trên người hắn bí mật không ít như cùng thiên thủy cung bực này đại phái liên lụy qua sâu khó tránh khỏi sẽ dẫn tới không cần thiết chú ý cùng phiền phức bạch nguyệt nguyệt nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ thất vọng nhưng nàng rất nhanh liền hiểu được hắn lo lắng trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười n h ạ t nhạt cũng tốt kia chúng ta liền ở đây quay qua tiêu băng băng cùng vương manh cũng đi đến, đến đây ế n đ cùng kêu lên cá o biệt trong giọng nói mang theo nồng đậm không bỏ giang đại ca chúng ta đi trước cá bảo trọng giang minh đứng tại bom tàu bên trên mặc mặc gật đầu đưa mắt nhìn ba đạo thân ảnh y i u điệu dung nhập bên bờ dòng người huyền áo lúc này hắn mới từ trong ngực lấy ra nguyệt quan g bảo hạc mở ra nắp hộp bên trong a n tính nằm một viên quen thuộc nhẫn chữ vật hắn lấy ra chiếc nhẫn thân thức dò vào quả nhiên phát hiện bên trong có một phong ngắn gọn giấy viết thư triển khai giấy viết thư thanh ly kia thanh tú chữ viết đập vào mi mắt giang đạo hữu như người đến lãm t i n h đ ả o cũng tại thuận tiện thời điểm trông mong có thể gặp mặt nói chuyện một kiện liên quan đến chuyện trọng đại gặp mặt nói chuyện liên quan đến chuyện trọng đại giang minh có chút n h ữ n mày trong lòng dâng lên một tiếng h ĩ hoặc đến tột cùng là chuyện gì trị bất quá hắn cùng thanh ly quen biết nhiều năm lẫn nhau ở giữa sớm đã thành lập được tín nhiệm thêm nữa có đồng tâm lũ tầng này huyền diệu liên hệ tại hắn đối thanh ly nhân phẩm vẫn tương đối yên tâm một chút suy nghĩ hắn liền có quyết đoán đem giấy viết thư lật đến mặt sau tại trên giấy lưu lại rõ ràng chữ viết ta đã đến lam tinh đ ả o tạm thời vô sự ngươi có thể trực tiếp định ra thời gian cùng địa điểm đem thư tín thông qua n g u y ệ t quang bảo hàm truyền tống ra ngoài về sau giang minh đem l ự c chú ý chuyển hướng vĩnh hằng chi chu hệ thống vũ khí hắn thuần thục điều ra thuyền năm vũ khí bảng đầu tiên đem năm đại phá nhật nọ dần dần lựa chọn thăng cấp, từ cấp mỗi đài phá nhật nọ cần tiêu hao một vạn linh thạch cùng một đầu cấp bốn hát dao chi gân hai cái điều kiện này trước mắt đều đã đầy đủ theo tài nguyên tiêu hao phá nhật nọ mặt ngoài lưu chuyển phù văn đ ố n g nhiên sáng lên phản phất tản mát già so trước đó càng hung hiểm hơn k h í tức thăng cấp hoàn thành hắn ánh mắt nhìn về phía cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch hai nghìn luyện k h í thất đạt tới cấp năm cấp năm yêu thú hát dao chi gân một cấp năm hát dao chi gân hắn có năm đầu là trước kia trận kia ác chiến chiến lợi phẩm một trong nhưng cần thiết linh thạch số lượng lại làm cho hắn có chút l i ễ u l ơ i vậy mà cao tới hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch cái này cơ hồ là trước mắt hắn tích xúc một nửa cân nhắc đến kế tiếp còn kế hoạch bố trí một bộ hao phí không ít kiếm trận đồng thời linh năng pháo thăng cấp cũng lửa xém lâu ngày m hắn suy nghĩ một chút liền quyết định tạm hoán phá nhật nọ tiến một bước thăng cấp ánh mắt chuyển hướng linh năng pháo hắn thăng cấp điều kiện là một trung phẩm linh thạch cùng luyện khí thất đạt tới cấp năm hắn không do dự đồng thời chọn trúng hai đài linh năng pháo xác nhận thăng cấp trong nháy mắt bên trong không gian chữ vật linh thạch dự trữ giảm mạnh hai mươi vạn cùng lúc đó hai đại linh năng pháo quanh thân ánh sáng đại thịnh phức tạp trận văn như là bị rót vào sinh mệnh kéo dài họng pháo ẩn ẩn có vòng xoáy năng lượng tạo ra t à n mát ra làm người sợ hãi ba động mới tinh giao diện thuộc tính tùy theo hiện hiện linh năng pháo lở vợ năm phẩm chất hạ phẩm cự hình bảo khí tầm sát thương m ư ờ i g i ả m năng l ự c n một có thể theo vĩnh hằng chi chu thu nhỏ mà thu nhỏ có thể sử dụng vĩnh hằng chi chu t ổ n chữ a linh khí vì đó bổ sung năng lượng năng l ư ợ hai bán ra cột sáng gia tăng ba trăm linh vi lực năng l ư ợ ba tại sử dụng trung phẩm linh thạch khu đậm lúc căn cứ linh thạch thuộc tính ngoài định mức thu hoạch được một trăm linh thuộc tính tổn thương Thăng cấp đ i ề u trung kiện, phần ẩ m l thực h tế ệ Giang Minh trong Minh uy lực lên lòng. n vẻ hài h t ă về đến tột cùng như thế nào chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi tuyết tộc đại quân đến lúc dùng bọn hắn đến tự thể nghiệm mà mới tăng năng lực ba hắn thấy có thể xưng thần kỹ không chỉ là đơn giản thô bạo ngoài định mức gia tăng một trăm phần trăm tổn thương càng mấu chốt chính là nó giao phó linh năng pháo thuộc tính công kích năng lực ý vị này hắn có thể căn cứ địch nhân lực điểm tiến hành tính nhắm vào đà kích tỉ như tuyết tộc tu sĩ phổ biến e ngại hỏa d i ễ m công kích nếu như hắn sử dụng hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch đến khu động linh năng pháo như vậy đối tuyết tộc tạo thành thực tế tổn thương chỉ sợ viễn siêu trên giấy số liệu đạt tới gấp ba bốn lần thậm chí nhiều hơn đang lúc hắm đắm chìm trong thực lực tăng lên trong vui sớm lúc trong ngực nguyễn quang bảo hạp lần nữa truyền đến quen thuộc cảm giác chấn động hắn lấy ra nguyễn quang bảo hạp mở ra thanh ly hồi âm đã đến. phía trên chỉ có đơn giản rõ ràng một câu vậy thì tốt quá ta tại tinh lan thành bắc cánh cửa chờ ngươi giang minh không chần chờ lập tức trở về đến điều k h i ể n vị thao túng vĩnh hằng chi chu thay đổi phương hướng hướng phía tinh lan thành mau chóng đuổi theo tinh lan thành là lam tinh đ ả o tam đại chủ thành một trong thành chi to lớn tại loại này thời kỳ phi thường hắn cửa bắc tất nhiên là biển người máy liệt thanh ly lựa chọn dạng này một cái công khai nhiều người phức tạp địa phương gặp mặt hắn dụng ý không nói cũng hiểu chính là vì mức độ lớn nhất bỏ đi hắn lo lắng cho thấy lần này gặp mặt bằng phản vô tư tuyệt không bất luận cái gì âm mưu cả bẫy ước chừng sau n v như ĩ như nhưng h chi chu mà tại i n h l trong h h n bắt t h n biển người mênh mông này giang minh ánh mắt nhưng trong nháy mắt khóa chặt ở cửa thành nơi hẹo lánh chỗ một gốc bông thong xanh nhạt tơ lửa lao dưới cây liêu nơi đó một vị thân mang màu vàng nhạt váy áo nữ tử tính tính mà đứng trên mặt lửa mỏng tre đại dung mạo chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh trầm tĩnh đôi mắt phản phất lòng có linh tê ngay tại giang minh thấy được nàng đồng thời kia nữ t ử á o vàng cũng đột nhiên có cảm giác có chút ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu rộn ràng đám người tinh chuẩn nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung linh chu cứ việc giang minh giờ phút này là trung niên tu sĩ nguy trang mà thanh ly cũng lụa mỏng che mặt nhưng ở kia huyền diệu đồng tâm lũ cảm ứng xuống hai người cơ hồ tại ánh mắt giao hội s a t na liền nhận ra lẫn nhau cách xa xôi cự ly hai người nhìn nhau cười một tiếng hết thể đều không nói bên trong sau một khắc thanh ly thân hình khẽ n ú c ních hóa thành một đạo màu vàng nhạt lư quang nhẹ nhàng lướ vững vàng rơi vào vĩnh hằng chi trù bong tàu bên trên nàng hướng phía giang minh khẽ không người thanh âm xuyên thấu qua khăn c h e mặt chuyển đến mang theo một tia chân thành chúc mừng chúc mừng giang đạo hữu ngưng kết kim đan trên đại đạo tiến thêm một bước thực sự thật đáng mừng giang minh cười nhạt một tiếng khách khí đáp lại thanh ly đạo hữu quá khen ta xem nơi g khí tức hòa hợp đã tới chúc cơ đình phong linh lực tràn đầy chỉ sợ kết đan cũng liền tại mấy năm này giữa nghe vậy thanh ly khe khẽ thở dài dưới khăn tre mặt thần sắc hơi có vẻ phức tạp đúng vậy à nếu không phải trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh làm dối loạn kế hoạch lúc này ta có lẽ đã ở bế quan xung kích kim nàng d ừ n g một chút n ữ khí ngược lại trở nên trịnh trọng lên kỳ thật hôm nay mời ngươi đến đây chính là muốn cùng ngươi thương nghị một kiện khẩn yếu sự t ì n h đối việc này nghị định ta liền chuẩn bị tìm một chỗ t ĩ n h địa chính thức bế quan xung kích kim đan c h i cảnh gặp nàng trịnh trọng như vậy việc giang minh trong lòng hiếu kỳ càng sâu nghĩ biết rõ nàng đến tuột cùng muốn cùng chính mình thương nghị chuyện gì chương 235, m ộ t loại khó có thể lý giải được sinh vật chương 235, m ộ t loại khó có thể lý giải được sinh vật thế là giang minh tay phải hướng v ù n nhỏ trên tàu phương hướng dối ra làm cái mời thủ thế nơi đây không phải chỗ nói chuyện còn xin thanh ly đạo hữu rời b ư ớ c vùng nhỏ trên tàu chúng ta tọa hạ nói chuyện cùng lúc đó h ã n tâm niệm khẽ nhúc ních thao túng vĩnh h ẳ n g chi chu chậm rãi l á i rời ồn ào náo động thành cửa ra vào dọc theo lãm tinh đ ả o bên ngoài vết chân tương đối thưa thất không v ợ c bình ổn đi thuyền hai người đi vào bố trí ngắn gọn vùng nhỏ trên tàu phân biệt tại một t r ư ơ n g làm bằng gỗ bàn trà bên cạnh ngồi xuống thanh ly cũng không quá nhiều hàn huyên nàng nhẹ nhàng gỡ xuống che mặt l u ồ mỏng lộ ra một chương thanh lệ lại mang theo vẻ mặt ngừng trọng gương mặt đi thẳng vào vấn đề hỏi giang đạo h nói thật vấn đề này giang minh trong lòng cũng không đáp án xác thực hắn trầm n g â m một lát tổ chức lấy tiếng nói những ngày qua ta tận mắt nhìn thấy mấy trận chiến đấu cơ hồ đều là t u y ế t t ộ c chiếm thượng phong bên ta tổn thất không nhỏ nhưng mà ta coi là chân chính quyết định trận này đại quy mô chiến tranh cuối cùng đi hướng chỉ sợ cũng không phải là đê g a i tu sĩ thắng bại mà ở chỗ tầng cao nhất chiến lược quyết đấu cũng chính là nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ đ ỏ s xước đáng tiếc đến nay ta chưa có cơ hội mắt thấy cái tia phương diện chiến đấu khó mà dòm hắn toàn cảnh thanh ly đạo hữu ngươi có biết chúng ta vô tận hải cùng tuyết tộc song phương nguyên anh tu sĩ số lượng so sánh đến tột cùng như thế nào nghe được vấn đề này thanh ly bên môi nổi lên một tia đắng c h á c ý cười nàng khẽ lắc đầu tuyết tộc đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nguyên anh tu sĩ đến nay vẫn là một điều bí ẩn bất quá từ đã phát sinh mấy lần đại quy mô xung đột đến xem bọn hắn tại nguyên anh cấp bậc về số lượng chưa hề rơi qua hạ phong càng khó giải quyết chính là tuyết tộc nguyên anh tu sĩ thực lực tổng hợp phổ biến mạnh hơn chúng ta mỗi người bọn họ đều tương đương với có được băng linh căn thi triển băng thuộc tính pháp luật uy lực của nó cùng tinh diệu trình độ hơn xa tại chúng ta ngũ hành pháp thuật cứ việc trong lòng sớm có suy đoán nhưng nghe thanh ly chính miệng chứng thực giang minh tâm vẫn không khỏi chìm xuống hắn lông mày cao lại như nói thật ra bản thân phán đoán như tình huống quả thật như thế tha thứ ta nói thẳng lâu dài đến xem chúng ta chỉ sợ phần thắng xa vời dựa vào hộ đảo đại trận cùng địa hình có lẽ có thể ngăn cản nhất thời kéo dài chiến cuộc nhưng nếu muốn từ trên căn bản thay đổi bại cục t r u y ể n bại thành thắng độ khó cực lớn đúng là như thế đây cũng chính là ta hôm nay muốn cùng người thương nghị h ạ c tâm thanh ly gật đầu đối với hắn phân tích rất là tán thành lập tức lại hỏi giang đạo hữu n g ư ơ i cho rằng chúng ta có hay không khả năng tranh thủ đến thanh vân đại lục trợ rút thanh vân đại lục trợ rút giang minh trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc không nói đến ở xa một mảnh khác đại lục các tu sĩ có nguyện ý hay không đ ú n g tay vô tận hải chiến sự vẹn vẹn là hai chỗ này ở giữa xa không thể chạm cự l y li ề n để ý nghĩ này nghe như là thiên phương giả đàm các loại thanh vân đại lục viện quân trải qua thiên tân vạn khổ phiêu dương qua biển mà đến chỉ sợ vô tận hải sớm đã toàn diện luân hãm về phần thông qua vạn bạo các hình chiếu năng lực truyền thống ý nghĩ này vừa lên liền bị giang minh lập tức đẻ xuống h ã n tuyệt sẽ không mạo hiểm b thanh ly tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ tiến một bước giải thích nói ta cũng không phải là ý chỉ để bọn hắn lao sư viết t r ì n h trực tiếp tới vô tận hải tham chiến mà là chỉ vạn nhất ta nói là vạn nhất chúng ta cuối cùng chiến bại không thể không rút lui vô tận hải hướng thanh vân đại lục phương hướng rút lui lúc bọn hắn có thể hay không tại trên đường đi hoặc là nói đang đến gần thanh vân đại lục khu vực cho chúng ta cần thiết tiếp ứng phòng ngừa chúng ta đang chạy trốn trên đường bị tuyết tộc truy sát cuối cùng toàn quân bị diệt vận mệnh giang minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới thanh ly không chỉ có cân nhắc đến sau khi chiến bại hướng thanh vân đại lục rút lui một con đường thậm chí liền rút lui trên đường khả năng gặp phải khốn cảnh cùng cần viện trợ đều đã nghĩ đến nếu là như vậy tranh thủ thanh vân đại lục đang chạy trốn lộ tuyến thượng sách đứng xác thực cực kỳ tất yếu mà lại suy nghĩ cẩn thận thanh vân đại lục phương diện đồng ý việc này khả năng cũng không thấp bởi vì nếu như t u y ế t t ộ c không muốn gặp tốt liền thu một đường truy sát tan tác vô tận hải tu sĩ như vậy hàn binh p h o n g chỉ mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là thanh vân đại lục phàm là thanh vân đại lục những người quyết định hiểu được môi hở rang lãnh đạo lý liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn vô tận hải lực lượng bị triệt để tiêu diệt từ đó để cho mình một mình đối mặt địch nhân cường đại giang minh đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn châm trước một lát sau cẩn thận đáp lại nói người ý nghĩ này s ắ c thực có hắn có thể thực hiện chỗ ta có thể đ ế m thử cùng thanh vân đại lục người bên kia tiếp xúc một cái tìm kiếm ý bất quá việc này quan hệ trọng đại được hay không được ta thực sự không cách nào cam đoan hắn lời nói xoay chuyển thần s ắ c nghiêm túc nhìn xem thanh ly liên quan tới cái này rút lui cùng cầu viện kế hoạch trừ ta ra, ngươi còn đối với người nào nhắc qua thanh ly lập tức lắc đầu thần s ắ c thản nhiên chuyện này can hệ trọng đại ta chưa từng hướng bất luận kẻ nào lộ ra mảy may chính là nghĩ đến trước cùng ngơi ngay m ặ thương nghị nghe một chút cái nhìn của ngươi giang minh nhẹ gật đầu đối nàng cẩn thận biểu thị tán thành lập tức lại nghĩ tới một chuyện nhắc nhở mặt khác ta đề nghị ngươi việc cấp bách là trước bế quan kết đan một khi tin tức này tương lai cần công bố hoặc là vẹn vẹn bắt đầu vận hành ngươi có được nguyện quan g bảo h ạ p có thể vượt đại lục liên hệ sự tính rất có thể liền không cách nào giữ bí mật vẹn vẹn là có thể cùng thanh vân đại lục bắt được liên lạc điểm này cũng đủ để cho vô số thế lực cùng cao dài tu sĩ đỏ mắt thậm chí không tiếp xuất thủ các đoạn đến lúc đó Ta h ơ nhưng p nửa sẽ không lấy thân phận chân thật â n p h đến kia một ngày ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố người đã đi đầu tiến về thanh vân đại lục trải đường bên kia tất cả trợ giúp đều là người ở giữa liên lạc thúc đẩy về phần vô tận hải bên này hết thể cân đối liên lạc sự vụ toàn bộ từ ta ra mặt gánh chịu là đủ lời nói này để giang minh hết sức hài lòng hắn cơ hồ không chút do dự liền vui vẻ đồng ý sự tình định ra về sau thanh ly giống như là chợt nhớ tới cái gì ngựa khí tự nhiên lại hỏi một câu giang đạo hữu lần này chuyên trở lại lãm t i n h đạo cũng là chuẩn bị tham dự trận này đại chiến a vâng vô tận hải đã đến sinh tử tồn vong trước mắt ta từ nhỏ ở vùng biển này lớn lên bây giờ gặp nạn tự nhiên nghĩa bất dung tử giang minh trả lời không chút do dự thần sắc nghiêm nghị thanh ly nghe vào trong hai nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi thêm mấy phần kính n ể trong nội tâm nàng thầm nghĩ nếu là đội chỗ mà xử chính mình thật vất và đi r ộ n lớn hơn thanh vân đại lục phải chăng còn có dũng khí trở về dân thân vào bực này h i ể m cảnh thật đúng là cũng chưa biết số lượng kỳ thật nàng không biết giang minh cũng không phải là có thể hoàn toàn đi hướng thanh vân đại lục nếu không phải vì vĩnh hằng chi chu hán đại khái s u ấ t là sẽ không trực tiếp ra mặt tham dự trận chiến đấu này một lát y ê n tĩnh về sau thanh ly giống như là nhớ tới chuyện trọng yếu gì nhẹ g i ọ n g nhắc nhở đã như vậy có một việc cần trước cáo chi giang đạo h i ế u lần này là chống cự ngoại địch mấy đại tông môn liên hợp lấy ra một bút cực kỳ phong phú tài nguyên chỉ cần nguyện ý tham chiến bất luận xuất thân đều có thể theo tu vi cùng c ố hiến nhận lấy thù lao kết đan tu sĩ số lượng tục nguyên bản là vì vô tận hải vì mình mã chiến bây giờ lại còn có ngoài định mức thù lao đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn thanh ly lại tiếp lấy nói ra bất quá vì phòng ngừa có người lặp lại nhận lấy hoặc là có ý khác người mạo hiểm lĩnh tất cả nhận lấy người đều cần đăng ký thân phận chân thật cho nên giang đạo hữu người trước tiên cần phải vì chính mình chuẩn bị một cái thân phận thích hợp lời này vừa ra giang minh lập tức mặt lộ vẻ khó xử n h ư hắn vẫn là trúc cơ tu vi tùy tiện biên cái thân phận cũng là dễ dàng có thể kết đan tu sĩ tại vô tận hải phạm vi bên trong số lượng có hạn cơ hồ từng cái có tên có tuổi muốn chống g ô n g tạo ra một cái mà không bị nhìn tấu độ khó không nhỏ nếu là bạch nguyện nguyện các nàng còn không có ly khai có lẽ còn có thể ngụy trang thành thanh bình tiên tử nhưng bây giờ thanh bình tiên tử vẫn là tin tức s ợ là sớm đã chuyên g a con đường này cũng được không thông thanh ly đem hắn hai đầu lông mày do dự thu hết vào mắt suy nghĩ một chút nhẹ giọng đề nghị giang đạo hưu nếu không để ý ta chỗ này ngược lại là có một cái có sẵn thân phận có thể cung cấp ngươi ngụy trang sử dụng nàng nói đến đây ngữ khí hơi ngừng lại một lát sau mới tiếp tục ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói ta đối ngoại một mực tuyên bố chính mình có một vị đạo lữ nhưng trên thực tế người này cũng không tồn tại là ta trước đây là giảm bớt một chút phiền toái mà hư cấu nếu ngươi nguyện ý dùng cái thân phận này lại từ ta từ bên cạnh phối hợp giấu giếm được đám người nên không khó giang minh nghe vậy khẽ giật mình trong mắt lóe lên rõ ràng ngoài ý mới hắn hoàn toàn không nờ tới đối phương sẽ đưa ra đề nghị như vậy cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác thanh ly phải chăng có mưu đồ khác có thể d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp nàng thần s ắ c thản nhiên ánh mắt thanh tịnh không hề giống cất giấu cái gì tính toán tỉnh táo lại tưởng tượng thân phận này s á c thực phù hợp nếu là hư cấu liền không có phức tạp nhân tế vắng lai không cần phải lo lắng bị quen biết cũ khám phá càng quan trọng hơn là hắn cùng thanh ly ở giữa có đồng tâm lũ liên kết hợp hoàn tông nội bộ người chẳng những sẽ không hoài nghi ngược lại sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ do dự một chút về sau giang minh mang theo trần trờ mở miệng cái này đối ngươi là có hay không sẽ có cái gì không ổn không chỉ có không có ngược lại đối ta có lợi thanh ly gặp hắn hình như có b ư n g lòng trong lòng vui mừng vội vàng giải thích nói trong tông mấy vị trưởng đối một mực thúc ta mang đạo lữ trở về thấy một lần ngươi như nguyện ý tạm thời thay thế cũng coi là giúp ta giải vây nghe lời này gia n g minh nhất thời có chút không nói gì hắn luôn cảm thấy thanh ly có lẽ sớm đã có quyết định này chỉ là cho tới hôm nay mới tìm được thích hợp cơ hội nói ra hắn trầm lâm một, một lát nghĩ đến có cái đáng tin thân phận xác thực dễ dàng hơn tiếp xúc hành động lại thêm đồng tâm lũ cảm ứng thanh ly cũng khó có thể lừa gạt cuối cùng hắn vẫn gật đầu tốt ta đã ngươi cảm thấy có thể thực hiện ta cũng không có ý kiến vậy l i ề n quyết định thanh ly trong mắt phun ra ánh sáng sáng tỏ màu mừng rỡ chi t ì n h lộ rõ trên mặt có thể nàng ánh mắt rơi vào giang minh giờ phút này kia trương bình bình không có gì lạ trung niên khuôn mặt bên trên do dự một cái vẫn là nhẹ giọng đề nghị giang đạo hữu đã là muốn ra v ẹ ta đạo lữ cái này dung mạo có thể điều chỉnh thoáng tuấn l n g chút dạng này ngày sau cũng ít chút phiền thoái không cần thiết tuấn l n g chút giang minh cảm thấy ngoài ý muốn Tuy Thanh ly là vô tận nhất nữ, có thể tu tiên thực Ly nói nữ, cùng tồn, có hải giới cuối cùng lấy thực lực vi là lấy lực vô đệ mỹ bất â y giờ nghiên liền tiền chính mình kỷ nhẹ nhàng an, kỳ kết đã đồ b khả không hạ thấy mình cảm lượng. người tướng Còn xứng với nàng. có sẽ bởi với Bất vì mạo quá nghĩ lại hắn thân phận hôm nay vốn là ngụy trang đã muốn ra vẻ đạo lữ tự nhiên muốn tận lực làm được trai tài gái sắc mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt người bên ngoài hoài nghi Bên ngoài xuất chúng chút quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức nghĩ tới đây hắn tập trung ý chí bắt đầu nghiêm túc suy tư nên dịch dung thành cái gì bộ dáng vô tận hải bản địa tu sĩ tự nhiên không thể tham khảo mà thanh vân đại lục người hắn thấy qua cũng không nhiều kể từ đó muốn tìm đến một cái có thể xứng với thanh ly dung mạo thực sự không dễ dàng rất nhanh hắn đem mục tiêu đặt ở kiếp trước tại hắn trong ấn tượng phù hợp tiên hiệp khí chất mỹ nam tử hình tượng bên trong nhị lang thần diễn viên ngược lại là có chút phù hợp khuôn mặt t ố i lãng khí độ bất phàm giữa lông mày tự mang một cỗ thanh lãnh cùng m i n g h i ê m đã quyết định hắn liền không do dự nữa tâm niệm vừa động ở giữa trên mặt cơ b ắ p phản g phất tự có sinh mệnh chậm rãi nhúc ních xương cốt hình dáng cũng phát sinh nhỏ bé điều chỉnh trầm rãi nhúc ních xương cốt hình dáng cũng phát sinh nhỏ bẽ điều trình liền liền màu ra cùng ánh mắt đều tùy giang đạo h ư u tay này dịch dung thuật coi là thật thần kỳ có thể vừa dứt lời nàng lại cả người giật mình tại nguyên chỗ con mắt chăm chú khóa tại giang minh trên mặt lại nhất thời không rời ra trước mắt gương mặt này thực sự quá mức tuấn mỹ ngũ quan như điêu như mải mặt mày thâm thúy mũi cao thẳng thanh ly không khỏi nghĩ đến nếu như có thể sớm nhìn thấy này tấm dung mạo giang minh có lẽ chính mình liền sẽ không ngỡ thích nữ tử giang minh nhìn thấy phản ứng của nàng liền biết mình lựa chọn là chính xác có thể lập tức hắn liền bắt đầu không được tự nhiên bắt đầu bởi vì thanh ly tựa hồ không có rời ánh mắt dự định mà lại hắn còn phát hiện giữa hai người đồng tâm lũ liên hệ cảng phát ra thâm h ậ u cho dù ở tu tiên giới cũng là nhìn như vậy mà sao hắn có chút im lặng chính mình nhanh như vậy kết đ an cũng không gặp đối phương phản ứng như thế lớn một lát sau giang minh thực sự nhịn không được thế là ho nhẹ một tiếng thanh ly đạo hữu nhưng có vấn đề gì thanh ly lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn cũng quít rời ánh mắt bên t a i hơi nóng ngựa khí cũng mang tới một chút bối rối không không có rất tốt nàng dừng một chút cấp tốc chỉnh lý tốt cảm xúc ra vẻ chấn định nói ra kia chúng ta lúc này đi thôi ta dẫn ngơi gặp gặp trong tông mấy vị tiền bối nhìn xem nàng kia có chút phiếm hồng gương mặt giang minh cảm thấy không khỏi hơi nghi hoặc một chút nàng rõ ràng là tận mắt chính nhìn xem biến hóa biết rõ gương mặt này là giả làm sao còn sẽ có phản ứng lớn như vậy chẳng lẽ dưới cái nhìn của nàng cho dù là giả chỉ cần đủ tốt nhìn liền cũng không quan trọng sao cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước thấy qua rất nhiều nữ tử các nàng đối chụp ảnh mỹ nhan sửa đồ luôn luôn làm không biết mệt cho dù đ ồ bên trong người cùng chân thực chính mình khác rất xa cũng vẫn như c ũ vui vẻ chịu đựng nữ nhân thật đúng là một loại khó có thể lý giải được sinh vật ta chương hai trăm ba mươi sáu ngày xưa h u n h đệ hôm nay tình địch t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu ngày xưa minh đệ hôm nay t ì n h địch cứ việc thời khắc này tinh lan thành mỗi cái cửa thành đều bị chen trúc mà tới tị nạn đám người chắn đến chật như nem khối nhưng ở thanh ly chỉ dẫn dưới vĩnh hằng chi chu không nhìn không c h u n g phi hành lệnh cấm trực tiếp từ thành trì trên không nước qua bình yên bay vào trong thành không trung thỉnh thoảng có tuần tra tu sĩ ngự khí mà qua khiến giang minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là những này tu sĩ không gây như nhau bên ngoài tất cả đều là hợp hoàn tông đệ tử bọn hắn nhìn thấy thanh ly nhao nhao dừng lại hành lễ thần xác cung kính cũng không một người tiến lên ngăn cản kiểm tra phi chu nhìn ra giang minh n h i vấn trong mắt thanh ly chủ động giải thích nói lần này lam tinh đạo phòng ngự chiến chủ yếu phòng tuyến thiết lập tại thần quang hoàng hôn tinh lan cái này ba tòa chủ thành lam tinh đạo bản thổ thế lực lo lắng nhân thủ không đủ đã xem tinh lan thành thủ chuẩn bị nhiệm vụ toàn quyền giao cho ta tông phụ trách bọn hắn thì chủ lực đóng g i ữ thần quang thành giang minh một bên điều khiển phi chu bình ổn tiến lên một bên nghe nàng đ ố i trước mắt thế cục giới thiệu không bao lâu một tòa khí thế rộng rãi trạch viện xuất hiện ở trước mắt thanh ly chỉ hướng trước mặt chỗ này chiếm diện tích cực lớn định đài lầu các san sát nối tiếp nhau vị lạc tiếp tục nói ra nơi này nguyên là đúng lúc à m ta này g nơi t ạ hắn bỗng n nhiên đi gặp t cảm giác được tay phải bị một cái mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt túi đầu xem xét đúng là thanh ly như không có việc gì kéo hắn lại hắn nao nao lập tức bừng tính từ giờ khác này hắn chính là thanh ly đạo lữ đại sư tỷ vị này là dinh thự trước cửa mấy tên thân mang hợp hoan tông phục sức thủ vệ nhìn thấy thanh ly vốn muốn như thường không mình hành lễ ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị nàng bên cạnh thân tên kia nam tử xa lạ hấp dẫn chuẩn xác hơn nói là bị hai người chăm chú nắm tay nhau c h ấ n n hiếp trong đó một tên tuổi trẻ thủ vệ không khỏi bật thốt lên hỏi r a trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc trong tông mặc dù đều biết rõ thanh ly đại sư tỷ sớm đã đối ngoại tuyên bố có đạo lữ có thể đến được năm qua chưa hề có người từng thấy kia vị thần bí đạo lữ chân dùng càng chưa từng thấy nàng đối bất luận cái gì nam tu tỏ ra thân thiện nàng cơ hồ là toàn tông trên giới đệ tử trẻ tuổi trong lòng hâm mộ đối tượng giờ phút này tận mắt nhìn đến một màn này trên mặt mấy người thất lạc chấn kinh cùng khó có thể tin cơ hồ không cách nào che giấu thanh ly lại giống như hoàn toàn chưa tỉnh hoặc là cũng không thèm để ý những n à y ánh mắt nàng khỏe môi k h ẽ nhết phát họa ra một vòng ý cười thần thái tự nhiên hướng về thủ vệ đệ tử giới thiệu nói vị này chính là ta đạo lữ thiền lai trước đây ít năm hắn một mực bế quan s u n g kích kim đan bây giờ đã công thành xuất quan thoại âm rơi xuống mấy tên thủ vệ ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người gia minh kia ánh mắt cực kỳ phức tạp ước ao với hắn không ngờ kết thành kim đan ghen ghét với hắn có thể được thanh ly ưu ái còn có một tia bởi vì hắn tuấn mỹ phi phạm dung mạo mà tự t i m ặ c cảm giang minh đón những này như có thực chất ánh mắt đông nhiên ý thức được đáp ứng ngụy trang thanh ly đạo lữ quyết định này có lẽ suy tính được cũng không chu toàn toàn cái này nhìn như đơn giản thân phận ngụy trang rất có thể để hắn cùng hợp h o à n tông thậm chí toàn bộ vô tận hải nam tu vi địch tình địch may mắn bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vô tận hải trên giới nhất trí đối ngoại bằng không hắn thực sự lo lắng sẽ bị người vây công thanh ly cũng không tải cửa ra vào dừng lại thêm giới thiệu xong xuôi liền tự nhiên lôi kéo gi t h ẳ n g đến thân ảnh của bọn hắn vượt qua ngưỡng cửa kia mấy tên thủ vệ mới phản phất đại mộng sơ tỉnh cũng biết hướng phía bóng lưng của bọn hắn không mình hành lễ đại sư tỷ tốt tiền bối tốt tiến vào trạch viện về sau thanh ly trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm rõ ràng tựa như là đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử nàng cơ hồ là gặp người liền dừng lại bước chân dùng tiêu mang theo vài phần k i ê u ngạo ngữ khí hướng mỗi một vị quen biết đệ tử tái diễn câu kia giới thiệu đây chính là ta đạo lữ t i lai hắn vừa mới kết đan suất con á cái này khiến giang minh nhất thời có chút hoàng hốt không phân rõ nàng cái này đầy hai người xuyên qua mấy tầng bố trí tinh x ả o định viện cuối cùng đi vào một chỗ khí thế rộng rãi chủ điện trước chưa đi vào giang minh liền cảm ứng được trong điện khí tức h ôn tạp mà cường đại t h â u sơ giản lược quét qua trong đó kết đan tu sĩ lại có mười mấy vị nhiều hiển nhiên trong tông môn hạch tâm nhân vật phần lớn tụ tập ở đây thanh ly đối với cái này lại không ngạc nhiên chút nào nàng nắm thật chặt cầm giang minh tay liền dẫn hắn thản nhiên đi vào trong điện hai người xuất hiện nhất là bọn hắn giao ác hai tay trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt trên mặt mọi người đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ lập tức biểu lộ lại có chút cổ quái một bộ sẽ phải xem kịch vui biểu lộ. Thanh lập y tay, Ly, đối mặt đông đảo đội. đầu đầu Đệ tiên là ra Giang Minh bài kiến mặt mắt, môn môn. tông trưởng tử Thanh trưởng không bông ánh vẫn như ung dung Nàng hướng hoàn cung kính hành ghế chủ hợp vị cũ là lễ. l ra tức nàng mang theo vài phần kiêu ngạo lần nữa giữ chặt giang minh cổ tay hướng trong điện đám người giới thiệu nói trường môn chư vị sư thúc vị này chính là ta đạo lữ thiền lai hắn trước đây một mực bế quan k h ổ tu cho đến gần đây mới kim đan đại thành thanh ly đặc biệt dẫn hắn tới bái kiến mọi người giang minh lập tức thuận thế chặt tay dựa vào vạn bối lễ tiết thanh âm trong sáng nhưng không mất cung tính vạn bối tiền lai b lúc này trong đám người đi ra một vị diện cho yêu dị kết đan nam tu hắn đầu tiên là hướng về phía giang minh cười ý vị thâm t r ư ở n g cười lập tức mới chậm rãi mở miệng thanh ly sư liệt chúng ta chính đang thương nghị hôn sự của ngươi, ngươi vậy mà vừa vẫn đem mấy chục năm chưa hề hiện thân đạo lữ mang theo trở về không phải là ngươi nghe được phong thanh gì tùy ý tìm một người đến ứng phó chúng ta a thanh ly nghe được một mặt mê hoặc nàng lúc này hỏi lại c h i ngọc n sư thúc ngươi mới vừa nói thương nghị hôn sự của ta ta đều thành hôn hơn m ộ ư ơ i năm còn tại thương nghị cái gì đ ó lấy nàng nâng lên như bạch ngọc cánh tay có chút vận chuyển linh lực sau một khắc chỗ cổ tay vậy mà hiện ra một cây không ngừng lan tràn màu đỏ sợi tơ không bao lâu liền lan tràn đến giang minh chỗ cổ tay đem hai người cột vào cùng một chỗ thế nào hiện tại ngươi còn tưởng rằng ta đang gạt ngươi sao thanh ly ngữ khí thanh lãnh rõ ràng có mấy phần nộ khí nàng minh bạch nhất định phải thừa dịp giang minh nguyện ý phối hợp thái độ cơ ngạnh hơn một chút triệt để bỏ đi trong tông môn tất cả mọi người hoài nghi nếu không một khi giang minh ly khai về sau nàng liền phiền thoái chiên ngọc chân nhân tại nhìn thấy dây đỏ về sau một mặt c h ấ n kinh hắn trải qua hơn mười năm tìm hiểu đã xác định đối căn thức vốn không có đạo lữ cả ngày cùng một tên nữ tu sen lẫn trong cùng một chỗ cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngôi ở vị trí đầu trưởng môn lại ôn hòa cười một tiếng thanh ly chớ có độc k h ngươi mặc dù một mực công bố đã có đạo lữ nhưng mấy năm qua chưa hề mang về tông môn để mọi người gặp được thấy một lần thời gian mở dài bên ngoài khó tránh khỏi có chút tin đồn nói ngươi kỳ thật cũng không đạo lữ chương hai trăm ba mươi sáu ngày xưa huynh đệ hôm nay tình đệ trước ờ n n g g đó thanh ly một mực nói muốn tìm một cái dung mạo cùng tư chất đều xuất chúng đạo lữ nàng vẫn cho là, là lý do chỉ là lấy cơ không muốn trở thành hung thôi nhưng nhìn gặp tiền lai、like、về sau nàng lúc này mới vững tin thanh ly thực sự nói thật nàng không khỏi có chút bội phục thanh ly ánh mắt cùng vật khí, như thế người ưu tú vật vậy mà thật bị tiểu nha đầu này cho tìm được giang minh đang muốn đáp lời trợt phát hiện tập trung ở trên người hắn trong ánh mắt có một đạo mang theo không che giấu chút nào địch dí máy liệt như có gai ở sau lưng hắn thuận kia địch dí nơi phát ra nhìn lại một khuôn mặt quen thuộc lập tức đập vào mi mắt người tiêm một thân cầm bảo phong độ nhẹ nhàng rõ ràng là đã lâu không gặp trần n i ệ p càng làm cho trong lòng của hắn hơi dép chính là trần n i ệ p bây giờ lại cũng đã là kết đan tu sĩ trần n i ệ p thấy mình đã bị phát giác trực tiếp tiến lên mấy bước trên mặt mang một vòng ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ đối giang minh c h ắ p tay tiền đạo hữu ha ha ngươi xem như hiện thân trần mô đối ngươi thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh giang minh trong lòng lập tức dâng lên một câu nghi hoặc hàng cái này tiền lai thân phận hôm nay mới lần đầu bắt đầu dùng chưa hề cùng trần nghiệp từng có bất luận cái gì gặp nhau cái này không hiểu địch tý cùng nhà vào đến tột cùng từ đâu mà lên lúc này thanh ly bất động thanh sắc tiến lên một bước vừa lúc ngăn tại giang minh cùng trần n i ệ p ở giữa sắc mặt nàng bình tĩnh như nước ngự khí mang theo xa cách trần đạo hữu hồi lâu không thấy chỉ là hôm nay là ta hợp hoàn tông nội bộ nghị sự không biết trần đạo hữu tại sao lại ở chỗ này trần nghiệp còn chưa đáp lời ngồi ngay ngắn trên cùng hợp hoàn tông trưởng môn liền cười ha h a tiếp lời đầu trần đạo hữu là nghe nói tinh lan thành thế cục khẩn trương cố ý chủ động đến đây viện trợ nguyện cùng bọn ta kể vai chiến đấu cộng đồng chống cự tuyết tộc tu sĩ nhưng mà trần nghiệp tự a hồ vẫn chưa đủ tại lời giải thích này hắn chuyển hướng trưởng môn trịnh trọng chắc tay ánh mắt sáng r ự c tiền bối văn bối mạo ngồi hỏi một chút mới chúng ta thương nghị sự tình tiền bối làm hứa hẹn bây giờ còn giữ lời lời vừa nói ra trần ư cười như như n môn trên mặt nụ cười hiền lành lập tức nhiễm lên vẻ lúng túng. Nàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua giang minh, này nói. g mặt một mắt mới tức t r có lúc chậm dãi ho lập vẻ đảo qua đạo h ư u việc này ai trước đây là lao thân cân nhắc không chu toàn người cũng nhìn thấy thanh ly đạo lữ tiền lai đạo h ư u đã xuất quan trở về việc này tự nhiên lại không thể có thể bất quá ta bên trong hợp hoàn tông y ê u tú nữ tu đông đảo trần đạo h ư u thanh niên tài tuấn sao không đem ánh mắt thả càng khoáng đặt chút trần n g h i ệ nghe vậy trên mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng thất vọng bóng ma hắn mím chặt bờ môi ánh mắt lần nữa liếc nhìn ra mấy lúc kia phần địch ý cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất lần này đối thoại nghe được giang minh cùng thanh ly như lọt vào trong sương mù hoàn toàn không minh bạch bọn hắn trước đó đạt thành loại nào hiệp nghị đúng lúc này chiền ngọc t r â n nhân mỉm cười mở miệng phản phất hảo tâm là hai người giải h o ạ c thanh ly sư điệt ngươi có chô không biết vị này trần đạo h ư u đối ngươi thế nhưng là một lòng say mê vừa thấy đã yêu đến nay khó mà quên hắn lần này c a m g mạo kỳ hiểm đến đây trợ trận điều kiện chủ yếu chính là hy vọng tông môn có thể thành toàn đồng ý hắn cưới ngươi thành đạo lữ trước đó bởi vì tiền đạo hữu một mực là từng lộ diện ngoại giới lời đồn đại nổi lên một phía trưởng môn cùng ta cũng thấy việc này nếu có thể thành cũng là một c liền tạm thời đáp ứng ai có thể nghĩ giang minh sau khi nghe xong trong lòng khẽ nhúc đ í c h hắn nhớ mang máng sớm tại quảng hàn cùng gặp nhau lúc t r ầ n nghiệp liền từng lớn tiếng n h ư thanh ly cũng không đạo lữ đối hắn kết đan về sau chắc chắn sẽ đến nhà cầu hôn chỉ là không ngờ tới thanh ly có đạo lữ về sau đối phương lại vẫn chưa từ bỏ ý định phần này chấp nhất đơn giản có thể so với t ạ o tặc thanh ly phản ứng thì kịch liệt được nhiều nàng gương mặt xinh đẹp n mập xương rõ ràng mang tới nộ khí trực tiếp hướng triền ngọc trân nhân chất hỏi chiến ngọc sư thúc người biết rõ ta sớm có đạo lữ vì sao còn muốn tự mình nhận lời chuyện thế này cái này làm cho ta ở chỗ nào lại đưa tiền lai、like、ở chỗ nào chia ngọc n chân nhân tự biết vô lý hắn nhìn về phía trên cùng trưởng môn ý tứ lại rõ ràng bất quá này chủ yếu là trưởng môn ý tứ hợp hoan tông trưởng môn thấy thế đành phải vội ho một tiếng chủ động giải thích nói việc này đúng là cái hiểu lầm bây giờ đã tiền đạo hưu chân nhân đã tới tia trước đó cùng trần đạo hưu nói đùa tự nhiên là này coi như tôi h đừng muốn nhắc lại nàng hiển nhiên muốn mau sớm vượt qua bản này lại vội vàng nói sang chuyện khác thanh ly tiền đạo hưu các người đến rất đúng lúc chúng ta chính đang thương nghị phân phối tinh lan thành các đoạn phòng n ự nhiệm vụ hai người các ngươi cũng tới nhìn xem chọn lựa một chỗ tưởng thành làm các ngươi phòng thủ trận địa đi. thằng đến lúc này giang minh mới lưu ý đến đại s ả n h một bên trưng bày một t r ư ờ n g to lớn nghị sự bản trên bàn một cái chế tác tinh xảo tinh lan thành xa b à n mô hình càng bắt mắt phía trên bị từng đạo dây đỏ phân ra rất nhiều khu vực hiển nhiên đại biểu cho khác biệt khu vực phòng thủ đang chờ nhìn kỹ bên cạnh lại vang lên triền ngọc chân nhân kia mang theo mấy phân âm dương quái khí thanh âm trường môn chúng ta mới vừa rồi không phải chính đang thương nghị đem cửa bắc kia phiến khu vực giao cho trần đạo hữu phụ trách phòng thủ a đến một lần khảo nghiệm hắn đối thanh ly sư địa thành ý hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người giang minh đã thanh ly sư đ i ệ a chính quy đạo lữ tiền đạo h ư u đã ở đây cái này cửa bắc phòng ngự về tình về lý đều nên giao cho tiền đạo h ư u mới lạ ta xem tiền đạo h ư u khí tức hùng hậu căn cơ vững chắc chắc hẳn giữ vững chỉ là một cái cửa bắc xác nhận dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay sự tình a tinh lan thành địa thế là t h ủ ba mặt núi vây quanh dễ thủ khó công duy chỉ có bên ngoài bắc môn là nhất mã bình xuyên khoáng đạt đất bằng không hiểm có thể thủ một khi tuyết tộc đại quân công thành cửa bắc tất nhiên đứng n u i chịu xảo tiếp nhận không được biết bay tuyết nhân khôi lỗi công kích mãnh liệt nhất áp lực. cái này triền ngọc chân nhân rõ ràng là không có hảo ý n h ẹ đồng bền m ấ y câu liền cho giang minh đảo một cái sâu không thấy đáy hô to thanh ly liếc mắt liền nhìn ra đó là cái c ạ m b ấy nàng lo lắng giang minh vừa mới đột phá kết đan rất nhiều kết đan k ỳ lợi hại thần t h ô n g chỉ sợ cũng còn chưa kịp tu luyện thực lực chân thật cùng sớm đã kết đan nội tình vững chắc tu sĩ so sánh tồn tại trên lệnh không nhỏ không đợi giang minh mở miệng nàng liền đã vượt lên trước một bước từ chối nói triền ngọc sư thúc phu quân ta hắn vừa mới kết đan không lâu căn cơ vẫn cần vững chắc thực lực tu vi xa xa không cách nào cùng sư thúc dạng này kết đan so sánh chương ử a Bắc n thế n i hại, i yếu l ê hai n trăm o ba mươi bảy xác định khu phòng thủ chương hai trăm ba mươi bảy xác định khu phòng thủ chiên ngọc trân nhân nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một tia r ộ n g niệm mai cười lạnh nói mặt phía bắc tường thành ta tự nhiên là muốn thủ chỉ là ta khu vực phòng thủ sớm đã xác định cũng không phải là tại cửa bắc phụ cận nếu là tiền đạo hữu tự giác lực có thua sinh lòng e ngại vậy sẽ này khu vực trả lại cho trần đạo hữu cũng là không gì không thể trần nghiệp nguyên bản đã không muốn lại hiệp trợ thủ thành nhưng giờ phút này gặp có cơ hội ép giang minh một đầu hắn lập tức cải biến chủ ý thuận thế tiết lời ngự a khí mang theo vài phần kiêu căng đã tiền đạo hữu tự nhận năng lực không đủ khó mà đảm đương này trách nhiệm kia t ử trần mỗ tiếp nhận cũng không phải không được bất quá hắn lời nói xoay chuyển nhìn về phía trên cùng t r ư ờ n g môn đã muốn gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất trần m ỗ yêu cầu nhận lấy hai phần thù lao cũng coi như hợp lý giang minh vốn không nguyện can thiệp vào nếu có thể thủ cái áp lực hơi nhỏ khu vực hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm có thể vừa nghe đến hai phần thù lao bốn chữ này trong lòng hắn khé động chủ ý trong nháy mắt liền thay đổi trước đó thanh ly nói qua, các đan tu sĩ t h ủ lao giá trị gần trăm vạn linh thạch nếu là có thể lĩnh hai phần vậy coi như là hai trăm vạn cho dù cửa bắt gáp lực lại lớn có phần này t h ủ lao cũng hoàn toàn đ á n g giá đánh cược một lần húng chi hắn trong tay năm ngàn hỏa thuộc tính độ b ì n h chính là e ngại hỏa diễm tuyết nhân khôi lôi k h ắ c tinh đảm nhiệm đối phương b i ể n người như nước thủy triều hắn cũng tự tin có thể giữ vững mắt thấy trưởng môn như muốn gật đầu đáp ứng trần nghiệp yêu cầu giang minh không do dự nữa thanh â m trần ổn mở miệng trưởng môn trầm đã trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn chỉ gặp hắn hướng phía hợp hoan tông trưởng môn chắp tay trường môn tinh lan thành đã từ ta tông phụ trách phòng thủ cái này nguy hiểm nhất khu vực lại g a lưu cho chúng ta tự mình người tiền m ẫ mặc dù bất tài nhưng cũng nguyện gánh này trách nhiệm phụ trách cửa bắc phòng ngự lời vừa nói ra tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc bọn hắn đều coi là giang minh đã l ù i bước không ngờ tới hắn tại một khắc cuối cùng lại lại đột nhiên đổi giọng chủ động xin đi có người âm thầm gật đầu cảm thấy vị này tiền đạo hữu ngược lại có mấy phần huyết tính can đảm lắm nhưng càng nhiều người lại tại trong lòng cười nhạo cảm thấy hắn trẻ tuổi nóng tính chịu không nổi khích tướng như thế không giữ được bình tĩnh tương lai con đường chỉ sợ khó mà đi xa trần nghiệp càng là trực tiếp cười nạo lên tiếng trong lời nói trào phúng không che giấu chút nào tiền đạo h ư u nhưng chớ có v ì x í n h nhất thời mạnh lầm đại sự đến thời điểm n g ư ơ i như thủ không được chính mình mất mạng là nhỏ vạn nhất dẫn đến phòng tuyến sụp đổ thành t r ì bị phá trong thành này ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ phàm nhân cũng đều phải bởi vì ngươi mà chết rồi trách nhiệm này ngươi gánh được trách nhiệm sao cho dù xem như quen biết cũ bị như thế trước mặt mọi người khinh thị giang minh trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia hoa khí hắn mặt không đổi sắc ánh mắt đón lấy trần n h i p chế rễu lại nói trần đạo hữu vẫn là nhiều quan tâm chính mình khu vực phòng thủ đi đừng đến thời điểm tiếp t ộ c đại quân không có từ tiền mỗi chỗ này đột phá ngược lại từ c h â u ngươi sẽ mở lỗ hổng mắt thấy hai người đối chọi gay gắt bầu không khí càng thêm khẩn trương trường môn vội vàng lên tiếng hòa giải hai vị đạo hữu đều là ta vô tận hải lương đống đều là muốn vì chống cự ngoại địch tận cố gắng lớn nhất này tâm đáng khen đã hai vị đều có ý phụ trách mặt phía bắc phòng ngự lao thân cũng có cái đề nghị mặt phía bắc tường thành kéo dài trăm dặm phòng tuyến dài rằng d ặ c chính cần càng rất mạnh hơn người tòa trớn không bằng hai vị c ộ n đồng phụ trách mặt phía bắc tường thành phòng ngự lao thân làm chủ cho mỗi người các người hai phần thủ lao không biết hai vị định như thế nào? đ ố i nàng mà nói mặt phía bắc gáp lực to lớn có thể n h i ề u một vị kết đan tu sĩ chia sẻ tự nhiên là cầu còn không được dùng hai phần thù lao đổi lấy phòng tuyến càng vững chắc cuộc mua bán này có lời trần nghiệm nghe vậy hơi suy nghĩ một chút liền chắp tay đáp ứng đã trưởng môn an b à i như thế trần mỗ không có ý kiến dứt lời hắn còn cố ý lườm giang minh l ư ớ mắt ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khiêu khích phảng phất tại nói nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu giang minh âm thầm lắc đầu không nghĩ tới cái này người tu hành ngàn năm tâm tính lại vẫn như thiếu niên tranh cường hào thắng ban đầu ở quảng hà cung liền một lòng muốn cùng chính mình tại nguyệt giai bảng so sánh hơn thua hắn chỉ làm như không thấy đồng dạng chắp tay đáp lại tiến m ẫ cần tuân trưởng môn a n bài cũng không dị nghị khu vực phòng thủ cố định thanh ly cùng giang minh liền thối trí trong đám người lẳng lặng đứng xem người khác chọn lựa đoạn nhờ vào đó quen thuộc cả tràng phòng ngự chiến bố cục cùng chi tiết trận này nghị hội kéo dài đến bốn canh giờ mới t ắ n đi đám người lần lượt c á c h điện thanh ly đi đến giang minh bên cạnh thân nhẹ giọng mở miệng nói đi thôi ta dẫn ngươi đi ta ở tạm đập h ủ giang minh nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ chẳng lẽ muốn cùng ở một chỗ chỉ là chu vi đều là hợp hoan tông đệ tử hắn không tiện hỏi nhiều đành phải khẽ gật đầu im lặng đáp ứng bây giờ bên trong tinh lan thành nhà ở có chút khẩn trương liền liền đại đa số đến đây tị nạn tu sĩ cùng phạm nhân đều chỉ có thể ngủ đầu đường t r ê n trúc biển người cùng lâm thời dựng đơn sơ gia đình sống bằng lều i khắp nơi có thể thấy được càng lộ ra bên trong thành không gian giật gấu va vai nguyên nhân chính là như thế thanh ly chỗ ở động phủ cũng không rộng lắm bất quá là một chỗ nhỏ nhắn tứ hợp viện giang minh theo nàng bước vào cửa sân mới phát hiện bên trong lại có chút náo nhiệt hơn mười tên thân mang các loại váy s a n hợp hoan tông nữ đệ tử đi nghiêm giày vội vàng vận chuyển lấy hòng xiềng điện tịch cùng đủ loại pháp khí người người thần sắc vội vàng thanh ly đúng lúc đó nhẹ giọng giải thích chúng ta rút lui đến thực sự vội vàng rất nhiều vật phẩm trọng yếu cũng không kịp từng cái thu thập hiện tại huyền ngọc chính mượn nhờ n g u y ệ n quang bảo hạp từ hợp hoan đảo bên kia đem di lưu c h i vật từng cái truyền thống tới thanh ly người trở về á nàng lời còn chưa dứt từ phòng chính phương hướng chuyển đến một tiếng mang theo ngạc nhiên kêu gọi ngay sau đó một vị thân mang trắng tinh công trang dung mạo đẹp đẻ nữ tu bước nhanh ra đón giang minh chỉ liếp mắt liền nhận ra đây chính là năm đó ở thiên hương lâu bên trong từng cùng hắn song tu. c h ợ hắn đột phá tới luyện khí hậu kỳ huyền ngọc huyền ngọc liếc mắt trông thấy giang minh đầu tiên là s ư ơ n g sở trên mặt viết đầy kinh ngạc đối phát giác hắn cùng thanh ly cự ly gần như vậy nhìn qua còn có chút thân mật sắc mặt của nàng lập tức chuyển thành không vui lông mày cũng không tự giác nhữ lên nhưng mà làm nàng cảm ứ n g được giang minh trên người cường đại khí tức tự hồ là kết đan tu sĩ lúc ban đầu nộ khí lại hóa thành mấy phần kiếm kỵ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng thay thế, thế vội vàng tiến lên một bước nhẹ lời giải thích nói huyền ngọc vị này là ta song tu đạo lữ tiền công tử hắn trước đây một mực bế quan tiềm tu cho đến gần đây mới xuất quan nàng vừa nói vừa hướng huyền ngọc nhẹ nhàng c h ớ p chớp huyền ngọc nghe được một mặt chân kinh nàng lại quá là rõ ràng thanh ly chưa bao giờ có cái gì đạo lữ có thể ánh mắt chạm đến thanh ly kia mang theo ám chỉ ánh mắt nàng lập tức ngầm hiểu đoán được ở trong đó có ẩn t ì n h khác thế là nàng cưỡng chế đầy bụng lo nghĩ nỗ lực cố n ặ n ra vẻ tươi cười không b ì n h hành lê nói văn bối huyền ngọc gặp qua tiền tiền bối giang minh khẽ vượt cảm cũng không có tìm nàng tính sổ ý nghĩ thân phận của hắn không thể bại lộ chỉ có thể giả bộ như lần đầu gặp mặt bộ dáng thần sắc ở giữa duy trì l thanh ly hợp thời chỉ hướng phía đông phòng nhỏ ôn nu nói tướng công gian phòng của ta ở chỗ này ta trước mang ngươi vào xem một chút đi thật muốn cùng ở một phòng giang minh giật mình trong lòng không khỏi có chút thất vọng có chút bận tâm giả hí kịch biến thành thật làm đơn t h u ầ n thanh ly dung mạo khí chất hắn tự nhiên không bài xích cùng nàng thật làm có thể vừa nghĩ tới đối phương cùng huyền ngọc quan hệ hắn lại cảm thấy là lạ, lạ cũng không biết do hai người bình thường ở chung ai đóng vai nam tử là chủ động một phương mắt thấy thanh ly đã trầm trầm đi hướng đông sưu phỏng hắn đành phải đẻ xuống p â n loạn suy nghĩ bước nhanh đuổi theo mà sau lưng huyền ngọc lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng lại so giang minh còn muốn lo lắng nàng ấy lần há miệng muốn nói giống như muốn ngăn cản có thể thoáng nhìn trong viện còn có đông đảo nữ đệ tử ở đây cuối cùng vẫn là cố nín lại chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của bọn hắn bước vào trong phòng giang minh nhìn quanh cái này chỉ có một gian phòng ngủ chỗ ở hạ giọng hỏi thanh ly ta coi là thật ở tại nơi đây thanh ly mặt lộ vẻ hay náy xác nhận nói bây giờ bên trong tinh lan thành một phòng k h ó cầu chỉ có thể h ủ khuất ngươi tạm cư cái này chật hẹp phòng ốc sơ xài chương hai xác định khu phòng thủ hai chương hai xác định khu phòng thủ giang minh nhất thời im lặng thế này sao lại là gian phòng lớn nhỏ vấn đề hắn đành phải lại truy vấn chỗ ở đơn sơ chút cũng không sao ta nói là hai người chúng ta muốn cùng ở một gian a thanh ly ngay vậy giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng ngày nay nói a thật có l ỗ i là ta sơ sót gian phòng kia ngày thường chỉ ngưng một người ở lại ta trong đêm tự sẽ đi huyền ngọc chỗ ấy nàng đang muốn lại làm giải thích đột nhiên thoáng nhìn huyền ngọc không biết khi nào đã lặng lẽ cùng đến cạnh cửa chính ngưng thần chú ý trong phòng động tĩnh phải xấu hổ cười một tiếng đổi đề tài nói h u y ề n ngọc không hiểu quy củ để đạo hữu chê cười thanh ly còn có chút việc vặt cần xử lý liền không quay dày đạo hữu nghỉ ngơi giang minh lập tức cảm thấy có chút buồn cười hiện tại hắn tình địch liền nữ tử đều có hắn mặt ngoài bất động thân sắc bình tĩnh nói tiên tử không cần phải k h á c h khí đi làm việc là được đối thanh ly quay người rời đi hắn phương tại cái này trong phòng chậm rãi dạ ã bước bốn phía dò xét tuy nói là thanh ly nơi ở nhưng có lẽ là bởi vì vừa chuyển đến không lâu trong phòng cũng không để lại cái gì tư nhân vật phẩm bày biện cũng mười phần đơn giản hắn thử đem thần thức chậm rãi hương chu vi tìm kiếm nhưng vừa chạm đến vách tường liền bị hêm á i gậy trở về gặp đây hắn hài lòng gật đầu giữ bí mật tính coi như không tệ phòng ốc này mặc dù không xa hoa lúc kiến tạo hiển nhiên phí hết tâm tư có thể ngăn cách tu sĩ thần thức rõ xét bất quá rất nhanh hắn phát hiện trong phòng cũng không thiết trí phòng hộ t r ậ n pháp chỉ có tứ hợp viện bên ngoài bao phủ một cái cấp hai phòng hộ đ ạ i trận cái này khiến hắn lại hơi nhũ cao mày kể từ đó như thanh ly hoặc huyền ngọc chưa cho phép xâm nhập trong phòng rất dễ dàng phát giác được bí mật của hắn một chút suy nghĩ giang minh tâm niệm vừa động đem vĩnh hằng chi chu từ thể nội triệu hoán mà ra tia chiếc khéo léo đẹp đẽ thân thuyền tại lòng bàn tay hiện hiện lập tức ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành một cái không chút nào thu hút hạp thủy trùng lặng yên không một tiếng động rơi vào bệ cửa sổ một góc cùng vân g ô hỏa làm một thể kể từ đó cho dù có người xâm nhập cũng chỉ làm hắn ra ngoài rồi làm xong những này hắn lần nữa hơi suy nghĩ cả người liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ tiến vào vĩnh hằng chi chu bên trong không gian độc lập đứng tại hoa quả sân đỉnh tay phải hắn lật một cái một viên kim loại lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay đây chính là hợp hoàn tông cho hai phần thù lao hắn đem thần thức dọ vào lệnh bài bên trong bên trong còn có một đoạn tin tức. Thính danh, hợp hoan tông thanh ly đạo l ữ thu vi kết đan sơ kỳ chân dung chiến công hai mươi nghìn cái gọi là hai phần thù lao chính là cái này hai vạn chiến công hắn cần tự mình tiến về thần quang thành chiến công đường hối đoái cần thiết tài nguyên tu luyện mà lại ở sau đó thủ thành chiến bên trong còn có thể thông qua chém giết địch nhân tiếp tục tích lũy chiến công hắn dự định sáng sớm ngày mai liền đi chiến công đường nhìn xem tìm tới chút đối với mình hữu dụng vật phẩm nếu có thể tại đại chiến bắt đầu trước lại cho vĩnh hằng chi chu thắng ở cấp thu hồi lệnh bài giang minh ánh mắt vượt qua tầng tầng rừng quả hướng về giữa sườn núi chỗ nhà gỗ gian kia có thể hình chiếu đến cô gái tóc bạc khuê phòng g i á n phòng theo tiểu điểm nói vị nữ tử kia rất có thể là thiên kiếm các lục trưởng môn như tin tức này là thật ngày sau cùng vị nữ tử này liên hệ cơ hội tất nhiên không ít thiên kiếm các làm thanh vân đại lục số một kiếm tu tô n g môn nó môn hạ đệ tử tám chín phần mười cùng tu kiếm đạo tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên bọn hắn như tự xưng thứ hai toàn bộ đại lục không người dám xưng thứ nhất nếu muốn trên vĩnh h à n g chi chu bố chi kiếm trận sử dụng thiên kiếm các kiếm trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất húng chi muốn tại thanh vân đại lục tìm kiếm trợ giút thiên kiếm các cũng là Bắc n trầm ngâm n Hoàng, t một lát hắn quyết định đối tối nay vạn bảo các đóng cửa về sau lại mời tiểu điểm xác nhận một phen kia trong khuê phòng cô gái tóc bạc đến tột cùng là có hay không là thiên kiếm các lục trưởng môn v ề p h ầ n hiện tại hắn dự định hào hào tuần sắt một phen mảnh này không gian độc lập nhìn xem mới tới đám kia linh thú phải chăng đã thích đứng cuộc sống ở nơi này dọc theo hoa quả sơn đ á xanh đường mòn chậm rãi mà xuống đi không bao xa liền nghe từng đợt siêu siêu tiếng xe gió cũng xen lẫn mũi tên mệnh trung hồng tâm chậm đủ theo danh vọng đi chỉ gặp vốn cũng không lớn sân tập bắn lại bị trên trăm con linh thú vây chật như nêm c ố i những này hình thái khác nhau linh thú từng cái rối cổ t o mò nhìn chăm chú lên trong tràng sân tập bắn trung ương một cái linh minh thạch hầu chính hết sức chăm chú kéo cung cái tên mỗi một tiễn đều vững vàng mệnh trung xa, xa hồng tâm. Thấy cảnh này, giang minh bỗng nhiên ý thức được bây giờ sân tập bắn quy mô thực sự quá nhỏ một lần chỉ có thể dung nạp một tên linh thú luyện tập hiệu suất thực sự quá thấp hắn quay người hướng sân tập bắn đi đến dự định đem sân tập bắn thăng cấp xây dựng thêm một phen dù sao những ngày linh thú ngày thường cũng không có chuyện để làm đã bọn chúng đối tiễn thuật cảm thấy hứng thú không bằng liền để bọn chúng hào h ả o luyện tập nói không chừng ngày nào bọn chúng tiễn thuật liền có thể cử đi tác dụng lớn mà lại hắn nhớ ký tiểu bạch từng phàn nàng qua tại hiện tại sân tập bắn luyện tập đã không cách nào tăng lên tiễn thuật trình độ chắc hẳn là trước mắt đẳng cấp đã không cách nào thỏa m Vậy xem linh thú lấy linh hầu cùng linh hùng chiếm đa số bọn chúng thấy một lần giang minh đến gần lập tức tất tiếng sột s o á t tốt chủ động tách ra một con đường không ít linh thú còn nhẹ nhàng lung lay cái đôi trong mắt lộ ra thân cận thậm chí lấy lòng thân sắc trước đây giang minh đưa chúng nó từ ngự thú sơn cưỡng ép thu vào mảnh này không gian độc l ậ p lúc bọn chúng trong lòng tràn đầy không tình nguyện dù sao tại ngự thú sơn trung quy là ở đã quen có thể theo thời gian c h u y ể n r ờ i bọn chúng dần dần phát hiện nơi này bốn mùa như mùa xuân linh khí dồi dào trên hoa quả sơn cũng trái cây từng đống đồ ăn sung túc so với ngự thú sơn kia ăn được đống nhiên không có bữa sau cả ngày giá l ệ n h thấu xương khổ thời gian nơi này quả thực là trong ngộng tiến cảnh thế là kia phần đối giang minh bất mãn bất chi bất giác ở giữa đã hóa thành cảm kích giang 238, s â n tập bắn LV2, mưa g i ó vô t h ư ờ n g t 238, sân tập bắn lờ v 2 mưa gió vô thường giang minh đi thẳng tới sân tập bắn biên giới tâm nhiệm vừa động điều ra giao diện thuộc tính ánh mắt rơi vào thăng cấp trên điều kiện thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch dít năm mươi nghìn nhìn thấy chỉ cần năm vạn linh thạch giang minh không chút do dự lựa chọn thăng cấp bây giờ trong tay hắn có tám k h ả yêu đan cùng đại lượng độc giao vật liệu đang định dành thời gian đi lăng vân thành bán hướng ra dự tính có thể đ ổ i được mấy chục vạn linh thạch điểm ấy tốn hao thực sự không tính là gì xác nhận thăng cấp trong nháy mắt toàn bộ sân tập bắn phảng phát s ố n g lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài quyết t r ư ơ n g nguyên bản đứng bên ngoài giang minh cùng linh thú nhóm trong khoảnh khắc liền bị bao phủ tại mới mở rộng trong sân những n à y mới tới linh thú cái nào gặp qua bực này c h i ế n trận từng cái dọa đến thất kinh có phát ra bất an trú thấp thậm chí đứng thẳng người lên làm bộ môn trốn tràng diện lập tức có chút hối loạn mọi người không cần kinh hoàng nơi này rất an toàn giang minh thanh âm trầm ổn hợp thời văng lên vớt lên linh thút bọn chúng dần dần a n t ĩ n h lại tò mò quan sát đến chung quanh biến hóa ngay tại đang khi nói chuyện sân tập bắn đã hoàn thành thăng cấp giang minh dương mắt nhìn lên không khỏi thầm giật mình lúc này sân tập bắn nội bộ không gian đã trở nên vô cùng bao la chiều dài lại kéo dài đến gần hai mươi dặm độ rộng cũng đạt tới trăm mét có thửa giữa sân mục tiêu l í t nha l í t nít h tăng đến hơn trăm cái đủ để dung nạp mấy chục cái linh thú đồng thời luyện tập sân tập bắn lở v hai bách phát bách chúng mỗi bắn chúng mục tiêu đầy một trăm l ầ n tiên thuật tỷ lệ chính xác vĩnh cựu tăng lên một xuất quỷ nhập thần mục tiêu nhưng tại một trăm l i n đến một mươi m m phạm vi bên trong tự do di động luyện tập người có thể tự hành điều chỉnh độ khó mưa gió vô thường cái bia tràng hội không định giờ xuất hiện các loại thời tiết luyện tập người có thể tự hành điều chỉnh độ khó thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch rít năm trăm l i n thăng cấp sau sân tập b á n ngoại trừ mới tăng mưa gió vô thường hiệu quả bên ngoài những chức năng khác bảo trì không thay đổi giang minh cẩn thận đọc nói rõ lập tức minh bạch cái này chức năng mới là dùng đến huấn luyện xạ thủ tại các loại khí trời ác liệt ở dưới tỷ lệ chính xác cực đoan khí hậu thường, thường sẽ đối với bắn tên tạo thành ảnh hưởng cực lớn cái hiệu quả này xác thực mười phần tất yếu. hắn còn chú ý tới độ khó đẳng cấp từ ban đầu 110 m ở rộng đến 120. r a ngoài hiếu kỳ hắn đem độ khó từ hai trực tiếp điều đến 15. sau một khắc sân tập bắn bên trong phong vân đột biến cùng phong gào thét mà lên lông nỗng g đại tuyết bay là tả từ trên trời giang xuống toàn bộ sân bãi rất nhanh bao phụ tại một tầng sương mù bên trong ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ càng làm cho người ta không kịp nhìn chính là giữa sân tất cả mục tiêu bắt đầu cấp tốc di động tại đầy trời phi tuyết bên trong lúc gần lúc hiện tựa như từng cái lơ lửng không cố định màu trắng u linh giống chi chi đúng lúc này giang minh kinh ngạc phát hiện chung quanh linh thú đột nhiên phát c u ồ n g g à o thét trong mắt bọn chúng tràn ngập h o ả n g sợ không ít linh thú thậm chí run l ờ y bậy phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đổ vận cái này thăng cấp không phải đã kết thúc nha làm sao so vừa rồi còn kinh hoàng hơn ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc t i ể u bạch không biết từ chỗ nào trôi ra cấp tốc đem độ khó một lần nữa triệu hồi h a i nàng nhẹ g i ọ n giải g thích nói bọn chúng coi là hoa quả sơn cũng muốn giống năm đó ngự a thú sơn bị vĩnh vô chỉ cảnh phong tuyết bao trùm theo phong tuyết dần dần ngừng tầm mắt khôi phục thanh tĩnh linh thú nhóm cũng chầm bình tĩnh trở lại nao nhau, nhau lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. nhìn xem một màn này giang minh trong lòng t h ầ m than cái này t u y ế t t ộ c thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a như thật làm cho bọn hắn đem toàn bộ vô tận hải đều biến thành băng thiên tuyết điệu không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp thai h o a n g ậ p đầu lúc này thăng cấp sau sân tập bắn mặc dù không gian mở rộng mấy lần giữa sân lại y nguyên chỉ có l ẻ loi c h ơ c h ọ i một đài n ỏ máy lộ ra phá lệ c h ố n g trải giang minh hạ quyết tâm gần đây liền đi lang vân thành mua sắm một nhóm n ỏ máy trở về để bọn chúng h ả o h ả o luyện tập tương lai rất nhiều tiếp tục tại hắn quay người chuẩn bị ly khai sân tập bắn lúc k h ỏ mắt l i ế c qua bỗng nhiên thoáng nhìn một cái thoảng không biết khi nào đã lặng yên đi vào chỗ gần chính mẹo đầu nhìn về phía mình chỉ thấy nó cánh chim hơi liễm bước chân trù trừ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhưng khi giang minh vừa định mở miệng hỏi thăm nó lại bỗng nhiên triển khai hai cánh h u ỵ một tiếng đằng không mà lên cũng không quay đầu lại bay xa kỳ quái giang minh nhìn qua nó đi xa thân ảnh trong lòng đang buồn mực một bên tiểu bạch đã chi kỷ phiên dịch tiểu thanh một mực nhớ mãi không quên lần trước ăn vào màu trắng tinh thể nhưng nàng lại không tốt ý tứ trực tiếp hỏi ngươi muốn giang minh lập tức hiểu ý tiểu bạch nói là tuyết tinh không nghĩ tới tiểu phượng hoàng lòng tự trọng vẫn rất mạnh ngươi nói cho tiểu thanh, lại kiên nhẫn các loại mấy ngày đến thời điểm đảm bảo để nó ăn tuyết tinh ăn vào no nó bụng nói lời này lúc giang minh trong mắt hàn quan g loại lên lạnh thấu xương sát ý lặng yên c h ẳ n ngập sắp đến trận này đại chiến hắn nhất định phải để tuyết tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ly khai sân tập bắn về sau hắn lại theo thứ tự do xét luyện khí thất trận pháp thất linh điển các loại địa phương cẩn thận do xét một phen phát hiện học tập trồng trọt linh thực linh thú nhóm tiến bộ rõ rệt không ít đã có thể độc lập chăm sóc một mảnh linh điển nhưng học tập luyện khí cùng minh khắc trận văn linh thú lại y nguyên tiến triển chậm chạp đến nay còn không có một cái hoàn toàn học được bất quá giang quá minh đối với cái này cũng là lý giải luyện ký cùng trận đạo vốn là cực kỳ t h â m ảo kỹ nghệ cho dù nhân loại tu sĩ cũng muốn năm này tháng nọ mới có thể nhập môn linh thú nhóm cần càng nhiều thời gian đúng là bình thường đêm đó chờ đến vạn b á o các đóng cửa tiểu điệp trở lại không gian độc lập về sau giang minh lập tức hướng nàng truyền âm tiểu điệp tới một cái có chuyện cần ngươi xác nhận lúc này tiểu điệp ngay tại trong đầu tính toán hôm nay doanh thu nghe được truyền âm không nghi ngờ gì vung xuống trong tay sổ sách nhẹ nhàng bay tới gặp giang minh đang đứng tại một gian nhà gỗ trước nàng tò mò nháy mắt hỏi giang đại ca thì ta có chuyện gì nha người xem một chút người này có phải hay không thiên kiếm các lục trưởng môn giang minh vừa nói vừa đẩy ra cửa gỗ lục trưởng môn tiểu điệp mặt lộ vẻ hoang mang nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào trong phòng hình chiếu trên lúc lập tức kinh ngạc mở to hai mắt chỉ gặp một gian trang trí hoa mỹ trong khuê phòng một vị cô gái tóc bạc chính lời biếng dựa nghiêng ở gấm vóc trên giường tay cầm thưa quyển đọc đến say sương ngon lành nàng thân mang thanh lịch áo ngủ tóc bạc như thác nước rủ xuống đầu vai góc miệm mỉm cười thần xác vung lòng tự tại nhìn kỹ phía dưới nữ tử này dung mạo màu tóc xác thực cùng lục trưởng môn cực kỳ tương tự, có thể kêu lại cùng mọi người trong ấn tượng vị kia lôi lệ phong hành trưởng môn một trời một vực tiểu điệp đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt cổ quái chuyển hướng giang minh giang đại ca ngươi vì cái gì đem hình chiếu địa điểm thiết lập tại người ta trong khuê phòng sẽ không phải là có ý nghĩ gì chứ giang minh tức giận chừng nàng liếc mắt giả bộ tức giận nói ngươi giang đại ca là loại người này sao cái này hình chiếu địa điểm đều là ngẫu nhiên cũng không phải ta có thể khống chế ngươi nhanh cẩn thận xác nhận một cái nàng có phải hay không lục trưởng môn ta có chuyện trọng yếu cần cùng lục trưởng môn thương nghị là bỏ đi tiểu điệp lo nghĩ hắn đem vô tận hải trước mắt nghiêm trọng thế cục thanh ly cầu viện kế hoạch các loại từng cái nói một lần nghe nghe tiểu điệp thần sắc dần dần n g h n g trọng minh bạch việc này quan hệ trọng đại nàng một lần nữa tưởng tận xem xét hình chiếu bên trong nữ tử qua một hồi lâu mới có hơi không xác định nói dung mạo xác thực như lúc có thể cái này cử chỉ khí chất khác biệt cũng quá lớn giang minh trầm ngâm một lát giải thích nói này cũng không kỳ quái kỳ thật rất nhiều người bình thường đều đang diễn trò tại trường hợp khác nhau đối mặt người khác nhau bày ra diện mạo là hoàn toàn khác biệt bởi vậy lục trưởng môn trong nhà trạng thái cùng ở trước mặt người ngoài một trời một vực c ũ n g rất bình、thường. kinh doanh cửa hàng nhiều năm tiểu điệp được chứng kiến muôn hình muôn vẻ khác h nhân hồi tưởng dĩ vãng trải qua cảm thấy lời nói này đúng là lý nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề khác lo lắng nói có thể ngươi cứ như vậy tùy tiện đi tìm lục trưởng môn nghe nói nàng khôn khéo tài giỏi c h ấ p trưởng thiên kiếm các những năm gần đây là tông môn dành không ít lợi ích ta lo lắng nàng sẽ thừa cơ đưa ra điều kiện hạ khắc đến thời điểm cho dù chúng ta bên này tông môn thành công đến thanh vân đại lục chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương lại khó khôi phục ngày xưa ưng thịnh lời nói này để giang minh rơi vào t r ư ờ mặc hắn chắp tay đứng tại nhà gỗ phía trước cửa sổ ánh mắt nặ đúng vậy a trên đời này chân chính đồ đần có thể có bao nhiêu nhất là những cái k i a sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tu sĩ cái nào không phải trải qua mưa gió không khéo hơn người lao hồ ly như trực tiếp tới cửa cầu viện cho dù đối phương nguyện ý làm việc thủ cũng tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạn g đem vô tận hải giá trị ép đến một dọn không dư thừa húng chi coi như thành công rời đến thanh vân đại lục bọn hắn những n à y kẻ ngoại lai cũng chắc chắn khắp nơi bị quản chế bị người đề phòng sự phát triển của tương lai con đường chỉ sợ bước đi liên tục khó khăn gia minh đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ xong cửa sổ trầm lâm thật lâu rốt cục xoay người lại việc này ta còn cần bàn bạc kỹ hơn ngươi đi làm việc trước đi tiểu điệp nhớ tới hôm nay khoảng còn chưa thanh toán liền g ậ t gật đầu rón rén thối lui ra khỏi nhà gỗ đối tiểu điệp sau khi rời đi giang minh ngồi một mình ở trong nhà gỗ ngón tay vô ý thức k h ẽ chọc mặt bàn phát ra quy luật tiếng vang hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy nên như thế nào cùng vị này lục trưởng môn chu toàn mới có thể vì vô tận hải tranh thủ đến có lợi nhất điều kiện ngoài cửa sổ linh thú nhóm vui đ ù a ầm ĩ thanh em mơ hồ chuyển đến càng nổi bật lên trong phòng đặc biệt tiên tĩnh ước chừng sau nửa canh giờ hắn chân mày nịu chặt bỗng nhiên rán ra trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. một cái chủ ý tuyệt diệu nổi lên trong lòng đã luận tâm cơ thủ đoạn hắn không sánh bằng đối phương tại sao không thử một chút đánh tình c ả m bài việc này không nên chậm trễ hắn lập tức đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài thân hình nhảy lên liền lăng không bay lên thẳng đến chất đống k i a năm mươi cái dương chữ a vật nơi hẻo lánh trải qua một phen tìm kiếm hắn tìm được một cái ước hai t h ố n lớn nhỏ bình thủy tinh cái bình sáng long lanh linh lung tại dưới ánh t r ă n g hiện ra trong suốt ánh sáng n h ạ t lộ ra phá lệ tinh xảo mang theo cái bình này hắn cấp tốc trở về nhà gỗ trải rộng ra giấy viết thư nâng bút chấm mực nghiêm túc viết người xa lạ người tốt l à người đọ xin đừng nên kinh ngạc đây là một cái tên là phiêu lưu bình kỳ diệu c h i vật sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới cái nào đó nơi hẻo lánh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào quê hương của ta tại một cái trên hải đảo chu vi tất cả đều là tràn ngập biển yêu thú dương nơi này đại đa số người cả đời đều không có rời đi hòn đảo đi thế giới bên ngoài nhìn xem ta rất khát vọng biết bên ngoài thế giới là dạng gì nếu như người đối t a quê quán cảm thấy hứng thú hoặc là nghĩ có một cái bạn qua thư tử có thể viết thư cho ta sau đó đem tin nhét vào phiêu lưu bình bên trong dạng này vô luận chúng ta cách xa nhau bao xa ta đều sẽ thu được làm phòng đối phương nhìn ra mánh khỏe hắn cố ý dùng năm loại khác biệt văn tự các viết một lần trong đó một loại chính là thanh vân đại lục thông dụng văn tự viết xong tin hắn đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại nhẹ nhàng nhét vào trong bình thủy tinh sau đó ngưng thần vận khởi hư thực chuyển đổi năng lực chỉ gặp tia bình thủy tinh lạng yên không một tiếng động biến mất trong không khí sau một khắc liền xuất hiện tại lục trường môn trong khuê p h ò n g kế hoạch của hắn rất đơn giản trước cùng đối phương trở thành bạn qua thư tử chậm dạy hướng nàng giới thiệu vô tận hải từng ly từng tí để nàng đối vùng biển này có ấn tượng tốt đợi đến lúc thời cơ chín mồi nhắc lại ra cầu viện sự tỉnh chắc h sở dĩ không trực tiếp hiện thân gặp nhau là bởi vì tại thế giới hiện thực bên trong mỗi người nhất là thân cư cao vị người đều mang thật giày đề phòng nếu muốn ở trong thời gian ngắn lấy được lục trưởng môn tín nhiệm khó như lên trời cái này phiêu lưu bình linh cảm một phương diện đến từ những năm này cùng thanh ly thư từ qua lại trải qua một phương diện khác thì lại đến từ tại kiếp trước chơi qua một cái tên là phiêu lưu bình trò chơi hắn nhớ kỹ khi còn bé đối cái này trò chơi mười phần mê mội mỗi ngày đều muốn nhặt rất hơn bình tử không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên trong viết cái gì hắn tin tưởng cho dù là lục trưởng môn dạng này nhân vật Cũng bí mật quan sát giang minh nhìn thấy cái phản ứng này trong lòng đã xác định người này hẳn là lục trưởng môn không thể nghi ngờ nếu thật là cái không giành thế sự khuê phòng nữ tử tuyệt không có khả năng trong nháy mắt thể hiện ra như thế nhạy bén sắc bén tư thái tại xác nhận trong phòng cũng không có người khác xâm nhập chu vi hết thể như thường về sau lục trưởng muốn ánh mắt rốt cục rơi xuống đất trên bảng cái kia đột nhiên xuất hiện bình thủy tinh bên trên cứ việc dùng thần thức lặp đi lặp lại d o xét nhiều lần kết quả đều biểu hiện cái này chỉ là một cái phổ thông cái bình nhưng nàng trong mắt vẻ cảnh giác không chút nào giảm dù sao cái bình này xuất hiện đến thực sự quá đột ngột nàng chậm rãi đứng gậy đi lại im lặng đến gần nhưng lại chưa tùy tiện đưa tay dây vào chỉ là ngưng mi nhìn chăm chú lên cái này tại dưới đèn điện da u quang bình nhỏ tại trong quá trình này nàng tự nhiên phát hiện trong bình tin cùng phía trên lit nha lit nít chữ viết t i n hai tế đ loại suy nghĩ trong lòng nàng kịch liệt giao chiến cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm thợ phong chỉ gặp nàng bước nhanh đi tới cửa trước đầu ngón tay vũ khẽ hai đạo trung cấp phòng ngự đại trận trong nháy mắt mở ra đem trọn ở giữa khuê phòng bao phụ tại nhàn nhạt, nhạt trong tầng sáng làm xong đây hết thảy nàng mới thoáng an tâm vận khởi khu vật thuật cẩn thận nghiêm túc đem giấy viết thư từ trong bình lấy ra nàng dùng thần thức lặp đi lặp lại do xét chương này nhìn như phổ thông linh chỉ, xác nhận cũng không khác thường về sau lúc này mới như có điều suy nghĩ đi đến trước thư án nàng không có trực tiếp đụng vào giấy bút mà là tiếp tục thi triển khu vật thuật để bút lông tự hành chấm mực tại giấy viết thư mặt sau tinh tế viết người tốt ta rất tình nguyện nghe một chút ra hương người cố sự Chương 239, phiêu lưu bình thông tin. Chương 239, l viết xong về sau lục trưởng muôn lần nữa vận dụng khu vật thuật đem giấy viết thư xếp lại nhẹ nhàng nhét về trong bình đón lấy nàng lui ra phía sau hai bước không chấp mắt nhìn chằm chằm bình thủy tinh nín hơi chờ đợi đây mới là nàng hồi âm mục đích thực sự nàng muốn tận mắt nhìn xem cái bình này đến tột cùng lại như thế nào truyền lại thư tín nhà gỗ bên này giang minh thấy đối phương đã viết xong hồi âm lập tức thôi động hư thực chuyển đổi năng lực chỉ gặp phiêu lưu bình trung tín chỉ có chút sáng lên lập tức từ hư ảnh hóa thành thực thể lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trong tay kỳ thật chỉ cần là hình chiếu bên trong vật phẩm hắn đều có thể đem nó hư thực chuyển đổi. sở dĩ đại phí chu trương thiết kế cái này phiêu lưu bình là vì cho lục trưởng môn một loại cảm giác an toàn để nàng coi là truyền lại vật phẩm là phiêu lưu bình tự thân năng lực mà không phải có người có thể tùy ý điều khiển phòng nàng bên trong vật phẩm quả nhiên c h ơ mắt nhìn xem giấy viết thư tại trong bình biến mất lục trưởng môn trong mắt cũng không có quá nhiều c h ầ n kinh ngược lại toát ra càng thêm nồng hậu dày đặc vẻ tò mò giang minh lấy ra một t r ư ơ n g tân giấy viết thư nâng có viết quá tốt rồi không nghĩ tới thật sự có người nhặt được ta ném ra cái bình quê hương của ta là cái rất đẹp địa phương nơi này có ăn không hết linh ngư cứ như vậy hai người bắt đầu thông qua thư tín thân thiện h từ các từ gia hương phong thổ đến cá nhân hưng thú yêu thích chủ đề càng trò chuyện càng rộng lục trường môn lòng cảnh giác tại dạng này nhẹ nhõm vui sướng giao lưu bên trong một chút xíu tan giã đối loại này chưa bao giờ có giao lưu phương thức sinh ra hưng thú n ồ n g hậu đặc biệt là đối phương không biết rõ thân phận của nàng không để cho nàng tất tại cố kỵ cái gì muốn nói cái gì liền nói cái gì nguyên bản sau nửa đêm là nàng bền lòng vững dạ thời gian tu luyện đêm nay lại bị nàng ném đến tận lên chín tầm mây nguyên lai、like、ngươi cũng thích xem thoại bản nhà các ngươi hương có gì đáng xem thoại bản sao ta gần nhất cũng không tìm tới đặc biệt ưa thích đọc được phong thư này giang minh nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên ý thức được đây chính là một cái để lục trưởng môn đối vô tận hải có ấn tượng tốt tốt cơ hội chỉ cần cho nàng ấy quyền đặc sắc thoại bản nếu là nàng có thể đắm chìm trong đó yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên cũng sẽ đối sản xuất những lời này bản vô tận hải sinh ra tình cảm nghĩ đến đối phương thích xem tú lâu xuân thoại lục cái này chạch nữ thiên vị thư tịch hắn quyết định trước thả ra một cái đại chiều đem hồng lâu nậu g viết cho nàng nhịn bộ tiểu thuyết này mặc dù viết vô cùng tốt nhưng nội dung phần lớn là giả bảo ngọc thường ngày về vặt sơ đọc có thể sẽ cảm thấy bình thản Tiếp trước thể trì kiên có hắn sở dĩ đồng ọ c x thời không quên cho tiểu bạch truyền âm tiểu bạch đem ngươi viết tiểu thuyết phiên dịch thành thanh vân đại lục văn tự ta thay ngươi tìm được một vị độc giả cũng không lâu lắm Tiểu i Bạch l ề nếu ngầm một như s c nàng nhẹ n h có h thể à gỗ. thích ngươi viết thoại bản g tương lai có lẽ có thể mời nàng tại thanh vân đại lục giúp chúng ta mở cửa hàng sách người xem trước một chút ta cùng nàng vãng lai、like、thư tín sau này liền từ ngươi phụ trách cùng nàng thông tin giang minh trong tay sự vụ phức tạp rút không ra quá nhiều thời gian cùng lục trưởng môn thư từ qua lại bởi vậy nhất định phải tìm người chia sẻ tiểu bạch tại tất cả linh sùng bên trong nhất là thông minh nhạy bén giao cho nàng tới đón không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất n g h e x o n giang g minh tiểu bạch chấp chấp nàng k i a đối tròn căng mắt to ánh mắt tại trong nhà gỗ nhẹ nhàng lưu truyền trước đây vạn bảo các hình chiếu hiện h i ệ n lúc nàng liếc mắt liền xem thấu trong đó huyền cơ bây giờ càng là không cần giang minh nhiều lời rất nhanh liền minh bạch trước mắt đây hết thẻ chân tướng thế là nàng túi người sắp tán rơi trên mặt đất thư tín từng cái n h ặ t lên nghiêm túc đọc bắt đầu theo đọc xâm nhập trong mắt nàng hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc nhất là nhìn thấy lục trưởng môn không chỉ có thích xem thoại bản còn xin giang minh hỗ trợ để cử thư một lúc tiểu bạch cả người đều hưng phấn lên cái đuôi không tự giác nhẹ nhàng lâng lư nàng ngẩng đầu nhìn về phía còn tại múa bút thành văn giang minh trong giọng nói mang theo vài phần không kịp chờ đợi giang minh n g ư ơ i đi giúp n g ư ơ i đi nơi này giao cho ta liền tốt hiện tại còn sớm chờ ta viết song hồng lâu ngộ ngoài ra còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi ngươi phải tận lực cùng vị này lục trưởng môn trở thành bằng giang minh đem trước nói với tiểu điệp qua kia lời nói lại hướng tiểu bạch lặp lại một lần tiểu bạch nghe được liên tục gật đầu trong lòng rất có cẩm minh nàng đã từng ở lại vần linh đ ả o liên từng từng chịu đựng triệt để phá hư cùng trước mắt vô tận h ả i tình cảnh cùng loại thế là nàng trịnh trọng gật đầu đáp yên tâm đi ta biết rõ nên làm như thế nào vừa mới dứt lời lực chú ý của nàng lại bị giang minh ngay tại viết hồng lâu m n g bản thảo hấp dẫn gặp lục trưởng môn đã tại một chỗ khác cầm lấy vừa viết xong bản thảo đọc bắt đầu tiểu bạch cũng không nhịn được tiến đến bên cạnh hết sức chuyên chú cùng nhau đọc trong nhà gỗ lần nữa khôi phục yên chỉ ngẫu nhiên vang lên trang giấy lật qua lật lại nhỏ bé tiếng vang không biết qua bao lâu làm giang minh rơi xuống một chữ cuối cùng chính chuẩn bị dối người một cái v u n g lòng một cái lúc c h ậ t dừng lại động tác chỉ gặp hư ảnh bên trong vị tiêu luôn luôn lung dung lục trưởng môn lại hai mắt p h í m hồng lệ quang lấp lõe tiểu bạch nàng đây là thế nào giang minh vội vàng hỏi thăm có lẽ là bởi vì đại ngọc qua đời đi tiểu bạch buồn buồn trả lời trong thanh âm cũng mang theo vài phần xa suốt bởi vì đại ngọc tri tử mà rơi lệ giang minh có chút khó có thể lý giải được cũng không cách nào hoàn toàn cảm động lây đại ngọc thân thể như vậy suy yếu lại dễ tức giận tuổi thọ không dài đoán đều đoán được hắn nhớ kỹ k i ế p trước chính mình đọc tiểu thuyết duy nhất khó mà tiếp nhận để tâm linh nhỏ yếu nhận to lớn khiếp sợ là doãn trí bình đem một phương khăn tay che ở tiểu long nữ trên mặt một mặt kia gặp tiểu bạch cũng đồng dạng bởi vì đại ngọc vận mệnh mà xúc động giang minh không khỏi vì chính mình vừa rồi quyết định cảm thấy may mắn quả nhiên tiểu bạch tính tình thích hợp cùng lục trưởng môn làm cái bạn như đổi lại là hắn chỉ sợ trò chuyện không được mấy ngày liền sẽ đem trời cho trò chuyện chết rồi tiểu bạch tiếp xuống liền giao cho ngươi giang minh nhẹ g i ọ n g căn dặn một câu lại đem nhà gỗ hư thực chuyển đổi quyền hạn cho tiểu bạch liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài câu viện sự tình cũng không nội tại nhất thời trước hết để cho tiểu bạch cùng lục trưởng môn hảo hảo giao lưu một đoạn thời gian lại nói lần này thông tin giang minh cơ hồ cùng đối phương hàn huyên suốt cả đêm xem chừng trời bên ngoài cũng nhanh muốn sáng lên hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lặng yên ly khai không gian độc lập về tới thanh ly gian phòng sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài dự định sớm làm tiến về thần quang thành chiến công đường hối đoáy chút vật phẩm、ừ. vừa mới đi ra cửa phòng hắn liền nghe được một tiếng cực lực đèn n tây h h a n m kia t u nhỏ, nhưng ở bình minh ở sắp tương ớ i tiên lặng n h tờ thời Thêm tu thức tại thường, Tây t người người phá hành nhạy bình Minh nghe gian, lại Giang ràng. ràng. nữa vốn lệ lục là có cảm được vẻ rõ rõ ư phòng không phải thanh ly cùng huyền ngọc gian phòng sao nghĩ đến cái này giang minh trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút không thể nói nói hình tượng hắn rõ ràng lúc này nhất nên làm là quay người ly khai có thể bước chân lại như bị đính trụ gáy lòng kìm nén không được hiếu kỳ để hắn nhịn không được lặng lẽ n ô ra một sợi thần thức kia sợi thần thức như vô hình sợi tơ chậm dại hướng phía tây xương phòng cửa sổ kéo dài mà đi đang lúc hắn chuẩn bị cẩn thận thám tính động tĩnh bên trong lúc lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thần thức lại không trở ngại chút nào xuyên thấu đi vào tây xương phòng thế mà không có che đậy thần thức năng lực ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn lập tức minh bạch nguyên do kiến tạo có thể che đậy thần thức gian phòng chi phí khá cao viện này rơi chủ nhân đại khái cảm thấy mình chỉ ở tại đông tương phòng vì tiết kiệm chi tiêu liền không có cho tất cả gian phòng đều thực hiện bực này cấm chế nghĩ thông suốt đoạn m ấ u chốt này hắn càng không cố kỵ thần thức lặng yên chui vào trong phòng chỉ gặp thanh ly chính nữ chặt lông mày khuôn mặt thống khổ nằm tại trên giường áo nàng nửa hở, lộ ra ra thịt tuyết trắng. hai mắt chăm c h ú nhắm trên trán thấm ra mồ hôi miệng mà huyền ngọc ngay tại đ ỗ n g nhiên thanh ly đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt như điện bắn thẳng đến cửa sổ nàng thân thức cũng trong nháy mắt lô ra cùng giang minh không kịp rút về thần thức đụng v ừ a vặn giang minh trong lòng giật mình vội vàng thu hồi thần thức quay người bước nhanh hướng phía tứ hợp viện cửa chính đi đến hắn thầm mắng mình chủ quan biết rõ có đồng tâm lũ tồn tại lại vẫn mạo hiểm nhìn trộm thanh ly làm sao có thể không phát hiện được bây giờ nhìn lén hai người song tu bị bắt vội vặn giả biện đều không biết rõ làm sao mở miệng vừa đi chưa được mấy bước sau lưng mơ hồ tiếp theo là thanh ly ra vẻ bình tĩnh đáp lại không có việc gì người điểm nhẹ nghe được thanh ly không có ngay tại chỗ vạch trần chính mình giang minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa bước ra tiểu viện hắn lập tức gọi ra vĩnh hằng chi chu phi thân nhảy lên bông tàu hướng phía thần quang thành phương hướng mau chóng đuổi theo gió mát hướng mặt thổi tới phát động hắn tay háo cũng dần dần lắng lại hắn sao động nỗi lòng từ không trung quan sát tinh lan thành các con đường trên n g u ồ ngang n lộn xộn nằm rất nhiều chạy nạn mà đến phạm nhân giờ phút này còn đắm chìm trong, trong lúc mù mơ trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có lưu quang sẽ qua kia là hợp hoan tông đệ tử đang đi tuần mặc dù t u y ế t t ộ c chưa binh lâm d ư ớ i thành nhưng chiến tranh bầu không khí đã lặng yên tràn ngập ra đúng lúc này một đội tuần tra đệ tử bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng phía hắn bay tới tới gần về sau giang minh đang muốn lấy ra lệnh bài biểu quan minh thân phận cái này đội đệ tử lại cùng kêu lên hành lễ b à i kiến tiền sư thúc tình hình này để giang minh cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị trong môn đệ tử quen biết nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc chỉ là khẽ vớt cảm ta đi một chuyến thần quan thành các ngươi tiếp tục tuần tra là được rõ đối giang minh giá thuyền đi xa trong đội một tên nữ tu nhìn qua hắn biến mất phương hướng đầy mắt â m mộ nói ra. chiến chi công tiền đường sớm đã người đến người đi đông đảo tu sĩ、si、ở đây xếp hàng chờ đợi hối đoái vật phẩm cửa ra vào sắp xếp lên trường long đang lúc hắn coi là muốn chờ đợi đã lâu một vị thân mang màu hồng váy dài thiếu nữ cười nhẹ nhàng hướng hắn đi tới thiếu nữ đi vào trước mặt hắn đầu tiên là quy củ hành lễ một cái sau đó ôn nhu hỏi xin hỏi tiền bối là đến hối bái vật phẩm sao không sai giang minh gật đầu đáp thấy đối phương tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ dung mạo tú lệ giữa cử chỉ lộ ra đại gia khuê tú phong phạm hắn không khỏi tò mò truy vấn ngươi hẳn không phải là chiến công đường thị nữ a thiếu nữ nghe vậy dịu dàng cười một tiếng giữa lông mày toát ra mấy phần vừa đúng tính cần tiền bối tốt ánh mắt vạn bồi các tuyển thả là đặc biệt tới đây hỗ trợ bây giờ lam tinh đảo hội tụ đến từ vô tận hải các nơi hòn đảo đạo hưu các nơi nhân thủ đều giật gấu và va vai trước kia chiến công đường nhân thủ thực sự bận không q u a nổi nguyên lai là cắt r a tu sĩ giang minh cảm thấy bừng tỉnh không khỏi liền liên tưởng đến chính mình vị kia trên danh nghĩa sư phụ c ắ t thanh huyền đã nhiều năm như vậy cũng không biết nàng hiện nay như thế nào hắn một mặt lấy ra chính mình thân phận lệnh b à i một mặt giống như tùy ý hỏi c ắ t thanh huyền c ắ t đại sư nàng gần đây được chứ c ắ c thuyền thà cũng không bởi vì đối phương nhận biết tự mình biểu tỉ mà lộ ra kinh ngạc dù sao các thanh huyền tại luyện đan một đạo trên thanh danh sớm đã truyền khắp b u n p ư ơ n g nàng nhan nhạt cười một tiếng đơn giản đáp biểu t ỷ gần đây một mực đối tại luyện đan công xưởng bên trong ngày đêm càng không ngừng khai lò luyện đan là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị liên liên văn bối cũng đã hồi lâu chưa từng thấy qua mặt nàng đang khi nói chuyện nàng hai tay tiếp nhận giang minh đưa tới lệnh bài xem chừng đem thần thức d ò vào trong đó sau một khắc trên mặt nàng liền hiện ra vẻ kinh ngạc nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh nguyên lai ngài chính là thanh ly sư tỷ đ ạ lữ tiền tiền bối lời vừa nói ra nàng không khỏi một lần nữa ngầm đầu càng thêm cẩn thận đánh giá đến giang minh tới mới nàng liền mơ hồ cảm thấy vị tiền bối này phong thái bất p h o n dung mạo cực kỳ t u ố n lãng giờ phút này lại nhìn kỹ quả nhiên cảm thấy hắn cùng vô tận hại đệ nhất mỹ nhân danh xưng ơ thanh ly thiên tử coi là thật được xưng ơ tụng là châu liên bích hợp giang minh lại cũng không nghĩ bởi vậy trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm hắn cười nhạt một tiếng xào rượu rời đi chủ đề ta nhìn bên ngoài xếp hàng chờ đợi đạo hữu đông đ ả o không biết khi nào mới có thể đến p h í a ta các tuyển thà lúc này mới ý thức được chính mình thất thố mới vừa rồi t r ắ n g non gương mặt có chút phiếm h ồ n g vội vàng chỉnh đốn trang phục tạ lỗi là van bối thất lễ còn xin tiền bối thứ lỗi ngài thân là kết đan kỳ tu sĩ tự có ưu tiên quyền lực, không cần ở đây xếp hàng. mời theo ván bối đi vào hiện tại liền có thể là ngài làm hối đoái công việc đã kết đan tu sĩ có này tiện lợi giang minh đương nhiên sẽ không chối tử hắn nhẹ gật đầu liền theo các tuyển t h ả xuyên qua ngoài cửa hơi có vẻ chen chúc đám người tại một đám xếp hàng tu sĩ hoặc hiếu kỳ hoặc hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp đi vào chiến công đường nội bộ một g i a n có chút thanh t ĩ n h nhát nhất trong phòng bố trí ngắn gọn mấy chương đàn một cái bàn bày ra trình tề nơi hẹo lánh bên trong lư hương chính lượn lờ dâng lên ninh thần tĩnh khí khói xanh các tuyển thà dẫn giang minh sau khi ngồi xuống ôn nu giải thích nói Tiên tiên bối, bây giờ bây đây đến đ hối các i v tuyển l i g đạo thà c quá hiển ề u vì thiết kiệm thời kiệm i g nhiên đối trong khố phòng vật tư chữa bị như lòng bàn tay nghe vậy chỉ là làm sơ suy tư liền trôi chạy trả lời cấp sáu linh quy giáp lưng trong kho còn có tồn dư mỗi mặt cần một n g h n chiến công tệ chỉ là kia luyện tinh vật này có chút hy hữu trước mắt trong đường cũng không tồn kho còn xin tiền bối thứ lỗi giang minh nghe vậy cũng không có thất vọng nơi này không có sau này hắn có thể đi thanh vân đại lục tìm kiếm nơi đó đất rộng của nhiều ngoại trừ thủy thuộc tính yêu t h ú không bằng vô tận hải tài liệu khác phong phú trình độ đều là nghiền ép hắn ở trong lòng tính nhầm một n g h n chiến công tệ quy ra xuống tới ước tương đương mười vạn linh thạch đối với cấp sáu yêu thú trên người hạch tâm vật liệu mà nói cái này giá cả xem như công đạo thế là liền sảng khoái quyết định không sao vậy liền t r ư ớ c là ta hối đoái năm mặt linh quy dắt đi đón lấy hắn lại dò hỏi liên quan tới tinh tiến kết đan kỳ pháp lực đan phương không biết nơi này nhưng có các t h u y ể n thà nghe được vấn đề này khoe môi không khỏi cong lên một vòng cười yêu ớt tiền bối ngài tới chính là đúng dịp biểu tỷ ta các đại sư mấy ngày trước đây vừa sai người đưa tới một t r ư ơ n g nàng tự tay chế tác đ ổ i nguyên đan đan phương định giá ba n g h n chiến công tệ không biết ngài có phải không cố ý giang minh sau khi nghe xong cảm thấy không khỏi âm thầm cảm thán mình cùng các thanh huyền đoạn này sư đồ duyên phận quả nhiên là thâm hậu hắn nắm giữ cao giai đan p ư ơ n g lại phần lớn đều là xuất từ tay nàng nhưng mà cũng đúng như đây hắn đ ố i các thanh huyền đan phương có tuyệt đối tín nhiệm cho dù cái này giá cả cao tới ba mươi vạn linh thạch hắn cũng không do dự chút nào tốt chính là nó hắn lúc này đánh nhịp lập tức lại hỏi tới một câu không biết luyện chế cái này bồi nguyên đan cần thiết chủ tài là vật gì c á c tuyển thả ứng đáp trôi chảy hồi tiên bối chủ tài cần dùng cấp năm yêu thú thiên mục yêu yêu đan thiên mục yêu giang minh cảm thấy hiểu rõ loại này yêu thú tại vô tận hải bên trong phân bố rất rộng cũng không khó thu hoạch được ngày sau cũng có thể để tiểu lòng tại săn giết lúc lưu ý nhiều trong n h á n mắt tám n g à n chiến công tệ liền đã tốn hao ra ngoài còn có một vạn hai nghìn chiến công gia n minh b không không không、so、dự định nhiều đổi chút cao ra yodan đưa đến thanh vân đại lục chuyển tay bán đi chỉ cần có sung túc linh thạch tương lai vô luận muốn mua gì đều thuận tiện rất nhiều các tuyển thà đối đáp trôi chảy hồi t i ê n bối trước mắt trong kho cao nhất có thể đổi được cấp bảy yêu đan cần ba n g h n chiến công một viên cấp bảy yêu thú h ã n thực lực đã có thể so với kết đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hoành tồn tại bọn chúng chỉ cần vượt qua hóa hình thiên kiếp tấn thăng cấp tám liền có thể rút đi thu thân hóa thành nhân hình tới lúc đó vô luận là thực lực hay là linh trí đều sẽ nên đón bay vọt về chất nguyên nhân chính là như thế cho dù tại rộng lớn vô tận hải cấp tám trở lên yêu đan cũng thuộc về phượng mao lân giác cực kỳ hiếm thấy gian minh lúc này làm quyết định vậy liền hối đoái bốn cái cấp bảy yêu đan các tuyển thắng nghe vậy đuôi lông mày mấy không thể xem xét động một cái trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới vị này tiền tiền bối càng như thế dứt khoát trực tiếp đem còn thừa chiến công tiêu hao không còn mà lại hối đoái tất cả đều là vật liệu như là bảo mệnh phụ lục hộ thân pháp bảo hoặc là có thể tức thời tăng lên chiến lược đan dược đồng dạng cũng không hối đoái như vậy lấy hay bỏ giống như là chắc chắn chính mình nhất định có thể từ trận này đại chiến bên trong còn sống sót giống như b ấ t quá nàng biết rõ phân tức đem cái này tơ nghi hoặc d ằ n xuống đáy l ò n g trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười ôn n u nói t i ê n tiên bối xin lợi vạn bối đi là ngài pha một bình linh trà hối đoái vật liệu rất nhanh liền có thể mang tới giang minh lúc này khoát tay cự tuyển linh trà liền không nên p h i ề n thoái mau chóng đem vật liệu mang tới thuận tiện chiến công trong đường người người đi lại vội vàng bận tối mày tối mặt hắn không muốn bởi vì những n à y việc nhỏ không đáng kể cho bọn hắn tăng thêm gánh vác húng hồ, hồ đối với linh trà hắn bây giờ cũng hơi có chút bắt bẻ vô tận hải sinh không ra cái gì thượng phẩm linh trà những năm này tước chừng qua một khắc đồng hồ các tuyển thà liền vội vàng trở về trong tay nhiều một cái túi chữ vật nàng hai tay đem túi chữ vật cùng giang minh thân phận lệnh bài đưa trả thanh âm mềm mại tiên tiên bối xin ngài kiểm kê kiểm tra thực hư giang minh tiếp nhận đầu tiên là lấy thần thức dò vào trong túi chữ vật một chút nào qua liên xác nhận năm mặt hiện ra u quang linh quy giáp bốn cái ẩn chứa bành trướng yêu lực cấp bảy yêu đan cùng viên kia ghi lại bồi nguyên đan phương ngọc giản đều tại trong đó cũng không lộ chút sơ hở đ ó lấy hắn lại tra xét một cái thân phận lệnh bài bên trong vốn có hai vạn chiến công quả nhiên đã về không hắn thỏa mãn gật gật đầu Rất tốt, số lượng không sai. làm t h i ề n làm hắn lần nữa đi ra chiến công đường lúc ngoài cửa đội ngũ so lúc đến vừa dài rất nhiều nhìn xem đầu người này nhốn nháo cảnh tượng giang minh cảm thấy không khỏi cảm khái lần này mấy đại tông môn v ì ứng đối nguy cơ thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn như vậy đầu nhập sợ là muốn đả thương nguyên khí nhưng nghĩ lại như lúc này còn keo kiệt tài nguyên không chịu lấy ra tăng cường phe mình tu sĩ thực lực chẳng lẽ muốn đợi đến chiến bại về sau toàn bộ tiện nghi t u y ế t t ộ c thành địch nhân chiến lợi phẩm sao đối giang minh một lần nữa trở lại thanh ly chỗ kia tứ hợp v i lúc nay đã gần đến giữa trưa sang loang ánh nắng g i i đầy định viện trước đó thấy qua mấy vị kia nữ đệ t giờ phút này lại tại trong tiểu viện bận rộn vận chuyển từ hợp hoan đảo mới vận chuyển tới các loại vật tư giang minh chỉ là xa xa lướt qua cũng không dừng lại trực tiếp chính hướng phía ở tạm đông xương phòng đi đến đúng vào lúc này thanh li nhưng từ một bên trong khố phòng đẩy cửa đi ra ngoài đúng là hướng phía hắn trực tiếp đi tới giang minh trong lòng không khỏi vì đó l ộ n b ộ một cái lập tức nhớ tới sáng sớm một màn kia không khỏi âm thầm cô cái này sẽ không phải là tới tìm ta tính số a suy nghĩ kỹ một chút mặc dù không nên nhìn đều nhìn gặp nhưng chỉ một cái lướt mắt hắn cũng không kịp nhìn kỹ hai người một trước một sau tiến vào đông xương phòng thanh ly cũng không như hắn dự đoán như vậy hương sư vẫn tội chỉ là ngự khí bình thản nói ra phu quân ta dự định sau đó liền bế quan nếm thử s u n g kích kết đăng cảnh chuyên tới để muốn nói với ngươi một tiếng gặp nàng không đề cập tới sáng sớm sự tình giang minh cảm thấy an tâm một chút tôi thẩm thả lòng khẩu khí ngay sau đó hắn quan tâm nói ngươi chuẩn bị ở nơi nào bế quan thanh ly đưa tay chỉ hướng định viện đối diện gian kia cửa sổ đóng chặt buồng l i công là ở chỗ này ta trong lúc bế quan khu nhà nhỏ này an nguy vậy làm phiền p u quân hao tổn nhiều tâm trí nguyễn quang bảo hạp dưới mắt tại h u y ề n ngọc thủ bên trong nàng tu vi còn thấp ta lo lắng sẽ có người ngấp nghẽ mong rằng phu quân có thể nhiều hơn coi chừng điểm ấy tiện tay mà thôi việc nhỏ giang minh cũng không suy nghĩ sâu xa sảng khoái đáp ứng người an tâm b quan chính là chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong chắc chắn hộ đến tiểu viện chu toàn huyền ngọc cùng bảo hạp ta cũng sẽ lưu tâm chiều khán thanh ly nhưng không có lập tức quay người rời đi nàng thon dài lông mi có chút rủ xuống tại nguyên chỗ trần chờ một lát thanh em so với vừa nãy càng nhẹ mấy phần cơ hồ thấp không thể nghe thấy còn có một chuyện muốn hay không ta vì ngươi an bài mấy vị trong tông nữ đệ tử đến đây thị tẩm lời này tới quá mức đột ngột giang minh run lên một cái chớp mắt mới hoàn toàn lý giải ý trong lời nói của nàng hắn nhất thời lại có chút dở khóc dở cười sáng sớm chuyện này đơn thuần ngoài ý m u ố n hắn há lại sắc m ê tâm thiếu người đang muốn mở miệng giải thích thanh ly lại thấp giọng nói bổ sung ngươi không cần lo lắng tiết lộ thân phận tại trong tô n g môn như đạo lữ một phương cần bế quan lâu dài là một phương khác tìm kiếm mấy vị thị thiếp làm làm bạn là thường cũng có sự tình ta thân là ngươi đạo lữ thay ngươi giải quyết những n à y nhu cầu cũng là thuộc bổn phận chi trách giang minh nghe được không còn gì để nói như hắn thật có ý này đều có thể tự hành tìm kiếm không cần thanh ly người ngoài này thay an bài cho dù là chân chính đạo lữ như vậy an bài hắn cũng đoạn sẽ không tiếp nhận hắn vốn muốn trực tiếp từ chối lời đến k h ỏ ẻ miệng lại ma xui quỷ khiến thất r a an bài thị thiếp thì không cần người nếu thật muốn hỗ trợ vì sao không tự mình đến lời vừa nói ra thanh ly bỗng nhiên nước mắt nhìn về phía hắn một đôi mắt sáng bên trong viết đầy kinh ngạc kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng giang minh liền hối hận h ắ n đang muốn mở miệng r ạ o biện dư quang thoáng nhìn huyền ngọc không biết khi nào lại xích lại gần đi qua nha đầu này hiển nhiên đã xem hắn coi là đại địch số một không thể gặp hắp cùng thanh ly một chỗ một lát. thanh ly cũng đã nhận ra huyền ngọc đến nàng giống như là bị phá vỡ bí mật gì trong lòng một trận bối rối rốt cuộc không để ý tới nhiều lời vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa có thể vừa phóng ra mấy bước nàng lại cảm thấy mới sự tình dù sao cũng nên có cái đáp lại thế là dừng lại bước chân nửa nghiêng người sang cố gắng chấn định mà nói phu quân ngươi mới lời nói ta sẽ cân nhắc đối t a b ế quan kết thúc về sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn giang minh hạ to miệng vốn định thu hồi câu kia đường đột có thể thanh ly chạy tới người đến người đi trong tiểu viện mà lại huyền ngọc t ự hồ nhìn ra mánh khỏe hầu nghi ánh mắt ngay tại trên thân hai người vừa đi vừa về quan sát thôi được đối thanh ly sau khi xuất quan lại tìm cơ hội giải thích rõ ràng đi gặp đây giang minh đành phải trước từ bỏ đưa mắt nhìn đối phương tiến nhập buồng luyện c ô n g hắn trở lại đông tương p h ò n g cẩn thận đóng cửa kỹ càng đón lấy hắn lần nữa thúc đẩy vĩnh hằng chi chu để nó hóa thành một cái không chút nào thu hút khảm thủy chủng lạc nhiên không một tiếng động nằm ở sông cửa sổ m ộ t góc lập tức thân hình hắn loay lên liền đã tiến vào không gian độc lập bên trong là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn tâm niệm khé nhúc ních gọi ra màn hình giả lập, đem thị giác nhắm ngay giới tứ hợp viện kể từ đó bên ngoài nếu có gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể trước tiên biết được vừa bố trí thỏa đáng tiểu bạch liền một trận gió giống như chạy tới ngựa đầu hiếu kỳ hỏi giang minh giang minh bảo ngọc cùng đại ngọc kiếp trước nếu là thần tiền vì cái gì đầu thai chuyển thế sau ngược lại không có linh căn không thể tu l u y ệ n đâu lục t r ư ờ n g môn nói nàng cố ý cha xét thật nhiều cổ tịch tấn đ i ể n tịch ghi chép chỉ cần là cao giai tu sĩ chuyển thế sau là nhất định thân có linh căn nha giang minh bị nàng hỏi được xứng sở đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a hồng lâu n g bạn là phàm tục thế giới cố sự cũng không phải là tiên hiệp tiểu thuyết trong sách tự nhiên không có linh căn tu luyện những này thiết lập bất quá lục trưởng môn như thế chắc chắn hẳn là tại cái này trong tu tiên liên giới người luân hồi chuyển thế đúng là chân thực tồn tại nay cũng khơi gợi lên hứng thú của hắn quyết định ngày sau nếu có nhàn hạ nhất định phải hào hào tìm đọc một cái cùng luân hồi chuyển thế tương quan ghi chép mắt thấy tiểu bạch còn mở to tròn căng mắt to một mặt mong đợi chờ lấy đáp án hắn hơi suy nghĩ một chút giải thích nói viết quyển sách này vốn là cái chưa từng tu luyện qua phạm nhân hắn chỗ nào hiểu được cái gì tu tiên chi đạo trong sách nội dung phần lớn là hắn chống g i n g tưởng tượng tùy ý biên soạn cái gì là biên. tiểu bạch cả kinh con mắt t r ư ờ n g đến tròn hơn mặt mũi tràn đầy không thể tin có thể trong sách c ó sự chân thật như vậy ta cùng lục trưởng môn đều cảm thấy chuyện của nơi này tám chín phần mười là thật phát sinh qua giang minh nhớ mang máng kiếp trước tựa hầu nghe người đề cập qua hồng lâu mộng bên trong giả phủ h ư ớ n g suy trình độ nào đó là tác giả tào tuyết cần tự thân gia tộc trải qua bán ra thế là hắn tiếp tục giải thích nói thật thật giả giả hư hư thật thật thôi trong sách liên quan tới giả phủ đủ loại đại khái là có hiện thực căn cứ những bộ phận khác thì là tác giả dựa vào tưởng tựa biên người đã quên khúc dạo đầu câu tê tơ giả làm thật lúc thật cũng giả vô vi có chỗ có còn không tác giả đã sớm nhắc nhở thoại bản bên trong có thật có giả tiểu b á c h nghe như có điều suy nghĩ điểm một cái cái đầu nhỏ nàng đ n g nhiên ý thức được muốn v i ế t ra một bản có thể đánh động lòng người làm cho người tin phục lời hữu ích bản chính mình cũng không thể một mực vây ở cái này tiểu thiên địa bên trong hẳn là ra ngoài đi một chút tận mắt nhìn rộng lớn thế giới đông một tiếng to lớn t r u n g vang đỉnh đầu màn hình giả lập bên trong c h u y ể n đến giang minh vừa đem bồi nguyên đan mới từ trong nhận chứa đồ lấy ra chính ngưng thần muốn đọc lại bị bất thình lình tiếng vang đánh gây suy nghĩ đông chưa kịu nghĩ lại đạo thứ hai tiếng chuông không ngờ đ u ổ i theo đạo thứ nhất t m n g cối một tiếng so một tiếng ấp một tiếng so một tiếng ấp giống như là thuốc chiến nhiệm chống xảy ra chuyện giang minh cảm thấy bỗng nhiên chầm xuống lúc này thu hồi đàn phương thân hình thoát một cái liền ly khai không gian độc lập xuất hiện tại trong tiểu viện trong nội viện huyền ngọc cùng mấy vị nữ đệ tử sớm đã tụ tại một chỗ từng cái thần sắc lo sợ không yên chính không biết làm sao nước nhìn trên bầu trời kia không ngừng quanh quần tiếng chuông phương hướng nhìn thấy giang minh hiện thân các nàng ánh mắt lập tức hội tụ tới phản phất tìm được chủ tâm cốt giang minh ánh mắt trực tiếp rơi vào cầm đầu trên thân huyền ngọc nữ t ta đi ra xem một chút tình huống như ngoại ý muốn nổi lên có thể thông qua nguyện quang bảo hạp đưa tin tại ta đã nhận lời thanh ly hắn tự nhiên muốn chăm sóc tiểu viện an toàn huyền ngọc ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt mặc dù vẫn có một tia phức tạp cũng đã không thấy đ ị trí nàng khẽ gật đầu đắp suy nghĩ nhiều tiền bối huyền ngọc minh bạch chương hai trăm bốn mươi một nên chiến tuyết tộc tiên phong chương hai trăm bốn mươi một nên chiến tuyết tộc tiên phong giang minh không cần phải nhiều lời nữa thân hình khẽ động đã tới ngoài viện dưới chân điểm nhẹ liền ngự không mà lên hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến không trung cùng lúc đó thân thức như vô hình như nước gợn hướng tru vi lan tràn dò xét lấy chung quanh tình huống không ngờ chưa xác minh tiếng chuông nguyên do tả c h ắ c bên trong một thân ảnh đồng dạng ngự không mà đến đúng là kia t r ầ nghiệm đối m ớ i hiện lộ ra nhưng cũng đang dò xét tình huống hai người không chung đối mặt t r ầ nghiệm vừa thấy là giang minh lúc này mặt trầm như nước từ trong lỗ mũi gạt ra h ừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác gia tốc hướng phía tiếng chuông chuyển đến phương hướng phi nhanh giang minh tất nhiên là lười nhác cùng hắn so đo tâm niệm vừa động cũng hướng phía cùng một phương hướng bay đi tại thân thức bao trùm phía dưới hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu tia to lớn tiếng chuông nguồn gốc từ hướng chính đông một tòa cao ngất tháp lâu chi đỉnh treo một ngụm to lớn đại thanh đồng cổ chung một tên thân mang hợp h o à n tông phục sức tu sĩ chính vận đủ linh lực một lần lại một lần ra sức đụng chạm lấy thân chống thần sắc nghiêm trọng tháp lâu phía dưới là một mảnh cực kỳ khoáng đ ạ t đá xanh võ đài giờ phút này không ngừng có các loại lưu quang từ bốn mặt bốn phương tám hướng rơi xuống hóa thành một đạo đạo tu sĩ thân ảnh bóng người càng tụ càng nhiều nói nhỏ âm thanh tiếng hỏi sen lẫn thành náo động khắp nơi giang minh cùng trần n i ệ p gần như đồng thời rơi vào giữa giáo trưởng góp chân chưa đứng vững li chư vị đạo hữu mới đội tuần tra chuyển về tin khẩn tại ở ngoài ngàn dặm đã phát hiện tuyết tộc tiên phong bộ đội tung tích dưới mắt còn có đại lượng tu sĩ cùng phạm nhân chưa kịp chuyển di vào thành chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích nên chiến cố này được nhân là phía sau tranh thủ thời gian chiên ngọc c h â n nhân đứng ở trước mọi người lại hỏi không biết ở đây chư vị có bao nhiêu người nguyện theo bản thân tiến về ta đi đã sớm nghĩ chiếu cố những này tuyết chết bẩm thính ta một người đều đánh tới cửa nhà còn có thể hướng chỗ nào tránh chiên ngọc trân nhân chúng ta nguyện đi vừa dứt lời trên giáo trường lập tức quần tình sụp sôi đ á p lời thanh â m liên tiếp tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt đều hiện lên s u ấ t chiến ý chiền ngọc trân nhân thấy thế khẽ vớt c ằ m trong mắt lóe lên một tia vui mừng lập tức hắn ánh mắt đảo qua đám người rơi vào vừa mới chạy đến giang minh cùng trên thân trần nghiệp mỉm cười dò hỏi t i ê n đạo hữu trần đạo hữu hai vị có thể nguyện cùng nhau đi tới trần nghiệp nghe vậy đầu tiên là liếc giang minh liếc mắt cái cảm khẽn h ế t ngạo nghê nói trần mỗ tự nhiên nghĩa bất dung tử về phần một ít người nhà coi như khó nói giang minh chỉ coi không nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh mẩm i ệ m tiền mỗ này đến l ã n t h í h đạo vốn là vì chu s á t tiếp tục bây giờ địch đã tới há có không đánh mà lui lý lẽ tốt chiên ngọc chân nhân trong mắt v ẻ tán thành trợt l ó e lên cũng không lại chỉ hoãn cất cao giọng nói việc này không nên chậm trễ chư vị chúng ta cái này liền xuất phát nói xong hắn tay háo phất một cái một chiếc hình g i ọ t nước màu xanh phi chu lên tiếng mà ra trôi nổi tại không chiên ngọc chân nhân dẫn đầu nhảy lên phi chu hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp hướng phía ngoài thành phương hướng bắn nhanh mà đi đi đội theo chân nhân trên giáo trường chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp lời n h o nhao tế ra riêng phần mình phi hành pháp khí chỉ một thoáng ký i ế quang toa ảnh đại sen quạc hưng ơ b ù hình thái khác nhau pháp khí chở chủ nhân như chòm sao lên không theo s á t triển ngọc chân nhân phi chu hình thành một đạo m ề m mông quần c u ộ n hồng lưu giang minh thần thức thô sơ giản lược quét qua cảm thấy đã có phán đoán lần này xuất chiến bao quát chính hắn ở bên trong kết đan kỳ tu sĩ tổng cộng có mười vị nhiều mà t r ú c cơ kỳ tu sĩ càng là vượt qua hơn hai trăm tên cỗ lực lượng này có thể xưng hùng hậu không chỉ có như thế tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong nơi xa chân trời cũng có ít chi quy mô tương tự đội ngũ đang từ khác biệt vị trí hướng phía ngoài thành tiến đến Hiện nhiên, cái này đem là một trận quy mô không nhỏ chiến đấu hắn không do dự nữa lập tức đem vĩnh hằng chi chu gọi ra cũng đi theo đám người lên không lúc này vĩnh hằng chi chu là một chiếc hình thể to lớn cỡ trung linh chu ở chung quanh những cái kia nhỏ nhắn linh động phi hành pháp khí bên trong phá lệ làm người khác chú ý trong lúc nhất thời chu vi bắn ra đến vô số đạo kinh dị hiếu kỳ thậm chí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giang minh không muốn bị người dạng này vây xem lúc này đem lưu ly cháo cùng điên đạo ngũ hành trận toàn bộ mở ra hai đạo hộ thuẫn xuất hiện đem vĩnh hằng chi chu bao khỏa ở bên trong ngăn cách tất cả ánh mắt cùng thần thức đón l h á n tâm niệm lại cử động đem ngộ không tiểu lòng cùng năm cái xích diễm linh hầu tất cả đều từ không gian độc lập bên trong triệu hoán đi ra nhắc nhở đều làm tốt chuẩn bị một hồi có chiến đấu bên ngoài khống chế lấy phi kiếm trần nghiệp liếc mắt đánh giá chiếc này mai r ử a linh chu vài lần trên mặt liền hiện ra vẻ khinh bỉ h á n thấy giang minh như vậy làm náo động không chỉ có không được hữu hiệu săn g i ế t tuyết tộc tác dụng ngược lại như cái bia sống dẫn tới tuyết tộc đại quân đặc biệt chú ý loại hành vi này hắn thấy quả thực là ngu xuẩn cơ độ cùng tự sát không khác nghĩ đến đây hắn không khỏi lắc đầu thất giọng cười nhạo nói thanh ly mọi thứ đều tốt vô luận là tu vi tướng mạo tại vô tận hải đều là đình tiêm đáng tiếc ra chính là cái này nhìn người ánh mắt thực sự có chút vấn đề n g a n chọn vận tuyển làm sao lại tuyển như thế một cái chỉ có bề ngoài người làm đạo lữ ô m lấy cùng loại ý nghĩ cũng không phải là chỉ có trần nghiệp một người cầm đầu c h i ế n ngọc chân nhân dù chưa biểu lộ nhưng khỏe mắt liếc qua đảo qua kia c h i ế c dễ thấy linh c h ú lúc trong lòng cũng là xem thường bất quá hắn cùng trần nghiệp tuần túy xem thường khác biệt hắn cho rằng nếu là cái này cái này tiền đạo hưu thật có thể bằng vào này thuyền hấp dẫn đại lượng tuyết tộc hỏa lực vì những thứ khác hợp hoàn tông đệ tử chia sẻ áp lực giảm bất thương vong cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng bởi vậy hắn thậm chí có một k i a vui thấy kỳ thành đối với những này đến từ ngoại giới phỏng đoán cùng k i n h thị giang minh tất nhiên là không phát ra gì bất quá cho dù hắn biết rõ chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười nhạo một tiếng căn bản sẽ không để ở trong lòng những người này căn bản không thể nào tưởng tượng vĩnh hằng chi chu phòng n g đến tột cùng đến cỡ nào biến thái hắn đối với cái này thuyền có lòng tin tuyệt đối trừ khi có nguyên anh cấp bậc đại năng tự mình xuất thủ nếu không tại bậc này quy mô chiến đấu bên trong căn bản không người có thể dùng chuyển vĩnh hằng chi chu mà theo thanh ly trước đây lộ ra tin tức nguyên anh cấp bậc tu sĩ bởi vì thần thông uy lực quá to lớn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có phiên giang đạo hải chi năng vì ngăn ngừa ngộ thương phe mình đê d i a i tu sĩ bình thường sẽ không trực tiếp tham gia loại này đại quy mô h ô n chiến bọn hắn thường thường sẽ ở chỗ càng cao hơn hoặc là cái khác mở một chỗ độc lập chiến trường tiến hành vương đối vương quyết đấu một khi có tiếp tục nguyên anh tu sĩ nhúng tay phía dưới chiến cuộc thường thường mang ý nghĩa nhân loại một phương nguyên anh tu sĩ đã chiến bại thậm chí vất l ạ dưới mắt lãm tinh đ ả o bảo vệ chiến mới vừa vặn mở màn loại này tình huống hiện nhiên không có khả năng xuất hiện phi hành hết tốc lực phía dưới cũng không lâu lắm giang minh thần thức liền bắt được phương xa địch tỉnh chỉ gặp hòn đảo chung quanh nguyên bản xanh thảm hải vực giờ phút này đã bị tuyết tộc thi triển hàn băng thần thông triệt để đông kết hóa thành một mảnh nhìn không thấy bờ b ă n g nguyên đại lượng không cách nào thu nhỏ p h ạ m cấp t u y ể n gắt gao vây ở kiên băng bên trong không thể động đậy vô số không rút lui kịp phạm nhân cùng đê g i i tu sĩ chính dâm lên bóng loáng tầng băng đem hết toàn lực hướng phía lãm tinh đạo phương hướng bỏ mạng chạy trốn nhưng mà tuyết tộc cùng với khu dịch đại lượng tuyết nhân chính như sói giống như hổ đ u ổ i giết những người đảo vong này bay múa đầy trời to lớn tuyết lơ ớ cầu dày đặc như mưa sắc bén băng tiễn chống giống nổi lên chặn đường tường băng đủ loại băng hệ pháp thuật phô thiên cái địa hướng về đảo vong đám người c h ú t xuống mỗi thời mỗi khác đều có thân ảnh tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong bị đông cứng đánh bại máu đỏ tươi hắt vây tại trắng tinh trên mặt băng nhìn thấy mà giật mình trước mắt cái này thảm liệt một màn để giang minh trong lồng ngực lựa dẫn bốc lên nhưng hắn cũng không bị phẫn nộ choáng đau ó c rất nhanh liền tỉnh táo lại lấy thần thức cẩn thận quét hình chiến trường ước định lấy địch dứt bỏ những cái k i a số lượng to lớn tuyết nhân khôi l ố i không tính chân chính tuyết tộc tu sĩ nhìn ra ước chừng hơn vạn c h i chúng mà lúc này đã đến tiền tuyến đang cùng tuyết tộc quân tiên phong tiếp chiến nhân loại tu sĩ ước chừng chỉ có hơn ngàn người bất quá giang minh cũng chú ý tới giống hắn chỗ c h i đội ngũ này đang từ phương hướng khác nhau tốc độ cao nhất chạy đến trợ giúp đội ngũ chí ít có mười tri mỗi c h i đội ngũ nhân số đều tại mấy trăm không giống nhau cộng lại cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng mà lại hắn tin tưởng tại chính mình thần thức dò xét phạm vi bên ngoài tất nhiên còn có càng nhiều nhân loại tu sĩ ngay tại nghe họ chạy đến thế là hắn rất nhanh liền có phán đoán trận đầu này tao nộ chiến hoàn toàn có thể đánh mà lại phe nhân loại chiến thắng s á t suất cũng không nhỏ thừa dịp chưa chính thức bay chống đỡ giao chiến khu vực giang minh tâm niệm vừa động từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra năm mươi mai hoàng đậu lớn nhỏ đậu binh hắn tiện tay hướng phía bong tàu trên bung ra trong miệng mặc niệm pháp quyết chỉ gặp những cái k i a hạt đậu sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt bắn ra chói mắt màu đỏ thâm linh quang quan g mang bên trong hạt đậu như là thổi phòng cấp tốc bành t r ư n g biến hình trong chớp mắt liền hóa thành năm mươi tên người khoác lửa hồng khải giáp uy phong lấm lâm sĩ binh giang minh nhìn xem những tuy nói hắn trong tay có được trọn vẹn năm ngàn đ ộ i binh nhưng lĩnh hằng chi chu bong tàu diện tích có hạn mạn thuyền xung quanh không thể cùng lúc dung nạp quá nhiều sĩ binh tiến hành tác chiến mà lại tương lai chiến đấu nhất định dài ràng giặc mà tán khốc hoàn toàn không cần thiết tại ngay từ đầu liền vận dụng tất cả át chủ bài những n à y đậu binh cũng không phải là có thể vô hạn lần phong thích hỏa thuộc tính pháp thuật bọn chúng thể nội chứa được linh lực một khi tiêu hao hầu như không còn liền sẽ một lần nữa biến trở về từng khóa phổ thông hạt đậu nhất định phải chôn về trong linh điền chờ đợi hấp thu đầy đủ linh khí hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể lần nữa hóa thành đậu binh đầu giang minh chỗ chi này đội tiếp viện ngũ rốt cục cắt và o hỗn loạn tương bừng biên giới chiến trường đám người còn không tới kịp riêng phần mình triển khai trận hình công kích liền bị trước mắt đột ngột một màn hấp dẫn ánh mắt chỉ gặp một đạo màu vàng kim thân ảnh từ cái này chiếc dễ thấy cỡ trung linh chu phía trên mẹ xuống nghĩa vô phản cố đâm vào phía dưới như là màu trắng như thủy triều tuyết nhân khôi lỗi trong đám cái đó là một cái linh hầu lúc này liền có tu sĩ thấp giọng hô lên tiếng trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu ai cũng rõ ràng những này tuyết nhân khôi lỗi mặc dù cái thể thực lực lớn nhiều con tương đương với luyện khí hậu kỳ đồng thời linh trí thấp nhưng chúng nó chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở số lượng to lớn hoàn toàn hung hãn không sợ chết một khi bị bọn chúng dây dưa kéo lại hàng trăm hàng ngàn cùng nhau tiến lên cho dù là kết đan kỳ tu sĩ hơi không cẩn thận liền có thể có thể linh lực hao hết nuốt hận tại chỗ đ a n g tử trong nhận chứa đ ồ thả ra sáu cỗ khí thế có thể so với kết đan tu sĩ chiến đấu khôi lỗi cho nghiệp tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này hắn góc miệng nổi lên một tia cười lạnh cũng phân ra một sợi thần thức một mực khóa chặt cái tia không biết sống chết linh hầu đã bày xong xem trò vui tư thái linh thú như bị vây công trí tử hắn chủ nhân tâm thần tất nhiên bị thương hắn có chút chờ mong tiền lai lại bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nhưng mà tiếp xuống tình cảnh lại làm cho tất cả ôm lấy cùng loại ý nghĩ người nghẹn họng nhìn chân chối chỉ gặp cái kia linh hầu từ cao không rơi xuống chẳng những không có ngã thương ngược lại mượn nhờ hạ xuống chi thế tinh chuẩn đập chúng một cái tuyết nhân khôi lỗi bay một tiếng văng trầm người tuyết kia thậm chí liền kêu gen cũng không kịp phát ra liền bị trực tiếp nghệ thành một bãi tứ tán băng tuyết cùng khối vụn mà linh hầu thì lông tóc vô hại vững vàng rơi xuống đất trong tay cây kia cô sát sau một khắc liền hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen một cái gọn gàng bộ ngang rán rắn, rắn c người tuyết kia thậm chí huy động liên tục múa băng cánh tay động tác đều không thể hoàn thành liền lên tiếng bay rớt ra ngoài tại liên tiếp đụng ngã lăn bảy tám cái đồng bạn về sau mới đập t ầ m ẩm tại ngoài mấy chục thức t ầ n g băng bên trên thân thể vỡ vụn rốt cuộc không thể động đậy mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu linh hầu thân hình như gió trong tay trường côn càng là hóa thành từng đạo tàn ảnh bổ quét chọn nện chiêu thức ngắn gọn lại lăng lệ vô cùng chỉ ngay bành bành bành liên tiếp chầm đ ụ lại có hơn mười cổn phong thổi lên lá rụng không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay đánh tan thanh ra một mảnh không nhỏ hình tròn đất trống trần nghiệp nhìn đến đây lông mày không tự chủ được hơi nhữ lên trên mặt khinh thị thu liễm mấy phần cái này linh hầu cho thấy tinh diệu quân pháp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn t r u n g quanh tuyết nhân khôi lỗi tại trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau lập tức đối cái này xâm nhập bọn chúng trận doanh dị loại phát động phản kích chỉ gặp vô số viên to lớn cầu tuyết từ xung quanh bốn phương tám hướng gào thét lên hướng linh hầu đập tới gặp đây trần nghiệp góp miệng lại khơi gợi lên một vòng đường vòng mang theo cởi trên nôi đau của người khác ý vị những n à y cầu tuyết một cái uy lực có lẽ chỉ có thể so với luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực nhưng hàng trăm hàng ngàn cái đồng thời rơi đập lượt biến d hắn tin tưởng cái này linh hầu cho dù thật sự là cấp năm yêu thú có thể khiêng không dưới như thế dày đặc công kích b à n h bành bành dày bành bành. đặc tiếng va đập cơ hồ nối thành một mảnh trong chốc lát linh hầu chỗ vị trí liền bị vô số cầu tuyết bao phủ hoàn toàn đắp lên thành một tòa như ngọn núi to lớn đống tuyết rốt cục chết rồi trong lòng trần nghiệm cười lạnh nhưng mà nụ cười trên mặt hắn tại hạ một cái s á t nang ngưng kết chỉ gặp tia to lớn đống tuyết nội bộ đột nhiên truyền đến một tiếng trầm một bạc hưởng vành tuyết động nổ tung một đạo màu vàng kim thân ảnh m a n theo không thể ngăn cảm khí thế đột nhiên từ đó phóng lên tận trời lập tức lần nữa rơi vào người tuyết quần bên trong linh hầu sau khi hạ xuống chỉ là tùy ý lắc lắc đầu chấn động rất x u ố n g nhiễm một chút băng tinh liền lần nữa huy động c ô n sát như là hổ vào bể dê triển khai một vòng mới càng thêm cuồng bạo giết chóc cái này cái này sao có thể vậy mà lông tóc vô hại trần nghiệp con ngươi hơi co lại cơ hồ muốn hoài nghi mình con mắt cái này linh hầu lực phòng ngự hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù chương hai trăm bốn mươi hai giang minh chiến tuyết vương chương hai trăm bốn mươi hai giang minh chiến tuyết vương gian giác ngay tại trần nghiệp âm thầm kinh hãi thời khắc trên đỉnh đầu k hắn ô lôi n nào chuyển đến một tiếng to lớn minh. g có dấu hiệu to một c ù n g trên chiến trường tuyệt đại đa số người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản chỉ là bay là tả lấy mảnh tuyết thiên k h ô n g t r ù n g đ ỗ n g nhiên hội tụ lên một mảnh nồng đầm mây đen vô số đạo to như tay em bé màu trắng bạc thiềm điện xen lẫn thành một t r ư ơ n g hủy diệt tính lưới lớn bao phủ phía dưới trong đó một chi tuyết tộc tu sĩ đội ngũ kia là một chi sắp xếp chỉnh tề tuyết tộc cung tiến thủ bọn hắn nguyên bản chính dương cung tay tên căn bản không kịp làm ra hữu hiệu lần tránh phản ứng a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt bị lôi mình bao phủ tại trói mắt ánh chấp lấp lái dưới chỉ ít có mười mấy tên tên tuyết tộc cùng t i ễ n thủ tại chỗ bị đánh đến toàn thân cháy đen phả ra khói xanh từ không trung thẳng tắp rơi xuống cho dù không có bị trực tiếp đánh chết cũng hiển nhiên là bị thương nặng triệt để đã mất đi sức chiến đấu nếu như nói vừa rồi nộ g không biểu hiện còn chỉ là đưa tới trần nghiệm các loại số ít người h ư u tâm chú ý như vậy giang minh cái này một cái uy lực kinh người lôi đình phong bạo thì thật sự rõ ràng để trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được rung động đây là vị nào đạo hữu thi triển trung cấp lôi pháp nhìn uy thế này thi pháp đạo hữu hẳn là thân có hiếm thấy lôi linh căn một tên thái dương hoa dâm kết đan lão giả nhịn không được bật thốt lên kinh hô khắp khuôn mặt là vẻ chấn động về phần trong truyền thuyết ngũ lôi chi thể trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua liền không dám nghĩ sâu dù sao tại toàn bộ vô tận hải tu t h i ê n giới đã có hơn ngàn năm chưa từng từng nghe nói có được bực này lịch thiên thể chất đặc t h ù tu sĩ xuất thế nhưng mà trên chiến trường không người có thể trả lời lão giả nghi vấn bởi vì không có người nhìn rõ ràng người làm phép là người phương nào chỉ có trần nghiệp cùng t h i ê n ngọc chân nhân cơ hồ là không hẹn mà cùng đem kinh nghi ánh mắt nhìn về phía bị quan mang bao phủ vĩnh hằng chi chu ở đây kết đan tu sĩ bọn hắn phần lớn quen biết trong đó không một người là tu luyện lôi thuộc tính công pháp duy nhất công pháp không rõ cũng chỉ có cái kia vừa mới bế quan ra tiền lai thế nhưng là cái này tiền lai tấn thăng kết đan bất quá ngắn ngủi thời gian hắn coi là thật có thể có như thế lợi hại có thể thi triển ra uy thế như vậy lôi pháp trong lòng hai người đồng thời dâng lên to lớn dấu chấm hỏi trong lúc nhất thời có chút chần chờ không chừng nhưng mà chiến trường cũng không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian gian rắc ẩm ẩm tiếng sấm lần nữa liên tiếp nổ vang một đạo s、so、a một đạo gấp rút một đạo s、so、a một đạo c ù n bạo trên chiến trường lại có mấy chi nhân số gần trăm tuyết tộc tu sĩ tiểu đội bị không có dấu hiệu nào d á n g lâm lôi đình phong bạo bao trùm thôn vệ cho đến lúc này cái khác tuyết tộc tu sĩ mới rốt cục từ bất thình lình đã kích bên trong triệt để kịp phản ứng hoảng sợ tứ tán bay khỏi kéo ra giữa lẫn nhau cự ly thấy cảnh này đứng tại bong tàu trên gia minh không khỏi ở trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc lôi đình phong bạo cái này trung cấp pháp t h u ậ t uy lực dĩ nhiên to lớn nhưng mỗi lần thi triển tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ liên tục thi triển nhiều lần như vậy chỉ sợ trong đan điền linh lực liền thấy đáy nhưng hắn vừa rồi tiêu hao linh lực tất cả đều đến từ vĩnh hằng chi chu tổn chữ hắn vẫn có thể tiếp tục t h i t r i ể n nếu là những n à y tuyết tộc phản ứng c h ậ m nữa hơn mới quay hắn có nắm chắc đem chi này hơn vạn người tuyết tộc đại quân trọng thương mặc dù giang minh đối với mình chiến quả còn cảm giác không đủ có thể tuyết tộc bên kia dĩ nhiên đã bị cái này liên tiếp lôi đình phong bạo cho triệt để đánh cho hồ đồ thô sơ giản lược tính ra thương vong tu sĩ số lượng không ngờ tới gần ngàn người cái này đối với một chi tiên phong bộ đội mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm trọng tổn thất hôn luận tuyết tộc trong trận danh một vị cầm trong tay một cây trắng như tuyết phát trượng thân thể mập m ạ n có được một đôi sắc bén t r ỏ n g mắt màu làm tuyết tộc tu sĩ đông nhiên đem ánh mắt nhìn về phía không trung vĩnh hằng chi chu hiện nhiên hắn đánh giá ra là chiếc này linh chu người bể trên thi phóng lôi pháp tập trung công kích phá hủy kia chiếc linh chu hắn r ơ i lên phát trượng dùng tuyết tộc tiếng nói phát ra một tiếng tràn ngập tức giận chỉ lệ chỉ một thoáng trên chiến trường phạm là phạm vì công kích có thể chạm tới vĩnh hằng chi chu tuyết tộc tu sĩ đều không chút do dự thay đổi mục tiêu vô số băng thương tuyết bạo hàn băng tiễn mũi tên nhiều loại băng hệ pháp thuật ánh sáng bắt đầu ở bọn hắn trong tay n ư n g tự cùng nhau nhắm ngay linh chu đối mặt cái này kinh khủng t r ậ t thế giang minh trên mặt nhưng không có h i ể n lộ ra nửa phần bối rối nghĩ tập kích ta trong lòng của hắn cười lạnh chẳng những không có lựa chọn tạm lánh phong mang ngược lại tâm niệm vừa động trực tiếp khởi động vĩnh hằng chi chu một cái khác năng lực liều mình va chạm linh chu to lớn thân thuyền khe run lên lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người như là một viên ra khỏi lòng đ ạ n tháo trực tiếp hướng phía vị kia hạ lệnh mập mạp tuyết tộc tu sĩ v ọ t mạnh đi qua thông qua đối phương tản ra cường đại linh áp giang minh đánh giá ra cái này đại khái xuất là một tên kết đan kỳ tuyết tộc cao thủ mà lại coi đặc biệt trang phục cùng trong tay cây kia phát trượng cái này rất có thể là một vị địa vị tôn sùng tuyết vương đây là vô tận hải tu sĩ đối cái này tuyết tộc tu sĩ cách gọi bọn hắn tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong ngự t h ú sư chuyên môn chế tạo tuyết nhân khôi lỗi bắt giặc trước bắt vua đã ngươi nhảy ra chỉ huy vậy trước tiên bắt ngươi khai đao giết gà dọa khỉ giang minh trong mắt hàn quang loại lên quyết định áp dụng chém đầu chiến thuật gắn đạt tới nhất kích tất sát nhờ vào đó hung hăng chấn nhất cái khác tuyết tộc tu sĩ về phần kia sắp đến nhằm vào hung hăng chấn nhiếp cái khác tuyết tộc trọi cứng một hồi không có áp lực chút nào nguyên bản nhân loại tu sĩ bên này còn tại kinh nghi bất định suy đoán mới kia đại quy mô lôi pháp đến tột cùng là thần t h á n h phương nào chỗ thả giờ phút này nhìn thấy tuyết tộc điên cùng tập kích vĩnh hằng chi t r u bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch vị tia thâm tàng bất lộ lôi pháp cao thủ ngay tại kia c h i ế c dễ thấy linh t r u phía trên không kịp sợ hai thán phục tiền lai lại có thực lực như thế mắt thấy hắn một người một thuyền cơ hồ hấp dẫn hơn vạn tuyết tộc tu sĩ đại bộ phận lực chú ý triền ngọc chân nhân các loại nhân loại tu sĩ lập tức bắt lấy cái này ngàn năm một thờ chiến cơ chư vị đạo hữu theo ta giết tiềm hộ tiền đạo hữu, chia ngọc chân nhân hét lớn một tiếng dẫn đầu thôi động phi kiếm hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng chém về phía gần nhất tuyết tộc đội ngũ z ế t a trong lúc nhất thời nhân loại tu sĩ sĩ khí đại c h ấ n nhao nhao s ử suất tất cả vào liếng các loại phi kiếm pháp bảo phụ lục pháp thuật quang mang sáng lên hướng về hơi có vẻ hỗn loạn tuyết tộc trận doanh phát khởi tấn công mạnh cũng liền vào lúc này tuyết tộc đợt thứ nhất tập kích công kích rán rán chắc chắc đánh vào vĩnh hằng chi chu tầng ngoài cùng lưu ly li cháo lên vành vành bành bành, bành, bành. dày đặc như chống trận gióng lên to lớn tiếng va đập tại lưu ly li cháo quang thuẫn trên nổ vang tầng kia kiên lập tức nhộn ngạo lên kịch liệt g ợ n sóng quan g mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạp đi bị hao tổn giá trị tại thẳng tắp tăng vọt trong nháy mắt đã đột phá tám mươi phần trăm an toàn tuyến tiền đạo hữu mau trở lại người điên rồi phải không t r ầ n nghiệp một bên ra sức giết địch một bên lo lắng hướng phía linh chu phương hướng giống to cứ việc bởi vì thanh ly tiên tử quan hệ hắn đối vị này tiền lai rất có vài phần khúc mắc nhưng cũng tuyệt không nguyện trơ mắt nhìn xem một vị cường đại kết đan tu sĩ cứ như vậy không có chút giá trị chôn vùi tại địch nhân tập kích phía dưới dân tộc vốn là thế yếu mỗ tổn thất một vị kết đan, đều là khó có thể chịu đựng th nhưng mà giang minh đối đây hết thể cảnh cáo mắt biết tai n g ờ đối lưu ly cháo sắp phá nát cũng nhìn như không thấy hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước mập mạp kia thân ảnh thao túng vĩnh hằng chi chu tốc độ không giảm trái lại còn tăng mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía mục tiêu đ á n h tới tên tia tuyết vương mắt thấy to lớn linh Chu như núi lớn hướng mình đ è xuống trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia hồi hộp nhưng cũng không có lựa chọn lập tức chật vật chạy trốn hắn đối với mình tộc nhân năng lực công kích có lòng tin tuyệt đối tin tưởng tại cái này linh chu đụng vào chính mình trước đó tộc nhân đợt công kích thứ hai cũng đủ để đem nó triệt để xé n không chỉ là tuyết vương cơ hồ tất cả thấy cảnh này nhân loại tu sĩ nội tâm cũng đều dâng lên đồng dạng suy nghĩ chiếc này linh chu tuyệt đối khiêng không ở lại một vòng công kích tiến lên không khác nào tự sát phản phất là để ấn chứng bọn hắn ý nghĩ tuyết tộc tu sĩ đợt thứ hai công kích mạnh liệt hơn đã gào thét mà tới vê anh tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vĩnh hằng chi chu ngoại tầng kia sớm đã lung lay sắp đổ lưu ly cháo rốt cục không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng thanh thúy dê lên g hoàn toàn tan vỡ hóa thành đầy trời phiêu tán quan điểm nhưng mà để tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ vô luận là nhân loại hay là tuyết tộc đều trận mắt hốc mùng là lưu ly cháo vỡ vụn về sau hiện lộ ra cũng không phải là linh chu bản thể mà là một tầng mặt ngoài không khô chuyển năm màu v ầ n g sáng hộ thuẫn còn lại băng thương tuyết bạo mũi tên các loại công kích đánh vào tầng này năm màu quang thuẫn bên trên chỉ là khơi dậy từng vòng từng vòng trói loại linh lực gọn sóng lại chưa thể dung chuyển hắn mảy may cái gì còn có một t ầ n g phòng ngự tên tiêu tuyết vương trên mặt thong dong cùng tự tin trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vẻ bối rối hắn cũng không dám lại k i n h thưởng vội vàng vung động thủ bên trong trắng như tuyết phát trượng trong miệng nói l ẩ bẩm sau một khắc thân ảnh của hắn một trận mơ hồ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ đến vô ảnh vô tung mà tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí một cái dáng vóc tròn quần quận tuyết nhân khôi lỗi đột ngột xuất hiện ở nơi đó đây chính là tuyết vương bảo mệnh hạch tâm pháp thuật một trong tuyết ảnh đội thành có thể trong nháy mắt cùng nhất định trong khoảng cách tùy ý một bộ tuyết nhân khôi lỗi trao đổi vị trí thấy cảnh này g i a n g m i n h cũng không có toát ra vẻ thất vọng góp miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng băng cười lạy cho tia tuyết vương có thể chạy có thể phía sau hắn những cái tia tuyết tộc tu sĩ có thể chạy không được chỉ gặp vĩnh hàng chi chu kia to lớn thân thuyền mang theo nghiền nát hết thể không có kêu thảm chỉ có liên tiếp dợn người phốc phốc trầm đ ủ kia là thân thể bị cự lực trong nháy mắt đ ụ n g nát xương cốt đứt đoạn thanh âm trắng tinh trên mặt biển lập tức tràn ra một đoá đoá chói mắt màu máu băng hoa chỉ có số ít vừa lúc ở vào va chạm biên giới tuyết tộc tu sĩ may mắn né tránh cái này hủy diệt tính va chạm trên mặt bọn họ vừa hiện ra một kia kiếp sau quãng đời còn lại may mắn một giây sau biểu tình kia liền triệt để ngưng kết biến thành càng sâu sợ hãi hiu hiu hiu vain vain chỉ gặp từ kia năm màu hộ n bên trong bỗng nhiên phun ra mấy chục đạo nóng bỏng hòa xạ cùng hai đạo ẩn chứa hủ tại tuyết tộc trong đám người ẩm vang nổ tung đây chính là đậu binh thi triển là hỏa xà thuật cùng linh hầu sử dụng linh năng pháo phát xạ công kích né tránh màu tránh ra đã chạy trốn tới tương đối khu vực an toàn tuyết vương trở về vừa mới bắt gặp một màn này không khỏi muốn rách cả mỹ mắt toàn khí khàn giọng hò hét thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chiếc này linh chu không chỉ phòng ngự kinh người nội bộ lại còn ẩ n giấu đi nhiều như vậy thủ đoạn công kích đơn giản tựa như một tòa di động chiến tranh thành lũy tuyết tộc các tu sĩ mặc dù nghe được mệnh lệnh có thể vĩnh hẳng chi chu cơ hồ chính là dán mặt của bọn hắn tại phát động công kích cự ly cơ h ộ i là đang nghe mệnh lệnh đồng thời thân thể liền đã bị nóng rực hỏa d i ễ m t h ô n p h ệ giang minh cố ý lựa chọn công kích chính là tuyết tộc trong trận doanh năng lực phòng ngự tương đối yếu kém c u n g t i ễ n thủ đội ngũ chỉ gặp một đạo thâu to lửa hồng quang trụ gào thét lên mệnh chung một tên cung t i ễ n thủ kia cung t i ễ n thủ bên ngoài thân băng giáp trong nháy mắt hòa tan cỗ sáng ẩn chứa cổng bạo năng lượng tại hắn thể nội ẩm vàng bộc phát đem hắn cả người đều biến thành một đoàn kịch liệt t i ê u đốt hòa cầu a nương theo lấy tê tâm liệt phế rú thảm tên này cung tiến thủ dãy rủa lấy từ không trung rơi xuống đập ẩm lại không sinh t ư c vong t giang minh tỉnh táo quan sát đến chiến quả nhìn thấy linh năng pháo cơ hồ một kích liền có thể để một tên trúc cơ kỳ tuyết tộc cung tiến thủ bị mất mạng tại chỗ trong lòng rất là hài lòng hắn lúc này quyết định sau trận chiến này nhất định phải lại nhiều mua vài tòa đem linh chu hỏa lực tăng thêm một bước tại bên trong cự ly trong giao chiến cái đồ chơi này nhưng so sánh phá nhật nọ dùng tốt nhiều lắm hắn bên này rét đến hưng khởi sau lưng những cái kia nguyên bản còn vì hắn mướp mồ hôi vô tận hại các tu sĩ giờ phút này cả đám đều nhìn trận mắt ố mộn trên mặt viết đầy khó có thể tin chia ngọc chân nhân một bên chỉ huy pháp bảo của mình công kích một bên nhịn không được hướng cách đó không xa trần n g h i ệ p truyền âm trần đạo h ư u tiền đạo h ư u cái này linh chu ngoại tầng năm m u hậu thuẫn không phải là trung cấp trận pháp điên đảo ngũ hành trận trần n g h i ệ p kiến thức bên bác vẫn là rất nhanh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn không sai coi ngũ hành lưu chuyển thật là điên đảo ngũ hành trận không thể nghi ngờ chỉ là cái này tiểu tử từ thả ra linh chu đến đầu nhập chiến đấu mới qua bao lâu làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bày ra một cái hoàn trình trung cấp trận pháp chẳng lẽ hắn vẫn là một tên trận pháp sư trận pháp sư đây chính là tu chân bách nghệ bên trong nhất khảo nghiệm thiên p h cũng là thưa thất nhất nghiệp một trong chiên ngọc trân nhân cảm thấy ý tưởng này quá mức kinh người trần trờ nói có phải hay không là hắn sớm liền bố trí xong trần n g h i ệ p lập tức phủ định tuyệt đối không thể phức tạp như vậy trung cấp t r ậ n pháp nếu sớm đã bố trí tại linh thuyền trên tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến linh chu co lại hả mà cái kia linh chu rõ ràng là trước đó từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra sau b i ì n lớn hai người mặc dù âm thầm giao lưu trên tay công kích không chút nào chưa ngừng bọn hắn đều rõ ràng tiếp tục sở dĩ khó chơi bằng vào là bọn hắn quân đội thức kỷ luật cùng phối hợp tinh diệu có thể giang minh không chế lấy vĩnh hằng chi chu như thế một trận mạnh mẽ đất cứ thế mà đem tuyết tộc nghiêm mật trận hình quay đến l o n g trời lở đất mà một khi lâm vào h ậ chiến vừa vặn là vô tận hại những n à y lâu dài cùng hải thú chiến đấu các tu sĩ nhất a m h i ể u cục diện chương 243, đánh giết tuyết vương chương 243, đánh giết tuyết vương g i ế thừa t dịp hiện tại d i ệ t đám này tuyết con non không biết là ai hô lớn một tiếng nhân loại tu sĩ một phương sĩ khí như hồng nhao nhao bắt l ấ y tuyết tộc trận cước đại loạn cơ hội trời cho như là hổ vào bể dê toàn lực r à o sát lấy từng người tự chiến tuyết tộc tu sĩ trong lúc nhất thời chiến trường cục diện trong nháy mắt đảo ngược nguyên bản khí thế hung hăng tuyết tộc tiên phong bộ đội lại bắt đầu bày biện ra không địch nổi dấu hiệu thất bại càng khiến người ta phân chân chính là từ lam tinh đ ả o phương hướng y nguyên không ngừng có mới đội quang phá không mà đến kia là đến tiếp sau chạy đến việt quân tại nhân số phương diện nhân loại tu sĩ một phương đã không còn là thế yếu giang minh thao túng vĩnh hằng chi chu tại hỗn loạn trận địa địch bên trong cậy mạnh trùng sát một vòng vạch ra một đường vòng cung ánh mắt lần nữa khóa chặt cái kêu ý đồ trọng trình đội ngũ thất ảnh tuyết vương đối phương cũng lập tức ra hiệu đến nguy hiểm lần nữa giáng lâm bất quá lần này, tuyết vương không tiếp tục lựa chọn hắn lơ lửng giữa không trung cặp kim màu xanh thẳm đôi mắt bên trong gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới vĩnh hàng chi chu hắn quyết định không còn tránh lui muốn cứng đôi cứng đón lấy một kích này để cái này cuồn vọng nhân loại tu sĩ nỗ lực giá cao thảm trọng ôi tuyết vương trong miệng phát ra trầm thấp tối nghĩa ấm tiết trong tay cây kia băng tinh pháp trượng liên tục huy động tàn mát ra lãnh thấu x ư ơ n g hàn quang chỉ một thoáng trên bầu trời bay xuống b ô n g tuyết phía dưới tầng băng trên tích lũy thật dày bắt tuyết phản phất nhận lấy lực lượng vô hình triệu hoán điên quần hướng trước người hắn hội tụ vô số băng tuyết phi tốc xoay tr Cả n g ư ờ i cao tàu ớ i mấy c bên trên to giang h minh t h à xuyên thấu qua con thuẫn thấy rõ tôn này tản ra kinh khủng hạn khí băng tuyết cự nhân bất quá trong mắt của hắn không có chút nào e ngại ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý nghĩ cứng đôi cứng vậy liền như ngươi mong muốn hắn không chút do dự làm ra quyết đoán trực tiếp hy sinh vĩnh hằng chi chu sáu mươi bị hao tổn giá trị tăng lên liệu mình va chạm uy lực trận chiến này là thủ vệ lãm tinh đạo trận chiến đầu tiên không chỉ có muốn thắng càng phải thắng được xinh đẹp muốn đánh giá nhân tộc tu sĩ khí thế chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp tuyết tộc cổ vũ sĩ khí bởi vậy hắn chỉ có thể thẳng tiến không lùi không thể lưu lại mắt nhìn xem k i a chiếc linh chu chẳng những không có mảy may giảm tốc ngược lại bộ phát ra càng thêm tốc độ kinh ngợi như là thoát cương hung thú sông thẳng hướng tôn này to lớn người tuyết toàn bộ chiến trường bên trên vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là tuyết tộc chiến、sĩ. trước đó luân ham rất nhiều nhân loại hòn đảo hắn kiên cố tưởng thành phòng ngự hơn phân nửa chính là bị loại này lực lớn vô cùng băng tuyết cự nhân sinh sinh đập ra rất nhiều tham dự qua trước đây thảm liệt chiến dịch may mắn còn sống nhân loại tu sĩ giờ phút này nhìn thấy cái này quen thuộc cự ảnh trong mắt đều toát ra một tia hỗn hợp có sợ h ã i cùng khắc sâu cựu hận thần sắc phức tạp xa xa trần nghiệp cùng triền ngọc chân nhân lần nữa cách không nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không h i ể u cùng kinh nghi chỉ băng vào một cái trung cấp điên đảo ngũ hành trận p h o n g ngự tuyệt đối không đủ để đối cứng băng tuyết tự nhân bọn hắn thực sự không nghĩ ra cái này tiền lai vì sao muốn lấy trứng trọi đá mà vị kia đứng tại to lớn người tuyết sau lưng thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé tuyết vương hơi có vẻ mặt tái n h u ậ trên thì đã hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay n h a giang cười lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú không có bất luận cái gì linh chu có thể chính diện tiếp nhận băng tuyết hắn phảng phất đã thấy sau một khắc kia chiếc ghê t ẩ m linh chu liền sẽ chia năm xẻ bảy phía trên tất cả nhân loại tu sĩ tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong thuyền hủy người vong chỉ là có chút đáng tiếc tuyết vương trong lòng thầm thở dài một tiếng triệu h o à n chiến tranh người tuyết đại giới cực lớn tại về sau tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn đều không thể lần nữa thi triển hắn kế hoạch ban đầu là đem quý giá này cơ hội dùng tại thời khắc quan trọng nhất tỷ như công kích lãm tinh đ ả o kia cao lớn từng thành bây giờ lại bị bách sớm dùng tại nơi đây vẹn vẹn chỉ là đánh giết một tên nhân loại kết đan tu sĩ hắn thấy cái này thật sự là thua thật lớn nếu không phải cái này điều khiển linh chu ra hỏa khinh người q u ả đáng không chỉ muốn lôi pháp tàn sát hắn tộc nhân càng là giống như chó dại đối với hắn theo đ u ổ i không bỏ hắn tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng lá bài t ẩ y này v a n h mảnh một tiếng v i ệ n siêu chi tiền nhiệm gì một lần bá chạm phản phất long trời lở đất tiếng vang đột nhiên nổ tung vĩnh hằng chi chu lóe ra ngũ sắc quang hoa đầu t u y ể n cùng chiến tranh người tuyết ra sức vung ra cự hình tuyết côn hào vô hoa chạm canh gác ngang nhiên đục nhau và chạm chỗ trói mắt lưng quang cùng đầy trời vỡ nát băng tuyết hôn hợp lại cùng nhau trong nháy mắt tạo thành một đoàn hôn loạn vụn băng bụi mùi mù các tu sĩ thần thức lại rõ ràng nhìn đến trong đ u ổ i mù phát sinh cảnh tượng c h ô i này không thể phá vỡ cự hình tuyết côn tại cùng linh chu tiếp xúc trong nháy mắt liền liên tiếp đứt từ n g khúc nổ tung ngay sau đó linh chu thế đi không giảm r ắ n rắn chắc chắc đỗ lại eo đụng phải chiến tranh người tuyết kia thân hình khổng lồ nhưng mà s không đợi vị này tuyết vương thử va chạm trong mê mội hoàn toàn khôi phục lại càng làm cho hắn vong hồn đại mạo một màn phát sinh chỉ gặp tia chức vừa mới hoàn thành kinh tế va chạm linh chu vậy mà lông tóc vô hại lúc này linh chu nội bộ đang có từng khoả nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu lấy tốc độ như tia c h ấ p hướng phía hắn chỗ phương vị mà đến tuyết vương trong lòng hoảng hốt căn bản không kịp đi đau lòng hao phí to lớn đại giới mới triệu hồi ra chiến tranh người tuyết cút bít ở giữa cưỡng để một ngụm hà khí lôi cầu liên tiếp đâm vào tuyết nhân khôi lỗi trên thân nổ tung đem mấy cái này vội vàng hình thành hộ vệ nổ băng tuyết bay tán loạn h ư u hiu hiu dư âm nổ mạnh chưa tăng hết dày đặc như mưa hòa xà tên nỏ có sáng các loại công kích vạch phá trời cao gào thét mà tới cái này cái này sao có thể chương hai t r ă bốn mươi ba đánh giết tuyết vương hai chương hai trăm bốn mươi ba đánh giết tuyết vương tuyết vương đại não cơ hồ một mảnh t r ố n g không phát ra khó có thể tin g à o thét kịch liệt như thế chính diện va chạm sinh ra lực phản chấn đủ để cho kết đan tu sĩ khí huyết sôi trào ngắn ngủi mất đi thi pháp năng lực linh t u y ề n trên nhân loại tu sĩ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại đồng thời tổ chức lên như thế dày đặc công kích phải biết cho dù là hắn giờ phút này thể nội hàn băng chi lực đều còn tại kịch liệt chấn động khó mà bình phục vừa rồi miễn cưỡng triệu hắn mấy cái tia cỡ nhỏ tuyết nhân khôi lỗi đã là cực hạn loại kia cùng tuyết nhân khôi lỗi trong nháy mắt trao đổi vị trí bảo mệnh mỹ thuật trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa thi triển cái nghi vấn này hắn chú định vĩnh viễn không chiếm được đáp án bởi vì một giây sau vô cùng vô tận công kích hoang mang liền đem hắn thân ảnh đơn bạc bao phủ hoàn toàn hắn nỗ lực chống lên cuối cùng vài lần băng vẫn tại như thế c u ầ n bạo tập kích dưới trong nháy mắt vỡ vụn vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên giang minh thấy cảnh này thoáng có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng đối phương còn có thể lại dùng da thuấn di pháp thuật né tránh công kích kể từ đó ngược lại là bớt đi không ít chuyện về phần hắn cùng linh hầu vì sao có thể không nhận kinh khủng lực trùng kích ảnh hưởng trong nháy mắt phát động phản kích nguyên nhân rất đơn giản lúc i n này g băng t cử nhân giang minh chú ý tới kia tuyết vương thi thể tại nhiệt độ cao dưới lại bắt đầu chậm giá tiêu đốt trong lòng của hắn khéo động lập tức thi triển khu vật thuật cách không đem tuyết vương mò được bong tàu bên trên cũng đem lửa dập tắt hắn nhưng là đáp ứng muốn cho tiểu phượng hoàng tìm kiếm tuyết tinh làm linh thực vị này tuyết vương tu vi cao sâu sau khi chết ngưng tụ tuyết tinh phẩm chất tất nhiên cực cao nếu là bị tổn hại vậy coi như thật là đáng tiếc trong chiến trường to lớn người tuyết tầm vang sụp đổ cùng tuyết vương tử vong c h i t để đánh tan cái này đội tuyết tộc tiên phong chiến ý bọn hắn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau nhân loại các tu sĩ mắt thấy cảnh này đầu tiên là s ư n g sở lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ sĩ khí trong nháy mắt tăng gọn bắt đầu truy đừng để bọn hắn chạy bao nhiều năm rốt cục đến phiên đám này xuất sinh chạy trốn bọn hắn từ ánh mắt bên trong tiêu đốt lên trước nay chưa từng có chiến ý nhao nhao hò hét bắt đầu hướng rút lui tuyết tộc phát khởi truy kích đây chính là nhân loại cùng tuyết tộc giao chiến nhiều năm qua lần thứ nhất tại như thế quy mô chính diện chiến đấu bên trong đem tuyết tộc đánh chủ động rút lui thậm chí có thể nói là chạy trốn cảnh tượng nộ không đem chúng ta đánh chết những cái kia tuyết tộc thể nội tuyết tinh đều sửu tập bắt đầu giang minh lẫn trong đám người đầu tiên là thông qua khế ước ấn ký hướng ngay tại phía dưới tầng băng trên nộ không phân phó một câu tiếp lấy toàn lực thôi động lên dưới chân vĩnh hằng chi chu gia nhập truy kích ở n g lưu phía trước tuyết tộc rút tộc rút bọn hắn vẫn như cũ duy trì nghiêm mật trận hình những cái tia cầm trong tay gần như một người cao nặng nề g h băng thuẫn tuyết tộc tu sĩ chủ động đoạn hậu cấu trúc lên một đạo di động tường băng mà tại tấm chắn về sau cầm trong tay băng tinh trưởng cung cung tiến thủ cùng ném mạnh băng mâu mâu thủ môn thì lợi dụng tầm bắn ưu thế một bên triệt thoái phía sau một bên công kích đuổi theo nhân loại tu sĩ những công kích này vẫn như cũ cho truy kích nhân loại tu sĩ tạo thành thương vòng không nhỏ bất quái c á này thời điểm không có người lưu lại bởi vì tuyết tộc ngã xuống càng nhiều hơn tuyết tộc nhóm đối giang minh vừa rồi thi triển lôi đình phong bạo lòng còn sợi không dá đội hình ở giữa không thể tránh khỏi lưu lại không ít khe hở cái này cho truy kích nhân loại các tu sĩ từng cái đánh tan cơ hội giang minh không chế lấy vĩnh hằng chi chu một bên đánh g i ế t lấy tuyết tộc một bên đem từng c ố bị đánh chết tuyết tộc thi thể thu nhập trong thuyền chờ đợi tuyết tinh phân ra như thế lại chiến lại truy qua ước chừng một k h ắ c đồng hồ thời gian đã truy kích gần ngàn dặm xa giang minh thấy tốt thì lấy không tiếp tục tiếp tục truy kích mà là thay đổi phương hướng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trước đó n g ạ n kháng người tuyết công kích lưu ly cháo đã vỡ vụn cần một tháng mới có thể khôi phục mà lại vĩnh hằng chi chu vừa rồi bị hao tổn nghiêm trọng bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước đuổi theo ra đi quá xa nếu là lại gặp gặp tuyết tộc số lớn về quân hoặc là vạn nhất đưa tới nguyên anh k ỳ cấp bậc tuyết tộc vậy thì phiền thoái còn nữa giang minh đối vị kia từng có một lần duyên b è o nước băng phách tiên tử cũng phi thường kim ê kỵ nàng này tu vi cao hơn hắn được nhiều nếu là tại phía trên chiến trường này bị n à n g phát giác lấy ngày đó đối nàng làm qua những chuyện kia đến xem đại khái s u ấ t sẽ liều lĩnh truy sát đến cùng nhưng mà giang minh cũng không biết đến là ngay tại hắn ly khai chiến trường không lâu sau hai đạo cường đại khí tức liền lặng lẽ giáng lâm tại chiến trường bên giới đúng là hắn có chỗ kiên kỵ băng phách tiên tử cùng theo sau lưng thần thái cung kính huyết ảnh lao quái hai người cũng không để ý tới phía d ư ớ i còn tại tiến hành chiến đấu băng phách tiên tử kia thanh lanh ánh mắt xa xa nhìn về phía giang minh rời đi phương hướng c h ầ mặc m không nói không biết suy nghĩ cái gì một lát sau huyết ảnh lao quái trung quy là không có thể chịu ở nghi ngờ trong lòng cẩn thận nghiêm túc không người hỏi đại nhân chúng ta không đuổi theo sao kia chiếc linh chu kiểu dáng cùng ngày đó chúng ta truy kích kia chiếc đại khái xuất là cùng một chiếc băng phách tiên tử ngay vậy ánh mắt vẫn không có thu hồi chỉ là kia lông mi thật dài có chút r nàng chân chờ mấy tức mới dùng tia nghe không ra mảy may cảm xúc thanh âm nói ra nay thuyền tốc độ cực nhanh bây giờ lại đã đi xa chưa hẳn đổi được huống hồ nơi đây cự ly nhân tộc lãm tinh đảo đã không tính q u á xa tùy tiện xâm nhập sợ có mai p h ủ huyết ảnh lão quái nghe liền vội vàng gật đầu xưng là đại nhân minh giám là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn cái này linh chu tốc độ s á c thực mau lẹ vô cùng hắn trên miệng phụ h o ạ trong lòng lại không tự chủ được dâng lên một tia cổ q á i cảm giác băng phách đại nhân làm sao hướng mình giải thích quyết định của nàng dĩ v ắ n nàng làm việc quả quyết ra lệnh từ coi nhẹ tại nói do nguyên do chẳng lẽ là bởi vì lần trước bồi đại nhân đi một chuyến đáy biển nàng liền chân chính bắt đầu tín n h i ệ ta hắn chính suy nghĩ lung tung ở giữa chỉ nghe băng phách tiên tử thanh lanh thanh â m vang lên lần nữa ngươi lập tức đưa tin để những cái kia đã quy thuận chúng ta nhân t ổ c á m tử âm thầm điều tra chiếc này phi chu chủ nhân ta cần mau chóng đạt được liên quan tới hắn hết thệ tư liệu càng kỹ càng càng tốt huyết ảnh l á o quái vội vàng tập trung ý chí không người đáp đại nhân yên tâm thuộc hạ lập tức liền đi an bài chắc chắn để bọn hắn toàn lực điều tra mau chóng đem tin tức trình báo cho ngài chương hai trăm bốn mươi bốn t â n trần tiên tử chương hai trăm bốn đã lãm trở t lại i n hắn đảo phụ cận hải vượt mình, đối với mình đã để hải phụ phách mình, mình cận vực giang băng với m bị tiên tử t tới một c h u y ệ tự nhiên là toàn vẹn chưa phát giác. Hắn lúc à toàn phát vẹn Hắn chưa giác. l này nhữ mày nhìn xem phía dưới tầng băng bên trên bị rất nhiều tu sĩ vây quanh ngộ không chuyện gì xảy ra không phải là có người nghĩ cấp đoạt chiến lợi phẩm hắn đầu tiên là tâm niệm vừa động đem tiểu lòng xích diễm linh hầu di chuyển tức thời về không gian độc lập lập tức cấp tốc thu hồi vĩnh hằng chi chu cả người từ không trung n ả y xuống tinh chuẩn rơi vào phía ngoài đoàn người vây lúc này hắn phát hiện trong đám người đại đa số tu sĩ á o bảo bên trên đều theo lên ngự thú tông đặc hữu linh thú tiêu ký mà lại hắn trong đám người còn chứng kiến một người quen trước đây không lâu gặp qua vị t i a ngự thú tông chu sư minh nộ không nhìn thấy giang minh đến mặt lông trên rõ ràng hiện lộ ra vương lòng thần sắc linh hoạt gạt mở bên cạnh hai người hiếu kỳ dò xét nó tu sĩ bước nhanh đi vào bên người giang minh đem trong ngực một cái căng phồng bao k h ỏ a đưa tới giang minh tiếp nhận bao k h ỏ a cầm trong tay nặng chỉnh trịch mang theo thấm người ý l ệ n h mở ra xem bên trong rõ ràng là lít nha lít nhít l ă n g hình tinh thể chính là tuyết tinh thô sơ giản lược quét qua số lượng ước chừng ba trăm mai tả hữu cùng hắn trước đó dùng lôi đình phong bạo diện sát tuyết tộc tu sĩ số lượng đại khái ăn、khớp. hắn lại nhìn về phía ngộ không gặp hắn thần sắc bình tĩnh không hề giống là bị người vì khó hoặc cướp đoạt qua bộ dáng cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút đã không phải đoạt chiến lợi phẩm nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này là muốn làm gì đúng lúc này một vị nữ tu vượt qua đám người ra đi tới giang minh trước mặt nàng này nhìn qua khoảng ba mươi người phong vận vẫn còn mặc trên người lại có chút lớn mật tại cái này băng thiên tuyết điệu bên trong hai tay cùng bắp chân đều trần trụi bên ngoài da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ phảng phất cảm nhận không đến mảy may hàn ý nhất là dẫn giang minh chú mục chính là nàng vậy mà trần một đôi nhỏ trắng non non đủ nàng đối giang minh có chút vừa chắp tay góp miệng ngậm lấy một k i a vừa đúng ý cười vị này chắc hẳn chính là tiền đạo h ư u a t h i ế p thân ngự thú tông vân giao kính đã lâu đạo h ư u đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thần thông kinh người giang minh cảm nhận được trên người đối phương k i a không che giấu chút nào kết đan t r ù n g kỳ linh áp trong lòng hơi rét liền tranh thủ ánh mắt từ nhỏ trên chân thu hồi hắn cười nhạt một tiếng đồng dạng chắp tay bắt lễ nguyên lai là vân giao tiên tử tiền mẫu thất kính tiên tử danh hảo tiền mẫu cũng là như sấm bên thai hôm nay có may mắn được gặp quả nhiên phong hoa tuyệt đại ngay từ đầu vân giao tiên tử gặp giang minh nhìn chằm chằm vào chính mình chân trần trong lòng có chút không vui bất quá khi nàng phát hiện giang minh tuấn lãng khuôn mặt không khỏi cảm thấy một tia kinh diễm chút khó chịu đó cũng rất nhanh tan thành mấy khói ngược lại đối với cái này có chút mừng thầm nhưng nàng dù sao cũng là tu luyện mấy trăm năm kết đan tu sĩ tâm trí kiên định rất nhanh liền đẻ xuống cái này tia chấn động nhớ tới chính sự nàng mỉm cười ánh mắt chuyển hướng giang minh bên cạnh ngộ không trực tiếp hỏi tiền đạo hữu quá khiêm tốn thiếp thân mạo mọi hỏi một câu đạo hữu cái này linh minh thạch hầu không biết là như thế nào bồi dưỡng mới thiế hắn dung manh phi thường chi tư thật là khiến người sợ hai thằng p h ụ giang minh lập tức bừng tỉnh nguyên lai là phát hiện nộ không phi p h ạ mới m tới vây xem cũng không phải là muốn cấp chiến lợi phẩm hắn đương nhiên sẽ không lộ ra nộ không có thể lợi hại như vậy là sử dụng đại thánh quân mẫu t h ờ i suy tư một lát liên bắt đầu giả bộ hồ đồ vân giao tiên tử nói đùa ta cái này linh sủng không phải liền là khí lực lớn một chút da dậy thịt béo một chút sao theo tiền mẫu biết linh minh thạch hầu nhất tộc thiên phú vốn là ở chỗ đây cái này có gì hiếm lạ nói thật tiền mẫu ngày bình thường tạp vụ quân thân thật đúng là không chút cố ý bồi dưỡng qua hắ vân giao tiên tử nghe được không còn gì để nói linh minh thạch hầu nhục thân lực lượng đúng là đồng cấp y ê u t h ú bên trong đứng hàng đầu nhưng tuyệt đối không có trước mắt cái này như thế biến thái nàng không xác định giang minh là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ đành phải nhẫn mại tính tình đem quan sát được chi tiết chỉ ra tiền đạo hưu mới là thật biết chê cười phổ thông cấp năm linh minh thạch hầu nhục thân cường độ nhiều nhất cùng cấp sáu y ê u thú so sánh mà đạo hưu cái này linh sủng mới trên chiến trường n g ạ n h kháng tuyết nhân khôi lỗi công kích mà lông tóc vô hại hắn nhục thân cường độ tuyệt đối đã tới cấp bảy yếu thú cảnh giới mà lại nó bộ kia uy lực kinh người c ô n pháp đơn giản so rất nhiều chìm đám đạo này nhiều năm tu sĩ còn muốn tinh sáo c â y độc cái này nếu không phải đạo hữu tỉ mỉ bồi dưỡng dẫn đạo thực khó tưởng tượng là nó tự hành lĩnh nộ thành quả giang minh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương quan sát đến như thế cẩn thận bất quá hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng bây giờ hắn đã là kết đan tu sĩ chỉ cần không liên quan đến l ị c h thiên bảo vật hoặc công pháp chỉ là một cái bồi dưỡng đạt được sắt chút linh sủng còn không về phần để cho người ta bi quá hóa liều đến trêu chọc hắn chỉ gặp hắn vô vô nộ không bà vai tự hào giải thích nói vân giao đạo hữu sở liệu không tệ t a c á i tàng h n như kinh đúng ắ n thân tự các ố gắng tăng quả, c thêm g ư ớ i hắn linh sủm xác định đều rất thông minh có thể tự hành tu luyện không cần hắn hoa quá nhiều tâm tư nhưng vân giao tiên tử nghe xong lại là một chữ đều không tin linh thú nếu là có thể tự hành tu luyện xuất sắc như thế sao còn muốn bọn hắn những n à y ngự thú sư làm cái gì gặp giang minh quyết tâm không chịu lộ ra nửa phần thuần dưỡng bí quyết vân giao tiên tử trong lòng tuy có chút thất vọng c ũ n g không nhanh nhưng cũng biết rõ cưỡng cầu vô ích ngược lại khả năng trở mặt đối phương nàng đành phải từ bỏ truy vấn trên mặt một lần nữa phủ lên vừa vặn mỉm cười thì ra là thế xem ra là thiếp thân quá lo lắng đạo hữu linh sùng thiên phú dị bẩm lại chăm chỉ tự hạn chế quả thật chuyện may mắn giang minh thấy đối phương không lại dây dưa cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm lại tùy ý hàn huyên hai câu liền chắp tay cáo tử, mang theo chính hướng phía chỗ ở bay đi đưa mắt nhìn giang minh thân ảnh biến mất tại chân trời vân giao tiên tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm nàng chuyển hướng bên cạnh một vị đệ tử chính là trước đó cùng giang minh từng có tiếp xúc chu sư m i n h chu hiểu chúng ta ngự thú sơn trên cái đám kia linh minh thạch hầu có hay không bị trôn giết mặc dù nàng không tin giang minh bộ kia lý do thoái thác nhưng tận mắt nhìn đến ngộ không như thế thần dị biểu hiện trong lòng không khỏi cũng động suy nghĩ nghĩ đến cũng đi khế ước một cái linh minh thạch hầu thử một chút chu hiểu nghe vậy vội vàng tiến lên hai bước không người cung kính hồi đáp hồi bẩm sư tôn trên núi linh minh thạch hầu nguy chỉ là về sau phát sinh một chút ngoại ý muốn tình huống nhóm này linh minh thạch hầu cũng không bị xử lý mà là tại trước đây không lâu bị một vị đến đây mua sắm linh thú đạo hưu cho toàn bộ mua đi toàn bộ mua đi vân giao tiên tử đôi mi thanh tú t r a o lên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc theo ta được biết trên núi nuôi nhốt linh minh thạch hầu số lượng chỉ sợ không dưới mấy trăm con a sư tôn nhớ kỹ không tệ trên núi danh sách đăng ký linh minh thạch hầu tổng cộng là ba trăm ba mươi ba chỉ vị tiết họ tiền đạo hưu đúng là duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ mua đi đối với điều ấy chu hiệu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chương hai trăm bốn mươi bốn chân trần tiên tử hai chương hai trăm bốn mươi bốn chân trần tiên tử chính mình trước đây mặc dù xin nhờ qua tiền tiến có thể nhiều nhận nuôi một chút chờ xử lý linh thú lại tuyệt đối không nghĩ tới tay của đối phương bút to lớn như thế cơ hồ rời chống ngự thú sơn gần một nửa cấp thấp linh thú tiền đạo hữu vân giao tiên tử lập tức bắt được cái này chữ mấu c h ố t mắt trong mắt hiện lên một tia tinh quang vị này tiền lai đạo hữu cùng mua đi tất cả linh minh thạch hầu người đều họ tiền cái này chẳng lẽ vẹn vẹn t r ư n g hợp trong nội tâm nàng điểm khả nghi t ỏ ra lập tức ý thức được việc này có lẽ không có đơn giản như vậy thế là tay háo phất một cái một chiếc tinh xào nhỏ nhắn linh chu liền xuất hiện ở bên cạnh các loại mang theo chu h i ể u tiến vào vườn nhỏ trên tàu bày ra một cái cách đâm kết giới lúc này mới truy hỏi người đem ngày đó người kia đến đây mua sắm linh thú kỹ càng trải qua từ đầu trí cuối nói lại cho ta nghe không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết bởi vì giang minh trước đây mang đi đều là muốn lừa giết cấp thấp linh thú cho nên chuyện này tại ngự thú tông cao tầng cũng không gây nên cái gì gần sóng vân giao tiên tử cũng không hiểu biết quá trình cụ thể chu h i ể u mặc dù không minh bạch sư tôn vì sao đột nhiên đối chuyện nhỏ này như thế để bụng nhưng không dám có chút dầu giếm liền không rõ chi tiết bắt đầu giảng thuật. Vâng. sư tôn vị này đạo hữu tên là t i ề n tiến vốn là tứ hải thương minh g i ớ i cờ một tên vận chuyển thuyền trưởng tại một lần là ta tông vận chuyển linh thú trên đường làm quen hoàng sư muội chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này đệ tử liền tự mình cho hắn một khối lâm thời lệnh bài cho phép hắn tự hành đi ngự thú sơn chọn lựa một chút sắp bị trôn giết linh thú có thể đệ tử cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn chuyến đi này vậy mà duy nhất một lần mang đi hơn hai mươi vạn chỉ các loại linh thú người nói bao nhiêu hơn hai mươi vạn chỉ vân giao tiên tử bỗng nhiên ngắt lời hắn luôn luôn trên khuôn mặt lạnh lẽo lần đầu lộ ra chấn kinh tri sắc chu h i ể u cũng biết rõ cái số này cực kỳ khoa trường nhưng hắn sau đó tự mình thẩm tra đối chiếu qua vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hồi sư tôn đệ tử sau đó cố ý thẩm tra đối chiếu qua tất cả ghi chép đúng là là cái số này vân giao tiên tử trầm mặc nguyên bản nàng chỉ là hơi có chút hoài nghi dù sao cùng họ người đông đ ả o nhưng giờ phút này nghe được cái này kinh người số lượng nàng chỉ ít có tám thành nắm chắc giữa hai người này tồn tại liên hệ như thế to lớn số lượng linh thú việc không phải một cái phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể chăn nuôi nổi phía sau tất nhiên có trí ít kết đăng kỳ tu sĩ ủng hộ nàng tiếp tục truy vấn trước đây bọn hắn tới bao nhiêu người vận chuyển những n à y linh thú nhưng mà chu h i ể u tiếp xuống trả lời lại làm cho nàng càng thêm hoang mang chỉ gặp chu h i ể u do dự lường này mới ấp h á ấp úng trả lời điểm này điểm này đệ tử đến nay đều không nghĩ thông suốt căn cứ trước đây trông coi linh thú đệ tử hồi báo vị kia tiền tiến đạo hữu lần thứ nhất cầm lệnh bài muốn đi vào lúc từng bị bọn hắn ngăn lại sau đó tiền tiến đạo hữu liền ly khai nghe nói là đi công việc thủ tục nhưng bị dị chính là căn cứ tất cả phòng thủ đệ tử hồi ức từ đó về sau không còn có người trông thấy tiền tiến đạo hữu bởi vậy căn bản không có người biết rõ hắn đến tột cùng là như thế nào tại không người phát giác tình hùng dưới đem hơn hai mươi vạn chỉ linh thú t ử thủ vệ nghiêm n g ặ t ngự thú sơn bên trong mang đi vân giao tiên tử càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng thêm cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra không hợp với lẽ thường quỵ dị một cái chúc cơ tu sĩ làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời chống hơn hai mươi vạn chỉ linh thú nàng suy tư một lát ngữ khí nghiêm túc phân phó nói chu hiểu ngươi lập tức đi đem tất cả phụ trách t r ố n g coi linh thú lệ tử toàn bộ tìm đến vi sư muốn tự mình tra hỏi sư phụ bọn hắn tới không được trước mấy thời gian tông môn chấp pháp đường trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật xác nhận đám kia phụ trách trông coi đệ tử âm thầm đầu hàng tiếp tục bọn hắn đã bị chấp pháp đường toàn bộ xử tử chu h i ể u nói lại đem về sau tiền tiến viết thư cho hắn vạch trần những đệ tử này là nội gian cùng đến tiếp sau chấp pháp đường chuyện điều tra kỹ càng báo cáo một lần vân giao tiên tử nghe xong trong lòng càng thêm chấn kinh nội gian sự tình nàng là biết đến thật không nghĩ đến là cái này tiền tiến phát hiện trước nhất lúc ấy tông môn cao tầng cực kỳ chấn động còn khẩn cấp điều bao quát nàng ở bên trong sáu vị kết đan tu sĩ tại ngự thú sơn cùng với xung quanh tiến hành đại quy mô lùng bắt tìm kiếm xúi dục người Dạ đồ theo điều tra trước đây dạ đồ thành ở bên trong gia niệm hộ dưới hàn chỗ ẩn thân ngay tại những cái kia vòng dưỡng linh thú trong sân động mà tiên tiến chui vào sơn động mang đi linh thú có rất đại khái xuất sẽ cùng ẩn thân trong đó dạ đồ thành đụng tới chẳng lẽ là tiền tiến lặng yên không một tiếng động giết dạ đồ thành sau đó tại hắn mang đi linh thú về sau lại viết thư đem nội g i a n một chuyện b ạ c h trần ra mặc dù theo lẽ thưởng t r ú c cơ kỳ tiền tiến tuyệt không có khả năng là kết đan kỳ dạ đồ thành đối thủ nhưng nếu như tiền tiến cũng không phải là một người vào sơn động đâu hơn hai mươi vạn chỉ linh thú một mình hắn tuyệt đối không thể mang đi nhất định có đồng bọn cái kia đồng bọn có thể hay không chính là hôm nay thể hiện ra thực lực cường đại tiền lai lấy tiền lai thực lực đến xem nếu là âm thầm đánh lén chưa hẳn không có khả năng đánh chết dạ đồ thành vân giao tiên tử sắc mặt âm tính bất định nàng cũng không có lập tức đi tìm tiền lai đối chất nhau ý tứ đây hết thệ cũng còn chỉ là suy đoán của nàng không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ đám kia cảm kích trông coi đệ tử đã bị xử tử không cách nào lại hỏi thăm manh mối bây giờ bọn hắn cũng trở về không đi ngự thú sơn tự nhiên cũng không thể đi cái kia sơn động tìm kiếm chiến đấu vết tích còn nữa từ cả sự kiện kết quả đến xem cái này tiền tiến hoặc là nói sau lưng của hắn tiền lai đối ngự thú tông cũng không ác ý ngược lại gián tiếp giúp tông môn thanh trừ một nhóm nội gian tại k tu phất phất vâng đệ tử minh bạch chu hiểu cung kính thi lễ một cái thối lui ra khỏi linh chu buồng nhỏ trên tàu vẫn giao tiên tử ngồi một mình ở trong khoang thuyền ánh mắt xuyên thấu qua huyền sóng nhìn về phía giang minh rời đi phương hướng ánh mắt thâm thúy nàng quyết định sau này muốn bao nhiêu thêm lưu ý cái này tiền lai、like. trên người người này tất nhiên ẩn giấu đi không ít bí mật chương 245, điệu hồ ly sơn n g u y ệ t quang bảo hạ bị cướp chương 245, điệu hồ ly sơn n g u y ệ t quang bảo hạ bị cướp giang minh đối với mình trước đây vì b ấ t việc tùy ý dùng cái tiền lai、like、dùng tên giả từ đó gây nên ngự thú tông kết đan tu sĩ chú ý một chuyện tự nhiên là không biết chút nào hắn giờ phút này đang đứng tại thanh ly t ò a kia tứ hợp viện cửa ra vào sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng trong viện một mảnh hỗn nộn trong không khí tràn ngập mùi máu canh mấy cỗ thi thể nằm ngang ở nền đá trên bảng sớm đã đã mất đi sinh cơ những n à y người chết c h í ngoài n g cửa phòng hộ trận pháp hình thành nhạt lồng ánh sáng màu trắng cũng y nguyên tồn tại điều này nói rõ địch nhân cũng không cưỡng ép công kích buồng luyện công không phải hướng về phía buồng luyện công tới chẳng lẽ là hướng về phía nguyễn quang bảo hà tới một cái linh cảm không lành sông lên đầu hắn tâm nghiệm khéo động trong lòng bàn tay một đoàn đôm nốt rung động tản ra hủy diệt khí tức màu vàng kim lôi cầu trong nháy mắt ngưng tụ m à thành chính là tịch tả thần lôi hắn tính cảnh giác nâng lên tối cao từng bước một hướng phía ở vào sân nhỏ sau bên cạnh khố phòng đi đến càng đến gần khố phòng kia có mùi máu tươi thì càng nồng đầm g â y mũi hắn thần thức dẫn đầu xuyên thấu qua khố phòng khe cửa thăm dò vào trong đó cảnh tượng bên trong so tiền viện càng thêm thảm l i ệ t hơn mười bộ thi thể lộn xộn đổ dạp trên mặt đất nhìn phục sức đều là hợp hoàn tông đệ tử cấp thấp mà tại những thi thể này ở giữa nửa rửa vết tường chính là huyền ngọc nàng trắng non thon dài trên cổ có đạo cực nhỏ cực sâu, cơ hồ cắt đứt nửa v vết thương biên giới vô ư ơ vức ư hiện nhiên là bị một loại cực kỳ sắc bén kiếm loại vũ khí bố trí giang minh tâm triệt để chìm xuống dưới n g u y ệ t quang bảo h ạ p tám thành là xảy ra vấn đề hắn cưỡng chế trong lòng l ử a giận thân thức cẩn thận đem toàn bộ khố phòng vừa đi vừa về quét nhìn mấy lần xác nhận không có bất luận cái gì mai phục về sau mới bỗng nhiên đẩy ra khố phòng cánh cửa bước nhanh đi đến bên người huyền ngọc hắn ngồi sồn người xuống đầu tiên làm chính là đưa tay ở trên thân huyền ngọc nhanh chóng tìm tòi nguyễn quang bảo hạc không cách nào để vào túi chữ vật bình thường nàng đều giấu ở t i ế p thân trong quần áo nhưng mà tìm t trong quá trình này đầu ngón tay chạm đến huyền ngọc ngược vị trí lại cảm thấy một tia ấm áp cảm giác hắn s ữ n g sở lập tức lại đưa tay cẩn thận cảm giác một cái không sai huyền ngọc tim vị trí lại còn lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt ấm áp hắn cấp tốc sở lên bên cạnh mấy bộ thi thể khác cái cổ hoặc cánh tay sớm đã là băng lánh cứng ắ c chẳng lẽ nàng còn chưa có chết giang minh trong lòng vui mừng mặc dù thông qua thần thức cảm ứng huyền ngọc xác thực đã khí tức hoàn toàn không có sinh cơ đoàn tuyệt nhưng tu tiên giới kỳ công bí pháp vô số có lẽ nàng có cái gì bảo mệnh bí thuật tại thời khắc sống còn kéo lại được cuối cùng một hơi huyền ngọc sống hay chết đối với hắn mà nói bản thân quan hệ cũng không lớn nhưng giờ phút này nguyễn quang bảo hạp tung tích không rõ huyền ngọc là duy nhất người biết chuyện vô luận như thế nào nhất định phải nếm thử cứu sống nàng hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì là ai hạ thủ bảo hạp lại bị ai cướp đi nghĩ đến đây giang minh không do dự nữa hắn nắm chặt huyền ngọc kia đã lạnh bớt cổ tay thử nghiệm đem pháp lực chậm rãi đưa vào trong kinh mạch của nàng thời gian từng giờ trôi qua hắn tiếp tục chuyển vận gần một khắc đồng hồ pháp lực nhưng mà huyền ngọc thân thể lạnh lùng như cũ không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu tia tơ yếu ớ t tấm áp tựa hồ cũng đang dần dần tiêu tán. không được tựa hồ vô dụng giang minh thu hồi pháp lực đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi trên thân còn có cái gì có thể có thể cứu mạng đồ vật đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên đúng rồi huyết sâm trước đây hắn tại linh điền trồng trọt qua một nhóm huyết sâm mặc dù đại bộ phận đều bắn mất nhưng vẫn là lưu lại một gốc đạt tới trăm năm chuẩn bị bất cứ tình huống nào vật này ẩn chứa cường đại sinh cơ khí huyết chính là chữa thương bảo mệnh t h á n h dược hắn cấp tốc đem gốc tia toàn thân đỏ thấm tản ra mùi thuốc nồng nặc huyết sâm từ không gian độc lập bên trong lấy ra ngoài nhưng mà nhìn xem huyền ngọc trên cổ cái tia đạo vết thương kinh khủng giang minh lại phạm vào khó. vết thương nghiêm trọng như vậy nàng sớm đã không cách nào tự chủ nuốt cái này v ế t xâm nên như thế nào để nàng ăn vào suy tư một lát hắn nghĩ tới trước đó tại trong bí tịch nhìn thấy một loại liên quan tới pháp lực vật dụng không chần chờ giang minh lúc này quyết định thử một lần chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay gốc kia dài ba tấc v ế t xâm tại pháp lực b à o vào bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mềm hóa tăng ăn dã bất quá thời gian qua một lát liên hóa thành một đoàn trứng gà lớn nhỏ b ó n g ánh sáng long lanh màu hồ phách chất lòng s ì n sệ tàn mắt ra mùi thuốc nầm nặng đ ó lấy thời gian cấp bách trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu nhất phương thức liền đem dược dịch trực tiếp đưa đ ạ n trái tim tính mạng du quan thời khắc cũng không lo được cái gì nam nữ chi phỏng huống hồ trước đó nàng cùng thanh ly xong tốt lúc đều đã nhìn thấy qua giang minh không do dự nữa đưa tay nhẹ nhàng giải khai huyền ngọc trước ngực kia đã bị vết máu thẩm thấu vạt áo lộ ra bên trong một mảnh trắng nón lại không có chút huyết sắc nào ra thịt hắn hít sâu một hơi đem lòng bàn tay đoàn kia màu hổ phách dược dịch vững vàng dán tại huyền ngọc tim vị trí sau một khắc hắn thôi động pháp lực lòng bàn tay linh quang chớp lên đoàn kia dược dịch phảng phất đã có được sinh mạng xuyên thấu qua da thịt từng tia từng sợi rót vào thề nội, nội huyền ngọc tim điểm này yếu ớt ấm áp cảm giác tựa hồ tăng cường ngực i a nhưng người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh khí tức như có như không giang minh thấy thế biết rõ không vội vàng được Dược lực có trong á Hán tiện tay đem huyền ngọc và tháo c cần ngọc che lúc sắc dụng gian. tiện huyền lần nữa bó tốt, che khuất xuân quang, này mới đứng người lên, sắc bén ánh mắt lần nữa quét về phía hôn loạn khu phòng. thời tay một tốt, khuất mắt quét t phía khố mới đem về và bó khố phòng ngoại trừ đổ d ạ p thi thể cùng rơi xuống nước vết máu cũng chưa từng xuất hiện pháp thuật đối oanh hoặc lợi khí chém vào lưu lại ngân sâu địch nhân thực lực rất mạnh xuất thủ tàn nhẫn quả quyết cơ hổ là nghiêng về một bên đồ sát có thể làm được điểm này tu vi ít nhất là trúc cơ viên mãn thậm chí rất có thể chính là kết đan tu sĩ giang minh trong lòng cấp tốc có phán đoán mà lại đối phương lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo trá chương hai trăm bốn mươi năm đ i ệ hồ ly sơn n g u y ệ t quang bảo hạc bị cướp hai chương hai trăm bốn mươi năm điệu h ổ ly sơn n g u y ệ t quang bảo hạc bị cướp đúng lúc là thanh ly bế quan chính mình ra ngoài tham dự chống cự tuyết tộc chiến đấu đúng không đây rõ ràng là đối tòa này bên trong tứ hợp viện nhân viên động tĩnh đều như lòng bàn tay xem ra đại khái s u ấ t chính là hợp hoàn tông nội bộ người làm nhưng để hắn cảm thấy nghi ngờ là đối mới là gì bây giờ còn tại đánh n g u y ệ t quang bảo hạc chủ ý thanh ly đối ngoại lộ ra tin tức n g u y ệ t quang bảo hạc chủ yếu năng lực là có thể tiến hành cự ly xa truyền tống vật phẩm nhưng mà bây giờ nhân loại tu sĩ phạm vi thế lực bị tuyết tộc gác xúc đến chỉ còn lại lãm tinh đạo cuối cùng này cứ điểm loại này cự ly x a c h u y ể n tống năng lực đã đã mất đi đất d ụ n g võ so như g â n gà chẳng lẽ có người đã nhận ra nguyệt quang bảo hạp một cái khác không muốn người biết năng lực để người nắm giữ bản thân tiến hành thuận di đáng tiếc thanh ly giờ phút này đang lúc bế quan súng kích k ế t đan bình cảnh không cách nào hỏi thăm nàng phải chăng từng trong lúc vô tình hướng ai tiết lộ qua bí mật này giang minh cũng không có ý định giờ phút này cưỡng ép gián đoạn thanh ly bế quan không nói đến cưỡng ép xuất quan khả năng đưa đến t ù vi phạt vệ coi như nàng giờ phút này ra đối mặt bảo hạp đã mất địch nhân ẩn n ấ p cục diện chỉ sợ cũng g ú p không lên quá lớn bây giờ l ã n tinh đạo bấp b ê Lúc nào cũng có nào t hữu ể bị hiệu giang minh trong lòng vui mừng biết rõ huyết xâm dược lực rốt cục có tác dụng hắn xem chừng dùng pháp lực nâng lên huyền ngọc vẫn như cũ thân thể hưng nhược đưa nàng bình ổn đưa về chính nàng gian phòng trên giường đón lấy hắn tâm niệm khéo động đem tiểu long cùng nộ không từ không gian độc lập bên trong triệu hắn đi ra giang minh chỉ vào trên giường huyền ngọc ngữ khí nghiêm túc phân phó nói sắp xếp xong xuôi hộ vệ giang minh lại nghĩ tới một chuyện hắn lấy da trên thân cái kia nguyễn quang bảo hạp phục chế phẩm đem nó đưa vào không gian độc lập cất giữ bắt đầu bây giờ chân chính nguyễn quang bảo hạp đã bị địch nhân cất đi vì tự thân lý do an toàn cái này phục chế phẩm tuyệt không thể lại tùy thân mang theo nếu không đối mới có thể thông qua bản thể cảm ứng được phục chế phẩm vị trí làm xong đây hết thảy hắn chính chuẩn bị rời phòng ánh mắt trong lúc vô tình đạo qua giường huyền ngọc giường thoáng nhìn gối đầu bên cạnh đặt vào một kiện theo lên tịnh đế liên màu hồng cà hiếm k i u kiểu dáng hắn liếc mắt liền nhận ra là trước kia thanh ly xuyên giang minh vẫy bàn tay lớn một cái món kia cà hiếm liền bay vào hắn trong tay hắn cầm cà hiếm đi ra huyền ngọc gian phòng trở lại phòng ngủ của mình tùy y đem nó đặt ở trên giường sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn đợi chút nữa mà phải hướng hợp a n tông trưởng môn báo cáo bị tập kích sự nếu để cho trưởng môn phát hiện thanh ly thiếp thân quần áo xuất hiện tại huyền ngọc trong phòng suy đoán ra các nàng quan hệ thân mật như vậy mất mặt sẽ chỉ là hắn dù sao ở trong mắt những người khác hắn mới là thanh ly đạo lữ cử động lần này không thể nghi ngờ là đang cho hắn đội nón xanh làm giang minh lần nữa đặt chân phủ thành chủ lúc nơi này hợp hoàn tông tu sĩ đều đã biết hắn mấy vị canh giữ ở ngoài cửa phủ hộ vệ vừa thấy được hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ k í n h sợ nhao n h a u không mình hành lễ tiền tiên bối giang minh khẽ vất cảm nói thẳng minh ý đ ổ đến ta muốn bay kiến trưởng môn làm phiền mấy vị thông chuyển một tiếng ngài chờ một lát vãn b một tên cơ linh hộ vệ lập tức lên tiếng quay người bước nhanh hướng phía trong phủ chỗ sâu chạy tới giang minh đứng tại chỗ mặc mặc chờ đợi đồng thời ánh mắt nhìn giống như tùy ý đánh giá chu vi hắn phát hiện trong phủ lui tới các tu sĩ phần lớn đều tại top năm top ba mà thấp giọng trò chuyện chủ đề vây quanh vừa rồi trận kia đánh lui tuyết tộc chiến đấu không ít người đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng hướng hắn vị trí vụ n trộm liếc trên liếp mắt trong ánh mắt hôn tạp hiếu kỳ kính sợ cùng cảm kích nhưng có lẽ là từ đối với kết đan tu sĩ thiên nhiên e ngại cũng không người nào dám chủ động tới gần đáp lời hoặc là lớn tiếng nghị luận cùng hắn tương quan sự tỉnh cũng không có chờ đợi quá lâu, một tiếng giàn mang không cần i t h h đa lễ đi nơi h đây không phải là nơi nói chuyện chúng ta đi nghị sự đại sành nói chuyện trường môn lộ ra cực kỳ nhiệt tình đi mau mấy bước vậy mà tự mình đưa tay đỡ lấy giang minh cánh tay lôi kéo hắn liền hướng trong phủ đi đến bất thình lình n h i t tình để giang minh nhất thời có chút không quá thích ứng hoàn toàn không biết rõ là cái gì tình huống t r ư ờ n g môn một bên thân thiết lôi kéo hắn đi lên phía trước vừa cười hỏi nghe nói tiền đạo hữu hôm nay trên chiến trường một thủ lôi pháp khiến cho là xuất thần n h ậ p hóa khiến t u y ế t t ộ c nghe tin đã sợ mất mật hẳn là đạo hữu là lôi linh căn nghe đến đó giang minh trong lòng lập tức hiểu rõ đối mới là nhìn chúng chính mình cho thấy lôi pháp thiên phú cho là mình là vạn người không được một lôi linh căn tu sĩ tiền đồ bất khả lượng cho nên mới sẽ thái độ đại biến lôi linh căn cùng càng thêm hiếm thấy ngũ lôi chi thể tại một ít biểu hiện bên ngoài trên s á c thực rất tương tự đều đối lôi hệ công pháp và pháp thuật có lực tương tác cùng ý lực tăng thêm chỉ bất quá ngũ lôi chi thể còn có thể tại thể nội đồng thời dung nạp năm loại khác biệt thần lôi tịch tà thần lôi cùng bí thủy âm lôi là lá bài tẩy của hắn không phải vạn bất đắc gì thời khắc tuyệt không t ù y tiện bại lộ bởi vậy người mang ngũ lôi chi thể sự t ì n h càng ít người biết rõ càng tốt thế là hắn liền vận nước đ ầ thuyền thản nhiên thừa nhận nói trường môn mắt sáng như bước không dối gạt tiền bối văn bối đúng là lôi linh căn đạt được xác nhận trường môn nụ cười trên mặt càng thêm sán l ạ n hiền h quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên người cùng thanh ly nha đầu kia quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi không chỉ có trai tài gái sắc lại vẫn đều là vạn người không được một dị linh căn tu sĩ thật sự là thiên hữu ta hợp hoa n g tông nàng lời nói này bên trong đã đem giang minh coi là tông môn tương lai trọng yếu trụ cột giang minh nghe vậy ngược lại là hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới thanh ly vậy mà cũng là dị linh căn tu sĩ đang muốn thuận thế mở miệng hỏi thăm thanh ly cụ thể là loại nào dị linh c ă n lúc đ ỗ n g nhiên nhớ tới mất đi nguyện quang bảo hạc lập tức đem điểm ấy hiếu kỳ ép xuống sắc mặt h ắ n nghiêm cải thành truyền âm thanh âm trực tiếp đưa vào trưởng m trường môn văn bối có siết chặt khẩn cấp sự t ì n h cần hướng ngài b m báo mới ta ra ngoài nên địch thời điểm thanh ly nơi ở bị người đánh lén lưu thủ hơn mười tên đệ tử đều đã nộ g hại nắm giữ n g u y ệ t quang bảo hạp huyền ngọc cũng thân thụ trí mạng trọng thương còn sót lại một hơi treo mà n g u y ệ t quang bảo hạp đại khái xuất đã bị t ậ t nhân cướp đi trường môn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ bước chân cũng theo đó dừng lại trong mắt buộc phát ra chấn kinh c h i sắc bất quá nàng dù sao cũng là một tông tri chủ bụng dạ cực sâu cấp tốc ý thức được việc này quan hệ trọng đại lại giờ phút này thân ở người đến người đi hành lang tuyệt không phải đàm luận tri địa chương 246, m ớ i thần thông tìm kiếm nguyệt quang bảo hạp mấu chốt chương 246, m ớ i thần thông tìm kiếm nguyệt quang bảo hạp mấu chốt hợp hoan tông trưởng môn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng trên mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh đồng dạng lấy truyền âm đ ắ p lại thanh âm mang theo một tia ngưng trọng thanh ly nàng không có sao chứ giang minh truyền âm trả lời t r ư ờ n g môn yên tâm thanh ly vô sự nàng chỗ buồn g luyện công phòng hộ i trận pháp hoàn hảo cũng không nhận công kích trước mắt còn tại bế quan bên t r o n văn bối cũng không quáy dày nàng nghe nói thanh ly an toàn trưởng môn tối thầm thả lòng k h u khí nàng quyết định thật nhanh truyền âm nói đi chúng ta lập tức đi trước xem xét huyền ngọc thương thế nguyễn quang bảo h ạ p c a n hệ trọng đại hắn mất đi tin tức còn xin tiền đạo h ư u cần phải tạm thời giữ bí mật chớ truyền ra ngoài mời trường môn yên tâm văn bối biết được trong đó lợi hại tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra nửa phần giang minh trịnh trọng hứa hẹn hai người vừa mới chuyển thân ly khai t r ầ n nghiệp từ nghị sự đại sành c h ầ m rãi đi ra sắc mặt tâm trầm nhìn qua bóng lưng của hai người vừa rồi hắn đang cùng trưởng môn thương nghị chuyện quan trọng không nghĩ tới đối phương nghe nói giang minh bài kiến lại tự mình đi ra ngoài nên đón lúc này càng không để ý hắn còn tại chờ phía sau trực tiếp nên ngang rời đi hắn cái nào điểm so cái này tiền lai kém thanh l i nơi h n ở cự ly phụ thành chủ cũng không xa cũng không lâu lắm giang minh cùng trưởng môn liền tới đến tòa kia vẫn như c ũ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu thanh tứ hợp viện trưởng môn vừa tiến vào trong nội viện liền thấy được trông coi nộ không cùng tiểu long nàng ánh mắt tại cả hai trên thân có chút dừng lại hiển nhiên nhìn ra bọn hắn bất phàm nhưng nàng tâm hệ chính sự cũng không có hỏi nhiều trực tiếp theo giang minh tiến vào huyền ngọc gian phòng đi vào giường chiếu trước trưởng môn trước tiên dỗi ra hai chỉ nhẹ nhàng khoác lên huyền ngọc kia tái nhật cổ tay mạch đập bên trên nhắm mắt ngưng thần cẩn thận cảm ứng giang、minh、gặp trưởng gi l i ê n yên lặng đứng ở một bên l ặ n g l ặ n g chờ. tước chừng qua mấy chục giây thời gian t r ư ở n g môn chậm rãi lỏng ngón tay ra mở mắt trên mặt lộ ra một tia vui mừng còn tốt tiền đạo hữu phát hiện phải kịp thời lại lấy huyết s â m bực này linh d ư ợ c vì nàng cưỡng ép kéo lại được tính mạng cuối cùng là cứu về rồi bất quá đạo hữu phục huyết s â m d ư ợ c tính càng thiên hướng về bổ sung khí huyết kích phát sinh cơ đối với nàng chỗ cổ bực này nghiêm trọng miệng vết thương chữa trị tác dụng cũng không lớn đối lao thân lại vì nàng dùng chút đối chứng liệu thương đan dược tin tưởng không được bao lâu nàng liền có thể tỉnh lại nàng một bên giải thích một bên từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy cái màu sắc khác biệt bình ngọc cùng một bộ dài ngắn không đồng nhất ngân châm chỉ gặp nàng thủ pháp thành thạo đem khác biệt đan dược nghiền nát thành phấn hoặc lấy linh dịch điều hòa cẩn thận bôi lên t ạ i tương ứng trên ngân châm sau đó nàng xuất thủ như điện tinh chuẩn đem từng cây gánh chịu lấy dược lực ngân châm đâm vào huyền ngọc cái cổ vết thương t r u n g quanh đỉnh đầu cùng ngực rất nhiều h u y ệ t vị bên trong ngay sau đó trưởng môn lòng bàn tay hiện ra n u hòa màu xanh biết linh quang nhẹ nhàng vất qua những cái t i ê n ngân châm phần bôi theo pháp lực của nàng tôi động có thể thấy được trên ngân chầm bám vào thuốc bột rực dịch, dịch lại hóa thành từng tia từng sợi lưu quang thuận ngân châm chầm dai rót vào huyền ngọc huyệt vị bên trong cũng không lâu lắm huyền ngọc kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt bắt đầu nổi lên một tia hưng luận ước chừng một khắc đồng hồ về sau nàng kia lông mi thật dài có chút rung động mấy lần rốt cục mở hai mắt ra nàng ánh mắt lúc đầu còn có chút tan giá cùng mê man g kinh ngạc nhìn nhìn qua nóc nhà nhưng rất nhanh trước khi hôn mê kinh khủng ký ức giống như nước thủy chiều tràn vào trong đầu ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị sợ hai sợ c h ứ n cứ trường môn thay thế vội vàng túi người dùng giọng ôn hòa người đã an toàn nói cho ta là ai tập kích các ngươi nghe được cái này thanh âm quen thuộc huyền ngọc hoảng sợ ánh mắt chậm rãi di động tập trung tại t r ư ở n g môn cùng đứng ở một bên giang minh trên mặt xác nhận người trước mắt về sau nàng căng cứng thần kinh mới rốt cục lòng xuống nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng chỗ cổ vết thương lập tức chuyển đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức để nàng không phát ra được bất kỳ thanh âm gì chỉ có thể thống khổ nhăn đầu lông mày trường môn lập tức ra hiệu không cần miễn cưỡng mở miệng chuyển âm là đủ huyền ngọc lập tức thông qua chuyển âm đem tình hình lúc đó nói tới địch nhân mang theo mặt nạ che lậy dung mạo ta không có nhận ra là ai nhưng là hắn mặc chính là chúng ta tông môn phục sức tu vi rất cao xuất thủ tàn nhẫn ta cảm giác hẳn l à t r ú c cơ viên mãn giang minh nghe trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc kể từ đó đã không cách nào xác định cụ thể thân phận manh mối lại ít đến thương cảm muốn truy hồi nguyệt quang bảo hạc độ khó cực lớn trường môn sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên xanh xám nàng trước đó tuy có suy đoán có thể là trong tông người gây nên nhưng giờ phút này được chứng thực trong lòng vẫn như cũ dâng lên một cỗ phẫn ớt nàng cưỡng chế lựa giận chấm ngâm một lát hướng huyền ngọc can đùi tốt sự tình chúng ta đã biết rõ người giới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là hào hào dưỡng thương ta sẽ lập tức an bài mấy tên đắc lực đệ tử tới phụ trách bảo hộ ngươi cùng thanh ly bế quan chỗ an toàn tiền đạo hưu cần tham dự tiền tuyến chiến đấu chỉ sợ khó mà thời khắc bận tâm nơi đây v ậ phần n g u y ệ n quang bảo hạp rơi xuống lao thân chắc chắn đem hết toàn lực truy xét đến n g ọ n nguồn nhìn xem đến tột cùng là cái nào ăn cây táo rào cây xung đ ộ vật dám can đảm làm ra việc này giang minh vẫn đứng ở bên cạnh trần mạc không nói nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đoạt lại nguyễn quang bảo h ạ phương pháp hắn đem chọn chuyện trải qua trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần phát hiện đối phương hành sự t ỉ n h chú đáo chặt chẽ cơ hội không có để lại cái gì rõ ràng lỗ thủng về phần tìm kiếm dấu vết để lại tiến hành suy luận phá án hắn cũng không phải nguyên phương căn bản nhìn không ra có cái gì manh mối rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với mình lớn nhất ỷ vào vĩnh hằng chi chu một phen suy tư về sau thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái có lẽ có thể được phương pháp tại thái cổ hoàng điệp k u ô n mẫu năng lực danh sách bên trong có một cái tên là tầm bảo tìm tòi bí mật thần thông căn cứ miêu tả một khi có được này thần thông đối giữa thiên địa các loại thiên tài địa bảo linh thảo tiên linh dược chân quý khoáng mạch các loại đều sẽ sinh ra một loại bén nhạy dị thường cảm giác lực n g u y ệ t quang bảo hạp tuyệt không phải vật tầm thường nếu vì tiểu điệp mua cái này thần thông nàng có rất đại khái s u ấ t có thể cảm ứng được n g u y ệ t quang bảo hạp trước mắt chỗ phương vị nhưng mà làm hắn nghĩ đến cái này thần thông cần thiết linh thạch lúc trong lòng không khỏi trầm xuống cần năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch con số này hắn đại khái tính toán một cái miễn cưỡng cũng là có thể gặp đủ chỉ khi nào mua cái này thần thông mang ý nghĩa tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều không thể là vĩnh hằng chi chu thăng cấp giang minh tại nội tâm cân nhắc một phen về sau quyết định mua s n g u y ệ t quang bảo hạp năng lực thần kỳ hắn sớm đã không ngừng hâm mộ trước đó tại thanh ly trong tay hắn không tốt nghĩ cách đã lúc này bị mất kia khẳng định là ai tìm được t r ư ớ c thuộc về ai chương 246, m ớ i thần thông tìm kiếm n g u y ệ t quang bảo hạp mấu chốt hai chương 246, m ớ i thần thông tìm kiếm n g u y ệ t quang bảo hạp mấu chốt mà lại cái này thần thông nói không chừng có thể mang đến cho hắn k i n h hỉ tìm tới một chút hoang dại thiên tài địa b ả o giang minh cấp tốc tính toán chính một cái hiện hữu tài nguyên trên thân góp nhặt những cái kia yếu đan nếu như cầm tới thanh vân đại lục đi bán đoán chừng có thể bán ra cái ba bốn trăm vạn hạ phẩm linh thạch Lại thêm sau ba cánh giờ hợp hoan tông phái tới xử lý đến tiếp sau công việc nhóm đệ tử hoàn thành công việc gặp khó người di thể mang đi thích đáng an táng cũng dọn dẹp khố phòng cùng trong viện vết máu huyên nào qua đi tiểu viện lần nữa khôi phục yên tĩnh giang minh đóng kỹ cửa phòng ngủ của mình sau đó tâm niệm vừa động lần nữa tại lăng vân thành giang đ minh cẩn thận nghiêm túc địa biến đổi lấy nguy trang khi thì hóa thành tiên phong đạo cốt láo giả khi thì biến thành khôn khéo già dặn trung niên thương nhân đem hắn beo trên người yêu đan p h â năm biệt gửi ngày tại bên n r o t h n h sau y lăng vân thành ngụy trang thành một tên dâu tóc đều trắng lao giả ra mình đi vào một nhà tên là phong nhạc phòng đấu giá cửa hàng dựa theo thời gian ước định trưởng h hôm á n bán g gửi giá kia mấy đám yêu a gian, ra Lúc cũng chức có chút còn cũ cửa này không phòng trong sảnh tên nhân viên cửa hàng Mấy giá giá không khách phải hội thời đấu đấu đại sau quài, lộ tổ tại có có. một nhân việc gì thì đều quỹ là một vị phong vận vẫn còn tu vi tại trúc cơ trung kỷ mỹ phụ vừa thấy được giang minh t i ế n đến nguyên bản có chút l ờ i biếng thần sắc lập tức quét sạch sành xanh, xanh trên mặt chất lên đầy nhiệt tình tiêu dung bước nhanh nên lên tiến lên quả nhiên là quý hiếm cực kỳ cuối cùng giá sau cùng đều so giá quy định lật ra còn hơn gấp hai lần đây đối với kết quả này giang minh trong lòng sớm có đoán trước hắn chỉ là cười nhạt một tiếng dùng một loại mang theo khàn khàn tiếng nói hỏi trưởng quỹ p h i tâm không biết cuối cùng hết thẻ đấu giá bao nhiêu linh thạch mỹ phụ trưởng quỹ đã sớm đem số giao dịch thuộc nằm lòng n g h e vậy lập tức đáp hồi t i ê n bối ngài lần này hết thẻ gửi bán năm viên cấp năm yodan cùng một viên cấp bảy y u đ a n cuối cùng chu toàn giao giá là một trăm bốn mươi vạn hạ phẩm linh thạch dựa theo quý cụ phòng đấu giá chúng ta rút ra một thành làm tiền thuê còn thừa bộ phận là một trăm hai mươi sáu vạn hạ phẩm linh thạch tất cả linh thạch đều đã là ngài chuẩn bị xong ngài mời xem qua nói nàng hai tay dâng một cái túi chữ vật cung kính đưa tới giang minh trước mặt một trăm bốn mươi vạn cái số này để giang minh trong lòng cũng hơi động một chút nếu là tại vô tận hải những này y ê u đ a n có thể bán ra ba mươi năm vạn hạ phẩm linh thạch coi như không tệ bây giờ giá cả lật ra dòng ra bốn lần hắn đối với cái này tự nhiên là tương đương hài lòng hắn tiếp nhận túi chữ vật bất động thanh sắc đem thần thức dọ vào trong đó chỉ gặp túi chữ vật kia không lớn không gian bên trong cơ hồ bị hiện ra màu vàng đất quang trạch trung phẩm linh thạch chất、đấy. hắn dùng thần thức nhanh chóng kiểm lại một lần xác nhận số lượng chính là một vạn hai nghìn sáu trăm mai bất quá hắn chú ý tới những n à y linh thạch vậy mà thuần một sắc đều là thổ thuộc tính t r ư ờ n g quỹ lao phu cần một chút hỏa thuộc tính linh thạch khác làm hắn dùng có thể thuận tiện từ trong này thổ thuộc tính linh thạch bên trong là ta hối đoái hai n g h n mai đồng giá hỏa thuộc tính linh thạch giang minh mở miệng hỏi hắn cân nhắc đến vĩnh hằng chi chu trên linh năng pháo cần hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch khu động mới có thể phát xạ hỏa thuộc tính của sáng liền muốn lấy nhiều chuẩn bị một chút không có vấn đề tiền bối ngài ngồi tạ một lát van bối cái này đi là ngài hối mỹ phụ trưởng qi u không chút do dự đáp ứng đối với dạng này một vị tiện tay liền có thể xuất ra cấp bảy yêu đan khách hàng lớn điểm ấy yêu cầu nho nhỏ nàng tự nhiên vui với thỏa mãn còn có thể nhờ vào đó rút ngắn quan hệ nàng tiếp nhận giang minh đưa về túi chữ vật bước nhanh đi trở về sau quầy thao tác sau một lát nàng liền lần nữa trở về đem đã một lần nữa lô hàng tốt túi chữ vật trả lại cho giang minh thừa dịp giang minh lần nữa dùng thần thức kiểm kê xác nhận kẽ h hở mỹ phụ trưởng qi u mỉm cười thử dò xét nói lệ tiên bối ngài sau này nếu là lại lấy được yêu đan hoặc là cái khác bảo vật có thể nhất định phải ưu tiên cân nhắc chúng ta phong chúng ta tất định là ngài đấu giá được cao nhất giá cả giang minh xác nhận linh thạch không sai về sau đem túi chữ vật thu hồi nghe vậy cười ha ha một tiếng ha ha trưởng quỹ nói đùa như thế cơ duyên há lại dễ dàng như vậy gặp lại bất quá như thật lại có thu hoạch lão phu sẽ cân nhắc lại đến quý hãng dứt lời hắn liền không còn lưu thêm đối trưởng quỹ khé vớt cảm quay người nhanh chân hướng phía phòng đấu giá ngoài cửa đi đến từ phong nhạc phòng đấu giá sau khi ra ngoài giang minh cũng không có trước tiên trở về vạn bảo các chi nhánh mà là tại lang vân thành bên trong mấy đầu đường phố phồn hoa trên đi dạo một trận hắn làm như vậy có hai cái mục đích vừa đến là muốn nhìn một chút dọc đường các cửa hàng lớn có hay không vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết luyện tình bán ra thứ hai cũng là trọng yếu nhất hắn cần xác nhận một cái chính mình có hay không bị cái gì không có hảo ý người để mắt tới tuy nói đối với một vị kết đan tu sĩ tới nói xuất ra mấy cái yêu đang i a o dịch chừng trăm vạn linh hạch cũng không tính đặc biệt làm người khác chú ý nhưng xem chừng chạy đến vạn n h i ê n thuyền cẩn thận một chút tổng không sai một canh giờ sau giang minh quay trở về không gian độc lập tin tức tốt là trải qua fan này quan sát cũng không có phát đương nhiệm gì theo dõi điều này nói rõ nhà này phong nhạc phòng đấu giá trí ít tại hộ khách tư ẩn bảo hộ làm được vẫn là không tệ tương lai nếu có cần có lẽ còn có thể tiếp tục tới đây tiến hành giao dịch đương nhiên dung mạo cùng tính danh là khẳng định phải đổi lại một bộ tin tức xấu là luyện tinh không có mua được bậc này dùng cho tăng lên pháp bảo cường độ cao cấp vật liệu cho dù ở tài nguyên tương đối phong phú thanh vân đại lục cũng thuộc về khan hiếm mặt hàng cũng không phải là bình thường cửa hàng có khả năng có được đoán chừng cần lưu ý những cái tia cỡ lớn đấu giá hội cao d a tu sĩ giao dịch hội mới có thể mua được trở lại không gian độc lập về sau giang minh làm sơ nhiều tức liền lần nữa vùi đầu vào trúc cơ đan luyện chế bên trong thời gian cấp bách vì để tránh cho n g u y ệ t quang bảo hạ bị người chuyển di ra l ã m t i n h đ ả o hắn nhất định phải nhanh gom góp đến năm trăm vạn linh thạch chương hai trăm bốn mươi bảy h u n g p h ạ m hiện chương hai trăm bốn mươi bảy h u n g p h ạ m hiện giang minh đi vào luyện đan phường đang muốn tiếp tục luyện đan đ ỗ n g nhiên dư quan g thoáng nhìn một cái lửa đỏ thân ảnh chậm rãi từ cửa ra vào thoảng qua là tiểu phương hoàng nàng bước chân thả cực nhẹ một đôi ánh mắt linh động lại thỉnh thoảng lặng lẽ hướng trong phòng nghiên mắt nhìn phản phất sợ bị người phát hiện chính mình tâm tư nhỏ giang minh trong lòng hơi động lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây thu hoạch tuyết tinh còn không có cho nàng hãn vội vàng cửa trước ngoại chiêu tay ngữ khí ôn hòa hô tiểu thanh mau tới đây tiểu thanh nghe tiếng lập tức thu hồi nhìn quanh ánh mắt ra vẻ chấn định ngất ngực phảng p ấ t tại cường điệu ta chỉ là đi ngang qua mới không phải cố ý tới tìm người muốn tuyết tinh nhưng mà nàng bước chân cũng không tiếp tục phóng ra vẫn mang theo vẻ mong đợi nghẹo đầu lặng lẽ hướng trong phòng vừa ngắm l ư ớ c mắt cái nhìn này vừa vặn nhìn thấy giang minh từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh màu trắng tinh thể chính là nàng tâm niệm tuyết tinh chỉ một thoáng cái gì thận trọng cái gì mặt mũ tiểu thanh rốt c u ủ c kìm nén không được quay người hướng phía giang minh đi đến mới đầu nàng còn duy trì lấy p h ư ợ n g hoàng nhất tộc y ê u nhã tư thái từng bước một đi được thong dong có thể theo giang minh đem kia một thanh tuyết tinh soạt một tiếng nhẹ đặt ở trên bàn bước tiến của nàng không tự giác càng lúc càng nhanh cuối cùng nàng dứt khoát dương cánh một cái bay nào rơi xuống trước bàn vùi đầu liền mổ soạt soạt soạt thanh thúy mổ âm thanh liên tiếp không ngừng từng khỏa tuyết tinh cấp tốc biến mất tại trong nhựa nàng giang minh đứng ở một bên mịn cười nhìn chăm chú trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng hãn thành tâm hy vọng tiểu thanh có thể sớ ngày trưởng thành trở thành bên cạnh hắn một cái cường lực giúp đỡ bất quá mấy hơi ở giữa hơn mười k h ỏ a tuyết tinh liền bị quét sạch sành xanh giang minh cười cười lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một t h a n h đặt lên bàn lần này tiểu thanh ăn đến nhanh hơn cơ hội là phong quyển tàn vân đ ả o mắt lại không ăn xong nàng n g n m đầu trông mong nhìn qua giang minh trong ánh mắt viết đầy còn muốn hai chữ giang minh lúc này lại chần chờ cũng không phải không nỡ mà là tiểu thanh thân thể cũng chính là bình thường gà rừng lớn nhỏ đã liên tục ăn hai thanh tuyết tinh nếu là lại ăn số giới hắn lo lắng đôi phương bệ bụng thân thể bất quá nghĩ lại đối mới có thể là phượng hoảng thể chất phi phạm cũng không về phần bề bụng thế là tay hắn vung lên một đống lớn tuyết tinh xuất hiện trên bàn lần này hắn trực tiếp lấy ra một trăm quả nhưng mà tiểu thanh bụng tựa như là động không đáy tựa hồ căn bản lấp không đấy không bao lâu một trăm quả tuyết tinh lại toàn bộ tiến vào nàng trong bụng giang minh lo âu nhìn về phía bụng của nàng sợ một giây sau liền sẽ bành một tiếng nổ tung ai ngờ chỉ là có chút nâng lên cũng vô minh hiển bành trướng hắn lúc này mới yên lòng lại dứt khoát đem còn lại hơn một trăm quả toàn bộ lấy ra soạt soạt tiểu thanh không chút khách khí lần nữa vùi đầu gian khổ làm ra đem tuyết tinh một viên không dư thừa nuốt vào trong bụng bất quá lần này sau khi ăn xong nàng cũng không lại đòi hỏi mà là thỏa mãn nằm trên bàn n h a o mắt lại thần thái lười biếng mà thoải mái dễ chịu phảng phất đắm chìm trong mỹ rượu dư vị bên trong như là đã cho ăn no cái này tiểu g i a hỏa giang minh không để ý tới nàng nữa quay người trở lại trước lò luyện đan tiếp tục luyện chế trúc cơ đan sau nửa canh giờ một lò trúc cơ đan thuận lợi luyện chế hoàn thành đan thành thực phẩm coi như không tệ giang minh thỏa mãn cất kỹ đan dược ánh mắt tùy ý liếc nhìn bàn đá bên kia lại ngoài ý muốn phát hiện không biết khi nào tiểu thanh vậy mà đã ngủ. Nàng nằm trên bàn. thân thể nho nhỏ theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng ngủ được mười phần thơm ngọt ăn rồi ngủ thật đúng là một cái tiêu chuẩn ă n hàng giang minh ở trong lòng nhà danh một câu về sau cũng không để ý lại tiếp tục bắt đầu luyện chế đ a n dược nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu thanh giấc ngủ này chính là hơn mười năm lâu mười ngày sau giang minh mang trên mặt vui mừng một đường bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài tiến vào vạn bảo các chi nhánh ngay tại vừa rồi hắn đã xem phân biệt gửi bán tại bốn nhà cỡ lớn phòng đ ấ u giá vật phẩm trô đập đến linh h ạ c h toàn bộ lấy được trong tay kiểm kê xuống tới số lượng cực kỳ có thể nhìn baoát ban đầu ở vô tận ngoại hải từ tọa hóa tu sĩ trong động phủ có được yêu đan hết thể đập đến bốn trăm chín mươi vạn hạ phẩm linh thạch lại thêm hắn tự thân nguyên bản liền để dành hơn bốn mươi vạn hạ phẩm linh thạch bây giờ hắn tổng tư sản đã đột phá năm trăm vạn đại quan kể từ đó căn bản không cần bán đa n dược liền có thể mua sắm thần thông tầm bạo tham bí giang đại ca chuyện gì cao hứng như vậy vừa mới đi vào cửa hàng một cái thanh âm thanh thúy liền vâng lên nói chuyện chính là tiểu điệp cứ việc giờ phút này giang minh vì che giấu hai mắt n ư ờ i ngụy trang thành một tên khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ nhưng bằng mượn giữa hai người khế ước ấn ký liên hệ tiểu điệp vẫn là liếp m gặp trong tiệm vừa vặn không có k h á c h nhân giang minh dứt khoát bắt đầu đóng cửa chuẩn bị sớm đóng cửa tiểu điệp ta có một kiện tốt đồ vật cho ngươi hôm nay chúng ta sớm một chút kết thúc công việc cái gì tốt đồ vật n h a không phải đóng cửa mới cho tiểu điệp có chút bất mãn mân mê miệng sớm đóng cửa mang ý nghĩa hôm nay lại muốn kiếm ít không ít linh thạch là cùng ngươi bây giờ nắm giữ không gian xuyên tòa tương tự t h ầ n thông giang minh cũng không giải thích c ặ c kẽ dù sao các loại thần thông giao phó thành công nàng tự nhiên là sẽ minh bạch tiểu điệp nghe vậy con mắt lập tức sáng lên điểm này bởi vì sớm đóng cửa mà bất quá nàng rất nhanh nhớ tới loại này năng lực thần kỳ tựa hồ cần hoa linh thạch mua sắm thuận tiện kỳ truy vấn giang đại ca cái này thần thông muốn bao nhiêu linh thạch nha lúc này giang minh đã đóng tốt cửa tiệm một bên thao tác khuôn mẫu giao diện một bên áp năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch nam năm trăm vạn tiểu điệp cả kinh trừng lớn hai mắt phản phất nghe thấy được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình nàng vội vã kéo lấy giang minh ống tay náo năn nỉ nói giang đại ca ngươi đừng mua trực tiếp đem linh thạch cho ta có được hay không có thể nàng lời còn chưa dứt một đoạn xa lạ tin tức đã tràn vào trong đầu Từng chúng ó một lần n k i n g h i ệ ta phát tài rồi ta cảm hứng được phụ cận có thật nhiều bảo vật chúng ta bây giờ liền đi tầm bảo đi nói liền muốn xông ra ngoài giang minh vội vàng ngăn lại nàng dợ khóc dợ cười nói ra chúng ta bây giờ thế nhưng là tại lăng vân thành ngươi cảm ứng được bảo vật hơn phân nửa là có chủ c h i vật chẳng lẽ ngươi muốn đi đọc sao tiểu điệp lúc này mới kịp phản ứng ngượng ngùng cười cười vừa rồi xác thực quá kích động giang minh lúc này phát động năng lực đem tiểu điệp dẫn tới lãm tinh đ ả o thanh ly trong phòng ngủ phân phó nói ngươi trước giúp ta cảm ứng một kiện bảo vật vị trí nó chân q u ý trình độ hẳn là đ ỉ n h cấp tiểu điệp đột nhiên đi vào một cái lạ lâm gian phòng đang tò mò đánh giá chu vi nghe được giang minh phân phó sau nhưng không có lập tức hành động ngược lại hỏi giang đại ca đây là gian phòng của ngươi giang minh cho là nàng lo lắng nơi này không an toàn liền đáp xem như thế đi trước mắt chỉ có ta ở chỗ này người yên tâm thi triển tầm báo tham bí sẽ không có người q u á y dày tiểu điệp lại sắc mặt cổ quái chỉ vào món kia cải hiếm vậy cái này là của ai vì sao lại tại phòng ngươi chẳng lẽ giang đại ca ngươi có đạo lữ giang minh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại chính là thanh ly món kia không khỏi nâm chán ta để ngươi cảm ứng bảo vật không có để ngươi nghiên cứu cái này đây là nguyên lai gian phòng chủ nhân lưu lại ta bình thường căn bản không ngủ chỗ này mỗi ngày đều trong không gian đợi ngươi cũng không phải không biết rõ tiểu điệp mặc dù vẫn có đầy bụng nghi vấn nhưng cũng biết rõ giang minh lời nhắn nhủ sự tỉnh quan trọng thế là hai mắt nhắm lại ngưng thần phát động tầm báo tham bí một lát sau nàng chậm rãi mở mắt ngữ khí mang theo vài phần hoang mang tại ta cảm ứng bên trong càng bảo vật chân quý quan điểm lại càng lớn có thể ta phát hiện lớn nhất quan điểm lại có hai cái không biết rõ ngươi nói là cái nào chương 247, h u n g phạm hiện hai chương 247, h u n g phạm hiện giang minh nghe xong chỉ có hai cái quan điểm lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc trước mắt lãm tinh đ ả o phía trên đỉnh cấp bảo vật hẳn là bốn cái mới đúng theo thứ tự là đồng tâm lũ quế ảnh bình phong hàn n g u y ệ t đồng giám cùng nguyện quang bảo h ạ suy tư một lát hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình không để ý đến một vấn đề Tiểu hàn nguyện đồng giám tại thần quang thành đan các bên trong đạp vào cách nơi này đã sớm vượt qua một trăm linh dặm lúc trước hắn nghe bạch nguyện nguyệt giới thiệu qua thiên thủy cung tất cả người sống sót đều tụ cư tại nhật mộ thành như vậy bọn hắn quế ảnh bình phong rất có thể cũng tại nhật mộ thành đạp vào tự ly cũng vượt qua một trăm linh dặm đây là giải thích tiểu điệp cảm ứng được hai cái quan điểm đại khái xuất là đồng tâm lũ cùng nguyễn quang bảo hạc nghĩ đến cái này giang minh lập tức nhẹ nhàng thở ra cái này nói trăng sáng ánh sáng bảo hạc chưa bị người mang rời khỏi l ã n g tinh đảo hắn lúc này tay lấy ra l ã n g tinh đảo địa đồ trải tại trên giường phân phó nói tiểu điệp ngươi đem cảm ứng được quan g điểm vị trí tại trên địa đồ tiêu s u ấ t tới tiểu điệp gật gật đầu từ trong nhận chứa đồ lấy ra bình thường ký sổ dùng bút lông tại tinh lan thành liên tục vẽ lên hai cái vòng hai cái này vị trí đều cách bọn họ chỗ tứ hợp viện không xa bởi vậy hắn không cách nào phân chia hai cái này quan điểm cái nào đại biểu là nguyện quang bảo hạc giang minh quyết định từng cái dò xét hắn lập tức mang theo tiểu điệp trở về không gian độc lập sau đó điều khiển n g ụ y trang thành khạp thụy trùng lĩnh hằng chi chu lặng yên không một tiếng động rời phòng bay ra tiểu viện viện cửa ra vào sáu tên i trúc cơ hậu kỳ hợp hoan tông tu sĩ ngay tại phòng thủ giang minh không làm kinh động bọn hắn điều khiển khạp thụy trùng hướng phía trên bản đồ tiêu ký vòng tròn vị trí bay đi vẹn vẹn bay qua hai cái quảng trường khạp thụy trùng liền đạt tới cái mục đích thứ nhất địa để giang minh ngoài ý muốn chính là nơi này lại là một nhà từ lâu ngươi lại cảm ứng một lần xác định bảo vật cụ thể ở phòng nào giang minh nhẹ g ọ n g đối bên người tiểu ngay tại tầng cao nhất thiên tự nhất hào phòng tiểu điệp nhìn chằm chằm trước mắt màn hình giả lập ngự khí khẳng định cấp gia đáp án vừa rồi vì tầm b ả o hành động thuận lợi tiến hành giang minh đem màn hình giả lập quyền hạn cộng hưởng cho nàng giờ phút này nàng cũng có thể xuyên thấu qua mặt này màn hình quan sát đến ngoại giới hết thảy đối với cái này lần đầu tham dự tầm b ả o tiểu điệp tràn ngập hư vấn căn bản không cần giang minh làm nhiều căn dặn nàng sớm đã tự động tại cảm giác bảo vật chỗ bởi vậy trước tiên liền cấp gia trả lời giang minh đối tiểu điệp phán đoán không chút nghi ngờ hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lập tức thao túng ngụy trang thành khả lạng yên không một tiếng động hướng phía quán rượu tầng cao nhất tiên tự nhất hào phòng tới gần nhưng mà theo cự ly rút ngắn hắn phát giác được gian phòng chung quanh nhận ẩn có linh quan g lưu chuyển một đạo bình chướng vô hình ngăn cách trong ngoài gian phòng này vậy mà mở ra phòng hộ t r ậ n pháp kể từ đó muốn thần không biết quỷ chưa phát giác chui vào đi vào chỉ sợ là không thể thực hiện được rơi vào đường cùng hắn đành phải để khạp thụy trùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào gian phòng ngoài cửa sổ xuôi theo lẳng lặng chờ đợi quán rượu là uống rượu ăn cơm nơi trốn người ở bên trong tổng không về phần nghỉ ngơi quá lâu đang chờ đợi khoảng cách giang minh đem màn hình giả lập thị giáp phóng đại bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh phía dưới trên đường phố người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt, nhưng phần lớn đi lại vội vàng trên mặt bao phủ một tầng thần sắc lo lắng giờ phút này hai bên đường phố hơn phân nửa cửa hàng sớm đã cửa lớn đóng chặt tựa hồ vô tâm kinh doanh mà số ít mấy nhà vẫn như cũ mở cửa kinh doanh đặc biệt là bán đang dược phụ lục pháp khí cửa hàng lại là kín người hết chỗ x i n ý dị thường nóng nảy nhốn náo đầu người chen tại trước quầy vội vã đem trong tay linh thạch đổi thành có thể lập tức tăng thực lực lên đồ vật lấy ứng đôi sắp đến tiếp tục tiểu đ ệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi hâm mộ t h a n nhẹ nếu là chúng ta vạn bảo các chi nhánh sinh ý cũng có thể hồng như vậy lựa liệt tốt vì không làm người khác chú ý bọn hắn tại lang vân thành mở vạn bảo các chi nhánh mua bán vật phẩm phần lớn tương đối phổ thông phổ biến dạng này mặc dù an toàn tệ nạn cũng rõ ràng mỗi ngày lưu lượng khách từ đầu đến cuối không nóng không lạnh nàng câu này vô tâm ngữ đ i ệ u ngược lại là nhắc nhở giang minh hắn bây giờ đã là kết đan kỳ tu sĩ s ắ c thực có thể thích hợp bông ra một chút hạn chế bán một chút tư nguyên khan hiếm để chi nhánh sinh ý nâng cao một bước nghĩ tới đây hắn mở miệng nói chờ lần này lam tinh đảo bảo vệ chiến kết thúc chúng ta liền điều chỉnh sách lược bắt đầu tại cửa hàng bên trong bán một chút thanh vân đại lục tương đối khan hiếm yêu thú vật liệu lời nói này lại làm cho tiểu điệp nhớ tới ban đầu ở đại hà phường l à thị trải qua trên mặt nàng hiện lên một k i a trần trở mang theo vài phần lo lắng nhắc nhở giang đại ca làm như vậy có thể hay không quá mức đáng chú ý bị không có hảo ý người để mắt tới giang minh nghe vậy nhét miệng lên một vòng nụ cười tự tin lúc này không giống ngày xưa bây giờ ta đã thành công kết đan thực lực xưa đâu bằng nay dám đến t r e o chọc chúng ta người đã không nhiều lắm kỳ thật hắn còn có một câu không nói Vạn bảo các t hai ă n kiện g cấp điều kiện sớm đã sớm t h ỏ mãn, một k h t h ă người cấp thành công, lại có thành thể h lại ớ n chung quanh g phía khu vực mở m chi nhánh. Vạn nhất một bên xuyên thấu qua màn hình giám thị lấy thiên tự nhất hào phòng độc tính một bên thấp giọng thắng gấu ước chừng qua một khắc đồng hồ không đợi được thiên tự nhất hào phòng cửa phòng mở ra lại trước chở tới một vị khách không ngợi mà đến một tên thân mang thanh sam nam tử không nhanh không chậm leo lên tầng cao nhất hắn ánh mắt sắc bén như ưng đảo qua cảnh vật chung quanh lúc mang theo cảnh giác tiểu điệp bỗng nhiên giật giật giang minh ống tay áo mang theo vẻ h ư n g phần nói giang đại ca ta cảm ứ n g nam tử này trên người có một kiện coi như bảo vật t r â n quý giang minh đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì người tới hắn nhận biết chính là trần n i ệ p người này đã từng thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ nội tình thâm hậu mà lại tại quảng hàn cung thí luyện bên trong lấy được trước bốn xếp、hạng. chắc hẳn đội không ít bảo vật lúc này trên thân có mang t r ọ n g bảo không thể bình thường hơn được chỉ gặp trần nghiệp leo lên tầng cao nhất về sau trực tiếp thẳng hướng phía thiên tự nhất hào phòng đi tới cuối cùng đứng tại cửa ra vào thấy tình cảnh này giang minh trong lòng đột nhiên chầm xuống n h ư ợ n nguyện ánh sáng bảo h ạ t mất đi cùng trần nghiệp có quan hệ chuyện k i a liền trở nên cực kỳ khó giải quyết bình t ĩ n h mà xem xét hắn tình nguyện đối mặt một tên kết đan viên mãn tu sĩ cũng không muốn đối địch với trần n h i p phanh phanh trần n h i p đưa tay phải ra không nhẹ không nặng tại trên cửa phòng gó đánh hai lần phát ra rõ ràng tiếng vang đón lấy thân hình hắn lui về phía sau mấy bước Cùng、cửa ù n g c phòng kéo ra một cái an toàn cự ly quanh thân linh khí nhỏ không thể thấy lưu chuyển một bộ tùy thời có thể lấy ứng đối đột phá tình t trạng tư thái giang minh chính kỳ quái hắn vì sao đối người trong phòng như thế cảnh rất lúc chỉ gặp bao trùm tại gian phòng mặt ngoài tầng kia trong suốt quang thuẫn như là sóng nước nhộn nhạo một cái lập tức lặng yên tiêu tán đồng thời cửa phòng kẹt kẹt một tiếng từ bên trong bị kéo ra khi thấy rõ trong môn người khuôn mặt lúc giang minh con ngươi bỗng nhiên co vào trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc lại là triển ngọc chân nhân chẳng lẽ là hắn an bài nhân thủ cấp đi nguyện quang bảo hạp đúng lúc này tiểu điệp cấp ra đáp án xác thực giang đại ca, chúng ta muốn tìm bảo vật ngay tại trên thân người này nghe vậy giang minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi t r i ề n ngọc chân nhân đây chính là hợp hoàn tông bên trong thành danh đã lâu kết đan tu sĩ một thân tu vi sớm đã đạt đến kết đan trung kỳ trần đạo hữu có thể tính đưa ngươi chờ được mau mời tiến bên ngoài t r i ề n ngọc chân nhân khi nhìn đến trần nghiệp về sau trên mặt lập tức chất lên nhiệt tỉnh tiêu d u n g n g h i ê n g người tránh ra thông đạo mời trần nghiệp nhưng không có lập tức cất bước mà là ánh mắt cấp tốc quét mắt một lần gian phòng bên trong bộ chỉ gặp bên trong bảy biện lịch sử tao nhã trung ương bảy biện một bản chưa động đậy thị t rượu ngoại trừ chiền ngọc chân nhân bên ngoài cũng không cái khác b cũng không khác thường linh lực ba động tại sơ bộ xác nhận không có mai phục về sau hắn mới nhìn giống như tùy ý địa kỳ thực vẫn như c ũ duy trì cảnh giác chậm rãi dạo bước đi vào giang minh cũng thừa dịp cái này cơ hội thao túng khảo thủy trùng lạng yên không một tiếng động bay vào gian phòng hắn cần xác nhận giữa hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào lại dưới đây chế định đoạt lại n g u y ệ n quang bảo hạp chi tiết kế hoạch cơ hội là bên ngoài gian phòng phòng ngự trận pháp một lần nữa mở ra trong n g á y mắt trân n h i liền nhàn nhạt mở miệng trực tiếp cắt vào chủ đề không biết t r i n ngọc đạo hữu cố ý truyền âm gọi trần mô đến đây cần làm chuyện gì t r i ề ngọc n trân nhân trên mặt vẫn như c ũ treo bộ kia ấm áp tiểu dung đầu tiên là đưa tay ra hiệu một cái đầy bàn thịt rượu trần đạo hữu làm gì nóng vội trước hết ngồi ngồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trần nghiệp nghe vậy cũng không k h á c h khí tùy ý kéo ra một t r ư ơ n g l ê hoa một ghế dựa ngồi xuống nhưng cũng không đi động trên bàn b ắ t đũa chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem t r i ề n ngọc trân nhân chờ đợi lấy câu sau của hắn chương hai trăm bốn mươi tám vạn kiếm quy tông chương hai trăm bốn mươi tám vạn kiếm quy tông chiền ngọc trân nhân không còn thừa nước đục thả câu mở miệng hỏi trần đạo hữu không biết người đối d ớ i mắt trận này l ã n tinh đảo bảo vệ chiến thắng thua, như thế nào đối chiên ngọc đạo h ư u có lời gì không ngại nói thẳng bầm báo trần mô không thích quanh co lòng vòng trần nghiệp ngữ khí mang tới một tia không kiên nhẫn chiên ngọc t r â n nhân nụ cười trên mặt cứng n g ắ t lại một cái chớp mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ hắn thấy đối phương không có kiên nhẫn đành phải thu liệm tiểu dung nói ngay vào điểm chính đã như vậy lão phu liền nói thẳng không dối gạt đạo h ư u ta đã âm thầm cùng t i ế t tộc bên kia dựng vào tuyến chỉ cần nguyện ý quy thuật bọn hắn không chỉ có tính mạng không lo ngày sau còn có thể thu hoạch được một phần thiên đại cơ duyên một lần hàn băng quán thể cơ hội có hy vọng thu hoạch được băng linh trí thể không gian độc lập bên trong giang minh nghe thấy lời nói này trong lòng thầm nghĩ một tiếng quả nhiên làm phát hiện là triền ngọc trân nhân cướp đi n g u y ệ t quang bảo hạp lúc hắn liền ẩn ẩn đoán được người này rất có thể đã phản bội hợp hoa tông bây giờ xem ra hắn cướp đoạt n g u y ệ t quang bảo hạp chỉ sợ sẽ là vì hiến cho tiếp tục làm nhập đội trần nghiệp lại trầm mặc không nói đối lời nói này còn có lo nghĩ lo lắng đây là đối phương bày cái bẫy y đang thử thăm dò hoặc là hãm hại chính mình triền ngọc trân nhân tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế phản ứng cũng không nhiều làm giải thích chỉ là bàn tay lớn lật một cái một viên toàn thân trăng ướp tản ra từng sợi hẳn khí lệnh bài liền xuất hiện tại hắn l trần đạo hưu lấy kiến thức của ngươi cùng nhãn lực hẳn là có thể nhìn ra cái này mai lệnh bài chỗ đặc thù a chiên ngọc trân nhân đem lệnh bài hướng phía trước đưa đưa trần nghiệp ngưng thần nhìn kỹ lại kia lệnh bài chất liệu không phải vàng không phải ngọc phía trên rõ ràng điêu khắc một cái rất sống động người tuyết đồ án loại này chất liệu tại vô tận hải s á t thực cực kỳ hiếm thấy mà lại đồ án cũng là tuyết tộc tiêu chí bởi vậy suy đoán thật là lớn có thể là tuyết tộc giao cho hắn tín vật bất quá trần n h i vẫn không có hoàn toàn tin tưởng hắn lần nữa nghi ngờ nói chiên ngọc đạo hưu tại hợp hoan tông bên trong thân cư cao vị thâm thủ tông môn tin cậy cứ đầu hàng tiếp tục t h â n mỗi thực sự khó mà tin hết đối mặt chất vấn chiền ngọc trân nhân lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười trần đạo h ư u còn nhớ rõ ta ban đầu hỏi ngươi sao như thế nào nhìn đối cái này trận bảo vệ chiến bây giờ thế c ụ c cảm đạm không rõ cho dù là trong tông cao tầng cũng không ai dám vô đ ộ ngực cam đoan trận chiến này tất thắng vì tông môn kéo dài tự nhiên cần làm hai tay chuẩn bị mà ta chính là tông môn tay kia chuẩn bị lần giải thích này mới nghe qua có chút khó tin nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lấy những cái kia đại tông môn quen co phong cách hành sự tại đứng trước sinh tử tồn vòng nguy c ơ lúc âm thầm bố trí một chút đường lui cũng không phải không có khả năng t r ầ n nghiệp ánh mắt lấp lóe trong lòng tin năm sáu phần thế là hắn không lại dây dưa tại đối phương đầu hàng là thật hay giả ngược lại hỏi vấn đề mấu chốt đã như vậy t r i ề n ngọc đạo hưu tự đi trước tìm nơi nương tựa tuyết tộc chính là vì sao lại muốn cố ý đem việc này cáo chi tại ta đương nhiên là vì kia hàn băng quán thể cơ duyên chiến ngọc chân nhân trong mắt lóe lên một tia sốt ruột tuyết tộc bên kia giao cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta điều tra một cái tiền lai tài liệu cà kẽ ta trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết được nguyên lai、like、cái này tiền lai、like、đắc tội tuyết tộc bên trong băng phách t i ê n tử thiên tử vẫn muốn giết hắn nhưng lại nhiều lần thất thủ lúc này mới có cái này điều tra nhiệm vụ bởi vậy ta dự định không chỉ hoàn thành điều tra nhiệm vụ càng phải trực tiếp đem tiền lai、like、thủ cấp mang lên cùng nhau đi tìm nơi nương tựa tuyết tộc nghĩ đến phần này lễ vật nhất định có thể để cho ta tại tuyết tộc trước mặt lập được một đại công đổi lấy tốt hơn đãi nộ g cùng k i a quán thể cơ hội lời nói này vừa ra trần nghiệp cùng không gian độc lập bên trong giang minh đồng thời khẽ giật mình giang minh là tức giận đến kém chút bật cười không nghĩ tới cái này triển ngọc chân nhân đúng là như thế lòng tham không đáy đ o n n g u y ệ n quang bảo hạc còn chưa đủ lại còn đem chủ ý đánh tới chính hắn trên đầu muốn bắt hắn đầu người đi làm tấn thăng chi giai thật sự là lòng người không đủ xà t h ố tượng t muốn chết t r ầ n nghiệp thì là cấp tốc minh bạch lý đồ của đối phương xác nhận nói ý của ngươi là muốn mời ta liên thủ cùng một chỗ đối phó tiền lai không tệ chia ngọc n chân nhân nặng nề mà gật đầu tiền lai kẻ này mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng thủ đoạn quỳ dị thực lực không thể khinh thường ta một người cũng không hoàn toàn chắc chắn như đến trần đạo hữu tương trợ nhất định có thể dễ như chở bàn tay sau khi chuyện thành công phần này chém giết tiền lai công lao a người n g xác n g định tuyết tộc bên kia thật có biện pháp có thể để cho chúng ta nhân loại tu sĩ thu hoạch được băng linh chi thể bực này thể chất đặc thù thấy nỗi phương tựa hồ ý động chiên ngọc chân nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên ngự khí khẳng định nói thiên t h â n v ạ n xác theo ta được biết đã có ngoại hải một chút cấp tu thành công tiếp nhận q u c n thể thu được băng linh trí thể bất quá tuyết tộc cũng không phải không có chút nào ngưỡng cửa bàn cho như thế cơ duyên trừ phi là vì bọn họ lập x u ố n g to lớn công lao nếu không tuyệt đối không thể trần nghiệm nghe vậy lần nữa rơi vào trầm tư hắn xác thực cực độ khát vọng thu hoạch được một loại thể chất đặc thù đến cải thiện tự thân tư chất tu luyện nguyên bản gửi hy vọng ở quảng hàn cung thí luyện bên trong lấy được nguyệt quế quả thế nhưng vận khí không tốt đạt được viên kiêng u y ệ t quế quả không những đối tăng lên tư chất tu luyện không có chút nào trợ giút thậm chí còn có chỗ hại nếu có thể thu hoạch được băng linh chi thể chuyển tu băng thuộc tính công pháp hắn tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên trên diện rộng tương lai đột phá hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn hy vọng cũng đem tăng nhiều nếu không lấy trước mắt hắn tình trạng thành tựu chỉ sợ cùng ở kết trước nhiều nhất dừng bước tại nguyên anh kỳ gặp trần nghiệp vẫn như c ũ do dự c h i ế n ngọc c h â n nhân quyết định lại thêm một mùi lửa trần đạo hữu kia tiền lai giờ phút này ngay tại thanh ly nơi ở chúng ta tại tập s á t tiền lai lúc hoàn toàn có thể thuận thế đem thanh ly bắt đi đến thời điểm không có tiền lai cái này c h ư ớ mắt người thanh ly sư liệt chẳng phải thành đạo hữu ngươi một người sao lời nói này như là đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng trong mắt của hắn vẻ do dự d i ệ t hết lúc này đánh nhịp nói、Tốt. ta ố t t có thể đáp ứng n g ư ơ i mời bất quá để bảo đảm ở sau đó chiến đấu bên trong chúng ta song phương có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm lẫn nhau ta đề nghị chúng ta lẫn nhau hạ một đạo cầm chế đề nghị này hiển nhiên có chút vượt quá triền ngọc chân nhân dự kiến hắn khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cầm chế t h ầ n nghiệp từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên tiểu giáng xưa cũng ngọc giản giới thiệu nói là một cái tên là sinh tử khế ước cầm chế công hiệu quả rất đơn giản một khi gieo xuống hai người chúng ta liền coi như là tính mạng liên kết nếu là trong chiến đấu trong đó một người bất hạnh chết một người khác cũng sẽ bởi vì khế ước phản vệ mà bản thân bị trọng thương tu vi tổn hao nhiều kể từ đó người ta đều phải bảo đảm đối phương an toàn dạng này mới có thể chân chính yên lòng đem phía sau lưng giao cho đối phương cộng đồng đối địch chia ngọc chân nhân nhìn c h ầ m c h ầ m kia mai ngọc giản ánh mắt l ấ p lóe cái này sinh tử khế ước mặc dù có nhất định pháo hiểm nhưng trình độ nào đó cũng là một loại bảo hộ chí ít có thể bảo đảm trần nghiệm trong chiến đấu sẽ không cố ý hại chính mình cuối cùng hắn phảng phất hạ quyết tâm gật đầu đáp l i ê n theo đạo hữu lời nói nghe đến đó giang minh lại nhữ mày hắn mặc dù thành công dò xét được đối phương toàn bộ kế hoạch nhưng m u ố n l ư n g đối thậm chí trái lại đoạt lại nguyện quan bảo hạc độ khó lại là không nhỏ đem việc này trực tiếp bẩm báo hợp hoan tông trường môn để nàng phái ra trong tông cao thủ vây giết hai người này giang minh cấp tốc tại trong đầu thôi diễn cái phương án này lập tức g âm thầm lắc đầu cảm thấy phương pháp này cũng không bảo hiểm vạn nhất triển ngọc chân nhân lời nói không loa hắn đầu hàng tiếp tộc hành vi đúng là đ ạ được hợp hoan tông cao tầng ngầm đồng ý là cái gọi là hai tay chuẩy một trong vậy mình giờ phút này chạy tới tố giác không chỉ có rất có thể cầm không trở về n g u y ệ n quang bảo hạp ngược lại có khả năng bị hợp hoàn tông giết người diệt h ẩ u về phần c ư ơ n g ép gián đoạn thanh ly bê quan sau đó lập tức mang theo nàng trước một bước ly khai tứ hợp viện chương hai trăm bốn mươi tám vạn kiếm quy tông hai chương hai trăm bốn mươi tám vạn kiếm quy tông làm như vậy mặc dù có thể bảo chứng chính mình cùng thanh ly tạm thời an toàn chỉ khi nào t r i ể n ngọc chân nhân phát hiện đánh lén thất bại khó đảm bảo hắn sẽ không bỏ rơi trực tiếp mang theo n g u y ệ n quang bảo h ạ tìm nơi nương tựa tiếp tộc giang minh ánh mắt lấp lóe suy tính các loại khả năng về sau trong mắt của hắn hiện lên một tia tà cốc làm ra quyết、định. lợi dụng vĩnh hằng chi chu tại bên trong tứ hợp viện thiết hạ cảm ấy chủ động xuất kích đem hai cái này uy hiếp triệt để diệt trừ hai người liên thủ dĩ nhiên cường đại nhưng hắn có vĩnh hằng chi chu cùng đông đảo linh sùng phụ tá thực lực cũng không kém tại hưu tâm tính vô tâm tình hồ giới chiến thắng sát xuất kỳ thật cũng không thấp làm như vậy dĩ nhiên có chút p h o n g hiểm nhưng nguy hiểm nhiều cũng mang ý nghĩa cao hồi báo một khi thành công đem bọn hắn p h ả n s á t hắn không chỉ có thể thu hoạch được nguyện quang bảo hạc t r n nghiệp cùng triền ngọc trân nhân đều là xuất thân dầu có tu sĩ đã được bọn hắn nhận chữ vật tin tưởng rất nhanh liền có thể thăng cấp vĩnh hằng chi chu gặp màn hình giả lập bên trong. chiến ngọc chân nhân chính cầm lấy viên kia ghi lại sinh tử khế ước ngọc giản bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nội dung trong đó h i ệ n nhiên cần một chút thời gian giang minh không do dự nữa lúc này đối bên người tiểu điệp thấp giọng bàn giao nói tiểu điệp ngươi trước giúp ta chăm chú nhìn bọn hắn nếu như bọn hắn dự định ly khai nhớ k ỹ trước tiên cho ta biết tiểu điệp nghe vậy lập tức xoay đầu lại t ú mị gương mặt trên viết đầy lo lắng gấp giọng nói giang đại ca ngươi nghĩ một người đối phó bọn hắn hai cái, cái này quá nguy hiểm ai nói ta đọc thân giang minh xông nàng lộ ra một cái chấn an tiểu dung ánh mắt bên trong lộ ra tự tin đừng quên t a u mực khắc hắn đã xuất hiện ở vạn bảo các nội bộ thời gian cấp bách hắn vừa rồi trực tiếp sử dụng thuấn gian di động không có chút nào ngừng hắn lần nữa phát động hư thực chuyển đổi cảnh vật chung quanh như là gợn nước nhộn nhạo một cái hắn người đi tới lăng vân thành chi nhánh bên trong đã quyết định không trùng tránh muốn chính diện nên chiến như vậy tại trước giờ đại chiến tận khả năng nhiều mà tăng lên một tia thực lực luôn luôn tốt hắn bước nhanh xuyên qua một đầu dòng người rộn ràng đường đi ánh mắt khóa chặt tại một nhà tên là kiếm các cửa hàng đây là thiên kiếm các ở chỗ này mở chi nhánh chủ yếu bán các loại phi kiếm kiếm quyết cùng liên quan trợ ậ pháp cửa hàng trưởng quỹ là một tên dáng vóc to con trung niên tu sĩ hắn nguyên bản ngay tại sau quầy kêu gọi cái khác khác h nhân nhưng ở giang minh bước vào cửa tiệm trong nháy mắt hắn liền bén nhạy cảm ứng được kia cố thuộc về kết đan tu sĩ đặc l ư u linh áp trưởng quỹ không d á m thất lễ vội vàng phân phó bên cạnh một tên thị nữ tiếp nhận chiêu lại trước đó khác nhân chính mình thì bước nhanh nên tiến lên đây mang trên mặt cùng kính tiêu dung vị tiền Văn bối ổn bối trưởng h ỏ a kiệt l ự hiến Minh không Giang sức lực. Giang mình không có quỹ nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên mang theo vài phần tự hào giới thiệu nói tiền bối ngại cái này xem như đến đối địa phương b ả n điếm mua ban kiếm trận bố trí phương pháp không dám nói có một không hai thiên hạ nhưng ở cái này l a n g vân thành bên trong tuyệt đối là chủng loại nhất đầy đủ hết căn cứ bảy trận cần thiết phi kiếm số lượng khác biệt có thể chia làm âm dương lưỡng nghi kiếm trận tam tài kiếm trận tứ tượng kiếm trận ngũ hành kiếm trận lục hợp kiếm trận thất tinh kiếm trận bắt quái kiếm trận cựu cung kiếm trận thập phương kiếm trận các loại không biết tiền bối ngại cần loại kia nghe đối phương báo ra cái này một chuỗi dài danh tự giang minh trong lòng cũng không khỏi thấm khen quả nhiên danh bất hư chuyển đủ đầy đủ trước mắt hắn trong tay chỉ có hai thanh phi kiếm theo lý th nhưng hắn suy tính được càng xa muốn đầy đủ lợi dụng vĩnh h à n g chi chu khóa lại số lần tận khả năng nhiều khóa lại phi kiếm bởi vậy hắn cần chính là một cái cần thiết phi kiếm nhiều nhất kiếm trận quý điếm cần thiết phi kiếm nhiều nhất kiếm trận là cái gì giang minh cân nhắc hỏi đương nhiên là có vạn kiếm quy tông kiếm trận không nhận phi kiếm hạn chế số lượng ít nhất hai thanh phi kiếm liền có thể khởi động mà có lý luận bên trên có thể dung nạp vô số phi kiếm đồng thời vào t r ậ n diện hóa vô tận b i ế n hóa giang minh trong lòng hơi đậu vạn kiếm pi tông cái tên này hắn nhưng lại như sấm bên thai chính là thiên kiếm các quy chấn tứ hải định thiên kiếm các từng hội tụ mấy chục vạn đệ tử bày ra vạn kiếm quy tông đại trận có thể cùng một vị hóa thần hậu kỳ lao tổ cấp nhân vật đ á n h cho có đến có về bất quá uy lực như thế phi phàm kiếm trận thiên kiếm các thật sẽ lấy ra công khai bán hắn nghi hoặc hỏi trưởng quỹ nói tới hẳn là chính là quý phái tên kia động thiên hạ đình cấp kiếm trận trưởng quỹ ngay vậy trên mặt lộ ra không thất lễ mạo tiêu d u n g giải thích nói tiền bối ngài nói đùa loại kêu bảo vật trần phái há lại có thể tùy ý mua bán vạn bối vừa rồi đề cử chính là trong tông môn trận pháp đại sư căn cứ nguyên bản đại trận tinh n g h ĩ thôi diễn mà đến phiên bản đơn giản hóa. trận này không cần hàng ngàn hàng vạn người hiệp đồng bảy trận một người cũng có thể điều khiển trận pháp rất nhiều tinh diệu biến hóa cũng tương ứng giảm bớt rất nhiều đương nhiên uy lực phương diện so với nguyên bản tự nhiên cũng là giảm bớt không ít không thể so sánh nổi đối với uy lực yếu b ấ t điểm ấy giang minh cũng không mười phần để ý chỉ cần cùng lĩnh hàng chi chu khóa lại liền có thăng cấp năng lực uy lực lại nhỏ trải qua nhiều lần thăng cấp về sau cũng tất nhiên có thể tăng lên tới đủ để khiến nhân sinh sợ tình trạng hắn lúc này làm ra quyết định không sao liền mua bộ này vạn kiếm quy tông không biết cần bao nhiêu linh thạch trưởng quỹ sửng sốt một cái không nghĩ tới vị tiền bối này như thế gọn gàng mà linh hoạt bất quá vì để tránh cho đến tiếp sau sinh ra tranh chấp hắn vẫn là tận chức tận trách nhắc nhở lần nữa nói tiền bối liên quan tới cái này vạn kiếm quy tông kiếm trận còn có hai điểm chỗ mấu chốt cần nói do với ngài rõ ràng thứ nhất là nó bố trí độ khó trận này trình độ phức tạp là theo đặt vào trận pháp phi kiếm số lượng gia tăng mà tăng lên n g h e nói làm phi kiếm số lượng vượt qua một trăm trôi về sau đối với trận pháp lý giải yêu cầu sẽ đạt tới một cái cực kỳ dọa người tình trạng cho dù là cao cấp trận pháp sư cũng rất khó độc lập hoàn thành bố trí cho nên nó chỉ là trên lý luận có thể dung nạp vô số phi kiếm nhưng trên thực tế trước mắt còn chưa hề có người có thể bố trí vượt qua một trăm trôi phi kiếm thứ hai là uy lực của nó trận này uy lực đồng dạng là cùng phi kiếm số lượng cùng một nhịp thở nếu như ngài sơ kỳ chỉ là đặt vào số ít mấy trôi phi kiếm bảy trận như vậy uy lực của nó có thể sẽ phi thường có hạn giang minh cẩn thận n g h e xong trong lòng cấp tốc cân nhắc vấn đề thứ nhất hắn căn bản không cần cân nhắc t r ă m c h ô i phi kiếm vậy còn không biết rõ là bao lâu về sau sự tình vấn đề thứ hai cũng không có gì đáng ngại sơ kỳ chỉ cần kiếm trận có thể thuận lợi vận chuyển để hắn có thể sử dụng kia hai thanh pháp bảo phi kiếm đối địch là đủ bọn chúng bản thân uy lực liền đủ mạnh mẽ tạm thời không cần kiếm trận cung cấp quá nhiều ngoài định mức tăng thêm không sao những vấn đề này ta cũng biết liền mua cái này giang minh ngữ khí khẳng định lần nữa xác nhận nghe nói lời ấy trưởng quỹ lúc này mới yên lòng lại hắn lúc này báo ra giá cả bộ kiếm trận này bố trí chi, chi pháp tổng cộng cần mười vạn hạ phẩm linh thạch giang minh lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ n một cái mười vạn hạ phẩm linh thạch vẹn vẹn một bộ kiếm trận bố trí phương pháp cái này giá cả xác thực không tính tiện nghi nhưng giờ phút này thời gian cấp bách hắn không có cò kẽ mặc cả lúc này tay h áo phất một cái trên quầy lập tức xuất hiện một đống nhỏ linh thạch đúng lúc là một ngàn mai t r u n g phẩm linh thạch ngài chờ một lát v ă n bối cái này là ngài mang tới t r ư ờ n g quỹ nhìn thấy trước mắt cái này xếp thành t i ể u sơn linh thạch trong mắt lóe lên một vòng vui mừng thái độ càng thêm cung kính hắn lập tức quay người đi đến trong cửa hàng bên cạnh một mặt dựa vào tường to lớn kệ hàng trước thuần thục từ khác nhau ngăn chứa bên trong lấy ra dòng dã mười mai ngọc giản sau đó hai tay dâng cẩn thận nghiêm túc đưa tới giang minh trước mặt giang minh gặp vậy mà cần nhiều như vậy mai ngọc gi kiếm trận này càng như thế phức tạp cần nhiều như vậy tin tức đến trình bày hắn tiếp nhận ngọc giản lúc này phân ra một sợi thần thức theo thứ tự thăm dò vào trong đó nhanh chóng xem qua một một lát trên mặt hắn lộ ra một k i a vẻ hiểu rõ vung tay lên đem mười mai ngọc giản đều thu nhập trong nhận chứa đồ cái này mười mai ngọc giản bên trong có chín cái ghi lại nhưng thật ra là từ sơ cấp đến trung cấp trận pháp kiến thức căn bản chân chính dính đến bạn kiếm quy tông bố trí phương pháp chỉ có cuối cùng một mai ngọc giản mà lại trong đó ghi lại nội dung đối với hắn cái này sơ cấp trận pháp sư tới nói lý giải bắt đầu cũng không tính quá mức thâm thúy tối nghĩa nhất lần à hoàn toàn ràng mười kiếm phạm Minh kiếm lưu lại, liền quay người bước Trưng Trưng trôi phi vi Hiểu Giang lại, liền khai Triên Triên trở trí trong. cắt. Thuân sát học, 249, Thuân sát rõ rõ không ở xuống sau, quay bố năng hắn bên còn nhanh Ngọc, Ngọc, khó độ về lực ly l của nữa thông qua hư thực chuyển đổi trở lại không gian độc lập giang minh lập tức nhìn về phía màn hình giả lập chỉ gặp trần nghiệp cùng triền ngọc chân nhân hai người vẫn như cũng ngồi đối diện nhau tựa hồ còn tại cẩn thận nghiên cứu c ơ chế gặp tình hình này giang minh trong lòng hơi định xem ra còn có một điểm thời gian chuẩn bị Hắn lập trần ứ c chân quanh xuống, ngồi lấy a v i đạo hữu i lại cái này trong ngọc giản chố ghi lại c ấ m chế chi pháp là hoàn chỉnh a người không có âm thầm chụp xuống mấu chốt bộ phận hoặc là động cái khác tay chân a điểm ấy hắn không thể không phòng vậy ạ n nhất đ phần trong cưỡng cửa sau, vậy mình m tính ép giải trừ này cấm chế phương pháp trong ngọc giản cũng đã viết rõ chỉ có một loại đó chính là thần thức cường độ cao hơn nhiều thực hiện cấm chế người đạo hữu ngươi tu vi cảnh giới thế nhưng là vững vàng vượt trên ta một đầu tại kết đan trùng kỳ chìm đắm trên trăm năm thần thức chi c ô động chẳng lẽ còn sợ bị ta cái này mới vào kết đan bất quá mười mấy năm hậu bối chiên ngọc trân nhân gật gật đầu luận thân thức cường độ hắn tự tin tuyệt đối không thua đối phương nghĩ tới đây nghi ngờ trong lòng của hắn tiêu tán hơn phân nửa thế là chiên ngọc trân nhân không trần c h ờ nữa vậy được rồi việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu lẫn nhau gieo xuống cái này sinh tử khế ước cầm chế sau đó mau chóng đi tìm kia tiền lai tuyết tộc đại quân không biết khi nào liền sẽ phát động tổng tiến công chúng ta hành động nếu là chậm một khi để tiền lai đi tiền tuyến lại nghĩ ra tay coi như khó khăn trần nghiệp tự nhiên không có gì n g h ĩ vui vẻ đồng ý hai người không cần phải nhiều lời nữa r i ê n g phần mình ý theo trong ngọc giản chỗ ghi lại phát m ô n vận chuyển linh lực lẫn nhau tại đối phương thần hồn chỗ sâu r i e o xuống sinh tử khế ước ước chừng thời gian một nén nhang về sau thiên tự nhất hào phòng cửa phòng lần nữa mở ra chiến ngọc c h â n nhân cùng trần nghiệp một t r ư ớ c một sau đi ra mà bọn hắn đều không có phát giác được một cái hoàn toàn trong suốt tiểu phi chủng l ạ nhiên không một tiếng động cùng sau l ư n g bọn hắn cũng cùng nhau bay ra gian phòng trước khi đến thanh ly chỗ ở viện lạc trên đường trần Nghiệp bờ môi khẽ nhúc khẽ môi đạo hữu ngươi biết lát nữa tiền tập g nhưng chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh là đủ trần nghiệp nhẹ gật đầu đối cái này đơn giản kế hoạch không có biểu thị dị nghị hai người bọn họ đối lẫn nhau thủ đoạn công kích đều không hiểu nhiều lắm như chế định quá mức phức tạp phối hợp chiến thuật ngược lại khả năng bởi vì ăn ý không đủ mà biến khéo thành v ụ h ú i hộ tại hắn nghĩ đến tiền lai、like、nhất làm cho người kiên kỵ đơn giản là cái kia uy lực cường hãn lôi pháp cùng kia chiết lực phòng ngự kinh người phi chu chỉ cần động thủ đầy đủ đột nhiên không cho hắn tế ra phi chu hoặc thi triển lôi pháp cơ hội s á c thực không đủ gây sợ nghĩ đến kia c h i ế c phi chu trần n g h i ệ p lại truyền t h n ó i chiến ngọc đạo hữu đã kế hoạch đã định kia chiến lợi phẩm phân phối chúng ta cũng sớm nói tốt sau khi chuyện thành công tiền lai、like、kia chiết phi chu về ta Về phần hắn trần nghiệp ậ h khác, nhữ i c n Như lựa. h t mày truyền âm phản bác đạo hữu lời ấy sai rồi thanh ly là thanh ly năng là sống sờ sờ người cũng không phải là vật phẩm há có thể dùng chiến lợi phẩm để cân nhắc ha ha đạo hữu làm gì lừa mình dối người thanh ly là tiền lai đạo lữ từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là hắn tiền lai vật sở hữu người lấy thanh ly bản này chất trên chính là một loại chiến lợi phẩm phân phối phương thức c h i ế ngọc n chân nhân cười lạnh một tiếng không hề nhượng bộ chút nào hai người trên đường đi liền chiến lợi phẩm vấn đề phân phối bí mật chuyên âm tranh phong tương đối ai cũng không chịu tùy tiện nội bộ trong lời nói p h ả n phất tiền lai đã thành bọn hắn thịt cá trên t ấ t gỗ mặc kệ xâm lược phân phối đi thẳng đến thanh ly ở lại chỗ kia tứ hợp viện ngoài cửa ngay lúc sắp đập thủ chia ngọc trần nghiệp hắn tiếng trầm truyền âm nói thôi thôi phi chu về ngươi liền trở về ngươi nhưng tiền lai trên người vật phẩm khác nhất định phải từ ta ưu tiên chọn lựa ba kiện về sau còn lại lại chưa đ ề ư mấy vị phụ trách trông coi cửa sân hợp h o a n tông đệ tử còn không biết đại họa sắp trước mắt nhìn thấy bản tông triền ngọc chân nhân cùng vị kia đến đây viện thủ trần nghiệp cùng nhau mà đến không dám thất lễ liền vội vàng không người hành lễ tham kiến triền ngọc sư thúc tham kiến trần tiền bối triền ngọc chân nhân sắc mặt như thường khé v ư t cảm ngữ khí bình thản hỏi t i ề n lai đạo hữu nhưng tại nhà một tên tướng mạo có chút vũ mị dáng người ana nữ đệ tử vội vàng tiến lên một bước cung kính đáp lại hồi bẩm sư thúc tiền t i ề n bối một mực tại trong nội viện chưa từng từng đi ra ngoài nhưng mà tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống dị biến nảy sinh t r u n g quanh đột nhiên vang lên vài tiếng rất nhỏ kêu g ê n thanh âm chỉ gặp ngoại trừ tên này đáp lời vũ mị nữ đệ tử bên ngoài cái k h á c năm tên thủ viện đệ tử thậm chí liền một tia phản ứng cũng không kịp làm ra liền cùng nhau thân thể mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã khí tức hoàn toàn không có mi tâm của bọn họ không biết khi nào nhờ một cái nhỏ xịu chấm đỏ mà tên kia vũ mị nữ đệ tử đối với bên người đồng bạn trong nháy mắt mất mạng vậy mà vẫn như c ũ duy chỉ có chút k h ô n g mình hành lễ tư thế chia ngọc chân nhân mặt không thay đổi thu hồi vừa mới lặng yên bắn ra vài gốc n g ầ m độc châm nhỏ tay phải nhàn nhạt, nhạt đối tên kia vũ mị nữ đệ tử phân phò nói minh nguyệt đem bọn hắn thi thể xử lý sạch sẽ không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích về sau ngươi tiếp tục canh giữ ở cửa ra vào không có ta mệnh lệnh không chính xác thả người đi vào cái giày vâng sư thúc minh nguyệt minh bạch được xưng minh nguyệt vũ mị nữ đệ tử cung kính đáp trên mặt thậm chí mang theo v ẹ định hót tiêu dung nàng lúc này vung tay lên một cỗ linh lực quật gia đem trên mặt đất năm c ô còn có dư ôn thi thể đều thu nhập một viên trong túi chữ vật đứng ở một bên chân nghiệp đem một màn này thu hết vào mắt trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới t r i ề n ngọc trân nhân vậy mà đã sớm tại thanh ly chỗ ở sắp xếp ám tử bất quá này cũng cũng để cho hắn đối lần này đánh lén hành động thành công càng nhiều mấy phần tự tin trần đạo hữu chúng ta đi vào đi t r i ề n ngọc trân nhân không tiếp tục để ý minh nguyện quay người đối mặt viện lạc cửa chính hai tay nhanh chóng kết mấy cái pha tấn chương ỉ gặp phụ bao t hai trăm bốn mươi chín tuấn h sắt trường ngọc hai chương hai trăm bốn mươi chín tuấn thân sắt trường ngọc hai ngay tại hai người thân ảnh không nhập viện bên trong trong nháy mắt trận pháp kia lỗ hổng lập tức cấp tốc lấp đầy trở về hình dáng ban đầu trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh mấy gian phòng nhỏ cửa sổ đều đóng chặt giấy dán cửa sổ đằng sau cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người an tĩnh có chút quỷ dị phản phất căn bản không có người ở lại hai người vô ý thức liền lộ ra thân thức hướng phía từng cái gian phòng lan tràn mà đi muốn trước k hóa chặt tiền lai cụ thể vị trí nhưng mà sau một khắc trên mặt của hai người gần như đồng thời lộ ra kinh nghi bất định thân sắc bọn hắn thần thức tại trạm đến phòng ốc vách tường cửa sổ trong nháy mắt vậy mà như là trâu đất xu đừng nói rõ xét gian phòng bên trong bộ tình huống liền liền một tơ một hào khí tức đều không thể cảm ứng được trần nghiệp lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh triền ngọc trân nhân ánh mắt bên trong mang theo họ thăm muốn từ hắn nơi này đạt được giải thích nhưng mà để hắn càng thêm khiếp sợ sự t ì n h phát sinh bên cạnh triền ngọc trân nhân vậy mà biến mất không chỉ có như thế hắn trong tầm mắt toàn bộ tứ hợp viện phản g phất s o vừa rồi nhỏ một vòng cùng lúc đó tại một cái khác cùng cảnh tượng trước mắt như lúc đồng dạng tiểu viện một trận đại chiến bỗng nhiên một phát triền ngọc trân nhân đầu tiên là cảm giác được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ từ xung quanh bốn phương tám hướng tới Ra. Ra t hắn, hắn lập tức minh đến, bạch ô n g k chính mình chúng hạnh l bắn ra. phúc nơi này căn bản chính là một cái tỉ mỉ bố trí cả bẫy hắn bỗng nhiên g dương một tay lên một đạo kim quang từ hắn nhẫn chữ vật bắn ra trong nháy mắt hoa thành một ngụm kim quang lóng lánh tiểu trung lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn nhưng mà hắn gái cuối cùng nằm chữ còn chưa lối ra liền kinh hại phát hiện vừa mới còn hẳn là tại bên cạnh hắn không sai trường nghiệp vậy mà biến mất vô ảnh vô tung không chỉ có như thế hắn ánh mắt cấp tốc liếc nhìn chu vi phát hiện toàn bộ thứ hợp viện không biết khi nào vậy mà quỷ dị rút nhỏ một vòng trong viện trống giống chỉ còn một mình hắn đứng ở chính giữa cái này sao có thể chia ngọc chân nhân trên mặt viết đầy chân kinh hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này vượt qua lẽ thường một màn hắn đã đánh giá ra hết thể trước mắt đều là thật tuyệt không phải là trận pháp hoặc là ảo cảnh hiệu quả Dầm dầm dầm. một mắt một mảnh, màng mặt mang, mà mắt Sau số sáng vừa bao vang đau quan kêu hung Trung động độ táp trông tiếng trong thành nhất. tại tốc thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớp lẻ. Sáng tối trờn, phất bất khắc, kích, như hăng đánh phủ hắn nháy chấn hắn nhị chập phản công Các cũng có được cấp lên. vô vào nối đạo đã đến loại rào, ngoài lớn lớn gió là lấy lớp lẻ, l i ề u mạng duy trì lấy phòng ngự nguyên lai、like, trân nghiệp cùng triền ngọc chân nhân từ vừa mới bắt đầu liền cũng không bước vào chân chính tứ hợp viện giang minh sớm đã thao túng vĩnh hằng chi chu đem nó ngoại hình hoàn mỹ ngụy trang thành tứ hợp viện bộ g á n g hai người bọn họ bước vào cửa sân kỳ thực là vĩnh hằng chi chu lối vào tại hai người tiến vào về sau giang minh lập tức điều khiển linh chu khiến cho nội bộ không gian cấp tốc biến hình tạo thành hai cái kết cấu giống nhau lẫn nhau hoàn toàn ngăn cách không gian đem hai người triệt để tách ra sau đó hãn tự mình dẫn một đám thực lực không kém linh sủng tập trung toàn bộ hỏa lực dự định lấy thế lôi đình và quân trước một bước đem thực lực tương đối nhỏ yêu triền ngọc trân nhân nhanh chóng đánh giết về sau lại tập trung toàn lực đối phó để hắn nhất là kiên kỵ trần nghiệp mà lại giữa hai người vẫn tồn tại sinh tử khế ước nếu như triền ngọc trân nhân tử vong thật có thể phản vệ trọng thương đến trần nghiệp kia không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt vòng thứ nhất hợp kích qua đi cứ việc c h i ế c kia trông lớn màu vàng nóng quang mang đã ảm đạm tới cực điểm t r u n g mặt ngoài thân thể thậm chí xuất hiện vết d ạ n nhưng nó cuối cùng vẫn là ngoan cường mà kiên trì được triền ngọc trân nhân trong lòng không khỏi vui mừng lúc này bắt lấy cái này ngắn n g i cơ hội thở dốc không chút do dự há to miệng, rộng. một đạo màu xanh lưu quàng bắn ra đón gió liền lên dài hóa thành một thanh dài ước t r ư ừ n g ba thước phi kiếm đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo đang lúc hắn điều khiển phi kiếm ý đồ tiến hành phản kích lúc một trận so vừa rồi tất cả tiếng nổ đều muốn c h ầ m muộn tiếng vang đông nhiên từ hắn bên cạnh thân chuyển đến chỉ gặp một đầu hình thể so với hắn cả người còn cao hơn thôi sơ n chư túi đầu đem hai cây màu vàng đất g i ữ t ậ n răng nành hung hăng đụng vào đã che kín vết dạn g c h u n g lớn màu vàng nóng lên đầu này thôi sơ chư chính là hoa quả sơn trên một con kia vừa rồi giang minh tại không gian độc lập bên trong triệu tập linh sùng chuẩn bị lúc tác chiến nó chủ động chạy tới biểu thị cũng muốn tham chiến giang minh thấy nó không biết khi nào đã l ạ g yên tấn thăng đến cấp bốn tương đương với c h ú c cơ hậu kỳ mà lại hình thể trở nên càng thêm cường tráng to lớn một thân man lực chắc hẳn kinh người liền gật đầu đồng ý nó xin chiến tôi h sơn chư cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân va chạm thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng chỉ gặp màu vàng kim trung lớn tại bị răng nhanh va chạm vị trí vết dạn giống như mạng n ệ n trong nháy mắt điên cùng làn tràn cơ hồ hiện đầy toàn bộ thân chung sau một khắc tại triền ngọc c h â n nhân ánh mắt nhìn chăm chú cái này miệng trợ hắn vượt qua nhiều lần nguy cơ đ ỉ n h cấp phòng ngự pháp bảo hoàn toàn tan vỡ ra triền ngọc c h â n nhân lập tức một cỗ l ử a dận sông thẳng c h á n chính mình đường đường kết đan trung kỳ tu sĩ lại bị một đầu chỉ có cấp bốn sốc sinh làm hỏng pháp bảo quả thực là vô cùng nhục nhã hắn lúc này liền muốn điều khiển bản mệnh phi kiếm trước đem đầu này không biết sống chết thôi sơn chư rào sắt thành thịt nát nhưng vào lúc này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác b ỗ n nhiên từ trên đỉnh đầu hắn phương đánh tới hắn vô ý thức ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp một cái lông tóc vàng óng ánh linh hầu hai tay nhưng ớ phía mà ngay đỉnh n đầu x g i tại n hắn n h â đội pháp sắp phát động trong nháy mắt một viên chỉ có năm đấm lớn nhỏ lối cầu không biết từ chỗ nào lặng yên không một tiếng động đánh tới tinh chuẩn chúng đích sau lưng của hắn triền ngọc trân nhân chỉ cảm thấy phía sau tê dần k i a s ắ p phát động đ ộ t pháp cứ thế mà bị đánh gãy thân hình của hắn một cái lảo đảo xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc suy sau một khắc một tiếng rất nhỏ đến lơi dao xuyên thấu vật thể thanh âm rõ ràng chuyển vào triền ngọc trân nhân trong hai hắn chỉ cảm thấy tim mắt lạnh một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân hắn vô ý thức cúi đầu chỉ gặp một đoạn màu xanh mũi kiếm đang từ trước ngực trái tim vị trí thấu thể mà ra trên người hắn hộ thể linh quang tại kia màu xanh mũi kiếm trước mặt như là giấy món tiêu phẩm chất không tầm thường t h ư n g lợi pháp y cũng đồng d ạ n g không thể đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng bị tùy tiện xuyên thủng một ngày mắt t r i ề n ngọc chân nhân cảm giác toàn thân lực khí đều giống như nước thủy chiều t ố i lui hắn hai chân mềm lún không bị k h ô n g chế hướng xuống đất n g ã xuống tại n g ã xuống đất quá trình bên trong hắn khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn sau lưng chỉ gặp tiền lai thân ảnh không biết khi nào như là như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của hắn mấy mét bên ngoài địa phương chính thần tinh lạnh lùng nhìn xem hắn sau một khắc trước mắt hắn triệt để tối đen ý thức chìm vào vô biên h ắ cám bên trong lại không bất luận cái gì âm thanh giang minh nhìn xem thanh bình kiếm như thế sạch sẽ lợi rơi xuống đất hoàn thành một k í c h trí mạng này ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng không hổ là đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm quả nhiên không để cho ta thất vọng vì để tránh cho tiếp xuống cùng chân nghiệp chiến đấu dư ba sẽ tổn hại triền ngọc chân nhân thi thể hắn lúc này tâm niệm vừa động đem triền ngọc chân nhân thi thể cùng bên cạnh thôi s ơ n chư cùng nhau chuyển tống về không gian độc lập bên trong sau đó chiến đấu dị thường h u n g hiểm thôi sơn chư thực lực đã không đủ để tham dự ở lại bên ngoài ngược lại khả năng trở thành vương hữu làm xong đây hết thạy g i a minh lập tức bắt đầu cải biến vĩnh hàng chi chu kết cấu kết cấu b Chỉ gặp hắn chỗ cái tiểu viện này, hình, vách Chu lui, cấp tốc hắn không hình, hướng không gặp gian tường gian bắt viện này biến tiểu Vi tối lui, đầu về m ở rộng, ban khôi kia phục cái lúc đầu trong ứ hợp nhỏ. viện lớn nhỏ. Ở t quá trình này hắn mắt nhìn v ĩ n h hằng chi chu bị hao tổn giá trị vậy mà tại vừa rồi kia ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong tiêu thăng đến một mươi tám không hề nghi ngờ đây là vừa mới trong quá trình chiến đấu trần nghiệp tạo thành giang minh tâm không khỏi chìm xuống trần nghiệp thủ đoạn quả nhiên đáng sợ cùng lúc đó tại một cái khác bị các loại năng lượng của sáng tràn đầy trong tiểu viện trần nghiệp cầm trong tay một mặt trắng tinh tâm chắn chính cảnh giác quét mắt chu vi bên cạnh hắn vây quanh hơn mười cái cấp năm con rối hình người đang kéo dài không ngừng mà phát xạ cầu sáng công kích tới tiểu viện vách tường đột nhiên hắn phát hiện vị trí tiểu viện vậy mà tại cấp tốc mở rộng đảo mắt liền khôi phục được vừa mới tiến lúc đến lớn nhỏ chương hai trăm năm mươi t h u ậ n ngự thiên pháp côn phá vạn quân một chương hai trăm năm mươi t h u ậ n ngự thiên pháp côn phá vạn quân một làm hai cái tiểu viện hợp hai làm một về sau giang minh t r o n g thấy trần n g h i ệ p khí tức bình ổn kéo dài không có chút nào bởi vì triển ngọc trân nhân tử vong mà ra đương nhiệm gì phản vệ dấu hiệu lúc trong lòng không khỏi âm thầm hít một hơi quả nhiên cái kia cái gọi là sinh tử khế ước đối trần nghiệp không có bất luận cái gì hạn chế cái này lao hồ ly làm sao có thể thật đem tự thân tính mạng giao cho một cái khác cũng không hoàn toàn tín nhiệm người trong tay trần nghiệp đồng thời cũng phát hiện tiền lai cùng một cái tay cầm màu đen trường côn linh hầu đang đứng tại cách đó không xa dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tiền lai cũng không lập tức chỉ huy bên người khôi lỗi phát động tiến công mà là nghiêm nghị quát hỏi tiền lai ngươi thật sự là hào thủ đoạn ngươi đến tội cùng là khi nào phát hiện kế hoạch chúng ta nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt xa xa tiền lai đột nhiên thân thể n h o á một cái vậy mà không bị khống chế hướng xuống đất ngã hoặc xuống dưới thấy tình cảnh này trần nghiệp trên mặt k i a âm chầm biểu lộ trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vòng như kế nụ cười như ý hắn lúc này không chút do dự vung tay lên ông quay chung quanh tại bên cạnh hắn mười lăm cỗ con rối hình người trên thân đồng thời sáng lên trói mắt linh quang tất cả pháp khí công kích trong nháy mắt điều chỉnh phương hướng khóa chặt ngã xuống đất tiền lai cùng bên cạnh hắn linh hầu sau một khắc vô số đạo cổ sáng p ô thiên cái địa đem một người một khỉ thân ảnh bao phủ hoàn toàn lúc này trần nghiệp tia mang theo đắc ý thanh âm chậm rãi vang lên tiền đạo hữu hôm nay liền để ngươi chết cái minh bạch. ta một chiêu này tên là kinh thần thứ chính là trực tiếp lấy cường hoành thân thức ngưng tụ thành vô hình vô chất gai sắc đột nhập địch nhân t h ứ t hải khó lòng p h ò n g bị mặc cho ngươi lôi pháp lại lợi phi chu lại kỳ thần hồn chấn động phía dưới cũng khó thoát m ặ c người chém giết kết cục có thể chết ở ta chiêu này phía dưới ngươi đủ để kiêu ngạo nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống trên mặt nụ cười đắc ý liền bỗng nhiên cứng đ ở ngược lại biến thành khó có thể tin chỉ gặp tiền lai cùng cái tia linh hầu tại bị công kích chạm đến trong nháy mắt vậy mà như là bờ biển liền một tia kêu t h ẳ n cũng không từng phát ra liền như thế hoàn toàn tiêu tán trần nghiệp trong lòng còi báo động đại t á c trong nháy mắt ý thức được chính mình bị lừa rồi không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo viện lạc chu vi những cái kia nguyên bản cửa phòng đóng chặt cửa sổ trong cùng một lúc cầm vang mở rộng ngay sau đó vô số đạo dày đặc công kích từ xung quanh bốn phương t á m hướng hướng phía hắn chỗ vị trí bao t r ù m mà đến trần nghiệp sắc mặt k ị c biến cơ hồ là vô ý thức đem toàn thân pháp lực điên cuồng d ố t vào trong tay kia mặt trắng tinh tấm chắn bên trong tấm chắn phát ra một tiếng réo rắt vệt trắng đại thịnh quan mang kia lập tức chia ra làm bốn trong nháy mắt hóa thành xung quanh hơi nhỏ hơn một chút tấ b à n h b à n h b à n h sau một khắc kia giống như nước thủy triều vọt tới vô số công kích liền hung hăng đụng vào cái này xung quanh xoay tròn trên t â m t r á n các loại linh quang bạo tạc sinh ra q u a n mang trong nháy mắt đem trần nghiệp thân ảnh bao phủ hoàn toàn không gian độc lập bên trong giang minh chính thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình g i ả lập chú ý ngoại giới chiến đấu vừa rồi trần nghiệp lấy kinh thần thứ công kích người nhưng thật ra là tiểu điệp lợi dụng vải phấn chỗ huyên hóa ra tới phân thân m à t h ô i hãn từ đầu đến cuối đều đối tại không gian độc lập bên trong căn bản không có lộ diện giang minh biết rõ trần n i ệ p đáng sợ đương nhiên sẽ không nốc đến không có chút theo tiểu bạch tiểu long cùng xích diễm linh hầu đợt công kích thứ nhất ngừng bạo tạ c quang mang cùng đ ổ i mù chậm r ã i t á n đi trần nghiệp thân ảnh lại xuất hiện tại trong tầm mắt chỉ gặp kia xung quanh trắng tinh tấm chắn hư ảnh vẫn tại quanh người hắn xoay c h ậ m chậm quang mang mặc dù so trước đó hơi mở đi một tia nhưng ý nguyên kiên cố vô cùng thấy tình cảnh này giang minh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cái này tấm chắn tốt kinh người lực phòng ngự chẳng lẽ là trần nghiệp bản mệnh pháp bảo đúng lúc này trần nghiệp từ tấm chăn sâu đứng ra cất cao giọng nói tiền đạo hữu quả nhiên danh bất hư chuyển trần mỗ bội phục bất quá người ta như vậy đâu nữa? chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương tri cục không bằng chúng ta như vậy điểm đến là dừng như thế nào ngươi mở ra trận pháp thả ta rời đi t r ậ n mỗ có thể lập xuống tâm ma thệ ngôn cam đoan chuyện hôm nay coi như chưa hề phát sinh qua tuyệt sẽ không sau đó gây hấn trả thù đối với lần giải thích này giang minh làm ộ t chữ cũng sẽ không tin tưởng hắn có chút nghiêng đầu hướng bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu điệp cùng nộ không xác nhận đều chuẩn bị xong chưa vừa dứt lời nộ không liền dùng sức nhẹ gật đầu trong tay kim cô động tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chiến ý ẩn ẩn nổi lên lư quang phía sau hắn hơn mười con cùng hắn hình dáng tướng mạo không hai đồng dạng cầm trong tay kim cô b ồ n g linh hầu cũng đồng loạt gật đầu cái này đồng dạng là tiểu điệp dùng vạy phấn huyện hóa ra tới phân thân gặp đều chuẩn bị sẵn sàng giang minh cao giọng hướng phía hư không quát trần nghiệp không có lẽ ta nên gọi ngươi tiếu lao đầu mới đúng ngươi chính liền thân truyền đệ tử đều có thể nhận tâm đoạt xá bây giờ lại muốn ta tin người chuyện ma quỷ hẳn là coi là người trong thiên hạ đều là ba tuổi hài đồng không thành hắn tận lực dương cao thanh âm xuyên thấu qua lơ lửng giữa không chung màn hình giả lập rõ ràng truyền đến phía ngoài trong tiểu viện trần n h i p nghe vậy toàn thân kịch ấ n con ngươi bỗ đối phương làm sao lại biết rõ bí mật này tiếu lao đầu cái này danh hảo là hắn đoạt xá trước thân phận trên đời này vốn không nên có người biết được ngay tại hắn tâm thần thất thủ kinh hãi đan sen sát na bên hai trợt nghe âm thanh xé gió đột nhiên vang trần nghiệp lập tức tỉnh lộ trúng kế đối phương cố ý hết hắn nội tình chính là vì giờ k h ắ c này phân thần hắn đến cùng là kinh nghiệm lao đạo mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n cơ hồ là bản năng thân hình thoát một cái cả n g ư ờ i như là như quỷ mị từ tại chỗ hư không tiêu thất xuất thủ chính là ngộ không hắn vừa rồi trực tiếp bị giang minh đưa đến trần n g h i ệ p bên người lúc này đánh lén thất bại mà hắn lại thân ở khôi lỗi trong vòng đây có thể nói m ộ ư ơ i phần nguy hiểm nhưng hắn không chút nào hoảng trong tay trường côn thuận thế quét ngang ngược lại công hướng bên cạnh khôi lỗi những khôi lỗi này từng cái đều có kết đan sơ kỳ thực lực phản ứng c ự c nhanh lập tức vung động thủ cánh tay đón đỡ phản kích nhưng mà giang minh đã sớm làm xong đánh lén thất bại chuẩn bị cùng ngộ không cùng nhau hiện thân còn có tiểu điệp chế tạo ra hơn m ư ơ i đạo khó phân thật giả phân thân trong lúc nhất thời giữa sân thân ảnh lắc lư đ á n khôi lỗi căn bản không phân r trong nháy mắt lâm vào bị động bị đánh cục diện cơ h ộ i trong cùng một lúc tiểu bạch cùng linh hầu nhóm điều khiển phá nhật n ỏ cùng linh năng pháo lần nữa phát ra g ầ m ghét tên n ỏ cùng cầu sáng như mưa rơi chút xuống đem bọn này khôi lỗi bao trùm mà trần nghiệp thân ảnh thì tại hơn m ộ mươi mét bên ngoài lại xuất hiện hắn hai chân vừa chạm đất chưa đứng v ữ n g còn chưa kịp làm cái gì dị biến tái sinh hai thanh dài ba tấc phi kiếm lại không có dấu hiệu nào sau lưng hắn c h ố n g r ô n g thoáng hiện lập tức hóa thành hai đạo điện mang đâm thẳng nó hậu tâm cái này đánh lén tới quá mức xảo trá thêm nữa cự ly quá gần tốc độ quá nhanh trần nghiệp căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh phốc phốc sắc bén mùi kiếm dễ như t r ở bàn tay địa thứ vào áo lót của hắn nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần nghiệp bị đâm trúng thân thể lại phát ra một trận cùn cụp giòn vang cấp tốc biến hình phai màu trong n g á y mắt lại biến thành một bộ hình thể cùng hắn tương tự đ ư ợ c có hai cái trong suốt lỗi t h ủ n g chất gỗ khôi l ỗ i mà bản thân hắn trong n g á y mắt xuất hiện tại một phương hướng khác sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng lại lông tóc vô hại không gian độc lập bên trong xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh này g a minh nhị không được dưới đáy lòng thầm than một tiếng. Đáng tiếc. vừa rồi hắn chính là muốn lợi dụng cái này trong lòng đối phương lớn nhất bí ẩn dẫn tâm thần dung c h u y ệ n sẽ cùng ngộ không phối hợp phát động cái này tất sát nhất kích không nghĩ tới cái này trần nghiệp thủ đoạn bảo mệnh càng như thế tầng tầng lớp lớp mắt thấy kế hoạch thất bại giang minh mặc dù cảm giác tiếp nối động tác trên tay không chút nào không chậm chương hai trăm năm mươi thuận ngự thiên pháp côn phá và quân hai chương hai trăm năm mươi thuẫn ngự thiên pháp côn phá và quân hai hắn tâm niệm khẽ nhúc ních k i ê hai thanh pháp bảo cấp phi kiếm vẽ ra trên không trung hai đạo duyên dáng đường vòng c ù n g lần nữa như giỏi trong x ư ơ n g quấn về trần n g h i ệ p kiếm quang lấp lóe thế công liên miên bất tuyệt căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc hắn sở dĩ có thể tại không gian độc lập bên trong linh hoạt như thế cách không ngự sử phi kiếm đều nhân vạn kiếm quy tông kiếm trận tại cùng v ĩ n h hàng chi chu khóa lại về sau đạt được năng lực mới vạn kiếm quy tông lờ hai đẳng cấp trung cấp điều khiển như cánh tay trong kiếm trận tất cả phi kiếm đều có thể như bản bệnh pháp bảo tâm ý tương thông vận chuyển tùy tâm nhiều hơn đ trong kiếm trận mỗi g i a tăng một thanh phi kiếm chỉnh thể tổn thương tăng lên năm thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch hai trăm trận pháp thất đạt tới cấp ba bản đầy đủ vạn kiếm quy tông bố trí bí tịch hai cái này năng lực không thể nghi ngờ cực kỳ cường hãn điều khiển như cánh tay để hắn nhảy qua dài rằng giặc pháp bảo t ư ờ n g tế lời trình trực tiếp liền có thể thao túng phi kiếm nhiều hơn ít thiện thì giao phó kiếm trận gần như vô hạn tiềm lực trưởng thành phi kiếm càng nhiều uy lực càng mạnh đương nhiên cường đại cũng mang ý nghĩa hà khắc thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch tại tu tiên giới chính là tư nguyên k h a n hiếm bình thường không làm thành dao dễ tiền tệ hoặc là cần dùng chân quý bảo vật đi h ồ i đoái hoặc là liền phải dùng lượng lớn trung phẩm linh thạch đi thu mua về phần bản đầy đủ vạn kiếm quy tông bí tịch càng là thiên kiếm các bí mật bất c h u y ể n hắn một ngoại nhân muốn lấy được độ khó có thể nghĩ ánh mắt trở lại vĩnh hằng chi chu trong khoang thuyền chân nghiệp mặc dù bằng vào con dối thế thân tránh thoát nhất k i ế p thái dương cũng đã chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh đối vừa mới xuất thủ liền bước ra chính mình một kiện bảo mệnh á t chủ bài cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ lập tức đánh lên m ư ơ i hai phần tinh thần thần thức toàn lực ngoại phóng cảnh giác quét mắt chu vi rất nhanh hắn liền bắt được kia Trần n、like、hai i p kịp không kỹ nghĩ tiền l vì vẫn sao là c tiếng k i trầm muộn tiếng vang cơ hồ không phân tuần tự chuyển đến phi kiếm hung hăng đâm vào thuận trên mặt kích thích từng vòng từng vòng linh quang gợn sóng lập tức bị lực phản chấn bắn ra mà kiếm ặ t trắng tinh trên tầm c h ắ n vẹn vẹn lưu lại hai cái cơ hồ nhỏ không thể thấy mảnh tiểu bất điểm lực phòng ngự có thể xưng kinh người nhìn thấy cảnh này trân n h i p cảm thấy an tâm một chút mặt này tầm t r ắ n tại hắn đoạt xá trước đó liền đã ở thể nội ôn dưỡng hơn ngàn năm lâu trong lúc đó càng là không tiếp đại giới dung luyện nhiều loại thế gian hiếm thấy đỉnh cấp phòng ngự vật liệu đi vào đơn thuần lực phòng ngự cự ly li linh bảo cấp độ cũng chỉ có cách nhau một đường tâm thần hơi định hắn lúc này mới có cơ hội đi xem xét kiêm mười mấy bộ hao phí vô số tâm huyết luyện chế khôi lỗi nhưng mà cái này xem xét lập tức để tâm hắn đau đến góc miệng quất thẳng tới xúc chỉ gặp cách đó không xa trên mặt đất đã là bừa bộn một mảnh khắp nơi đều là khôi lỗi chân cụt tay đứt cùng mảnh vỡ nguyên bản hơn mười cỗ khôi lỗi giờ phút này lại chỉ còn lại năm cỗ còn tại đau khổ t r ạ n trống mà lại cũng là vết thương chấm chất mắt thấy là phải triệt để báo hỏng hắn không dám chăn ch e một cái này mực c tiếp khôi l tục h hồi h u trong n như vậy t â m chắn mạnh hơn cũng cuối cùng cũng có bị kích phá mực khác tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa t r ầ n nghiệp cấp tốc đánh giá ra lập tức khẩn yếu nhất là nhất định phải đánh vỡ cái này quỷ dị tiểu viện trước từ đây thoát thân trong mắt của hắn tàn khốc l ó e lên bàn tay lớn bông nhiên vung lên chỉ một thoáng năm cỗ quái vật khổng lồ ầm v a n g rơi xuống đất chấn động đến mặt đất khẽ run lên đây là năm đài cao tới ba mét tương tự pháo đài cự hình khôi lỗi họng pháo tính mịch tản ra làm người sợ hãi linh lực ba động tản làm người sợ hãi linh l c b n g tản r n g h ã l n h ự c đ ề u có thể so với phổ thông cấp bảy khôi lỗi tương đương với kết đan hậu kỳ duy nhất thiếu hụt chính là cực kỳ nặng nghề lại không cách nào di động. Nhưng dùng tại giờ phút này, dùng để cưỡng ép phá vỡ một con đường sống lại là không có gì thích hợp bằng ngay sau đó hắn không chút do dự chỉ huy cái này năm đài pháo đài khôi lỗi đem toàn bộ hỏa lực tập trung đánh phía tiểu viện cửa chính phương hướng giang minh nhìn thấy cái này năm cỗ khí thế viễn siêu trước đó con dối hình người đại gia hỏa trong lòng lập tức chầm xuống chiến đấu phát sinh ở vĩnh hằng chi chu nội bộ lưu ly cháo căn bản không phát huy được tác dụng chỉ dựa vào thuyền thể bản thân phòng n g cương độ chỉ sợ khó mà thời gian dài tiếp nhận loại này cấp bậc tấn công mạnh mà lại hắn cũng nhìn ra trần n h i kia mặt tâm chắn trình độ chắc chắn chỉ sợ cùng vĩnh hằng chi chu không kém nhiều lắm cho dù vận dụng tịch tà thần lôi hoặc quý thủy âm lôi trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đánh xuyên suy nghĩ một chút giang minh quả quyết cải biến sách lược quyết định ưu tiên giải quyết cái này nằm cỗ uy hiếp lớn nhất khôi lối hắn lập tức điều khiển hai thanh phi kiếm từ bỏ đối trần nghiệp quấy dối kiếm quang nhất chuyển công hướng ngoài cùng bên trái nhất bộ kia cự hình khôi lối đồng thời thông qua khế ước ân ký hướng tất cả linh sùng hạ đạt tập kích cùng một mục tiêu chỉ l ệ n h sau một khắc sáu đạo phá nhận nọ tên nọ hai đạt pháo cờ sáng tiểu long ngư long vũ cùng trên trăm tên đậu i n h họa xạ thuận rót thành một cỗ hồng lưu trong nh xa xa trần nghiệp nhìn thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng những n à y cự hình khôi lỗi đều tăng thêm đỉnh cấp phòng ngự vật liệu không có khả năng bị trong nháy mắt phá hủy mà đối phương phản ứng vừa vạn ấn chứng suy đoán của hắn cường công cửa sân là lựa chọn chính xác cái này khiến hắn thấy được thoát khốn hy vọng nhưng mà hắn khỏe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn tràn ra liền bị một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đánh gãy Vâng, chỉ gặp bộ kia bị tập kích cự hình khôi lỗi thân thể cao lớn lại cách mặt đất bay lên cao mấy mét sau đó trùng điệp ngã xuống đất lại lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại t r ầ n nghiệp vướng mày mặc dù khôi lỗi không có dưới một kích này hư hao nhưng bởi vì sẽ không di động cần hắn đem nó đỡ dậy mới có thể tiếp tục công kích đúng lúc này hắn v á n g nhìn làm tội khôi hòa t h ủ cái kia linh hầu lần nữa vung lên cây gậy trong tay mục tiêu trực chỉ thứ hai đại khôi lỗi nghiêm xúc chớ có cản rỡ t r ầ n nghiệp gầm thét một tiếng tay háo đống nhiên hướng linh hầu vung lên năm cái chỉ có năm đấm lớn nhỏ hình như phong điệu khôi lỗi từ nhẫn chữ vật trong nháy mắt bán g i trong nháy mắt liền bay tới ngộ không trước người ngay sau đó bọn chúng thể nội linh lực điền cùng phun trào bên ngoài thân sáng lên trói mắt vật trắng vâng. Vâng. v năm âm thanh kịch liệt bạo tạc liên tiếp vang lên ánh lửa cùng sóng xung kích trong nháy mắt đem n ộ không thân ảnh mất hết uy lực cường đại khiến cho n ộ không thân hình một cái lảo đảo vận sức chờ phát động công kích cũng bị cưỡng ép đánh gãy nhưng mà t r u y hẹp trên mặt nhưng không thấy mảy may vui mừng cái này khôi lỗi chi một m cái tự bạo uy lực liền có thể so với kết đan trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực năm cái cùng nổ hắn thấy coi như không thể đánh chết cái này linh hầu cũng chỉ ít nên để nó trọng thương mới đúng có thể bụi mù hơi tán chỉ gặp linh hầu lung lay đầu trên thân giường như hồ lông tóc vô hại nó trong mắt chiến ý càng tăng lên d ơ lên cây gậy liền muốn lại lần nữa tiến lên trần nghiệm khỏe mắt giật một cái rốt cuộc không lo được đau lòng hao tổn lần nữa phất tay lần này trọn vẹn hơn mười con khôi lỗi chim từ trong nhận chứa đ ổ gào thét mà ra phô thiên cái địa phóng tới nộ không ẩm ẩm lần này bạo tạc uy lực viễn siêu trước đó chấn động đến toàn bộ tiểu viện đều phảng phất tại lây động cùng bạo khí lãng đem nộ không trực tiếp tung bay ra ngoài cách xa mười mét đập ẩm ẩm rơi xuống đất chỉ thấy nó trên thân nhiều chỗ cháy đen màu vàng kim lông tóc bị thiêu đến con xoắn thậm chí có vài trô da chóc thịt bóng dịt lần này dù sao cũng nên giải quyết đi trần nghiệp vừa điều khiển xong bộ kia bị đánh bại pháo đài khôi lỗi một lần nữa đứng lên tiếp tục oanh kích cửa sân một trận nặng nề g h tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp cái kia vốn nên trọng thương ngã gục linh hầu lại đứng lên nó vẫn như cũ n ă m chặt cây kia côn sát hai mắt đỏ thâm hướng phía khôi lỗi vào tới càng làm cho người ta kinh hại chính là trên người nó những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương giờ phút này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại tự lành chi thể trần n h i p hít sâu một hơi trong lòng hãi nhiên hãn tuyệt đối không nghĩ tới cái này linh hầu không chỉ có lực lớn vô cùng c ô n pháp tinh diệu lại vẫn có được như thế nghịch thiên năng lực khôi phục mắt thấy linh hầu lần nữa vào tới hắn không thể không đẻ xuống khiếp sợ trong lòng vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chồng thật d à y phụ lục sau một khắc các loại trung cao cấp phụ lục như là không cần tiền tung ra hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc pháp thuật ánh sáng ý đồ chỉ hoãn ngộ không bước chân trần nghiệp bên này vì ngăn chặn ngộ không đã là thủ đoạn ra hết sứt đầu mẹ chán mà không gian độc lập bên trong giang minh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi vì mau chóng phá hủy những cái kế u hiếp to lớn pháo đài khôi lỗi những ngày cự hình khôi lỗi lực phòng ngự cường hãn đến vượt qua tưởng tượng tại như thế công kích mạnh l i t dưới lại cứ thế mà chống đỡ mười mấy hơi thở thời gian thàng đến vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị kéo lên đến bốn mươi tám lúc đại thứ nhất pháo đài khôi lỗi mới rốt cục hóa thành một chỗ phế liệu song phương đều tại giành giật từng giây giang minh không phải không nghĩ tới vận dụng uy lực càng lớn tịch tà thần lôi hoặc quý thủy âm lôi nhưng ở trong lòng nhanh c h ó n g tính toán qua đi hắn vẫn là nhấn xuống ý nghĩ này vĩnh hằng chi chu phòng ngự còn có thể t r à o trống mà thần lôi làm đ ó n sát thủ nhất định phải lưu đến thời khắc mấu chốt dùng để đối phó trần nghiệm bản thân ai biết rõ cái này cáo già ra hỏa còn có hay không bảo mệnh át chủ bại không có lộ ra tới thời gian một chút xíu trôi qua làm thứ hai đài khôi lỗi tại liên miên bất tuyệt công kích đến hóa thành mảnh b ỡ lúc bị hao tổn giá trị đến sáu mươi phần trăm thằng đến cuối cùng một đài cũng chính là thứ năm đài pháo đài khôi lỗi ẩm vàng sụp đổ lúc giang minh chăm chú nhìn trên bản này số lượng bảy mươi chín hắn mới lòng một hơi thần kinh một mực căng thẳng thoáng chỉ cần bị hao tổn giá trị không có vượt qua tám mươi hắn thấy liền còn tại an toàn phạm vi bên trong hắn tin tưởng nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ tuyệt đối không thể trong nháy mắt đối v ĩ n hằng h chi chu tạo thành vượt qua hai mươi bị hao tổn giá trị lúc này bởi vì bị hao tổn giá trị quá cao tiểu viện cửa go đã là vết thương chống chất trên ván cửa hiện đầy sâu cạn không đồng nhất cái hố nhỏ cùng giống mạng n ệ n vết dạng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt ra t r ầ n nghiệp mắt thấy cảnh này trong lòng không khỏi chấn động hắn rõ ràng chỉ cần lại thêm một phân lực cái này phiến vướng bận cánh cửa liền có thể bị triệt để công phá nhưng mà sắc mặt hắn trợn trầm xuống trần nghiệm biết rõ không thể lại do dự nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán trong mắt của hắn bỗng nhiên lướt qua vẻ điên cuồng không chút do dự thôi động trong đan điền pháp lực đem nó rót vào trong tay kia mặt tấm chắn bên trong kia tấm chắn lập tức buộc phát ra trói mắt ánh sáng màu trắng vụ âm thanh chấn động đến không khí đều đang run dậy sau một khắc nó hóa thành một đạo lưu quang ngang nhiên vọt tới kia phiến tràn ngập nguy hiểm cửa sân giang minh nhìn thấy một mặt này trong lòng đông nhiên nhảy một cái đối phương lại muốn tự bạo bản m ệ n h pháp bảo mặt này tấm chắn phẩm dai chỉ sợ sớm đã siêu việt pháp bảo c ự c phẩm một khi tự bạo uy lực của nó có thể xưng hủy thiên diệt địa hắn không khỏi lo lắng vĩnh hằng chi chu còn lại hai mươi một bị hao tổn giá trị có thể hay không gánh vác cái này liệu mạ n g một kích một tia trần trờ lướt qua giang minh trong lòng muốn hay không tạm thời bơm ra phong tỏa trước đối đầu phương ly khai tránh đi phong mang ngay tại ý niệm này dâng lên sắt na một đạo quen thuộc hơi mở bảng không có dấu hiệu nào tại hắn tầm mắt chính phía trước bán ra giang minh g ặ p đây trong lòng đã kinh vừa vui một hơi qua đi một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng vang đ ỗ n g nhiên từ cửa sân chỗ buộc phát ra cùng bạo năng lượng sóng xung kích lôi cuốn lấy mảnh gỗ vụn hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi tại tiếng vang truyền đến trong nháy mắt trân n g h i ệ p thân thể kịch trấn như gặp phải trọng kích hoa một tiếng phun ra một miệng lớn đỏ thám tiên huyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy bàn mệnh pháp bảo cưỡng ép tự bạo mang đến phản vệ chi lực là cực kỳ trí mạng cửa sân lần này h ẳ n là bị tạc mở đi. trần nghiệp căn bản không để ý tới ăn liệu thương đan dược thậm chí liền lao đi góc miệng vết máu thời gian đều không có trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển thân hình hóa thành một vệ bóng m ờ thừa dịp bạo tạc dư ba chưa tán trực tiếp phóng tới kia bụi mù tràn ngập cửa sân chỗ hắn biết mình giờ phút này đã làn đỏ mạnh hết đà nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội thoát đi tòa này khắp nơi lộ ra quỷ dị tiểu viện có thể bụi mù thoáng t á n đi trần nghiệp thân ảnh lại đ ô n g nhiên cứng ở tại chỗ hắn mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin nhìn qua phía trước kia phiến vốn nên, nên phá thành mảnh nhỏ cửa sân giờ k h ô ngay chỉ tại vừa mới tại giang minh trong tầm mắt kia trên bản này nguyên bản biểu hiện ra bị hao tổn giá trị hai mươi một h số lượng như là thủy chiều xuống cấp tốc giảm bớt trong chấp mắt liền trở về linh ý vị này tại vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt tất cả tổn thương đều triệt để chữa trị gặp đây giang minh góp miệng không khỏi câu lên một vòng nhẹ nhõm mỉm cười hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lơ lửng giữa không t r u n g hai thanh phi kiếm lần nữa phát ra réo rắt vang lên hóa thành hai đạo kinh hồng một trái một phải đánh út về phía xứng sở tại nguyên chỗ trân nghiệp căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội sau đó chiến đấu liền lại không lo lắng tại giang minh cùng linh sùng nhóm vây công phía dưới vốn là bởi vì phát bảo phản vệ mà bản thân bị trọng thương trân nghiệp vẹn vẹn chống đỡ mấy tức thời gian liền bị nhìn chuẩn cơ hội thanh bình kiếm phốc phốc một tiếng tinh chuẩn địa động mặc vào trái tim giang minh vừa buông xuống cảnh giác coi là trận chiến đấu này rốt c u c hạ màn kết thúc không ngờ d i biến tái thời một cái ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, lóe ra yếu ớt lục quang phút chốc từ trần nghiệp ngã xuống thi thể đỉnh đầu chỗ thoát ra tốc độ nhanh đến kinh người bắn thẳng đến cửa sân ẩm màu xanh lá quang đoàn rắn rắn chắc chắc đâm vào trên cửa viện lập tức trực tiếp bị gậy trở về q u a n g mang đều ảm đạm mấy phần trên không trung một trận chập trần về sau màu xanh lá quang đoàn tựa hồ không tin tưởng cửa gỗ vậy mà có thể ngăn cản ó lần nữa đổi cái góc độ lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng v ọ t tới cửa sân kết quả vẫn như cũ quan g đoàn lần nữa bị không chút lựu tình gậy về giang minh nhìn thấy một màn này tâm niệm vừa động thân hình trong nháy mắt mơ hồ sau một khắc liền đã xuất hiện tại trong tiểu viện đây là từ chiến đấu bắt đầu đến nay hắn lần thứ nhất chân chính hiện thân tại nguyên thần trạng thái trừ khi tiến hành đoạt xá nếu không cơ hồ không có bất luận cái gì sức chiến đấu mà trần nghiệp h i ệ n nhiên sớm đã tiến hành qua đoạt xá không cách nào lại lần triển khai phép t h u ậ t này bởi vậy trước mắt cái này nguyên thần quan g đoàn đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhìn xem t i ê u màu xanh lá quang đoàn vẫn như cũ giống con rồi không đầu phí công đụng chạm lấy cửa sân giang minh ngự a khí bình tĩnh mở miệng trần n h i người đã thua nhận rõ hiện thực tự mình kết thúc đi trước đó tại quảng hàn cung thí lẫn lúc đối với người này cảm nhận coi như không tệ giang minh cũng không muốn tự tay đem nó nguyên thần cũng triệt để c h n vùi lời này tựa hồ làm ra tác dụng tiêu màu xanh la quang đoàn đ ố n g nhiên đứng tại giữa không trùng không còn ý đồ chạy trốn trần nghiệp rốt c ụ c tiếp nhận hiện thực rõ ràng chính mình đã là cá trong chậu hai kiếp khó thoát t i ê n lặng một lát kia quan g đoàn bên trong truyền ra hắn tràn ngập nghi ngờ thần nghiệm ba đậu thiền lai ngươi ngươi đến cùng là ai đối phương không chỉ có sớm nhìn thấu hắn cùng t r i ề n ngọc chân nhân tập kích càng là một ngụm nói toạc ra hắn l n tảng cực sâu tiếp trước thân phận lại thêm cái này đủ để phản xác hai tên kết đan tu sĩ trong đó một người vẫn là trung kỳ thực lực kinh khủng hắn tuyệt không tin tưởng. người trước mắt chỉ là một cái phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ giang minh không có trực tiếp dùng tiếng nói trả lời mà là tâm niệm vừa động hủy bỏ ngụy trang khôi phục tự thân vốn có dung mạo màu xanh là quang đoàn khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt k ị c h liệt ba động một cái hiển nhiên là ngây n g ẩ n cả người lập tức một trận sen lẫn bừng tỉnh đắng chát tự rêu tiếng c u ẩ n tiếu từ quang đoàn bên trong bạo phát đi ra ha ha ha ha ha nguyên lai là ngươi nguyên lai là ngươi giờ khắc này rất nhiều đã từng bị sơ sót chi tiết giống như nước thủy triều phun lên trần nghiệm trong lòng quảng hàn cung thí lỗi lúc giang minh liền từng sử dụng qua một chiếc linh chu bộ dáng pháp khí đối địch lúc ấy hắn chỉ cho là là kiện ngoại hình đặc thù vũ khí lúc này mới minh bạch vậy căn bản chính là một chiếc thu nhỏ sau linh chu còn có tại leo lên nguyệt giai lúc đối nam tu sắc mặt không chút thay đổi thanh ly có thể không có chút nào phòng bị ghé vào giang minh trên lưng bình yên chìm vào giấc ngủ nếu không phải hai người vốn là đạo lữ như thế nào như thế chương hai trăm năm mươi một trần nghiệp cái chết hai chương hai trăm năm mươi một trần nghiệp cái chết hai tiến lai cùng giang minh có nhiều như vậy tương tự địa phương hắn sớm nên đem hai người liên hệ với nhau g ư ờ i một hồi lâu trần n i ệ p mang theo một loại nhận mệnh thoải mái có thể chết ở ngươi vị này danh chấn vô tận hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân trong tay ta trần nghiệp cũng là không tính thua lỗ thoại âm rơi xuống đoàn k i a màu xanh quan g mang đống nhiên hướng vào phía trong co lại nhanh chóng lập tức đống nhiên bạo thản h ra hóa thành vô số nhỏ vụn quan điểm trong không khí lấp lóe mấy lần liền triệt để tiêu tán ở vô hình giang minh không dám khinh thường lập tức lộ ra t h ầ n thức đem tiểu viện mỗi một cái nơi hẻo lánh quét nhìn mấy lần xác nhận rốt cuộc cảm giác không đến trần nghiệp một tơ một hào khí tức lưu lại về sau hắn lúc này mới triệt để bông lòng xuống tới trần nghiệp xem như hắn đi vào tu tiên giới đến nay gặp phải mạ may m à toàn bộ quá trình h ư u kinh vô hiểm t h ở p h à o một hơi về sau giang minh bắt đầu suy tư vừa rồi phát hiện một kiện phi thường chuyện kỳ quái trần nghiệp bản mệnh pháp bảo tự bạo sở dĩ không có nổ nát vĩnh hằng chi chu là bởi vì nó thăng cấp mà tại thăng cấp quá trình bên trong thuyền thể tất cả tổn thương đều sẽ bị tự động chữa trị như lúc ban đầu cái này cơ chế giang minh cũng không lạ l ắ m sống tại vĩnh hằng chi chu chưa thu hoạch được tự lành năng lực trước đó bởi vì trường kỳ nuôi cá bắt cá thân thuyền khó tránh khỏi sẽ tích lũy một chút tổn thương khi đó chính là dựa vào mỗi lần thăng cấp lúc tự động chữa trị hiệu quả để thuyền thể khôi phục hoàn toàn mới bởi vậy làm trước mắt đột nhiên bắn ra cái kia phải trăng thăng cấp nhắc nhở bằng lúc giang minh liền không lại lo lắng kia mặt tấm chắn tự bạo nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp cần thiết điều kiện xa xa chưa đầy đủ làm sao lại đột nhiên liền có thể thăng cấp đâu thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch một mươi nghìn luyện tinh năm cấp sáu linh quy giáp lương một năm n g h n năm thiết một năm mươi năm cân luyện tinh hắn nửa cân đều không có thu thập trên người trung phẩm linh thạch tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại hơn một quả một lát sau trong mắt của hắn tinh quang l o ạ lên nghĩ đến một loại nào đó khả năng tâm niệm vừa động đem triền ngọc chân nhân thi thể từ không gian độc lập bên trong na di ra đặt trước mặt đón lấy hắn túi người không khách khí chút nào trên người triền ngọc chân nhân cẩn thận điều tra bắt đầu rất nhanh hắn tìm được n g u y ệ n quang bảo hạp cùng một viên tạo hình xưa cũ nhẫn chữ vật đem n g u y ệ n quang bảo hạp nhét vào trong ngực hắn bắt đầu nặng kiểm tra bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm thân thức dò vào trong đó bên trong các loại vật phẩm rực rỡ mươn màu đa năng dược vật liệu ngọc dạn không phải trường hợp cá biệt lộ ra có chút phong phú duy chỉ có, không có một khối trung phẩm linh thạch một cái ý niệm trong đầu hiện lên giang minh não hải hẳn là thăng cấp tiêu hao trung phẩm linh thạch la tới từ triền ngọc chân nhân cái này mai nhận chữ vật lúc ấy triền ngọc chân nhân đã chết cái này n h ậ n chữ vật trở thành hắn chiến lợi phẩm tiêu hao bên trong linh thạch dùng cho thăng cấp xác thực không có vấn đề gì hắn lập tức lại kiểm tra một lần chính mình nhận chữ vật quả nhiên nguyên bản tồn phóng hơn một k h o a trung phẩm linh thạch giờ phút này cũng chỉ còn lại giải rác mấy trăm k h o a giang minh lập tức trong lòng sáng tỏ xem ra là vừa rồi thăng cấp ưu tiên tiêu hao hết triền ngọc chân nhân trong nhận chứa đồ trung phẩm linh thạch bởi vì số lượng không đủ sai biệt bộ phận mới vận dụng ta giữ c ữ xác định linh thạch nơi phát ra. giang minh lại bắt đầu suy tư luyện tinh nơi phát ra đầu tiên hắn có thể khẳng định luyện tinh cũng không phải là đến từ triền ngọc t r â n nhân trên thân nếu không tại triền ngọc t r â n nhân tử vong một khắc này vĩnh hằng chi chu nên bắn ra thăng cấp gợi ý mà sẽ không chờ đến vừa rồi như vậy lớn nhất khả năng chính là đến từ trần nghiệp nhưng lúc đó trần nghiệp cũng không tử vong hắn n h ẫ n chữ vật vẫn là có chủ c h i vật vĩnh hằng chi chu theo lý thuyết không có khả năng cưỡng ép từ đó lấy đi luyện tinh tự nhiên mà như địa giang minh ánh mắt rơi vào đầy đất khôi lỗi hải cốt bên trên nói như vậy làm khôi lỗi bị trần n i ệ p thần thức điều khi lúc bọn chúng xem như có chủ chiến đấu công cụ vĩnh hằng chi chu không cách nào trực tiếp thu hoạch trên người vật liệu chỉ khi nào khôi lỗi bị triệt để phá hủy trần nghiệp tạm thời từ bỏ điều khiển những này hài cốt liền biến thành vật vô chủ kể từ đó vĩnh hằng chi chu liền có thể đem nó xem như thăng cấp vật liệu sử dụng lại liên tưởng đến kia năm đài cự hình khôi lỗi cho thấy kinh người lực phòng ngự luận chế bọn chúng chủ thể trong tài liệu đại khái xuất gia nhập luyện tinh bởi vì luyện tinh bản thân liền là một loại chuyên môn dùng cho gia cố pháp bảo tăng lên khôi lỗi phòng ngự cường độ đỉnh cấp vật liệu luyện ký mà vĩnh hằng chi chu bắn ra thăng cấp nhắc nhở thời gian điểm vừa lúc chính là tại cuối cùng một đài cự hình khôi lỗi bị phá hủy sau mấy tức bên trong. thời gian đốt hoàn toàn ăn cướp c h i t để mở ra trong lòng nỗi b ă n k h o ă n giang minh không tiếp tục quá nhiều chỉ h o a n thời gian hắn tâm niệm khét động trước đem tất cả linh sùng triệu hồi tiếp lấy đem đầy đất khôi lỗi hải cốt các loại tất cả chiến lợi phẩm hết thể đưa vào không gian độc lập bên trong sau đó bao phủ tại chính thức trên khu nhà nhỏ vĩnh hằng chi chu bắt đầu phi tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang v ư ơ n g vàng rơi vào hắn lòng bàn tay mà bản thân hắn cũng xuất hiện ở chân chính trong tiểu viện trong nội viện tích mịch nhìn không ra bất luận cái gì chiến đấu vết tích giang minh đầu tiên đem thần thức mỏ về tây sư phòng chỉ gặp huyền ngọc vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn kéo dài trên giường ngủ được đăng chìm đôi cứng mới biến cố hoàn toàn không biết gì cả đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sớm tại trước khi bắt đầu chiến đấu hắn liền phân phó ngộ không sử dụng khạc thụy t r ù n g để huyền ngọc lâm vào ngủ say bên trong ánh mắt phải rời giang minh ánh mắt dừng lại tại phòng luyện công phương hướng lúc này phòng luyện công ngoại vi phòng hộ trận pháp y nguyên ở vào mở ra trạng thái nhàn nhạt, nhạt vầm sáng bao phủ cả phòng bế quan tu luyện kim kỵ nhất bị cái à y bởi vậy loại trận pháp này trong hội bên ngoài ngăn cách không chỉ có thể ngăn bởi vậy ở bên trong b ê quan thanh ly hẳn là cũng không có phát giác được ngoại giới đ ộ n g tính đón lấy hắn ánh mắt lại rời về phía tiểu viện cửa sân phương hướng ngoài viện sáu tên thủ vệ lúc trước trong tập kích chết năm cái còn lại cái kia vẫn là cùng địch nhân trong ứng ngoài hợp nội gian nhiều người như vậy tử vong muốn hoàn toàn giấu giếm được hợp h o a n tông cao tầng cơ hội là không thể nào bởi vậy như muốn đem nguyệt quang bảo hạp chiếm làm của riêng mà không làm cho hợp h o a n tông hoài nghi hắn còn cần lại thi triển một chút thủ đoạn về phần trực tiếp đi thẳng một mạch hắn sau khi suy tính cảm thấy cũng không thích hợp ngược lại lộ ra t r ộ dạng hắn về sau còn muốn cho vĩnh hằng chi chu đi theo đại quân cùng một chỗ hướng phía thanh vân đại lục rút lui lại có thể đi đến đi đâu mà lại hắn còn cần mượn nhờ tiền lai cái thân phận này tại hợp hoan tông bên trong góp nhặt chiến công h ồ i đoái chân quý yêu thú vật liệu lúc này ly khai phía công nhọc sức tứ hợp viện bên ngoài t ê n kia dung mạo vũ mị nữ tu chính tâm tự không yên đi qua đi lại thỉnh thoảng lo lắng hướng phía trong nội viện nhìn quanh chia ngọc chân nhân cùng trần nghiệp tiến vào trong nội viện đã có hơn một phút bên trong cũng không nghe tiếng đánh nhau cũng không thấy người ra cái này khác thường yên tĩnh để trong nội tâm nàng kia cố linh cảm không lành cảm người n g máy liệt vạn nhất lần này tập sát hành động thất bại nàng làm nội ứng hạ chàng có thể nghĩ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết ngay tại nàng lại một lần kìm nén không được đưa đầu hướng cửa sân nhìn quanh lúc tình huống rốt cục có biến hóa chỉ gặp trước cửa tầng kia ngăn cách trong ngoài quang thuẫn đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng vợ sóng lập tức như là bờ biển ba một tiếng chậm rãi tiêu tán vô tung cơ hồ ngay tại quang thuẫn biến mất cùng một trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ sau cửa chuyển đến tia phiến kiên cố cửa gỗ lên tiếng mã nát vô số mảnh gỗ vụn mảnh vỡ hướng phía ngoài viện bán ra nương theo lấy những mảnh vỡ này cùng nhau bay ra tới. còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc từng cái chính là trần nghiệp cùng triền ngọc trân nhân vũ mị nữ tu trong lòng quá sợ hãi đầu óc nhất thời đều không có quay tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ gặp hai người kia không chút nào dừng lại hóa thành hai vệ đ ộ t quang phóng lên tận trời hướng phía ngoài thành phương hướng bay lượn mà đi cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại m ả n g lớn đen nhánh lôi vần từng đạo to như tay em bé m à u bạc lôi đỉnh như là như mưa to chút xuống ý đồ ngăn cản cái này hai vệ đội quang nhưng mà trần n h i p cùng triền ngọc trân nhân phản ứng cũng là cực nhanh đội quang trên không chúng bỗng nhiên tăng tốc độ hiểm lại càng hiểm sát lôi đỉnh phong bạo biên giới trong chớp mắt liền biến thành chân trời hai cái điểm nhỏ đến một bước này vũ mị nữ tu chỗ nào sẽ còn không minh bạch xảy ra chuyện gì rõ ràng là tập s á t tiền lai kế hoạch triệt để thất bại hai vị kết đan tiền bối vậy mà không địch lại chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn trong nội tâm nàng lập tức bị khủng hoảng bao phủ vô ý thức liền muốn cùng theo chạy trốn lưu tại nơi này tuyệt đối là một con đường chết nhưng lại tại nàng ý nghĩ này vừa lên một cô băng lanh thấu sương sắc cơ đã đem nàng một mực khóa chặt vũ mị nữ tu toàn thân cứng nở khó khăn bay đầu nhìn lại chỉ gặp tiền lai không biết khi nào đã xuất hiện tại vỡ vụ viện cửa ra vào chính p ụ tay mà đứng không t ì n h cảm chút nào nhìn chăm chú lên nàng ánh mắt kia ý vị không cần nói cũng biết chỉ cần ngươi dám có chút di động lập tức liền thân từ đạo tiêu hạ tràng tại manh liệt d ụ c vọng cầu sinh điều khiển nàng cương ép đẻ xuống sợ h ã i trong lòng hướng phía giang minh có chút không người thử t h ă m dò hỏi t i ê n t i ê n bối đây là đã xảy ra chuyện gì mới hai vị kia nàng giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương cũng không phát giác nàng nội ứng thân phận có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội Chương giang minh phủi đối vừa mới mắt cười lạnh nói đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao hai người kia không phải là ngươi tự tay bỏ vào đến sao lời này như là xét đánh trời nắng hung hăng bổ vào vũ mị nữ tu trong lòng nàng hai chân mềm lún bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất nước mắt trong nháy mắt vỡ đê như là đoạn mất tuyến hạt châu lan xuống nàng nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn nói tiền tiên bối tha mạng văn bối là nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm lớn câu tiên bối xem ở văn bối tu hành không dễ phân thượng tha ta một đầu tiền mệnh từ nay về sau văn bối nguyện làm tiền bối làm châu làm ngựa xông pha khói lửa không một câu h á n hận tiền bối để cho ta làm cái gì đều có thể giang minh chỉ là mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem nàng không có bất kỳ bày tỏ gì người này hiện tại còn không thể g i ế t hắn còn cần mượn n à n g miệng đem tận mắt nhìn thấy hết thảy chi tiết bẩm báo cho hợp h o a n tông cao tầng mới đào tàu trần nghiệp cùng triền ngọc chân nhân bất quá là hắn để tiểu điệp chế tạo ra phân thân diễn một màn này tặc nhân trốn xa tiết mục mục đích đúng là vì đem chính mình triệt để hãi ra đem hợp hoàn tông ánh mắt dẫn hướng phản bội chạy trốn triền ngọc cùng trần nghiệp nếu không nếu để người biết rõ hắn lây sức một mình phản s á t hai tên kết đan tu sĩ liên thủ tập kích trong đó một người vẫn là trung kỳ không khỏi quá mức kinh thế hai tục nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn đến lúc đó không chỉ có tiền lai、like、cái thân phận này khả năng bại lộ thậm chí khả năng để cho người ta hoài nghi đến n g u y ệ n quang bảo hạp cuối cùng đã rơi vào hắn trong tay đây mới thực sự là phiền phức không ngừng cũng không lâu lắm nơi xa chân trời liền truyền đến mấy đạo cường đại linh lực ba đậu hợp hoan tông trường môn mang theo hai tên khuôn mặt lạ lẫm nhưng khí tức đồng dạng hùng hậu kết đan kỳ trường lão sắc mặt ngưng trọng bay nhanh mà tới hiển nhiên là bị vừa rồi lôi đỉnh động tinh đậu người còn chưa rơi xuống đất hợp hoan tông trưởng môn liền không kịp chờ đợi mở miệng tiền đạo h ư u nơi đây đã xảy ra chuyện gì mới bầu trời hạ xuống lôi đỉnh phong bạo thế nhưng là đạo h ư u gây nên nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua một mảnh hỗn độn cửa sân cùng quỳ dạp xuống đất nữ tu trong lòng đã chìm xuống dưới giang minh lần này cũng không như thường ngày chắp tay hành lễ trên mặt cũng nhìn không ra mảy may vẻ cung kính chỉ là dùng bình thản ngự khí đáp lại nói ừ ta cũng đang muốn thỉnh giáo trưởng môn ủy phái triền ngọc trân nhân mới lại mang theo trần nghiệp mạnh mẽ xông vào tiền mua nơi ở không nói lời gì liền muốn liên thủ tập sát tại ta cái này chính là quý tông đạo đái khách sao hợp hoan tông trưởng môn nghe vậy xứng sở trên mặt viết đầy khó có thể tin mà phía sau nàng k i a hai tên cùng đi kết đan tu sĩ tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ lập tức nghi ngờ nói t i ê n đạo hữu nói cũng không thể nói loạn chiền ngọc sư huynh tại trong tông đ ứ c cao vọng trọng sao lại làm ra như thế tự dưng tập kích sự tình ngươi nhưng có chứng cứ giang minh lời n h ắ c cùng bọn hắn tốn nhiều lời lẽ tranh luận chỉ là dùng cằm có chút chỉ chỉ quỳ trên mặt đất vũ mị n ữ tu thản nhiên nói chứng cứ nàng chính là trông coi cửa sân người mới hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt các ngươi nếu không tin trực tiếp hỏi nàng là được hợp hoan tông trưởng môn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng ánh mắt chuyển hướng vũ mị nữ tu tận lực để cho mình thanh âm lộ ra ôn hòa một chút nói ra minh nguyện không cần sợ hãi đưa ngươi vừa rồi tận mắt nhìn thấy một chữ không lọt giảng thuật ra vũ mị nữ tu chột dạ liếc trộm trưởng môn liếp mắt lại cảm nhận được bên cạnh giang minh kia băng lanh ánh mắt trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ bên trong nếu như nói lời nói thật kia nàng làm nội ứng tuyệt đối là một con đường chết nhưng nếu như nói láo nàng lại không xác định có thể hay không bị tại chỗ v ạ c trần ngay tại nàng do dự thời khắc giang minh kia băng lanh thanh âm vang lên lần、nữa. theo ta quan sát t r i ề n ngọc cùng trần nghiệp hai người mới bỏ chạy phương hướng rõ ràng là hướng phía tuyết tộc mà đi bọn hắn giờ phút này sợ là sớm đã mưu phản nhân tộc tìm nơi nương tựa tuyết tộc việc này cho dù ngươi bây giờ muốn giấu diếm không bao lâu cũng chắc chắn sẽ bị điều tra rõ ta khuyên ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật nếu không ta không ngại tự mình đối ngươi tiến hành siêu hồn đến lúc đó thật giả lập phán siêu hồn hai chữ lọt vào hai minh nguyện toàn thân run lên bẩn bẩn nàng từng thấy tận mắt bị siêu hồn tu sĩ kia sống không bằng chết bộ dáng loại đau khổ này nàng tình nguyện lập tức chết đi cũng không muốn tiếp nhận mà hợp hoan tông ba người nghe nói triền ngọc chân nhân tìm nơi nương tựa tuyết tộc tin tức này lập tức tất cả đều sắc mặt k ỳ biến trong lúc nhất thời đều không để ý tới trách cứ giang minh trước mặt mọi người uy hiếp muốn đối bọn hắn môn hạ đệ tử siêu hồn cử động tại mấy vị kết đan tu sĩ vô hình uy áp d ư ớ i minh nguyệt tâm lý phòng tuyến triệt để sổ đồ nàng mang theo tiếng khóc nước nở đức quán g bắt đầu giàn g thuật là là đệ tử đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh triền ngọc sư tổ lúc trước hắn tìm tới đệ tử cho phép lấy lợi lớn hợp hoan tông trưởng môn thì là càng nghe sắc mặt càng là xanh xám không đợi minh、nguyệt、nói xong n một c ỗ lực lượng vô hình liền đem minh n g u y ệ t từ dưới đất nhấc lên nghiêm nghị ngắt lời nói đủ rồi không cần nói nữa nàng dẫn theo mặt sám như cho minh n g u y ệ t ánh mắt phức tạp nhìn g i a n g minh liếm mắt trầm giọng nói việc này liên quan đến trọng đại liên quan đến tông môn bí ẩn cần lập tức t r a rõ t i ê n đạo hữu người này ta liền t r ư ớ c mang về lãnh chúa phủ kỹ càng thẩm vấn dứt lời không còn lưu lại quanh thân đ ộ n quang cùng một chỗ dẫn theo minh n g u y ệ t liền hướng phía lãnh chúa phủ phương hướng cấp tốc bay đi cùng nàng cùng đi kê hai tên kết đan trường lão giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau lại sâu sắc nhìn giang minh liếc mắt cuối cùng không hề nói gì yên lặng q u a n người đi theo trưởng môn rời đi ba người đều vô cùng có ăn ý không nhắc lại để tiền lai cùng nhau đi tới lãnh chúa phủ phối hợp điều tra đối với kết quả này giang minh cũng không cảm thấy ngoài ý mớn tuy nói trước đó vị này hợp hoan tông trưởng môn sắc thực toát ra lôi kéo chi ý nhưng việc này liên lụy đến tông môn nội bộ bí ẩn hắn trung quy là kẻ ngoại lai đi vào hợp hoan tông thời gian ngắn ngủi không bị hoàn toàn tín nhiệm là không thể bình thường hơn được sự tỉnh mà hắn cũng vui vẻ đến như thế tốt nhất hợp h o à n tông về sau tất cả điều tra đều không cần lại liên lụy đến trên người hắn đối những người kia thân ảnh biến mất tại chân trời giang minh quay người lần nữa trở lại trong tiểu viện hắn không kịp chờ đợi đem vĩnh hằng chi chu giao diện thuộc tính mở ra xem xét lần này thăng cấp sau biến hóa cụ thể vĩnh hằng chi chu lv m ộ mươi năm chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện Phẩm pháp phẩm. thượng Chủ yếu khu động, linh、lực. Thứ yếu khu dai, lôi điện. bảo, tự động, động, Năng lực. lực yếu yếu Thu lưới lúc cá lấy được cá s ả năng lượng đánh n 100%, bắt. lực 3, 819208192030 có được 819208192030 2768 mét k sáu giải g n không gian độc lập, tỏa thuyền năm hệ thống vũ khí cũng thu hoạch được kỹ năng liệu mình va chạm công kích trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ năm mươi trước mắt lôi điện tồn chữ tiến độ lần này thăng cấp hắn vẫn như cũng lựa chọn tăng lên không gian năng lực dựa theo lúc trước hắn tính ra lần này thăng cấp về sau ánh trăng thể tích đã có thể thỏa mãn chồng chọn nguyện quế thụ yêu cầu thấp nhất đối với cái này hắn sớm đã chờ mong đã lâu sợ đoàn thời gian bên trong ứng không người lại đến cái dây giang minh tâm niệm vừa động trải ừ t o vào trong. n viện biến mất, tiến vào không gian bên g tiểu mất, t độc lập r qua lần này thăng cấp mảnh không gian này dài cùng rộng đều đã đạt tới hơn 160 dặm độ cao cũng vượt qua 60 dặm như thế quy mô không gian đối với trước mắt hắn mà nói đã là dư s ả i đoán chừng tương lai mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nếu không có đặc thù nhu cầu đều không cần suy nghĩ thêm thăng cấp không gian lớn nhỏ vấn đề mới vừa ở trong không gian đứng vững giang minh liền không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ gặp kia vòng ánh trăng tản ra thanh lãnh huy quang nhìn qua ước trường chậu nước lớn nhỏ đương nhiên giang minh rõ ràng đây cũng không phải là hắn chân thực lớn nhỏ chỉ vì cái này vòng ánh trăng giờ phút này lơ lửng tại mấy vạn mét trên không trung cự ly khiến cho nó nhìn nhỏ bé Trưng 252, Hằng chi Chu 15, 2. Trưng vĩnh hẳng vĩnh hẳng 252, Hằng chi Chu 15, 2 252, 2 15, 15, v v chi chua chi chua lờ lờ không do dự giang minh thân hình này lên hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trên bầu trời ánh trăng bay nhanh mà đi theo cự ly không ngừng rút ngắn ánh trăng thể tích tại hắn tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại làm hắn cuối cùng vững vàng rơi vào trang biểu phía trên lúc hiện ra ở trước mắt đã là một cái đường kính vượt qua m ộ m é t tàn ra v à n á n h bạch quang khối cầu cực lớn không hề nghi ngờ như thế thể tích đã có thể trồng trọt nguyệt quế thụ h á n lật bàn tay một cái trôi này toàn thân xanh tươi thanh bình kiếm liền xuất hiện tại trong tay đón lấy hắn tuyển định vị trí sử dụng thanh bình kiếm tại t r ă n g nhưỡng trên đào móc một cái ước nửa mét sâu hố nhỏ sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ hột chính là nguyệt quế thụ hạt giống hắn đem nguyệt quế quả hạch nhẹ nhàng để vào trong hầm lại dùng chung quanh t r ă n g nhưỡng đem nó vùi lấp vớt lên trang nhưỡng bản thân chính là nguyện quế thụ tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh ẩn chứa nguyệt quế thụ sinh trưởng cần thiết hết thể đặc thù chất dinh d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 trước mắt có thể hình chiếu số lần hai n g u y ệ t quang phổ chiếu ánh trăng hiệu quả tăng cường ba trăm linh sinh cơ bừng bừng tại trăng n h ư ỡ n g bên trong thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên ba trăm linh không tệ xem hết bảng miêu tả giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu có n g u y ệ t quang phổ chiếu cùng sinh cơ bừng bừng hai cái này hiệu quả hắn xem chừng cái này k h o ả n g n g u y ệ t quế thụ sinh trưởng tốc độ chí ít có thể so sánh tại quảng hàn c u n g viên kia nhanh lên gấp năm sáu lần kể từ đó có lẽ chỉ cần hơn trăm năm cái này k h o ả nguyện quế thụ liền có thể sơ bộ trưởng thành bắt đầu kết xuất trái cây đến lúc đó hắn liền có thể có được liên tục không ngừng n g u y ệ t quế quả cùng n g u y ệ t quế m ộ c n g u y ệ t quế quả có thể để cho người dùng có một loại thể chất đặc thù hắn giá trị từ không cần phải nói mà n g u y ệ t quế một càng là tu tiên giới công nhận ba đại thần một một trong không chỉ có bản thân cứng như tinh kim là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tuyệt hảo vật liệu càng có được tự lành đặc tính giá trị là ngang nhau thể tích thiết m ộ t mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần ở trong mắt giang minh hắn gieo xuống một gốc có thể mang đến vô hạn tài phú cây rụ tiền giang đại ca người g ú p xong sao ta muốn đi ra ngoài tầm bảo có thể chứ đang lúc hắn đắm chìm trong mỹ hảo tương lai mặc sức tưởng t ư ợ n g bên trong lúc trong thức h ả i vang lên tiểu điệp kêu mang theo vẻ chờ mong thanh âm giang minh thần thức lập tức chạy rộng ra hướng phía dưới quét qua chỉ gặp tiểu điệp đang đứng tại hoa quả sơn trên đỉnh núi ngửa đầu trông mong nhìn qua trên mặt trăng hắn trên mặt trăng chỉ có thể trồng trọt một viên n g u y ệ t quế thụ sự tình đã làm xong hắn liền không còn lưu lại thân hình nhẹ nhàng nhẹ lên từ mấy vạn mét không trung rơi vào tiểu điệp trước mặt ngươi chuẩn bị đi nơi nào tầm bảo hắn hỏi tiểu điệp hai mắt sáng lên hương phấn trả lời đi d á n ngoại vô tận hải hoặc là than không hề nghĩ ngợi liền quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói không được người đi một mình ta thực sự không yên tâm phạm là có thiên tài địa b ả o tồn tại địa phương thường thường đều nương theo lấy tương ứng nguy hiểm hoặc là cường đại thủ hộ yêu thú hoặc là hiểm á p môi trường tự nhiên ngươi lại không có s u cắt tị hung loại hình thần t h ô n g dạng này tùy tiện một mình tiến đến tầm b ả o thực sự quá nguy hiểm nếu như thời gian dư giả hắn ngược lại là rất tình nguyện bồi tiếp tiểu điệp cùng đi tầm b ả o đáng tiếc hắn kế tiếp còn muốn luyện chế trúc cơ đan long tiên đan tụ linh đan căn bản không có thời gian vế quan nhiều năm góp nhạc không ít dự tài đến mau chóng luyện chế ra đến thừa dịp trong lúc chiến tranh bàn cái giá cao so sánh g i ớ i luyện khí mặc dù cũng phức tạp nhưng tương đối chuẩn hóa một chút có thể giáo sư linh thú để bọn chúng hỗ trợ luyện chế nhưng thuật luyện đan liên quan đến hỏa hầu tinh chuẩn trường khống thần thức vi thao đan quyết biến ảo các loại phức tạp tinh thâm cho dù là hắn nghiên cứu bắt đầu cũng cảm thấy phí sức càng đừng đề cập linh thú nhóm có lẽ đến tương lai bọn chúng khai trí hóa hình b ề sau có như vậy một khả năng nhỏ nhoi học được nhưng dưới mắt chuyện đan chỉ có thể từ hắn tự thân đi làm huống hồ hắn cảm thấy vô luận là lam tinh đạo hay là lang vân Thành xung quanh. thường xuyên đều có tu sĩ ẩn hiện không có quá mức chân quý hoang dại bảo vật hắn tính toán đợi tương lai phiêu dương qua biển tiến về thanh vân đại lục trên đường lại tự mình đi tầm bảo gặp giang minh cự tuyệt đến như thế dứt khoát tiểu điệp trong mắt kia vẻ hưng phấn trong nháy mắt phai n h ạ t xuống toàn bộ người như là bị xương đánh qua quả cả trở nên mặt tù mày trao đối với một cái tiểu tài mê tới nói biết rõ thế giới bên ngoài cất giấu vô số bảo vật lại bởi vì vấn đề an toàn một kiện đều sờ không tới loại này thấy được ăn không đến khó chịu tư vị đúng là một loại g à y vỏ giang minh nhìn xem nàng bộ này ủ rũ túi đầu bộ dáng lập tức có chút mềm lòng. cảm thấy có lẽ có thể nghĩ một cái điều hòa có thể mức độ lớn nhất bảo hộ an toàn phương án hứa hồ tiểu điệp nếu quả thật có thể bằng vào hắn thiên phú tìm tới một chút bảo vật cũng coi là một phần ngoài định mức thu nhập phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại mấu chốt ở chốt như thế nào khống chế phong hiểm thế là hắn t r ầ m lại n g ữ khí an ủi ngươi đ ừ n g vội thất vọng tâm bảo sự tình cũng không phải hoàn toàn không thể được cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một bộ có thể bảo đảm ngươi an toàn phương án chỉ cần phương án có thể thực hiện liền thả ngươi ra ngoài tiểu đ ệ nghe vậy trên mặt trong nháy mắt âm truyền tinh tách ra nụ cười vui mừng nàng nhảy c ấ m tiến lên hai bước thân mật dùng hai tay ôm lấy giang minh một cánh tay nhẹ nhàng lung lay cảm kích nói quá tốt rồi đà tạ giang đại ca người tốt nhất rồi trên cánh tay chuyển đến mềm mại mà tràn ngập có giãn xúc cảm để giang minh trong lòng không khỏi có chút rung động tiểu điệp sau khi biến hóa dáng vóc cùng dung mạo s ắ c thực đều là nhất đẳng tuyệt sắc có lẽ là bởi vì một mực đem nàng coi là linh s ủ n g quan hệ giang minh này g bình thường cũng không từng có những ý niệm khác giờ phút này gần như thế cự ly tiếp xúc hắn mới đột nhiên ý thức được sau khi biến hóa tiểu điệp đã cùng một tên chân chính nhân loại nữ tử không khác hơn nữa còn là một vị dung mạo tuyệt thế đại mỹ nhân tựa hồ cũng không phải không thể làm đạo lữ cân nhắc ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền tranh thủ thời gian ở trong lòng lắc đầu đem nó s u a tan lợi m a i nhờ linh sùng kết làm đạo lữ luôn cảm thấy có chút quái dị hắn lại không có hứa tiên như vậy cường đại tâm lý liền rắn đều có thể giang minh bất động thanh sắc đem cánh tay của mình từ tiểu điệp ấm áp trong lồng ngực rút ra sau đó từ trong ngực lấy ra n g u y ệ t quan g bảo hạc món bảo vật này có được để người nắm giữ tiến hành ngắn khoảng cách truyền t ố n g năng lực nếu như cấp cho tiểu điệp sử dụng lại thêm nàng tự thân tinh diệu nghệ thuật cùng không gian xuyên toa thân thông h ạ n tính an toàn tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn bất quá tại đem bảo hạp giao cho nàng trước đó giang minh còn muốn nếm thử một cái nhìn xem có thể hay không cùng vĩnh hằng chi chu tiến hành khóa lại khóa lại số lần mặc dù chân quý nhưng dùng tại bực này kỳ vật trên thân tuyệt đối là vật siêu chô giá trị vĩnh hằng chi chu lần này thăng cấp về sau lại mới tăng ba lần khóa lại số lần tăng thêm trước đó còn lại một lần không có sử dụng trước mắt hắn hết thể có được bốn lần khóa lại cơ hội nói thử liền thử giang minh tâm niệm vận động lập tức lựa chọn đem một lần quý giá khóa lại số lần dùng tại trong tay nguyễn quang bảo h ạ bên trên chỉ gặp kia xưa c ũ h ộ gỗ mặt ngoài đ ồ n g nhiên hiện lên một đạo nhu h ò a ánh sáng màu trắng ngay sau đó một đạo giao diện thuộc tính tại giang minh tầm mắt bên trong bắn ra ngoài n g u y ệ t quang bảo hạp lờ v ừ một năng lực một có thể đem hấp thu ánh trăng tồn t r ữ tại trong hộp trước mắt tồn t r ữ tình huống không một nghìn năng lực hai tiêu hao năm trăm điểm tồn t r ữ ánh trăng tạo ra một kiện phục chế phẩm trước mắt phục chế phẩm số lượng không hai mươi năng lực ba tiêu hao tồn t r ữ ánh trăng tại bản thể cùng phục chế phẩm ở giữa truyền thâu vật phẩm mỗi lần truyền thâu cố định tiêu hao năm điểm ánh trăng năng lực bốn tiêu hao tồn chữ ánh trăng để cầm trong tay bản thể người thuấn gian truyền thống về v mỗi truyền t ố n g 1 0 0 0 m tiêu hao một điểm ánh trăng nếu như ánh trăng không đủ thì truyền t ố n g thất bại làm giang minh cẩn thận t r a xét xong cái này giao diện thuộc tính về sau trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tiêu nghi hoặc trên bản này rõ ràng biểu hiện nguyệt quang bảo hạp trước mắt cấp bậc là l và một nhưng phía dưới nhưng không có giống vĩnh hằng chi chu như thế liệt ra b ư ớ c kế tiếp thăng cấp cần thiết điều kiện đây rốt cuộc là có thể thăng cấp vẫn là không thể đâu suy tư một lát thấy không có nhiều đầu mối hơn hắn liền đem cái nghi vấn này tạm thời đẻ xuống trên bản này liệt ra bốn cái năng lực lúc trước hắn đại khái từ thanh ly nơi đó nghe nói qua một chút nhưng tương đối mơ hồ bây giờ có cái này bảng nói rõ hắn cuối cùng đối nguyệt quang bảo hạp công hiệu có toàn diện h i ể u rõ chương hai trăm năm mươi ba tuyệt linh chi thể một chương hai trăm năm mươi ba tuyệt linh chi thể một n g u y ệ t quang bảo hạp năng lực một tồn chữ ánh trăng cùng ánh trăng nguyệt quang phổ chiếu hiệu quả quả thực là tuyệt phối tại ánh trăng hiệu quả tăng cường ba trăm linh hoàn cảnh dưới nguyệt quang bảo hạp hấp thu ánh trăng tốc độ so ngoại giới phổ thông dưới ánh trăng dòng d i ã tăng lên gấp ba như vậy cũng tốt so là cho bảo hạp trang bị một cái nhanh nạp trang bị khi thấy năng lực hai biểu hiện phục chế phẩm số lượng là không lúc giang minh trong lòng hơi động lập tức dùng thần thức quét về phía không gian độc lập bên trong trước đó cất giữ món kia nguyệt quang bảo hạ phục chế phẩm dương chữ vật hắn nhớ đến lúc ấy là đem kia phục chế phẩm tiện tay đặt ở trên cái dương mà giờ khắc này nắp va ly trên trống chân như vậy món kia phục chế phẩm đã không thấy tăm hơi hắn sớm đã lập xuống quy củ nghiêm cấm tất cả linh thú tới gần cái kia cất đặt dương chữ vật khu vực bởi vậy cái này phục chế phẩm biến mất tuy ệ t không có khả năng là linh thú lấy đi xem ra tại khóa lại thành công một khắc này hắn cái này phục chế phẩm liền tự động biến mất giang minh ra kết luận mà lại hắn suy đo giờ phút này chỉ sợ cũng đều đồng dạng không có từ nay về sau cái này n g u y ệ n quang bảo hạp xem như hoàn toàn thuộc về một mình hắn mặc dù làm như vậy cảm giác có chút xin lỗi thanh ly nhưng vật này là hắn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng c ư ớ p đoạt chiến lợi phẩm hà có lại cho trở về đạo lý cùng l ắ m thì sau này tại đủ khả năng lại không nguy hiểm cho tự thân tình hùng giới giúp nàng một lần là được hắn ở trong lòng nghĩ như thế nói mắt thấy tiểu điệp còn tại bên cạnh trông mong nhìn qua chính mình giang minh không nghĩ nhiều nữa đem nguyễn quang bảo hạp quyền sử dụng g a o phó tiểu điệp cũng trịnh trọng bàn giao nói cái này bảo hạp ngươi lấy được sau đó ngươi có thể mang theo nó ra ngoài t m bảo nhớ kỹ một khi tao nộ khó có thể ứng phó nguy hiểm đừng có bất cứ chút do dự nào lập tức khởi động bảo hạc truyền t ố n g năng lực bất quá ngươi phải chú ý trước mắt bảo hạp cho dù ở ánh trăng năng lượng chữ đầy tình hôn dưới lớn nhất truyền t ố n g cự ly cũng chỉ có hai dặm bởi vậy ngươi ra ngoài hoạt động lúc tuyệt đối không thể ly khai ta vượt qua cái này cự ly p h ạ m vi nếu không truyền t ố n g sẽ thất bại Được đại ngươi ca rồi. Giang đại ca ngươi yên tâm tại nàng tiếp xúc đến bảo h ạ p trong nháy mắt có liên quan tới bảo h ạ p bốn cái năng lực cụ thể tin tức liền hiện lên ở trước mắt của nàng nàng kinh ngạc nhanh chóng xem một lần lập tức không khỏi phát ra tán thưởng hoa món bảo vật này thật đúng là thần kỳ lại còn có như thế kỹ càng sử dụng nói rõ giang đại ca có phải hay không các loại n g u y ệ t quang bảo h ạ p bên trong tồn chữ ánh trăng đạt tới một n g à n điểm ta liền có thể đi ra không sai giang minh gật gật đầu lập tức lại nghĩ tới một sự kiện lập tức từ chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu trắng ngọc bình xứ đưa tới phân phó nói mặt khác nếu như ngươi lần này tâm bảo dự định đi lãm t i n h đ ả o thuận tiện giúp ta đem trong này chứa c h ú t cơ đàn b á n đi nhớ kỹ làm việc khiêm tốn chút thông minh cơ linh một chút cũng đừng bị một chút không có hảo ý người để mắt tới được rồi không có vấn đề b à o trên người ta tiểu điệp tràn đầy tự tin tiếp nhận bình xứ nhìn cũng không nhìn liền thuận tay để vào chính mình trong nhận chứa đ ổ nàng thế nhưng là có mấy chục năm bán kinh nghiệm bán đan dược loại chuyện nhỏ nhặt này đối với nàng mà nói quả thực là xe nhẹ đường quen đem tất cả mọi chuyện phân p h ố thỏa đáng về sau g i a minh bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này lấy được tất cả chiến lợi phẩm Về phần trước h p đó triển ngọc chân nhân nhận chữ vật hắn chỉ là đại khái nhìn lướt qua bên trong mặc dù vật phẩm phong phú nhưng chân chính có thể vào cách khác mắt vật chân quý cũng không nhiều chỉ có một bản đỉnh cấp song tu công pháp hắn cảm thấy có chút không tệ không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh còn có mấy môn uy lực bất phẳng hợp kích bí thuật đáng tiếc hắn là cái độc thân cầu trước mắt hoàn toàn dùng không lên cái này đồ vật thế là giang minh quyết định trước trọng điểm dọn dẹp trần nghiệp nhận chữ vật hắn nhớ k ỹ tiểu điệp trước đó từng cảm ứ n g được trần nghiệp đeo trên người một kiện bảo vật cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì đồ vật phải biết tiểu điệp có thể cảm ứng được bảo vật đều rất chân quý giang minh lúc này phân ra một sợi thân thức l ạ g yên thăm dò vào đến từ trần nghiệp nhận chữ vật giới chỉ nội bộ không gian so dự đoán càng thêm rộng rãi chừng mười mét khối bất quá các loại vật phẩm muốn so triền ngọc chân nhân ít nhiều lắm đại bộ phận không gian đều tại không liên tưởng đến trước đó chiến、đấu. t r nhưng n g i ệ p t mà tại nắp g khôi h n liền hộp mở ra n g một i n sắt na ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên trong hộp một trái lẳng lặng nằm tại tơ lụa sấn trên nệm nó bước chừng quả táo lớn nhỏ toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu tím đen rõ ràng là một viên nguyện quấy quả không cần phải nói Tiểu từ trên thân Trần điệp Nghiệp cảm ứng được bảo vật, tất nhiên chính là cái ả bảo m ứng vận, nhiên được chính c tất là này l mai nguyệt thể thay đổi tu sĩ tư chất tu l n、so、quế, dần dần quế quả đối ứng đúng là một loại tên là tuyệt linh chi thể thể chất đ ầ u thủ nay thể chất cực kỳ bá đạo một khi có được thân thể liền sẽ hóa thành linh lực tuyệt đối cấm khu không những không thể thu nạp mảy may thiên địa linh khí thậm chí ngay cả thể nội vốn có linh lực cũng sẽ biến mất nói một cách khác cho dù thân có thiên linh căn một khi thành tuyệt linh chi thể cũng tuyệt không lại tu luyện khả năng trách không được giang minh lập tức minh bạch trần nghiệp vì sao một mực giữ lại nó không có phục d ụ n g đối với một cái truy cầu trường sinh tu sĩ tới nói cái đồ chơi này cùng xuyên ruột độc dược có gì khác bất quá tuyệt linh chi thể cũng không phải hoàn toàn không có là chỗ có được này thể chất giả đem có thể hoàn toàn miễn dịch thế gian tất cả pháp thuật tổn thương lúc đôi chiến mặc ngươi lôi pháp kinh thiên biện lửa đất thành rơi trên tuyệt linh chi thể cũng như gió mát l ư ớ t núi đồi minh n g u y ệ t chiếu đại giang căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì l i ê n lấy trước đó cùng trần nghiệp cuộc chiến đấu kia nói đến nếu là lúc ấy trần nghiệp đã có được tuyệt linh chi thể như vậy chính mình l ô i pháp đ ầ u binh đại quân linh năng t h á o thậm chí tiểu long nước đá s o n g hệ pháp thuật đều làm mất đi hiệu quả kia thời điểm ai thắng ai thua liền không nói được rồi thế nhưng là cái này đồ vật ta nên như thế nào sử dụng đâu vui sướng qua đi một cái hiện thực vấn đề bày tại giang minh trước mặt để hắn rơi vào trầm tư đầu tiên chính hắn là tuyệt đối không thể phục dụng k h ô nhưng g nói đến hắn tiên n độ c ngay r n nghĩ s u khi h cả d như g vậy đại giới đồng dạng là to lớn an về sau linh thú cũng đem không cách nào lại vận dụng bất luận cái gì cần linh lực thôi phát thiên phú thần thông cùng pháp thuật chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng tiến hành chấm dứt đầu tiên bài trừ chính là tiểu long hán ngư long vũ cùng không thủy ngự băng là hắn trước mắt hoạch tâm chiến lực đều cần pháp lực c h è o c h ố n g nếu như mất những này thực lực nhất định đánh lớn c h i ế c khấu tiếp theo là tiểu điệp nàng chủ yếu năng lực là chế tạo h u y ế n cảnh loại năng lực này mặc dù có chút đặc thù ỷ lại chính là thần thức cũng không phải là pháp lực nhưng giang minh một mực đem nàng định vị là đoàn đội bên trong phụ trợ phụ trách kiềm chế mê hoặc địch nhân chưa hề trông cậy vào nàng cùng địch nhân chính diện chống lại giao phó nàng tuyệt linh chi thể không chỉ có đôi thực lực tăng lên có hạn ngược lại sẽ triệt để phá hỏng nàng tương lai khả năng phát triển cái khắc pháp thuật lộ tuyến hại lớn hơn lợi c à những g g n ĩ tựa hồi chỉ c k h ngày thích hợp n thân thân tiếng tăm lừng lấy đại thần thông đều không cần thông qua pháp luật thi triển duy nhất khả năng chịu ảnh hưởng đại khái chính là định thân thuật pháp thuật này hoàn toàn chính xác cần pháp lực khu động nhưng giang minh nghĩ lại định thân thuật tại đối mặt thực lực viễn siêu mình cường định lúc hiệu quả vốn là cơ hồ hắn rất nhỏ trước đó chiến đấu bên trong n ộ không đối trần nghiệp cùng chiên ngọc đều từng nếm thử thi triển kết quả đối phương cơ hồ không có cảm giác chút nào hy sinh một cái tại cấp cao chiến bên trong tác dụng không lớn khống chế pháp thuật đổi lấy đ ố i pháp thuật tổn thương tuyệt đối miễn dịch cuộc mua bán này thấy thế nào đều là có lời húng chi n ộ không đã tuần tự có được bất diệt chi thể cùng kim cương bất hoại thân thể bất diệt chi thể mang đến gần như biến thái sức h ô i phục kim cương bất hoại thân thể thì cung cấp cực hạn phòng ngự vật lý nếu như lại thêm cái này tuyệt linh chi thể cung cấp phòng ngự pháp thuật ba người lập ra hỗ trợ lẫn nhau sinh ra hiệu quả tuyệt không đơn giản một cộng một thêm một bậc tại ba đến lúc đó nộ không sẽ vạn pháp bất xâm không có kẽ hở mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng giang minh trong lòng có quyết đoán hắn không do dự nữa cẩn thận nghiêm túc đem nguyệt quế quả một lần nữa thả lại h ồ p ngọc thích đáng thu vào chính mình nhận chữ vật nguyệt quế quả cần thời gian triệt để tiêu hóa hấp thu tùy tiện liên tục phục dụng hiệu quả khác nhau tại thể nội xung đột hậu quả khó mà lường được phải đợi đến nộ không đem đại biểu bất diệt chi thể nguyệt quế quả hoàn toàn hấp thu tiêu hóa về sau mới có thể tiếp t theo cổ tịch ghi lại không cùng loại loại n g u y ệ t quế quả hán triệt để tiêu hóa cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp tiêu chí cũng không giống nhau t ỷ như ngũ lôi chi thể cần tại thể nội thành công dung nạp cũng không chế năm loại khác biệt thần lôi mới tính triệt để tiêu hóa mà bất diệt chi thể thì đối nhục thân cường độ có cực cao yêu cầu nhất định phải đạt tới cái nào đó điểm tới hạn mới được đối với yêu thú mà nói bình thường cần tấn thăng đến cấp tám tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ cảnh giới nhục thân cường độ mới có thể thỏa mãn triệt để tiêu hóa điều kiện nộ không trước mắt mặc dù chỉ là cấp năm yêu thú nhưng nhục thân cường độ đã có thể so với cấp bảy kết đan hậu kỳ yêu thú giang minh dự đoán đại khái xuất đợi đến ngộ không đột phá đến cấp sáu lúc liền có thể phục d ụ n g cái này mai nguyệt quế quả xử lý xong nguyệt quế quả cái này niềm vui ngoài ý mớn giang minh tiếp tục kiểm kê trần nghiệp trong nhận chứa đồ vật phẩm khác sau đó thu hoạch liền để hắn có chút thất vọng trước đó chiến đấu dị thường kịch liệt trần nghiệp cơ hồ đem trong nhận chứa đồ góp nhặt các loại phụ lục phát bảo đạo cụ chiến đấu khôi lỗi các loại tiêu hao hầu như không còn bây giờ còn lại giá trị tương đối cao liền chỉ có hơn năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch cùng năm cỗ vết thương trồng chất cấp năm khôi lỗi nhưng mà ngay tại hắn có chút mất hết cả hứng xem xét nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh bên trong chất đống những bí tịch kia ngọc dàn lúc lại một kinh hỷ bất ngờ tới trong đó một bản tên là khôi lỗi chân dài bí tịch kỹ càng ghi chép từ cấp năm đến cấp bảy mấy chục loại không đồng loại hình khôi lỗi phương pháp luận chế trần nghiệp trên chiến trường sử dụng qua hình người khôi lỗi tự hình khôi lỗi phi hành tự bạo khôi lỗi thậm chí thời khắc mấu chốt có thể chết thay chạy trốn con dối thế thân hắn hoàn chỉnh phương pháp luận chế đều ở trong đó giang minh thật lâu trước đó liền kiến tạo khôi lỗi thất nhưng bởi vì chỉ có luyện chế cấp thấp khôi lỗi bí tịch dù cho lu nhưng có quyền bí tịch này về sau hắn liền có thể luyện chế có thể so với kết đan tu sĩ khôi l ỗ i cái này đối với thực lực không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên trừ ngoài ra còn có một viên tên là luyện thần t h u ậ t ngọc giản cũng cho hắn rất lớn kinh hỷ môn này bí tịch là chuyên môn dùng để tu luyện thần thức tại chiến đấu bắt đầu trần nghiệp từng dùng một loại cực kỳ ẩn nấp thần thức công kích bí thuật kinh thần thứ đánh lên hắn chính là bắt nguồn từ luyện thần t h u ậ t giang minh lúc này quyết định nhất định phải hảo hảo tu luyện môn này bí tịch bởi vì chỗ tốt thực sự nhiều lắm đầu tiên tu luyện môn này bí thuật sẽ để cho tự thân thần thức biến cường đại mà thần th dùng thần thức d ò xét phạm vi cũng sẽ tùy theo mở rộng sau này vô luận là t h a m dò nguy hiểm vẫn là viễn trình truy địch đều có tăng lên cực lớn mà lại váy bửa luyện đan minh khắc trận văn các loại cũng sẽ tiêu hao thần thức nếu như thần thức cường đại về sau giang minh tại làm những chuyện này lúc hiệu suất cũng sẽ biến cao tiếp theo tu luyện môn này bí thuật còn có thể tăng lên thần thức phân hóa nói như vậy có thể chia ra bao nhiêu đạo thần thức cùng thần thức cường độ có quan hệ rất khó cải biến tỷ như giang minh tự thân trước mắt chỉ có thể chia ra năm đạo thần thức ý vị này hắn chỉ có thể đồng thời thúc đẩy năm cố khôi l ỗ hiệp đồng tác chiến hoặc là khống chế năm trôi phi kiếm tạo thành kiếm trận nếu như sau này vạn kiếm quy tông bên trong phi kiếm vượt qua năm trôi hắn liền không thể đồng thời toàn bộ khống chế nhưng luyện thần thuật lại có phương pháp đặc biệt có thể để cho chia ra thần thức tăng lên gấp đội cuối cùng là có thể tu luyện bí thuật kinh thần thứ môn này bí thuật phát động lúc cần nấp cấp tốc mấu chốt nhất là loại này trực tiếp công kích thần hồn thủ đoạn bình thường phòng ngự vật lý cùng linh lực vòng bảo hộ cơ h ộ không cách nào ngăn cản tuyệt đối là âm người không là khác địch chế thắng đòn sát thủ giang minh đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này m ộ tát chủ bài đem trần nghiệp trong nhẫn chứa đồ tất cả vật phẩm dọn dẹp xong xuôi giang minh trong lòng vẫn là tương đối hài lòng vô luận là cái này ngoài ý muốn có được nguyệt quế quả vẫn là khôi lỗi chân giải cùng luyện thần thuật cái này hai quyển bí tịch chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm thật sự chiến lược đối với hắn thực lực tổng hợp tăng lên chính là to lớn duy nhất để hắn cảm thấy một chút tiếp cận chính là trần nghiệp k i ê u mặt lực phòng ngự cực mạnh tâm c h á n tại sao cùng tự bạo bên trong triệt để hư hại nếu không lần này thu hoạch thì càng hóa mỹ sau đó giang minh lại đem từ trên thân triền ngọc trân nhân đạt được vật phẩm kiểm lại một lần hắ mặc dù không có nguyệt quế quả loại kia cấp độ bảo vật nhưng cũng có chút phong phú h á n bản mệnh phi kiếm chính là một thanh pháp bảo thượng phẩm vừa vặn có thể đem ra bố trí vạn kiếm quy tông kiếm trận tăng thêm một bước kiếm trận uy lực tiếp theo chiên ngọc trân nhân thân ra tích xúc viễn siêu trần nghiệp các loại linh thạch vật liệu đan dược các loại tài nguyên tu luyện trồng chất như núi giang minh thô sơ giản lược đánh giá một cái dù cho không tính trước đó thăng cấp vĩnh hằng chi chu tiêu hao hết cái đám kia trúng phẩm linh thạch còn lại những tư nguyên này tổng giá trị c ộ n lại cũng tiếp cận một trăm vạn hạ phẩm linh thạch tổng thể tới nói lần này mặc dù trải qua một ph vừa xa khỏi hắn mong muốn dọn dẹp xong tất cả chiến lợi phẩm giang minh cũng không có bắt đầu l u y ệ n đan trong lòng của hắn còn tồn lấy một phần cảnh giác lo lắng hợp hoan tông vị kia trưởng môn sẽ bởi vì triển ngọc chân nhân mạnh mẽ xông vào tiểu viện một chuyện đến đây hỏi thăm thế là hắn dứt khoát một bên nghiên cứu mới được khôi lỗi chân dài cùng luyện thần thuật một bên chậm đợi đối phương tới cửa cái này vừa chờ chính là ba ngày sáng sớ m ngày thứ bốn hợp hoan tông trưởng môn quả nhiên tự mình đến thăm vượt quá giang minh dự kiến chính là vị này phong vẫn, vẫn còn trưởng môn không hề đề cập tới triển ngọc chân nhân xâm nhập tiểu viện về sau k ỹ càng trải qua ngược lại tư thái thả có phấn thấp nôn từ khẩn thiết đất là môn hạ trưởng lão hành vi hướng giang minh tạ lỗi vì biểu đạt thành ý nàng còn ngoài định mức tặng cho giang minh một n g h n điểm chiến công phải biết tại chiến công hệ thống bên trong một điểm chiến công không sai biệt lắm giống như là một trăm khối hạ phẩm linh thạch này một n g h n điểm chiến công thì tương đương với mười vạn linh thạch giang minh trong lòng tuy có nghi hoặc đối phương thái độ nhưng vẫn là không khách khí nhận thẳng đến ngày thứ hai đại biểu cho tuyết tộc toàn diện tiến công gấp rút tiếng chung lần nữa vang vọng toàn thành lúc hắn mới bừng tỉnh minh mạ t r bây giờ tam đại chủ thành phòng ngự đại trận còn vững chắc lưng tựa đại trận tác chiến tiến có thể công lui có thể thủ phong hiệp tương đối khả khống như thế một cái có thể an toàn soát lấy chiến công tốt đẹp cơ hội hắn không có lý do cự tuyệt trận này liên quan đến vô tận hải nhân tộc vận mệnh chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn tuyết tộc mỗi ngày đều khu xử hàng ngàn hàng vạn người tuyết đại quân tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào tinh lan thành cao ngất tường thành mới đầu bằng vào kiên cố thành phòng cùng sung túc chuẩn bị nhân tộc các tu sĩ còn có thể nhẹ nhõm ứng đối thậm chí thỉnh thoảng tổ chức p h ả n kích chém giết đại lượng người tuyết nhưng theo thời gian chuyển rời mấy tháng đi qua sau cho dù là làm bằng sắt người cũng cảm nhận được mọi mệnh người tuyết đại quân lại phán phất không biết mệnh mọi là vật gì bọn chúng không có sợ hãi không có cảm xúc sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh một đ ợ t n g ã xuống lại một đợt lập tức bổ sung thế công lĩnh vô chỉ cảnh cứ việc liên quân cao tầng đã hết sức tổ chức các tu sĩ thay nhau ra trận chia mấy ban giao thế nghỉ ngơi nhưng trên tinh thần tiếp tục căng cứng cùng pháp lực không ngừng tiêu hao vẫn là để mỗi người đều trên mặt mang tới khó mà che giấu mệt mỏi tại loại này bối cảnh dưới giang minh tiêu năm đậu binh liền cho thấy hắn không thể thay thế chiến lược giá trị Trường 254, đậu binh thủ thành, thanh ly xuất quan, một. Trường 254, đậu binh thủ thành, thanh ly xuất tiểu tổ, mỗi tổ 50 tên. Trước mắt tuyến nào đó, một tổ đậu binh trải qua tiếp tục thể binh quan, binh quan, Giang Minh binh nào binh chiến nội 254, 254, đậu đậu đem đậu đó đậu đấu, qua chia mỗi chứa làm ly ly hắn sẽ đem những linh lực này hao tổn đậu binh vùi sâu vào hoa quả sơn đ ỉ n h chiếc kia bích ba đầm phụ cận linh thổ bên trong bích ba đầm nước suối ẩn chứa phong phú linh khí đối đậu binh có cực giai khôi phục hiệu quả thông qua thay phiên an bài đậu binh khôi phục linh lực tốc độ vừa lúc có thể cùng trên chiến trường tiêu hao tốc độ ngang hàng tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn b thông thường người tuyết thế công chỉ dựa vào thay phiên ra trận đậu binh đội ngũ cùng bong tàu trên kia hai môn linh năng tháo cũng đủ để vững vàng giữ vững hắn phụ trách đoạn này phòng tuyến thời gian thấm thoát đảo mắt lại là nửa năm trôi qua một ngày này cửa thành bắc bên ngoài tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt trong tầm mắt chỗ đều là lít nha lít nhít người tuyết bọn chúng tạo thành màu trắng thủy t r i ề u phảng phất muốn thôn vệ hết thảy trên tường thành vô số tu sĩ cắn chặt răng đem từng đạo nhan sắc khác nhau pháp thuật như là như mưa to chút xuống tại màu trắng thủy t r i ề u bên trong nổ tung từng đoàn từng đoàn vụn băng cùng tàn chi tiếng nổ tiếng hò hét binh khí giao kích âm t h à n h người tuyết đặc h ư u tiếng gào thét các loại thanh em hôn tạp cùng một chỗ đinh hay nhức ó c giang minh sừng sững tại vĩnh hằng chi chu đầu thuyền thông qua thần thức chỉ huy động giống như là cảm ứng được cái gì. đ nửa g n h năm không thấy nàng quanh thân tản ra linh lực ba động sau、so、trước đó hùng hậu mấy chục lần không ngừng thình linh đã thành công kết đan bước vào kết đan sơ kỳ giang minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hóa thành từ đáy lòng mừng rỡ hắn lập tức thông qua linh hồn khế ước hướng ngay tại đầu tường dục huyết phấn chiến lộ không hạ đặt chỉ lệnh để hắn tạm thời tiếp nhận tiền tuyến đầu binh trị huy quyền sau đó trên mặt hắn lộ ra tiểu dung hướng phía thanh ly phương hướng chắc tay chúc mừng thanh ly đạo hữu trên đại đạo tiến thêm một bước thanh ly nghe vậy lúc này mới thân hình k h ẽ động tựa như một mảnh nhẹ nhàng đ ô n g tuyết phiêu nhiên rơi vào vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên nàng đứng vững sau câu nói đầu tiên lại mang theo một tia cùng dĩ vãng khác biệt rất quen giang đại ca tiểu nội mạo mội đến đây không có q u y g i à y đến ngươi chỉ vì tác chiến a giang đại ca giang minh trong lòng hơi đ ộ n g một chút nổi lên một tia dị dạng cảm giác trước đây thanh ly vẫn luôn là lấy giang đạo hữu tương xứng bây giờ sưng hô này đột nhiên trở nên như thế thân cận để hắn nhất thời có chút không quá thi c ứ n g bất quá hắn mặt ngoài cũng không hiện lộ m thanh ly đ ạ cũng không i có khắc khí nhẹ nhàng gật đầu được nàng hôm nay đến đây đúng là có chuyện quan trọng cùng giang minh thương nghị hai người trước một sau tiến nhập luồng nhỏ trên tàu phóng khách phân biệt sau khi ngồi xuống thanh ly nghiêm sắc mặt trịnh trọng mở miệng đầu tiên vẫn là phải lần nữa cảm tạ giang đại ca ngày đó xuất thủ cứu được huyền ngọc một mạng ta cùng huyền ngọc nhất định khắc trong tâm khảm ngày sau giang đại ca nếu có điều cần ta hai người định nghĩa không dung tử giang minh khoát tay não thanh ly đạo hưu nói quá lời chuyện này đó nói cho cùng là huyền ngọc tự thân phúc duyên tâm h hậu mệnh không có đến t u y ệ t lộ giang mỗi chỉ là cố gắng hết sức mọn mà thôi thực sự không đảm đương nổi nặng như thế t ạ hắn trong miệng k h á c h khí nhưng trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ nàng đột nhiên đ ổ i biến thái độ trở nên như thế thân cận chẳng lẽ là bởi vì ta cứu được huyền ngọc hai người lại khắc xáo hàn huyên vài câu thanh ly trên mặt thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên rốt cục cắt vào chính đề giang đại、ca. bây giờ n g o à i thành thế cục chắc hẳn ngươi cũng nhìn ở trong mắt chúng ta bên này tu sĩ trải qua dài đến hơn nửa năm tiếp tục các chiến tuyệt đại đa số người đều đã l à nọ mạnh hết đà thể xác tinh thần đều mệt còn như vậy rằng có nữa ta sợ thinh lan thành p h o n g tuyến sớm muộn có bị công phá một ngày mà lại theo ta từ trưởng môn nơi đó biết được tin tức tại tầng thứ cao hơn nguyên anh tu sĩ trên chiến trường chúng ta tình huống đồng dạng không thể lạc quan hơn nửa năm đó đến đã tuần tự có vượt qua hai mươi vị nguyên anh tiền bối vất lạc kẻ thụ thương cả chúng địch ta song phương cấp cao lực lượng so sánh ngay tại dần dần mất cân bằng giang minh yên lặng nghe thỉnh thoảng tán đồng gật gật đầu hắn một mực tại tiệc tuyến những n à y tình huống hoặc nhiều hoặc ít hắn đều nhìn ra một chút máy khỏe thanh ly dừng lại một cái về sau nói ra tính toán của mình ta cho rằng là thời điểm hướng chúng ta vô tận hải liên quân cao tầng lộ ra liên quan tới thanh vân đại lục tồn tại cũng đưa ra hướng nơi đó rút lui kế hoạch không biết giang đại ca định như thế nào mặc dù n g u y ệ t quang bảo h ạ p đã đánh rơi nhưng thanh ly sớm đã vẽ ra một trường cực kỳ tưởng tận tiến về thanh vân đại lục hải đồ nàng tự tin bằng vào cái này trương hải đồ đủ để thuyết phục những người nắm quyền kia giang minh cơ hồ không do dự trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý ta đồng ý cái nhìn của ngươi thừa dịp hiện tại tường thành chưa bị công phá chúng ta còn có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động tổ chức rút lui thời gian chuẩn bị tương đối dư dả cũng có thể tận khả năng nhiều rút đi một số người trên thực tế từ khi biết được triền ngọc chân nhân b ự c này tông môn cao tầng đều lựa chọn phản bội đầu hàng hắn liền đối với vô tận hải có thể hay không thắng được trận chiến tranh này ôm lấy cực lớn hoài nghi chỉ bất quá hắn sẽ không mạo hiểm tự mình lộ ra tin tức này một mực chờ đợi thanh ly xuất quan gặp giang minh giúp đỡ chính mình đề nghị thanh ly trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lập tức đưa ra một một vấn đề khó giải quyết t từ từ bởi vậy ta nghĩ mời giang đại ca ngươi rút bật điệu tại thanh vân đại lục bên kia hỗ trợ mua sắm một nhóm phẩm chất chí ít tại cực phẩm bảo khí trở lên cỡ lớn phi chu nếu có thể tổ kiến một chi từ cao tốc phi chu tạo thành đội tàu có lẽ có thể đem toàn bộ hành trình thời gian rút ngắn đến một trăm năm tà hữu nghe được thanh ly thỉnh cầu giang minh lúc này mới ý thức được cái này vấn đề trọng yếu lúc trước hắn một mực cân nhắc chính là mình vĩnh hằng chi chu tốc độ lại không để ý đến nếu quả thật muốn đi theo đại quân đội cùng một chỗ hành động toàn bộ đội tàu tốc độ tất nhiên sẽ bị trong đó chậm nhất thuyền c h ố liên lụy nhưng mà hắn tỉ mỉ nghĩ lại lập tức phát hiện trong kế hoạch này một cái không ổn địa phương thanh ly người ý nghĩ rất tốt nhưng là người có hay không nghĩ tới ta cho dù tại thanh vân đại lục bên kia thuận lợi mua sắm đến phi chu ngươi lại nên như thế nào hướng vô tận hải bên này người giải thích nhóm này phi chu nơi phát ra nguyễn quang bảo h ạ đã mất đi đây là mọi người đều biết sự、tình. nếu để cho những người khác biết rõ ngươi lại còn có thể cùng ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dạm thanh vân đại lục bắt được liên lạc cũng tiến hành lớn như thế quy mô giao dịch ta tin tưởng đến lúc đó tuyệt đối sẽ có vô số người đối ngươi sinh ra không nên có tâm tư bọn hắn rất có thể sẽ hoài nghi ngươi nắm trong tay có thể liên thông lưỡng địa truyền thống trận hoặc là tương tự chọn bảo mang ngọc có tội đến thời điểm mặt ngươi lâm phiền phức chỉ sợ so tuyết tộc công thành còn nguy hiểm hơn thanh ly ngay vậy tú mỹ lông mày lập tức chăm chú nhữ lên rơi vào trầm mặc vào xem lấy suy nghĩ như thế nào mau chóng rút lui lại không để ý đến lòng người khó l ư ợ n g gặp thanh ly mặt lộ vẻ khó xử giang minh lại tiếp tục đề nghị ta đề nghị phi chu có thể mua nhưng số lượng nhất định phải nghiêm ngặt khống chế quy mô không nên quá lớn tốt nhất chỉ cung cấp cho hợp hoàn tông bên trong cùng ngươi quan hệ mật thiết nhất tuyệt đối có thể tin kiêm một phần nhỏ người sử dụng h ắ n dừng một chút ngữ khí mang theo một tia tàn khốc thanh ly ngươi muốn nhận rõ hiện thực tại loại này quy mô chủng tộc sinh tồn chiến tranh trước mặt tại tài nguyên có hạn điều kiện tiên quyết rút lui chú định chỉ có thể là một phần nhỏ người cơ hội chúng ta cứu không được tất cả mọi người tại trong mặt thất nàng đem chính mình thông qua nguyễn quang bảo hạp phát hiện thanh vân đại lục cũng đã vẽ ra hoàn chỉnh hải đổ một chuyện nói thẳng ra hợp hoan tông trưởng môn lần đầu nghe thấy việc này trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc xuất hiện đầu tiên là cực độ chấn kinh khó có thể tin đối nhìn thấy thanh ly lấy ra bức kia bảng đại hải đố lúc c h ấ nàng kinh lại chuyển hóa l m k h ô cách nào ức chế chương nào mừng dỡ, 254, đầu biết n thành, thanh ly xuất quan, chương binh thủ thành, thanh ly xuất quan,、2. Nàng h thủ thủ xuất xuất ly ly đầu b i rõ việc này quan hệ trọng đại xa không phải chính mình một người có thể quyết đoán lúc này không dám thất lễ lập tức mang theo thanh ly tiến đến bay t i ế n hợp hoàn tông bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão lần này mật đảm kéo dài dòng dã một ngày một đêm là mấy vị thái thượng trưởng lão xác nhận hải đ ồ chân thực tính về sau lúc này đã nhịp từ bọn hắn tự mình ra mặt bí mật liên hệ vô tận hải các đại thế lực bên trong những cái kia nắm giữ thực quyền lại tương đối đáng tin có thể bảo thủ bí mật nguyên anh tu sĩ hai ngày sau tại tinh lan thành phủ thành chủ bên trong đại điện một trận đem quyết định vô tận hải nhân tộc vận mệnh hội nghị l ạ g yên tổ chức tham dự hội nghị nguyên anh tu sĩ nhiều đến hơn mười vị cơ hồ bao gồm trước mắt còn tại kiên trì tác chiến tất cả cỡ lớn thế lực đại biểu làm thanh ly tại trước mắt bao người đem bức k i a kết nối thanh vân đại lục to lớn hải đồ hiện ra ở trước mặt mọi người lúc toàn bộ phòng hội nghị đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tính mịch lập tức bạo phát ra khó mà ước chế bạo động cơ hồ không có bất kỳ huyền n h i m gì tất cả tham dự hội nghị nguyên anh tu sĩ tại xác nhận hải đồ chân thực tính về sau chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền đạt thành nhất trí chung nhận thức từ bỏ vô tận hải cả tộc rời đi thanh vân đại lục nhưng mà chung nhận thức dễ dàng cụ thể chấp hành phương án lại đã dẫn phát c á i vã kịch liệt nhất là tại rút lui danh sách nhân viên cái này hạch tâm vấn đề bên trên dòng giã tranh luận năm ngày năm đêm mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều muốn vì chính mình s ở thuộc tâm môn gia tộc huyết mạch thân d u y ê n đắc ý đệ tử tranh thủ đến càng nhiều rút lui danh l ạ c h thế nhưng là cao cấp phi chu số lượng thực sự có ít có thể đạt tới cực phẩm bảo khí phẩm chất cỡ lớn phi chu dốc hết tất cả cũng chỉ có thể kiếm ra hai h hai hai không không k h chiếp ý vị này nhiều nhất chỉ có thể dung nạp gần trăm vạn tà hữu tu sĩ rút lui mà muốn mang đi càng nhiều người nhất định phải vận dụng tốc độ chậm chạp phổ thông bảo khí cấp phi chu nhưng nếu khiến cái này chậm nhanh phi chu pha trộn về chỗ lại đều sẽ nghiêm trọng liên lụy toàn bộ đội ngũ tốc độ năm ngày sau một cái cuối cùng phương án tại mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hòa giải dưới khó khăn đạt thành quyết định cuối cùng rút lui đội ngũ đem chia làm hai chi chi thứ nhất từ tất cả hai hai trăm linh chiếc ự c phẩm bảo khí cùng lấy thượng phẩm chất cao tốc phi chu tạo thành dự tính chở khách một trăm vạn tên tu sĩ chi này rút lui đội ngũ đem tốc độ cao nhất chạy gắn g đ ạ t tới là trong một trăm n ă m đến thanh vân đại lục thứ hai chi từ hơn năm vạn chiếc phổ thông bảo khí cấp phi chu tạo thành dự tính chở khách năm trăm vạn người chi đội ngũ này tốc độ hơi chậm dự tính trong vòng 500 năm trăm n ă m đến ngay tại cái này quyết định vô tận hải vận mệnh trong vòng vài ngày gia minh cũng không có nhàn rỗi h ắ n dành thời gian đi một chuyến tinh lan thành chiến công đường đem trong khoảng thời gian này tích lũy được hơn hai vạn chiến công tiêu hao không còn toàn bộ hối đoái thành các loại cao da yêu thú vật liệu cùng cựu luyện cánh cửa bí chế luyện thể dực dịch hắn cũng là gần nhất mới ngẫu nhiên phát hiện k i ể u luyện cánh cửa vậy mà cũng đem bọn hắn đ ộ c môn luyện chế luyện thể dược dịch gia nhập chiến công hối đ o á i danh sách bên trong chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt bây giờ hắn k i ể u luyện kim cương quyết t r ư ớ c hai thiên luyện bì thiên cùng luyện lục thiên đã tu luyện viên mãn có nhóm này dược dịch liên bắt đầu bắt đầu thiên thứ ba luyện c â n thiên tu luyện nửa tháng sau một cái hoàng hôn thanh ly lần nữa đi tới vĩnh hàng chi chu bên trên lần này bên cạnh nàng còn đi theo một vị người mặc một mạc trường bảo màu xám khuôn mặt gầy gò láo giả phu quân ở trước mặt người ngoài thanh ly vẫn như c ũ lấy đạo lữ thân phận tương xứng kể từ hôm nay từ vị này triệu tiền b ố i chính thức tiếp nhận ngươi phụ trách phòng tuyến ngươi có thể dỡ xuống phòng ngự tiến hành nghị dưỡng sức giang minh nghe vậy ánh mắt lập tức chuyển hướng vị kêu á o xám láo giả đối phương khí tức quên thâm thình lình cũng là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy giang minh xem ra láo giả trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp chủ động chắp tay nói lão hủ triệu thiên sơn nghe qua tiền đạo hữu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển nhưng mà giang minh nhưng không có như là bình thường cùng thế hệ gặp nhau như vậy đắp lễ sắc mặt của hắn trở nên nghiêm tú Hướng trình thi người này tiền trọng Vạn tiền tiền Giang Minh trong lòng rõ ràng, tại cái này gặp về vị xoay triệu một triệu tại bắt rõ bối, cái. bối lai, bối. cái qua lễ sắp đây ầ u lui mấu lớn lúc trong này tiền đến rút triệu chốt, bối vị đ tiếp nhận tiền tuyến phòng ngữ, ý vị như thế phòng nhận ngự, như nào. Đây ý vị rõ ràng là muốn hy sinh chính mình là rút lui đội ngũ tranh thủ thời gian quý giá phần này hy sinh vì nghĩa ý chí đã làm cho hắn giang minh cái này cúi đầu áo xám lao giả thay thế trên mặt rộng rãi tiếu dung không thay đổi hai tay hư n h ấ c một cối nhu hòa lực lượng cách không đem giang minh đỡ dậy ha ha tiền đạo hữu làm gì đi này đại lễ c i ế t sắt lá hủ lao phu thọ nguyên tính toán đâu ra đấy đã không đủ trăm năm điểm ấy cuối đời nếu là đi theo các ngươi người trẻ tuổi cùng đi xa lạ kia thanh vân đại lục chỉ sợ không đi đến một nửa liền muốn mài chết tại mênh mông trên biển lớn cùng hắn như thế chết tha hương nơi xứ lạ chưa quen cuộc sống nơi đây chẳng bằng liền lưu tại cái này sinh ở đây lớn ở đây cố thổ cũng tùy tiện phát huy điểm nhiệt lượng thừa giết nhiều mấy cái tuyết con non cho các ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian hắn nói đến mây trôi nước chạy lại làm cho một bên thanh ly không khỏi á n h mắt từng đỏ đa tạ triệu tiền bối giang minh còn muốn nói tiếp thứ gì triệu thiên sơn lại khoát tay áo đánh gậy hắn Tốt, tạ liền không cần nhiều lời. Thời gian ách, các rút trí giết biết chết tuyết sống cảm cần cấp bách, các chóng chuẩn công việc、đi. Chớ có ở đây hoán, ảnh hưởng láo phu chém con ảnh liền lời. lui láo nhiều gian người đi đi. không nhanh hoãn, hưởng những này không biết sống chết tuyết con non. phu bị đây ở dứt lời hắn không nhìn nữa giang minh cùng thanh ly dứt khoát quay người nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén một cô cường đại chiến ý từ hắn giả nua thân thể bên trong bộ phát mà ra hắn đưa tay tại bên h ô n g gỗ một thanh tạo hình xưa cũ thanh đồng chiến qua hóa thành một đạo lưu quan bay ra bị hắn vững vàng giữ tại trong tay sau một khắc thân hình hắn n h o n một cái từ vĩnh hằng chi chu bong tàu trên đằng không mà lên trực tiếp xông về phía phía dưới kia giống như nước thủy triều mánh liệt người tuyết đại quân nhìn xem lão giả hơi có vẻ bị t r á n g bóng lưng giang minh hít sâu một hơi không do dự nữa tay hắn một chiêu vĩnh hằng chi chu cợm t ộ c thu nhỏ hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể của hắn lúc này đứng tại bên cạnh hắn thanh ly thấp giọng giải thích nói giang đại ca chúng ta trực tiếp đi phủ thành chủ đại quy mô rút lui hành động đã chính thức bắt đầu vì có thể an toàn ly khai tuyết tộc đại quân vào đây lãng tinh đạo trên tất cả trận pháp sư hợp lực khẩn cấp kiến tạo một tòa ngắn khoảng cách truyền tống trận có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống ra ngoài hải vực. Giang minh nhẹ gật đầu. biểu trên h ị h c đường đi trong thành không khí cùng ngày xưa đồng dạng hiện nhiên tuyệt đại đa số người căn bản không biết rõ đang tiến hành hành động rút lui các loại tiến vào phụ thành chủ về sau bên trong đã sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài giang minh ánh mắt đạo qua xếp hàng đám người phát hiện những ngày may mắn thu hoạch được rút lui tư cách tu sĩ tuyệt đại đa số đều là niên kỷ nhẹ nhàng tu vi cũng cơ bản đều tại trúc cơ kỳ trở lên h i ệ n nhiên trừ phi là thiên tư c h ắ c tuyệt hạng người hay là phía sau có nguyên anh lão tổ cấp bậc khảo sơn nếu không những cái kia thọ nguyên không nhiều luyện khí kỳ tu sĩ cùng phạm nhân đã bị thừa nhận làm là bị từ bỏ đối tượng giang minh cùng thanh ly đều không có lợi dụng tu vi đi tranh ngang chỉ là yên lặng đứng tại đội ngũ cuối cùng theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước toàn bộ phủ thành chủ lặng ngắt như tờ cơ hồ không có người trò chuyện trên mặt của mỗi người đều viết đầy đuối con đường phía trước lo lắng cùng đối cố thổ khó mà dứt bỏ tâm tình rất phức tạp liên liên thanh ly giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú cao lại trong mắt tẩn hàm thần sắc lo lắng giang minh hoàn toàn có thể lý giải loại tâm tình này dù sao kia là một đầu lâu đến trăm năm vượt ngang không biết hải vượt dài d i n m giặc đường hàng hải trong b i ể n rộng ẩn dấu vô số cường đại yêu thú biến ảo khó lường thiên thai cùng các loại không thể nào đoán trước nguy hiểm không ai có thể c a m đoan chính mình nhất định có thể sống đến kia phiến trong truyền thuyết thanh vân đại lục cho dù may mắn đã tới nơi đó đối với vô tận hải tu sĩ mà nói hoàn toàn là một một t h ế giới lạ lẫm vốn có thế lực cách cục đều là ẩn số Bọn hắn những này kẻ ngoại kẻ lai có truyền h hay không chân, chấm hỏi. ể đứng đồng dạng lớn góc bước cái dấu là một to t ư n p h i ê dương dương Trường biển Thanh Vân, biển Thanh Vân, qua qua phiêu u phó phó t r thống trận bị bố trí tại trong phủ thành chủ một cái lâm thời dọn dẹp ra đại điện bên trong trận pháp quy mô có chút to lớn đường kính vượt qua một trượng một lần đủ để truyền thống hơn m ộ ư ơ i người đội ngũ tiến lên tốc độ không tính chậm cũng không có chờ đợi quá lâu liền đến v i ê n giang minh cùng thanh ly cái này một n ắ n g người đi tới gần giang minh tò mò đánh giá tòa này truyền thống trận theo bọn hắn một chuyến này hơn mười người toàn bộ bước vào truyền thống phạm vi bên trong một tên phụ trách điều khiển trận pháp tu sĩ lấy ra sáu cái linh khí mở mịt trúng phẩm linh thạch theo thứ tự khảm đạm tại trận pháp chung quanh sáu cái đối ứng lô khảm bên trong tại loại này sắp dịch chuyển không gian thời khắc giang minh tự nhiên không dám tùy ý lộ ra thần thức đi cảm giác t r u n g quanh ước chừng qua mấy tức thời gian bao phủ quanh thân vệ trắng đông nhiên tiêu tán dưới chân rất nhỏ cảm giác chấn động cũng theo đó đình chỉ ánh mắt khôi phục trong náy mắt giang minh phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi hắn đã không tại tòa kia phủ thành chủ đại điện mà là thân ở một cái trải rộng đá ngầm trên đảo nhỏ Cách đồng trận trận ầ lít lít thời hầu như không cần cố ý đi cảm giác giang minh liền có thể rõ ràng phát giác được tại mảnh này không vượt bên trong giải lấy trên trăm đạo cường hành vô cùng khí tức kia thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ vi áp còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian ly khai truyền thống trận phạm vi phía sau nhân mã trên liền muốn truyền thống đến đây một tên khuôn mặt lạnh lùng nữ tu gặp giang minh bọn người còn đứng ở tại chỗ dò xét hoàn cảnh không khỏi mở miệng thúc giục nói đám người nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh vội vàng bước nhanh đi ra truyền tổng trận phạm vi sau khi đứng vững thanh ly có chút những người dùng truyền âm thuật nhẹ g i ọ n g dò hỏi giang đại ca rút lui đội tàu sắp xuất phát ngươi có muốn hay không cùng ta ngồi chung một chiếc phi chu thanh âm của nàng nhẹ nhàng mang theo vẻ mong đợi giang minh nghe vậy bản năng liền muốn tự tuyển dù sao ở sau đó dài rằng giặc hành trình bên trong hán khẳng định cần tiến vào không gian độc lập tiến hành tu luyện xử lý các loại sự vụ cùng bên ngoài người ng Lại lại. c so sánh i tiện. ề u không n dưới n g mà, l cùng hiểu rõ thanh ly đồng hành mặc dù sẽ mất đi một chút tự do nhưng vĩnh hằng chi chu nhưng không có bị chưng dụng phong hiểm các loại rút lui đội ngũ tiến lên sau một thời gian ngắn hắn có thể lại tìm cơ hội xuất ra vĩnh hằng chi chu một mình đi đường sau khi cân nhắc hơn thiệt giang minh nhẹ gật đầu đáp lại nói cũng tốt trước chuyến này đường không biết các h u n g khó liệu chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thanh ly nghe nói giang minh đáp ứng trong mắt lập tức tràn ra một vòng vui mừng nàng vội vàng đưa tay nhẹ dẫn trong thanh â m mang theo vài phần nhẹ nhàng phụ quân chúng ta linh chu ở chỗ này lời còn chưa dứt nàng đã nhanh nhẹn q u a n người tay áo bồng bể hướng phía phía đông bay đi giang minh cũng không chần chờ thân hình k h á động liền theo sát phía sau cưới g i mà đi giờ phút này mảnh này lâm thời tụ tập không vực đã là bóng người lay động thế lực khắp nơi tu sĩ phần lớn đã đến t ố t năm top ba trôi nổi tại giữa không trung làm thanh ly vị này vô tận hải đệ nhất mỹ nữ bay qua không thể tránh khỏi hấp dẫn đông đảo ánh mắt mà trước mặt mọi người người thấy được nàng bên cạnh thân lại sóng vai phi h à n h một vị khí độ bất phàm nam t ử xa lạ lúc k i ế u kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt càng là đồng loạt tập trung tới thấp giọng nghị luận mơ hồ có thể nghe giang minh tự nhiên cảm nhận được những này ánh mắt từ khi đáp ứng thanh ly ngụy trang thành nàng đạo lự đến nay tương tự tràng diện trải qua không ít sớm thành thói quen hắn sát mặt bình tĩnh ánh mắt thản nhiên đón những cái k i a hoặc sáng hoặc tối ánh mắt cũng không nửa phần có u á p không bao lâu thanh ly đưa tay chỉ hướng phía trước trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo giới thiệu nói phu quân ngươi nhìn đây cũng là chúng ta chuyến này phải ngồi ngồi linh chu thiên n g u y ệ t thần châu thiên n g u y ệ t thần châu giang minh nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động hắn thuận thanh ly chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại đông đảo lớn nhỏ không đều linh chu bên trong một chiếc cự thuyền càng bắt mắt nó dài ước chừng hơn trăm mét cao hơn m ư ơ i mét tại mảnh này linh chu trong đám tựa như hạt giữa bể gà khí thế rộng rãi cái này tiên nguyện thần châu tên、tuổi. hắn đã sớm như s ớ m bên t h a i nghe nói đây là một chiếc đạt đến đỉnh cấp pháp bảo cấp độ linh chu hắn thân thuyền chính là lấy ba đại thần một một trong nguyện quế mộc làm chủ vật liệu dựa vào nhiều loại t i ê n tài địa bảo luyện chế m à thành không chỉ có phi hành tức tốc càng lấy kiên cố lấy s ư n g nếu là cưới này thuyền tiến về xa xôi thanh vân đại lục k i a tính an toàn có thể nói là tăng lên rất nhiều tuy nói hắn năng lực phòng ngự có lẽ hơi thua với hắn vĩnh hằng chi chu nhưng chắc hẳn cũng không khác nhau lắm húng chi cái này linh chu bên trong còn không biết cơi bao nhiêu kết đăng kỷ nguyên anh kỷ tu sĩ từ từ đường đi bên trong cho dù thật gặp gỡ nguy hiểm gì tự có bọn hắn xuất thủ ư ứng đối giang minh quan sát tỉ mỉ gặp cái này linh chu phía trên kiến trúc lại có bốn tầng h u y ề n song lít nha lít nhít như là tổ hòng không khỏi mở miệng hỏi chiếc này linh chu có thể chứa đựng bao nhiêu người kỳ thật cũng không tính quá nhiều ước chừng chừng năm ngàn người đi thanh ly một bên hướng thân thuyền tới gần một bên giải thích thiên n g u y ệ t thần châu trên gian phòng đều có chút rộng rãi cân nhắc đến đường xá xa xôi mọi người đều cần nhất định không gian dùng cho thường ngày tu luyện cùng nghỉ ngơi cho nên mỗi cái gian phòng ở lại tu sĩ cũng không nhiều giang minh nghe vậy gật đầu cảm thấy hiểu rõ không có cái nào tu sĩ nguyện ý cùng người khác nằm cạnh quá gần đều cần bảo trì nhất định cự ly cũng không thể cùng hắn kiếp trước ngồi xe lửa một cái toa xe liền có thể nhét vào hơn trăm người nếu là gặp phải ngày nghỉ lại thêm không tỏa nhân số hận không thể có thể đột phá hai trăm tư vị kia thể nghiệm một lần đơn giản trung thân khó quên hai người thân hình vừa dứt tại rộng lớn bong tàu bên trên một đạo thân ảnh quen thuộc lạng yên xuất hiện chính là huyền ngọc nàng không biết từ chỗ nào đi tới nhìn thấy giang minh cùng thanh ly cùng nhau mà tới nhất là hai người đứng sông vai tư thái tựa hồ có chút thân cận bộ dáng đôi mi thanh tú mấy không thể trai nhăn một cái trong lòng lập tức dâng lên một c ô dự cảm xấu nhưng mà giang minh trung pi là ân nhân cứu mạng của nàng cho dù nàng đáy lòng đối hai người như vậy thân cận có ngàn vạn không m u ố n giờ phút này cũng không tốt biểu lộ m a y may nàng đành phải đẻ xuống nỗi lòng tiến lên một bước không mình hành lễ ngữ khí cung kính tiền tiên bối tốt giang minh chỉ là khe vớt cảm cũng không nhiều lời hắn luôn cảm thấy cùng huyền ngọc quan hệ trong đó có chút kỳ quái hai người đến cùng ai mới là thanh ly chân chính đạo lữ thanh ly thì là làm bộ dạng như không có gì ngữ khí tự nhiên dò hỏi huyền ngọc chỗ ở của ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi sao đã an bài thỏa đáng ta cùng thanh nguyện sư t ị các nàng ở cùng một chỗ huyền ngọc trả lời xong xuôi c h ầ n c h ơ một cái ánh mắt tại giữa hai người đảo qua cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi kia ngươi cùng tiền tiền bối nơi ở xác định được sao đã định ra trưởng môn tự mình ăn bài ở tầng chóp vót thanh ly ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng c h ầ n c h ờ một lát mới đáp thần g cao nhất huyền ngọc nghe xong trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh c h i sắc thanh âm cũng không tự giác tăng cao hơn một chút cái này cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu thanh ly lại tựa hộ như sớm có sở liệu nàng rỗi ra tay nhẹ nhàng méo méo huyền ngọc tay ôn thanh nói Bây giờ g i a nhưng p ò n thần g t r r ấ thanh n i người phối điều kiện. Tiên tâm đi, ề đều u quên không phân đến, người trước đây đã có tâm tốt mắt rất là trước đó đã ó nói. i với người lời i biển dương Trường dương qua biển phó Thanh môi giật giật, trên mặt ly lắng chưa khởi, hiển nhiên còn muốn nói tiếp thứ gì chưa khởi, thứ h tiếp u n cũng a Thanh n Nhưng Ly c không cho nàng cái này cơ hội đã là quay người đối giang minh ra hiệu lập tức liền d ẫ n hắn trực tiếp hướng phía thông hướng tầng cao nhất hướng thang lầu đi đến huyền ngọc chỉ có thể đứng tại chỗ một mặt thần sắc lo lắng nhìn qua hai người một trước một sau bóng lưng rời đi cho đến bọn hắn biến mất tại thang lầu chỗ rẽ giang minh dù chưa hoàn toàn nghe hiểu giữa các nàng nói chuyện nhưng cũng bén nhạy phát giác được tựa hồ cùng hắn có quan hệ thế là hắn s á n g suốt lựa chọn trầm mặc không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng đi theo thanh ly một đường đi tới tầng cao nhất đi vào một cái điêu khắc phức tạp hoa văn cửa gỗ trước thanh ly đẩy cửa phòng ra nghiêng người để giang minh tiến bảo vừa vào cửa giang minh liền bị bên trong căn phòng bố trí có chút kinh ngạt một cái chỉ gặp cách đó không xa thình trưng bày một chương cực kỳ to lớn hình tròn g ư ờ n g chiếu đường tính s nói thật từ xuyên việt đi vào phương thế giới này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế hình dạng và cấu tạo giường hắn ánh mắt tùy theo phải rời nơi đó còn có một chỗ dùng một đạo thủy tinh d è m c h â u ngăn cách lệnh ở giữa xuyên thấu qua sơ mật tinh tế màn tre có thể trông thấy bên trong trưng bày một cái bàn tròn và mấy thanh rộng lượng chiếc ghế đáng giá lưu ý chính là những cái k i a cái ghế cũng dị thường rộng lớn hoàn toàn có thể cho phép hạ hai người sóng vai mà ngồi đây coi như là một cái một phòng ngủ một phòng khách các cục chỉ là bố cục có chút kỳ lạ vào cửa đầu tiên là phòng ngủ bên cạnh lệnh ở giữa mới là phòng khách nhìn xem kia cơ hồ không được cái gì che chắn tác dụng thủy tinh g è m châu giang minh đột nhiên có chút hiểu được mới huyền ngọc đến tột cùng đang lo lắng cái gì chẳng lẽ tương lai trăm năm thời gian chính mình cũng muốn cùng thanh ly tại dạng này một cái cơ hồ không có chút nào tư ẩn có thể nói trong phòng cùng chung giang đại ca người t ù y tiện ngồi thanh ly lại có vẻ mười phần tự nhiên nàng vừa nói vừa đi đến viên kia bên giường từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một bộ sạch sẽ thanh lịch ga giường tố thủ dưng lên liền chuẩn bị trải bắt đầu giang minh rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng xác nhận nói thanh ly lần này là hai chúng ta cùng ở gian này thanh ly động tắc trên tay hơi ngừng lại n g ừ n g đầu trên mặt lộ ra một vòng mang theo áy náy mỉm cười giải thích nói thật có l ỗ i giang đại ca trưởng môn chỉ vì chúng ta an bài gian n à y phòng bây giờ thiên n g u y ệ t thần châu trên gian phòng sớm đã chủ đầy lại vô không dư chỉ có thể hủy khuất ngươi huyền ngọc bên kia nàng cũng không phải là một mình ở lại lại so chúng ta nơi này còn muốn chen chúc rất nhiều ta cũng không tiện đi qua cùng nàng cùng ở gặp nàng nói như thế giang minh cũng là không tốt lại nói cái gì không tiện c h i ngôn dù sao nhà gái đều không ngại hắn như lại nhăn nhó ngược lại lộ ra làm tiêu hắn không cần phải nhiều lời nữa đi thẳng tới thủy tinh rèm châu trước đưa tay đem nó vén lên đi vào phòng khách dịch chuyển khỏi một t r ư ơ n g rộng lượng chiếc ghế ngồi xuống đã không cách nào tiến vào không gian độc lập hắn liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng đoạn này đi thuyền thời gian tiến hành tu luyện một chút cân nhắc hắn quyết định tu luyện luyện thần thuật thần thức ứng dụng phạm vi rộng khắp rất có tất yếu ưu tiên tăng lên hướng hồ cái này môn công pháp nặng tại rèn luyện thần thức quá trình tu luyện cũng sẽ không trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới đối linh khi mức độ đậm đặc không có yêu cầu có hay không tại phòng tu luyện tu luyện hiệu quả đều đồng dạng nó cần nhất chính là đầu nhập thời gian một lần lại một lần. k vô luận là dưới thân chức này kiên cố vô cùng thiên nguyện thần châu vẫn là bên cạnh rèm châu bên ngoài thanh ly trước mắt xem ra đều là đáng tin cậy hắn cũng không lo lắng tại tu luyện trên đường sẽ tao nộ cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm thời gian tại tinh tu bên trong lạng yên trôi qua không biết qua bao lâu giang minh bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút chấm xuống lập tức cảm ứng được toàn bộ thân thuyền bắt đầu chậm rãi di động bắt đầu giờ phút này hắn ngay tại vận chuyển luyện thần thuật một cái chu thiên chưa xong xuôi t h â n thức đang đứng ở một loại cao độ ngưng tụ trạng thái hắn cũng không lập tức gián đoạn tu luyện mà là bình tĩnh lại tiếp tục dẫn dắt đến t h â n thức hoàn thành sau cùng tuần hoàn thàng đến cái này một cái chu thiên viên mãn vận chuyển xong xuôi thể nội thần thức cẩn thận lớn mạnh một kia hắn mới chậm rãi thu liễm khí thức mở hai mắt ra trong tầm mắt chỉ gặp thanh ly chính đứng bình tĩnh tại gian phòng kia p h i ế cửa sổ thủy tinh trước nắm nhìn ngoài cửa sổ đã xuất phát sao giang thanh ly không quay đầu lại ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ trong giọng nói mang theo một tia thương cảm đã xuất phát một k h ắ c đồng hồ giang minh cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ quả nhiên xuyên thấu qua trong vắt lưu ly có thể nhìn thấy phía dưới từng cái hoang đảo ngay tại nhanh chóng lui về phía sau trở nên càng ngày càng nhỏ mà tại thiên n g u y ệ t thần châu chu vi còn có đông đảo nhiều loại linh chu đang cùng bọn hắn tề đầu tịch tiến hợp thành một chi minh ngông đung đưa di chuyển đội ngũ tựa như một đám ngay tại có thứ tự nam rời nhạn khổng lộ trợn giang minh rói mắt trông về phía xa phát hiện tại bọn hắn chi đội ngũ này phía sau cực xa đường chân chợi bên、trên. còn có đen nghịt một m ả n g lớn cái bóng đồng dạng đang nhanh chóng di động tới hắn lập tức minh bạch đó phải là thứ hai chi rút lui đội ngũ thấy cảnh này trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu như c h i đội ngũ này một mực đi theo bọn hắn phía sau một khi tuyết tộc truy binh đã tìm đến đứng n g i chịu x à o hã không liền thành đằng sau c h i đội ngũ kia kể từ đó chính mình s ở tại c h i đội ngũ này tính an toàn sẽ để cao thật lớn trừ khi tuyết tộc có năng lực đem đằng sau kia cả tri đội ngũ triệt để đánh tan giang minh không khỏi có chút hoài nghi cái này thứ hai chi rút lui đội ngũ tác dụng chính là phá hôi đang nghĩ ngợi thanh ly truyền âm đột nhiên ở bên thai nhớ tới giang đại ca thanh vân đại lục là già gì giang minh quay đầu nhìn nàng gặp nàng y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ hải vực bên mặt tại dưới ánh sáng có vẻ hơi m ô n g lung tâm hắn biết đối phương đây là bởi vì sắp triệt để ly khai sinh ở đây lớn ở đây vô tận hải con đường phía trước không biết trong lòng khó tránh khỏi bàng hoàng thế là hắn lấy truyền âm chân ăn nói thanh vân đại lục phi thường bao la ngươi có thể thử đem chúng ta vô tận hải cái này rộng lớn vô biên hải vực diện tích tưởng tượng thành một mảnh hoàn trình lục địa kia không sai biệt lắm chính là thanh vân đại lục diện tích chân chính là đất rộng của nhiều, tài nguyên vì nhiều. nơi đó không giống chúng ta vô thận hải hòn đảo giải rác t h ổ địa tài nguyên có hạn chờ nhóm chúng ta đến nơi đó muốn tìm được một chỗ thích hợp nơi sống yên ổn vẫn là thật dễ dàng hắn em h a i nói đem chính mình biết liên quan tới thanh vân đại lục tin tức chọn những cái kia có thể chấn an lòng người bộ phận tinh tế nói cùng thanh ly nghe một phen nhẹ lời khuyên về sau thanh ly n h í u chặt đôi mi thanh tú rốt cục dần dần dán dạ thần sắc rõ ràng c h u y ể n tốt rất nhiều sau đó hai người liền tại gian phòng kia bên trong diêm phần mình tìm địa phương bắt đầu dốc lòng tu luyện giang minh vẫn như cũ xếp bằng ở phòng khách chiếp ghế phía trên tiếp tục tu luyện hắn luyện thần thuật mà thanh ly thì trở lại phòng ngủ khu vực tại tấm kia to lớn tròn bên giường duyên khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp củng cố nàng kết đan sau còn không tính đặc biệt ổn định cảnh giới từ nàng thành công kết đan đến nay bởi vì vô tận hải chiến c u ộ c khẩn trương nàng cơ hồ chưa từng từng có chân chính an ổn xuống hảo hảo củng cố tu v i thời gian thời gian như linh chu bên ngoài mây trôi lạng yên cực nhanh trong n g á y mắt liền đã qua đi một năm cái này một thời kỳ trong dự đoán tuyết tộc đại quy mô truy kích cũng không đến rút lui đội ngũ tại dài rằng giặc hành trình bên trong mặc dù cũng tao nộ mấy lần quy mô không nhỏ đàn yêu thu tập kích nhưng bằng mượn trong đội ngũ đông đảo cao dài tu sĩ thực lực cường đại đều là hữu kinh vô hiểm rất nhanh liền đem những cái kia phiền phức giải quyết hết một ngày này giang minh lại một lần đem luyện thần thuật tầng thứ nhất công pháp vận chuyển xong một cái đại chu thiên chậm rãi t h u công mở hai mắt ra đồng thời một vòng v ẻ mừng rỡ từ hắn đáy mắt chỗ sâu hiện hiện trải qua một năm này không gián đoạn khổ tu luyện thần thuật tầng thứ nhất hắn cuối cùng với tu luyện đến cảnh giới viên mãn giờ phút này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thần thức cường độ. so sánh một năm trước đó trọn vẹn tăng cường một thành trước đó hắn thần thức dò xét phạm vi là hai trăm dặm lần này tăng cường về sau chắc hẳn liền có thể đạt tới hai trăm hai mươi dặm tuy nói ra tăng phạm vi cũng không nhiều nhưng lại có thể để hắn tại đồng bậc tu sĩ chiến đấu bên trong chiếm được thiên cơ đây không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu không chỉ có như thế thần thức có thể phân hóa số lượng cũng từ lúc mới đầu năm đạo tăng vọt đến bây giờ hai mươi đạo cách hắn thao túng hơn vạn thanh phi kiếm chiến đấu mục tiêu xem như đi tới một bước nhỏ trọng yếu nhất chính là tiếp xuống hắn liền có thể bắt đầu tu luyện kinh thần thứ đối môn này có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp công kích thần hồn bí thuật hắn có thể chờ mong đã lâu một khi nắm giữ không thể nghi ngờ lại là một lá bài tẩy đang lúc trong lòng của hắn vui sướng trải nghiệm lấy thần thức tăng cường mang tới đủ loại huyền diệu cảm thụ lúc đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động hình như có cảm giác bay đầu hướng sau lưng nhìn lại